chương một trăm năm mươi tám thiên can địa chi bốn n h ớ ít đại viện bên trong không khí ngột ngạt đáng sợ có tàu cần hành trần cối hai ngọn núi lớn áp trận tám mươi thân binh phá hỏng đường lui trong đó bao gồm tam đại thông g ũ trung kỳ đội trưởng thân binh đ o ạ n thanh thu thân đồ hải không dám hành động thiếu suy nghĩ sử đạo hầu vinh càng là nơm n ớ p lo sợ sử đạo đã hối hận không nên tới mất mặt đáng chết tiết s ử đạo nữ nhân của người nào cũng dám nghĩ lập tức làm phát bực cái kia không muốn mạng tàu cần hành trong viện tử này tất cả đều là trần cối tâm phúc bọn hắn người đều đang bảo hộ cự loan căn bản không kịp điều động vậy phải làm sao bây giờ tình huống không thích hợp sử đạo mặc dù cùng cựu loan đồng tâm cựu loan để cho làm gì thì làm cái gì nhưng hắn cũng không biết bọn họ hối bắt thông đồng với địch sự t ì n h dù sao đây chính là khám nhà d i ệ t tộc tội lớn còn suy nghĩ tạo cần hành tự dương tạo ra vu ham cơ quan một khi điều tra không đọc được trần cối cho dù có tâm thiên vị cũng phải đem hắn hạng ụ c nhưng hầu vinh biểu lộ để cho hắn phạm nói t h ầ m theo thời gian đưa đ ẩ y hắn có thể cảm giác được hầu vinh càng ngày càng t h ẩ n trương chân của hắn cái bụng đang run dậy cái h t mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều sử đạo trong lòng hơi hồi hộp một chút sẽ không thực thông đồng với địch t cái kia cầm y địa vệ xét nhà sở chứng nhất nếu quả thật cất giấu đồ vật bọn họ tuyệt đối có thể lục x o á t hiện ra mới vừa nghĩ tới đây siêu, sắc nhiên, một kim một bạch hai đạo lưu quang giết tới nội viện, vinh người. chi kim tiễn, một cán cờ trắng, cái kia đại đại cái kia kỳ có màu trắng, có khắc chín, cái gian kiểu trên tên nguyên lưu quang hầu quốc, màu rua, trung gian vẽ lấy hát sắc nguyệt du đột đạo một một một một thẳng tắp trước trắng, trắng, hát ràng cán mông văn mông chín băng, lượng, chính là mông、cổ、vương bạch khắc khắc cắm kỳ kiểu du cờ trắng. Cái này kỳ cờ cổ quyền lợi biểu tượng, các bộ thủ cũng có có cổ cờ là lấy lấy là vẽ ở Rõ hầu vinh trợt nhìn hai thứ đồ này dọa đến vai cả linh hồn mồ hôi lạnh ả o ả o chạy r ò n g vội vội vã vã hét lớn vũ hãm vũ hãm đây là vật gì ta căn bản cũng không biết a t r ầ m tương mang theo ngô thương hải cùng sáu cái bách hộ xông tới bao vây bốn người lấy ra một tờ tấm da dê đôi đến hầu vinh trên mặt lạnh lùng nói vậy cái này trang giấy ngươi biết không phía trên có ngươi và cựu loan đại danh trói mắt đỏ tươi đập vào mi mắt kết minh huyết thư vừa nhìn thấy hắn hầu vinh sắc mặt trắng bệnh tựa như lực khí toàn thân được trong nháy mắt dành thời gian lập tức ánh mắt chết lặng sủi lơ ngã xuống đất ngươi cho rằng ngươi có thể giấu ở. trầm tương giận dữ một bàn tay vùng lấy đi hầu vinh bay ngược ngã xuống đất phun ra một bông máu bằng chứng như núi thông đồng với địch bán nước ngươi còn có gì nói trầm tương là thật tức giận chỉ vào phía trên m ô n g văn mắng to không thể đối người mông cổ bắn một mũi tên bình thường gặp mông cổ vương kỳ không được xâm chiếm con chó đẻ chẳng trách cựu loan nhiều ngày như vậy không ra một binh một tốt hoàn mỹ kỳ danh viết đợi quân địch m ệ t m ỏ i rồi tấn công người thật là tốt không thích đáng ngươi làm chó con mẹ nó đem người mông cổ cầu ta mẹ nó để ngươi làm cầu hắn xông đi lên một trận đặc mạnh hầu vinh căn bản không dám phản kháng n ú t ở trên đất ông đầu cả người được thai họa một dạng sợ hai bao phủ sấm xét giữa trời quang sử đạo đoạn thanh thu thân đổ hải đều nghe n ố c chẳng trách dù là cao thủ vây quanh cựu loan vẫn sẽ lựa chọn bế quan không ra cái kêu huyết thư phía trên hãn vương ấn g i á m đỏ thấm như máu hơn nữa kim tiến bạch kỳ mọi thứ đều chỉ hướng một sự thật cựu loan thực hối bắt thông đồng với địch chứng cứ vô cùng xác thực trần cối giận tí mặt hắn đã có dự cảm nhưng làm cái này như sắt thép sự thật bày ở trước mắt hay là để hắn đại nào ông ông trực hưởng đây chính là bình bắt đại tướng quân a cỡ nào trâm chọc danhạo cựu loan đây là đem triệu chính trên d bắt hắn lại cho tam ô n trấn cối quát to một tiếng thủ hạ thân binh cùng nhau tiến lên s ử đạo võ công không được căn bản không cách nào chạy đoạn thanh thu thân đồ hải chỉ là tới kiếm tiền cũng không muốn đem mệnh bồi cho cựu loan một đám quay người liền muốn thi triển khinh công l y khai nơi thị phi nô thương hải cùng sáu tên bách hộ lập tức vung ra xiềng xích ở giữa không trung dệt thành người lớn đem hai người ngăn lại nô thương hải cùng tam đại đội trưởng thân binh thừa cơ xuất thủ một người một cái tì bà câu xuyên hầu vinh đoạn thanh thu thân đồ hải xương bà vai phốc phốc máu tơi bắn mạnh thấy ẩn hiện bạch cốt a a a đáng thương đoạn thanh thu thân đổ hải một thân bản lĩnh không đợi thi triển liền bị tì bà câu xuyên thân không động được nội lực thành phế nhân lý do an toàn t à o cần hành trực tiếp xuất thủ bóp lấy hai người cổ lấy hấp công đại pháp hút khô rồi đoạn thanh thu thân đổ hải nội lực bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực cựu loan tam tộc cùng với kết đảng toàn bộ sống không được đề phòng hai người này gây sự hay là trực tiếp phế lợi hại hai người này nội lực hơn nữa trước đó hấp bốn cái kim cương tông đệ tử cũng để cho công lực của hắn thuận lợi tăng lên tới thông u bốn tầng trần vối đối với cái này không nói gì tàu cần hành gọn gàng mà linh hoạt bắt được nội gian hoàn toàn không cho cựu loàn đám người phát tác cơ hội cái này giảm bớt bao nhiêu t ử t h ư ơ n g đừng nói hấp hai cái tử tù phạm hắn liền làm u ố n đem trong lao tù phạm đều h ứ t khô trần cối cũng không hai lời đoạn thanh thu thân đổ hại sủi lơ ngã xuống đất tất cả những thứ này nhanh không chân thật để hai bọn hắn cái như ở trong lộng sử đạo thúc thủ chịu c h ó i rất nhanh được thân binh mang xuống chặt chẽ khảo vấn chỉ để lại hầu vinh người này kiểm chứng cũng bị tào cẩn hành đánh vào h à động nửa bước khó đi nói tào cẩn hành b ó p một cái trụ hầu vinh cổ nhấc lên hai con ngươi như lửa thì triển hỏa mỹ thu hắn hai mắt trắng d ã chết lặng nói ra có một phần ở đâu giáp tảo cần hành n ữ n mày cái gì giáp c ử u loan dưới trướng tử sĩ mười ngày làm thập nhị địa chi đứng đầu trầm tương nói tiếp ngũ ca đã đi bắt c ử u loan những cái kia tử sĩ một tấc cũng không rời bảo hộ hắn hẳn là sẽ cùng bọn hắn đụng tới đi trước giúp hắn t à o cần hành không nói hai lời đem hầu vinh ném một bên trần tổng đốc chúng ta trước bắt c ử u loan cầm giải dượng bên này yên tâm trần cối lạnh lùng nói c ử u loan người một cái cũng chạy không được hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tràn giấy phía trên là g à y đặc tên người hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tinh cả lệnh tiễn cùng một chỗ giao cho đội trưởng thân binh những thứ này là từ cựu loan chỗ ấy mua quan các phế vật truyền lệnh t i ê u k ỵ doanh thiết k ỵ doanh lần lượt bắt nếu gặp cản trở hết thể lấy cựu loan kết đảng luận sử là tam đại đội trưởng thân binh dẫn tám mươi người xông ra đại viện trần cối cầm trong tay trường đao một thân khí thế viên đỉnh núi cao xử s ư ớ n g đối t à o c ầ n hành trầm tương nói ra hai vị thái bảo mà lại đi lao phu tự mình thủ tại chỗ này bốn vị này danh ý đệ thất thái bảo tuyệt sẽ không thiếu một cọc tóc đợi mọi việc bình định ta làm ấy vị bày h ế n thành công hảo trầm tương nói chờ chúng ta bắt cựu loan lại không say không về tao cần hành quay đầu nhìn một chút hoàng phương linh hoàng phương linh ánh mắt ôn nhu như nước n ắ m thật chặt ngũ lôi t h ầ n cơ ở sau lưng nàng tứ quỷ trận địa sẵn sàng đón quân địch tao cần hành gật gật đầu như quỷ mị xông ra đại viện hai người nhảy đến k h ô n g t r ú n g hơn phân nửa vệ sở thu hết vào mắt liền thấy góc tây nam hà n tân đình chính mang theo lục gia mình đám người tới rất trung tâm rộng rãi nhất một chỗ tiểu viện nơi đó đại môn đóng chặt bên trong tử sĩ lấp kín màu sòn cửa sân tướng quân bị thương nặng không gặp khách lạ người ở bên trong còn tại sĩ diện không phải do các ngươi hà tân đình chẳng thèm cùng bọc cái dày nhiều chậm chế một phần thời gian. l trên, vô vô từng từng sợi sợi trên ngũ phẩm giai vô tướng miên trưởng năm đó điền nam bạch vân quan vô trần đạo trường độc môn việt kỹ cơ duyên xảo hợp truyền cho hàn tân đình trường này pháp cùng hóa cốt miên trưởng giống nhau tuy không hóa cốt chi công nhưng âm kỉnh càng tăng lên một trường hạ xuống ruột gan đức từng khúc ngoan độc hết sức đại môn đột nhiên biến mất hàn tân đình xuất lĩnh c ẩ m y địa vệ vọt vào sân nhỏ b à y trận bên trong mười đại thiên can tử sĩ thân mang áo đen kết thành kiếm trận mười thành kiếm nhắm ngay c ẩ m y địa vệ thiên k i ề n hóa sinh kiếm trận hàn tân đình cười lạnh dám đem m u i kiếm hướng về phía ta muốn tạo phản an thị người độc hết lòng vì việc người khác thiên can giáp ở chính giữa nghiêm nghị nói ra nơi này là bình bắt đại tướng quân ngủ lại c h i địa hàn thiên hộ liền xem như thập tam thái bảo cũng không thể mang binh mạnh mẽ xuống tới ngươi không sợ đại tướng quân tỉnh lại trách tội sao hừ hàn tân đình thần sắc lạnh lẽo không cần ở trước mặt ta nói bình bắt hai chữ xúc sinh kia không xứng nghe nói cựu loan đặc biệt xin cao nhân dạy các ngươi bộ này dành sưng bất bại kiếm trận ngày hôm nay ngũ ca chớ cùng bọn họ nói nhảm đột nhiên một đạo to lớn đao khí từ trên trời r g xuống tao cần hành lang không một đao bổ về phía mười người dài tám t r ư ợ n g xanh thảm đao quang mang theo phá núi đoạn hải chi thế một đao chặt xuống uy manh vô cùng mười người kia kinh hãi vội vàng giơ kiếm mười đạo các loại kiếm khí hợp hai là một hóa thành một thanh cự kiếm đao kiếm đục nhau nhắc lên khí lãng ngập trời đang đăng đăng khói lửa về sau mười ngày làm cùng nhau lùi lại mấy bước khí huyết sôi trào ngay sau đó một thanh kiếm như tiệm điện xuyên qua Giết như như hàn tân r đình ngoại ý muốn nói lao thất cái kia không thể không có người các ngươi sao lại tới đây liền mấy người này còn không cần chúng ta một khối bên trên tao cần hành truyền tâm nói cái kia giáp trên người có một phần giải dượng đoán chừng là cho diễn khổ nhục kế cựu loan chuẩn bị nếu như nắm bắt tới tay liền không cần làm phiền chúng ta t ố t chiến tốc thắng ngay xong có giải dượng hàn tân đình không nói hai lời xông tới t à o cần hành trầm tương theo sát phía sau còn lại chín người vội vàng kết trận bộ này thiên k i ề n hóa sinh kiếm trận chính là hải nam kiếm phái trấn phái đại trận hải nam kiếm phái dùng cái này đại trận chống đối nam dương cường đạo từng có mười người cả ngàn n tặc giai thoại bản thân cũng là mười bộ kiếm pháp có thể công cũng có thể phòng uy lực cực mạnh giáp kiếm vạn vật giáp sinh ra ất kiếm vạn vật tất t r ư ở n g b í n h kiếm vạn vật bính hiện r a đinh kiếm vạn vật t r ắ n g đinh mậu kiếm vạn vật mậu thịnh kỳ kiếm vạn vật kỷ khúc canh kiếm vạn vật canh tay tất kiếm vạn vật tất khó nhân kiếm vạn vật n h i ê trọng quy kiếm vạn vật quý chết cái này mười bộ kiếm pháp thuộc tính đa dạng bao quát â m dương tứ quý ngũ hành giáp đất mùa xuân đông phương mục bính đinh mùa hạ phương nam hỏa canh tân mùa thu thuộc hướng tây kim nhân quý mùa đông bắc phương thủy m ộ kỳ trung tâm tứ quý thổ rất có chỗ độc đáo ba người vừa vào trong trận chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cũng là kiếm ảnh kiếm ký biến ảo khó lường thỉnh thoảng một chút kiếm chiêu dính ngay cả quân quanh thỉnh thoảng hóa trúc kiếm chiêu rực đốt bạo liệt lệ l u y tao cần hành cười lạnh chết một cái quý trận pháp đã không được đầy đủ hắn nhắm ngay thời cơ chém ra một đao thật đau thật đ n h â n g vốn nên cùng quý phối hợp thiếu một cái công thủ đương nhiên yếu kém hàn tân đình nhẹ nhàng đi theo một trường vô gia trưởng phong vô thanh vô ảnh chui vào thân thể người nọ người kia còn không phát giác ngũ tạng lục phủ đã vỡ lập tức mất mạng nhân quý tất cả chết bác phương xuất hiện sơ hở còn lại tám người vừa muốn biến trận tào cần hành thi triển hấp công đại pháp cách không hấp công trực tiếp hấp tới bốn người echo trầm tương kiếm quan g t i ề m thức giải quyết ba cái hàn tân đình xông ra trợ thế bóc một cái trụ thiên can giác cổ mạnh mẽn ệ n ở phía sau trên vách tường ném ra vết d ạ h à tân đình lạnh l ù n nói giải dượng thiên can giác phun ra một vùng máu hàn tân đình nheo mắt lại không ngừng dùng sức g i á p cổ bắt đầu ken két vang mặt trở nên tím xanh h i ệ n nhiên thừa nhận thống khổ cực lớn hàn tân đình thâm trầm nói nói bất tại ta cái này thiên can g i á p khó khăn nói ta đã để địa chi cho tướng quân p h ụ c k ép hàn tân đình trực tiếp bóp chết hắn v ớ i một bên xông đi vào bắt sống cựu loan sau lưng cầm ý dịa vệ như lang như hổ r ế t tới đi trầm tương cùng hàn tân đình phóng tới cựu loan phòng ngủ tao cần hành không núp ních hắn lấy ra phong dương trận quán thâu chất khí thả ra phong xả nhắm mắt lại cầu thông t i ê n địa không chỗ nào không có mặt phòng t hai ô n g hiểu m t người h n ngủ đại môn, liền nghe bên trong nói n đại điều một bách hộ h tra câu như vậy, giật mình trong lòng. g Hai mình n ư vội vàng xông đi vào xem xét phát hiện trên giường bị tấm đệm phía dưới có cái mở ra cửa n g ầ m phía dưới kia là đầu bóng tối mà nói trên giường bị tấm đệm vẫn là nóng giải thích cựu loan mới vừa tỉnh không lâu hẳn là thập nhị địa chi cho hắn uy giải d ư ợ c hắn thấy tình thế không ổn trước từ mật đạo chạy đáng chết hàn tân đình sắc mà tâm trầm một trưởng vô nát cửa ngẩm truy t u y ệ t không thể để cho hắn chạy trầm tương xung phong đi đầu nhảy đi xuống hàn tân đình đi theo nhảy xuống về sau là bộ thiên hộ cùng bách hộ đại bộ đội trùng trung điệp điệp c h à n vào mà nói tạch tạch tạch bọn người hướng vào trong tiếng bước chân càng lúc càng m ở nhạt trong phòng ngủ đông nhiên vang lên một trận nhỏ xíu cơ c o n tiếng phía bắc ra sách lặng lẽ nước ra một đầu một người rộng kẽ h hở từ bên trong sông ra mấy đạo hắc y nhân ảnh cộng mười hai cái tất cả đều là nữ tính thập nhị địa chi sau cùng đi ra một vị sắc mặt tái nhật chỉ mặc màu trắng áo trong trung niên nam nhân dưới hàm xúc tu bộ dáng rất có uy nghi thật không nghĩ tới Ta c ử u loan cũng có ngày hôm nay trung niên nhân này chính là bình bắt đại tướng quân c ử u loan hắn trốn ở giá sách mật thất về sau tận mắt nhìn thấy cầm y l ị vệ đằng đằng sát khí xét nhà tựa như bộ dáng hắn biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể là thông đồng với địch chuyện xảy ra giữa tường đông bổ tường tây c h ắ c vá lung tung duy trì lâu như vậy rốt cục vẫn là tới mức độ này mấy chục năm vinh hoa phú quý công danh lợi l ộ c mất giáo c ử u loan tim như bị đ a o cắt thương quân chúng ta đi nhanh đi thập nhị địa chi đứng đầu danh hiệu từ nữ nhân lấy ra một kiện đại chuẩn bị trước bách hộ cấp phi ngư phục còn có một tấm bén dễ diện giao cho cựu loan được mau chóng rời đi phủ tướng quân rời đi vệ sở cựu loan cũng biết lúc này không phải tâm tình ưu tư thời điểm mặc cho hai cái địa chi cho hắn mặc quần áo chính hắn cầm qua bén dễ diện vội vội vàng vàng hướng trên mặt rán rán lệch ra bỗng nhiên một cái thanh âm xa lạ vang lên cựu loan trong lòng cùng loạn ngầm đầu nhìn lên giống nhau như lúc chín bóng người như thiểm điện xông vào phòng ngủ thường âm trong trẻo đao minh về sau người tới hóa thành chín đạo điện quang trong đám người cực tốc phát họa sau cùng nhẹ nhàng lại mặt một bên bịch bịch thập nhị địa chi không đợi lên tiếng trên cổ đã nhiều một đạo huyết tuyến đầu người quẩn quẩn mà rơi tà chờ ngươi đã lâu Tàu cần hành thu đao vỏ, nói, đầu, chương ầ n à vào n h thu t đao vỏ, một trăm năm mươi chín nội giận bốn mươi chín ca, thập nhị địa chi trong nháy mắt tử vong lại nhìn tàu cẩn hành trên người n h u ô n máu thiên hộ cấp phi ngư phục cựu loan biết rõ đó là cái kẻ khó chơi ba giờ này k h ắ c này hắn thân ra tính mệnh đều tại người này trên người chỉ cần chiến đấu cùng một chỗ bại lộ hành t u n g hắn đem lại vô sinh đường dưới đất mật đạo không hề dài những cái kia cầm y đi hệ vệ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện một chỗ khác không đi hơn người chờ bọn hắn trở về cựu loan, ta ta loan chăm chú đe dọa nhìn tàu cẩn hành từ trong ngực lấy ra năm tấm một vạn lượng ngân phiếu thanh âm mang theo mê hoặc thiên hộ một năm cũng không bao nhiêu tiền nhi miễn là ngươi thả ta những cái này còn có ta cất giữ vàng bạc châu báu cứu mạng linh dược đều là ngươi tàu cẩn hành không hề bị lay động thản nhiên nói nghe nói đại tướng quân xuất thân tướng môn thế tập mặn t h à hầu có một môn tuyệt học gia truyền tên là cao long quyết lấy thi triển quân trận tuyệt nghệ long đẳng thương thuật uy lực vô cùng ngày hôm nay tào cần hành rút đao ra khỏi vỏ lưới lao chỉ xéo khí thế bạo tăng ta muốn thử xem dứt lời tào cần hành một đao bổ ra ngạo hàn lục quyết kinh hãi hàn thắm nhìn g n Tiệu loan h hắn sách. lấp、lẽ. Bá đạo đao quang bổ ở sau lưng hắn trên giá sách. Cái giá sách tính giá giá bổ thiêu Cái Hàng、tân、đình hòa tân cựu m tương mật đăng kỳ quái cái này đạo a hồ không có sắp tới đi q a dấu vết, thình loan i n nghe được phía sau nổ mạnh, h phía hiểu được. Là thập được được. tức Cửu lập sau tam. Là l không đi con đường này mau trở về hai người vội vàng dẫn người hướng trở về phía trên cựu loan giận không kèm được ánh mắt lộ ra tuyệt vọng hôm qua n g gắt gao chừng mắt tào cẩn hành người muốn chết một tiếng vang này khởi lưu cho hắn đường chỉ còn một đầu lấy tốc độ nhanh nhất g i ế t ra ngoài cựu loan không phải người ngồi chờ chết coi như có tiếng xấu coi như bị chửi gian thần vậy cũng so c h ế t hảo nếu như hắn rơi xuống triều đình trong tay kết quả tuyệt đối sống không bằng chết gia tĩnh sẽ không bỏ qua hắn cựu loan vây tay phòng ngủ giá vũ khí bên trên g i a t r u y ề n bảo thương h i ể n võ bay đến trên tay thịnh nộ phía dưới hắn xuất thủ chính là s á t chiêu long đẳng thương thuật long dược vân tân thể nội trí cương trí dương cao long quyết chân khí hoành hành tứ chi bất hải trường thương trong tay như long hương mạnh bá đạo lạnh lùng như sương cựu loan xuất thân tướng m ô n vốn dĩ cũng là văn võ song toàn người tư chất không tầm thưởng quan bái nhất phẩm mình bắt đại tướng quân về sau nhiều năm qua thịnh sùng gia thân hoàng đế ban thưởng thiên tài địa bảo bản thân vơ vét linh đan rượu nhiều vô số kệ Hắn n sớm đã cựu loăn nổ lên trời một phát đập xuống giữa đầu tàu cần hành ngâng đau đón đỡ kình lực trong nháy mắt xuyên qua toàn thân lại bị cựu tầm cản không đại na di toàn bộ chuyển rời đến mặt đất dưới chân đại điện nước ra tiếng nổ mạnh vang lên. n ề n đá gạch v a n g từ phía cựu loan cảm thấy châm xuống cái này thiên hộ võ công viễn siêu hắn dự liệu hắn vốn cho là có thể rất nhanh giải quyết cũng có thể mười chiêu trôi qua mặc dù dựa vào cảnh giới ưu thế chiếm thơ ư phong nhưng cũng hoàn toàn không làm gì được hắn thương của hắn chiêu kinh lực dù sao cũng là khó hiểu được dẫn dắt chuyện gì chân chính rơi vào cái này thiên hộ trên người mười không còn một võ công của người này có điểm giống đạo g i a tứ l ạ n bạc thiên cân hơn nữa tạo nghệ c ự cao c dĩ nhiên có thể lấy thông u bốn tầm nội lực hóa giải hắn đình phong công lực trấn phủ ti lúc nào nhiều cái này cao thủ cựu loan càng đánh càng gấp lại không thoát khỏi hắn hàn tân đình trầm đ ồ ngươi là tào n g cẩn hành cựu loan nghĩ tới lúc trước hắn phái người đi qua hàng châu đoạt phương tịch kho báu nhưng phái qua nhân chết hết về sau liền nghe nói là tân nhiệm thập tam thái bảo tào cẩn hành dùng tên giả hạ nhất minh tìm được kho báu còn đã luyện thành mình tông trấn giáo thần công càn không đại na di nếu như là bình thường cầm ý địa vệ hắn thật đúng là không ấn tượng cũng có thể tào cẩn hành t r ư ớ c cùng trầm tương chọc ra liêu đông mã thị tham ố án kiện gián tiếp hại chết thời nghĩa để cho hắn thiếu một cái vơ vét của c á i bản lĩnh lại đang hàng châu phá hư chuyện tốt của hắn hắn muốn không biết cũng khó khăn nguyên lai là ngươi hào ngươi một cái tào cẩn hành bản tướng quân còn không đưa ra công phu đối phó ngươi ngược lại tới t r ư ớ c làm cho ta vào chỗ chết cựu loan ra tay càng ngày càng tàn nhẫn trường thương trong tay t r ợ n cao t r ậ t thấp đúng như đằng long giống như hoặc mà đ ă n thiên hoặc mà thiểm n g ê n cương bánh bên trong không thiếu nhu kình kích thích phong lôi trợn trợ, tào cẩn hành vừa đánh vừa lui cựu tầng c ả n không đại na di t r o người n g lại thêm thông n g bốn tầng công lực liền xem như thông n đỉnh phong công kích cũng có thể tháo bỏ xuống tám chín phần mười trước đó không ngăn nổi hiện tại đã không đủ gây sợ nhìn vào cựu loan đằng đằng sát khí công kích tao c ầ n hành trong lòng c ả m thán võ công là võ công giỏi đáng tiếc cho kẻ tuổi đại tướng quân võ nghệ cao siêu nhưng nói thật còn không bằng minh giáo thành cô chắc là mấy năm này xa vào tựu sắc lâu không động võ a cựu loan nổi giận thể nội cao long quyết chân khí ra chỉ bảo thương đâm ra một thương tiếng l o ngâm đột nhiên vang lên thương bên trên cao long tinh thần thoát thương bay ra hóa thành một đầu hoàng kim cự long như bài sơn đ ả o hải thẳng hướng tàu cẩn hành cỗ này kinh lực trí cương trí dương còn không cận thân đã để tàu cẩn hành có loại liệt hỏa thiêu đốt cảm giác trên mặt phát nhiệt hắn một c ư ớ c đ ặ p đất toàn thân chân khí bộc phát lại vận c ử u t ầ n g càn k h ô n đại na di quanh thân hiện hiện đại dịch chuyển khí t r ẳ n g trường đao trong tay một dẫn cựu long t ù y chân khí quẹt vào khí t r ẳ n g sau đó một đao chọc lên trí dương trí cưng ơ cao long tinh thần t ù y đao quang đường cũ trả về cựu loàn qua sợ hãi điều này sao có thể hắn vội vàng né tránh cái t i ê cao long tinh thần như thiện điện giữa trời trong nháy mắt hành o khóa mấy chục mét liên tiếp đánh bể chính phòng trước cửa bốn cái to lớn c ộ t trụ hành lang lúc này mới tiêu tán người cựu loan quả thực không thể tin được trước mắt một màn này kinh ngạc ở giữa trong phòng ngủ s ô n g ra mấy đạo nhân ảnh dẫn đầu chính là hàn tân đình trầm tương cựu loan sắc mặt đại biến quay người liền muốn thi triển khinh công bay ra phủ tướng quân tao cần hành cười lạnh một tiếng một cái nhảy vọn thân hình lấp lóe đi tới hắn trên không trở tay một đao tám trượng đao quang chém ngang mà đến bức cựu loan không thể không g i súng đó nữa, lại bị ngang nhiên đao khí đánh rớt hàn tân đình hòa trầm tương đúng lúc xuất thủ phi thân đến hắn phía dưới một người bắt hắn lại một đầu cánh tay thủ pháp dứt khoát trực tiếp phân cân thác cốt a cựu loan phát ra kêu thê lương thảm thiết đại nhân một cái bộ thiên hộ theo sát sông ra phòng ngủ thấy thế đẩy ra một bộ tỷ bà câu hàn tân đình tiếp nhận dứt khoát đâm xuyên cựu loan xương bả vai máu tơi ư bắn tung tóe cựu loan sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bại tiếp xuống chờ đợi hắn sẽ chỉ so phân cân thác cốt đau hơn so xuyên xương bả vai càng đau vừa nghĩ tới chiếu ngục những cái kia hình cụ vừa nghĩ tới hôi bắt thông đồng với địch kết quả cựu loan dọa đến sắp nứt cả tim gan như vậy còn không bằng xong hết mọi chuyện cựu loan cảm thấy quyết tâm liền muốn cắn đứt đầu lưỡi tao cần hành cấp tốc cận thân thiểm điện dỗi ra hai ngón tay bóp lấy hắn vai hàm hơi hơi dùng sức gỡ hắn c ắ m cốt muốn chết không dễ dàng như vậy tao cần hành lấy kiếm chỉ liền chút trái tim của hắn mấy chỗ đ ạ i h u y ệ t rót vào hàn độc sau đó đem đôi u phượng kim đánh vào tâm hắn m ạ n h triệt để phong nội lực của hắn xuyên xương bả vai nhất trọng đảm bảo rót vào hàn độc nhị trọng đảm bảo phong mạch ba tầng đảm bảo mặc dù so ra kem trực tiếp hút khô nhưng cũng không kém là bao nhiêu ba người này không thể động được giữ lại cho gia tinh xuất khí chờ hắn biết do đó mới là cựu loan thời i g bị bắt cái này còn không xong hà tân định hướng về phía hướng mà ra cẩm y địa vệ tay cầm n xiềng xích hướng về sau viện đánh tới cựu loan nhìn mục thử mất nước lại bất lực triều đình yến quyển nhất quán bởi tận giết tuyệt đại loạn lắng lại tào c ầ n hành bên này cầm cựu loan hòa hắn một nhà già trẻ trong quân tiêu kỵ doanh hòa thiết kỵ doanh cũng cầm cựu loan chính thống tướng lĩnh toàn bộ quá trình quyết định nhanh chóng nhanh không thể tưởng tượng nổi cung cựu loan hối bắt thông đồng với đ ị c h sự tình chuyên gia cựu loan nhất đảng đã toàn bộ xa lưới không còn người dẫn đầu đương nhiên cũng không có bất ngờ làm phản khả năng còn dư lại tôn kép hoàn toàn không nổi lên được sóng gió một trận nhân họa trừ khử ở vô hình toàn bộ phá lỗ vệ rực rỡ hẳn lên trần tối đối tạo cẩn hành ba người đại đại tán thượng nhất là tào cẩn hành nếu không phải hắn đánh bất ngờ trực tiếp cầm tiền đồ làm tiền đạnh c cái này hai họa ngầm không chừng dẫn phát bao nhiêu não động không chừng chính là mở thành hiến giam giữ nội ứng ngoại hợp chớ nói chi là hắn về sau còn lẻ loi một mình phá hỏng cựu loàn đường lui đang bắt bên trong lập xuống đại công trần cối liên tục tán thưởng khen tạo cẩn hành đều có điểm chịu không nổi đêm đó trần cối viết xong văn thư ngay cả kim tiễn cờ trắng kết minh huyết thư tám trăm g i ả m gấp đưa chuyển về kinh thành kinh thành đại động ngọc hy cung bên trong gia tĩnh rất bể căn kia gõ đồng khánh hòa điền ngọc sử dẫn tí mật loạn thần tạc tử loạn thần tạc tử trong tinh xá lữ phủ lục bình quỳ tinh xá bên ngoài nghiêm tung từ giai nghi nâng cao cùng một đám được trong đêm đ e u các lao trọng thần ủy một chỗ tất cả mọi người nơm nớp lo sợ toàn bộ tử cấm thành trên không đột nhiên gió nổi mây phun trời hạn xét đánh gia tinh phát một trận hỏa trực tiếp để cho lưu c h ấ n viễn t ử mình dẫn người đi một chuyến đem người áp tải tới thụ hình v ề phần cựu loan phụ mẫu thế tử nhi tử trực tiếp chém đầu gian chúng gian đe còn dư lại thiếp nữ nhi cùng vây cánh là toàn bộ xung quân tài sản kê biên tài sản chui vào quốc hố cùng cựu loan chịu đủ rồi đại hình lại đem hắn sử tử làm trì chém đầu chuyển cho cựu đại biên chấn nhịn nói cho sở hữu tướng sĩ đây chính là thông đồng với địch bán nước kết quả liên tiếp mệnh lệnh từ gia tĩnh trong miệng nói ra phía dưới không một cái dám nhiều nói chuyện cùng gia tĩnh nổi giận xả giận bách quan lần lượt rút khỏi lưu c h ấ n viên âm thầm l i ễ u lưới đây là thật tức giận trọn vẹn mắng nửa canh giờ trong kinh đã cho c ử u loạn tiện nghi toàn bộ một lột đ ế n cùng nghiêm trọng càng là trước giam lại nói tối nay toàn thành đông han phiên tử hòa cẩm y địa vệ giáo ú y đều hoạt động sở hữu tại quan ở kinh thành thành viên câm như hàn tiền thập tam lại lập công lưu trấn viên chính trực thợ g i i lão ngũ lao thập nhị công lao cũng không nhỏ đáng tiếc thập tam lớn tiếng dọn cũng không biết lần này sẽ thưởng cái gì cái này lập công tần suất là thật cao a lưu trấn viễn đang muốn đi trở về trấn xa đột nhiên một tiếng hô người tới l ặ n g yên không một tiếng động lưu trấn viễn vội vàng trở lại xoay người chặt tay lữ công công ngại có gì phân phó lữ phủ võ công cao t u y ệ t nhất quan xuất quỷ n h ậ p thần nhưng thái độ thủy trung k i ê m tốn nói ra tam đại thái bảo lập công thánh thượng mệnh ta đem ban thưởng giao cho người d ẫ n đi cựu loan mặc dù tóm gọn nhưng tuyên phủ đại đồng chỉ sợ thẩm thấu nghiêm trọng còn cần bọn họ tòa trấn đồ vật đưa đến cũng có thể phát huy tác dụng là lưu trấn viễn đưa hai tay ra lữ phù lấy trước ra một bộ thư giao cho lưu trấn viễn trên tay bộ này văn thủy chân kinh chính là tùy đường lâu quan đạo đỉnh cấp công pháp đứng hàng tứ phẩm là ngũ tích công không nhỏ một lần này kê biên tài sản hầu vinh vật chứng tóm gọn cựu loan lại lập đại công đem công pháp này giao cho h ắ n phối hợp vô tướng miên trưởng sẽ có công hiệu là lưu trấn viễn tiếp nhận tận tình bên trong lữ phù lại lấy ra một thanh bảo kiếm thân kiếm đ e n kịp bình thường như thước nhưng m u i kiếm l ạ n h lạnh kiếm khí lăng lệ để cho người ta nhìn một cái sinh ra sợ hãi kiếm này tên là mi giang í c h chính là kiền tương mạc tả tri tử tạo thành tuyệt đại thần khí tứ phẩm hạ giai thập nhị sơn đông bình định s á t di lạc tông thất ma tăng công lao chưa thưởng tính cả lần này đại công thanh kiếm này là hắn là lưu trấn viễn lại đem qua treo ở bên hôm đây đều là đại nội xuất phẩm hoàng gia bí bảo so c h ấ n phủ ti bí khố đồ vận còn muốn khan hiếm c h ậ n quý sau cùng lưu h trấn viên không hiệu tiếp nhận thảm đá kia nhìn vào không được tốt làm a cứ như vậy đối lần này lớn nhất công thần lưu phủ cởi khẽ cái này thiên ngoại thạch bên trong phong lớn bắt trận một trong xà bàn trận cùng hắn trong tay phong dương trận bổ sung thánh thượng đối với hắn kỳ vọng rất cao a nguyên lai là thần khí bắt trận đồ thuộc hạ minh m ạ c h lưu trấn v i ễ n trân trọng tiếp nhận thạch đầu thừa lại vàng bạc ban thưởng ta sẽ nhường phùng bảo đưa đến trấn phủ ti nói cho bọn hắn không ngừng cố gắng là thuộc hạ cáo lui đi thôi viết xong văn thư trần cối thiết tiến khoản đãi tạo cẩn hành ba người đương nhiên cũng tăng thêm lý quỷ thủ hoàng phương linh hòa hai vị ngự y y ở đỏ thám thất phục dược về sau huệ ra một c ố máu đen mặc dù không thể triệt để tỉnh dậy nhưng là không giống lúc trước như vậy hoàn toàn bất động giải thích phương thuốc lần đầu gặp gỡ hiệu quả về sau chỉ cần căn cứ biểu hiện trinh làm sơ điều khiển tinh vi so sánh dưới thoát thoát tâm tình liền rất không tốt mây đen do lớn tuyên phủ chấn mặc hồ trong khách sạn gian nào đó phỏng trên bên trong đột nhiên vang lên một tiếng chén xứ nát vụn giòn vang thoát thoát xong quyền nắm chặt vẻ mặt tâm chầm ngồi ở trên giường dưới giường là hai cỗ thi thể tượng nô thiết quyền thi thể bên ngoài đứng đấy mấy đạo quần áo khác nhau thân ảnh trẻ có già có có nam có nữ trong đó liền bao gồm vị kia dùng đoạn phách cổ cản đường nữ nhân thập tam dực b á c h nhan thông thư ký thụ xét đánh mà chết hai cốt không còn bách nhan một câu nói kia chấn động đến những người còn lại trận mắt hốc mồm xem như thập tam dực trừ thương l a n g bạch lộc bên ngoài tuyệt đối h ạ c h tâm thông thư ký một mực là hữu dung hữu điển hình cái này hơn mười năm qua thân kinh bạch chiến lập công vô số hắn làm sao biết chết ở hai cái cầm y hệ vệ trong、tay. liền xem như thập tam thái bảo cũng không nên trốn cũng không thoát r a thoát thoát nhìn vào thi thể hai người sắc mặt tâm trầm có thể tích thủy gàn từng chữ một đến cùng là xảy ra chuyện gì bách nhan liền đem nàng biết đến tình huống đều nói rồi cụ thể kinh qua ta cũng không biết ta lúc ấy chính đang theo kế hoạch cản trở hậu viện đột nhiên nghe được lưỡng đoạn sơn bên trên truyền đến kêu thảm ta quay đầu nhìn liền phát hiện trên trời rơi xuống lôi trụ thông thư ký chính đang gặp xét đánh ta vốn định đ ộ t địa trở về cứu viện cũng có thể nửa đường đạo thứ hai xét đánh đã rơi xuống đất thông thư ký không thể thừa nhận liền chờ ta lúc chạy đến mọi thứ đều luận bách nhan trầm thống lắc đầu thông i người, một lao giả với thanh kiếm xương trắng trên lưng nhau mắt, lạnh nói một câu, chỉ có thể là người trung nguyên sùng bái thiên nhân hợp nhất chi ê trên nguyên n nhân nhất. Trong thanh xương trắng lưng nhau lạnh lùng trung sùng nhân nhất cảnh. hợp chỉ thể hợp h câu, một mắt, một t lao đám là có thư ký muốn mượn thiên thời dẫn lôi tăng lên công lực người kêu lại ngự lôi dựa vào thiên địa lực lượng tấn công địch hai cái này không thể giống nhau mà nói cũng có trách thông thư ký không đỡ được độc vương nói có lý có người đồng ý nói xem ra chỉ có thể là nguyên nhân này lôi điện n h ậ p thể không cách nào chuyển hóa lúc này mới bạo thể mà chết hải cốt không còn chính là điều này sao có thể cũng có người không đồng ý cầm lấy trên bàn tư liệu nói ra ba những người này bên trong chỉ có trầm tương nô thương h ả i cảnh giới cao cũng chỉ sáu tầng mà thôi cái k i a t à o cẩn hành trước đó không lâu mới thăng thông u chỉ bằng những người này làm sao có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới đây không phải là pháp tượng cảnh mới có thể làm được sao không bối cốt kiếm độc vương nói chỉ cần ngộ tính đầy đủ có thể lĩnh ngộ tỉ mỉ tán khí tại bên ngoài cơ thể cùng đương nhiên chi khí đạt thành đồng cảm thì có cơ hội lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất năm đó thái tổ tại thiên thiên cảnh liền có thể làm đến nhìn đến mấy người này bên trong cũng có có thể làm được nhân nói đến đây hãn ngự khí biến đổi tức giận vô bàn một cái hầu vinh đ ắ n chết hắn thế mà che giấu như thế mấu chốt tình báo câu này chọc tổ hong vỏ vẽ những người khác dồn dập mở miệng giận dữ mắng ngỏ mụ n ộ i nó liền nói người hắn không đáng tin cái kia cựu loan cả gan dồn bỏ minh ước muốn chết bắt hắn lại giết hắn mọi tim lột ra một mảnh huyên náo bên trong thoát thoát giơ tay lên những người khác dồn dập im lặng chờ hắn lên tiếng đừng vội thoát thoát mặc dù đồng dạng giận dữ hận không thể đem hầu vinh rút gân l ử ra nhưng vẫn là tận lực nén lại khí nói ra ta đã sai người liên lạc hầu vinh chờ hắn giải thích cựu loan có nhược điểm ở trong tay chúng ta hắn không dám phản bội trong này nhất định có nội tình kỳ quái cũng nên đến báo đột nhiên ngoài cửa vội vội vàng vàng xông vào một mông cổ võ sĩ quỳ một chân trên đất lấy nắm tay phải truy tâm nói ra báo hoàng tử phá lỗ vệ đại dung chuyện hầu vinh cựu loan đã bị bắt được trong quân ám thủ tất cả đều h ạ n g ngục ngươi nói cái gì thoát thoát đám người sắc mặt soát điệu biến đạo lộ là cô đơn p h à n trần là t ị c h mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phảm có sinh tử luân hồi mời đọc c h ư ơ n một trăm sáu mươi ám sát kế hoạch cái này cũng quá đột nhiên thoát h o á đám người quả thực không thể tin vào thái của mình cựu luân nói thế nào cũng là minh đình nhất phẩm đại quan gia tình đế thân phong bình bắt đại tướng quân toàn bộ phá lỗ vệ chức quan cao nhất nhân làm sao có thể nói động liền động trần cối đều không tư cách kia ơn đại minh luật pháp hắn chỉ có xâm tấu quyền lực không có cách chức giam giữ quyền lực là cầm ý địa vệ cái kia mông cổ võ sĩ đạo lúc ấy xử đạo hầu vinh đi tìm trần cối muốn kinh thành danh ý n ì h ĩ a không biết bởi vì cái gì ở bên trong r ù m beng về sau cái kia hàn tân đình đột nhiên xông ra sân nhỏ dẫn người điều tra hầu vinh chỗ ở tìm được kim tiến bạch kỳ hòa kết minh huyết thư gian phòng bên trong một mảnh trầm mặc thoát h o á hai mắt nhắm nghiền. giận d ữ nói phế vợ loại vật này cũng có thể để cho người ta lục soát mà ra hắn không chết người nào chết cũng không thể chỉ trách hắn độc vương giận d ữ nói cầm y lề vệ là tịch biên gia sản người trong nghề thúng chi còn là cái k i a kinh nghiệm phong phú hàn tân đình hắn lại có thể giấu cũng giấu không được cuối cùng vẫn là minh đình bắt đầu ngờ vực bất quá bọn họ ngược lại là đủ quyết đoán kể từ đó chúng ta bố trí liền ngâm nước nóng thoát thoát cho mày cái khác thập tam rừng sắc mặt cũng không dễ trước đó cựu loan một mực đung đưa trái phải không chịu từ bỏ vinh hoa phú quý công danh lợi đ ộ n chỉ hối lộ không quý thuận nhưng khi thập tam thái bảo càng điều tra càng nhiều hắn ngồi không yên rốt cục nhà ra lần này diễn khổ nhục kế chúng đ ộ c hôn mê liền tồn lấy thăm dò tâm tư nếu như triều đình còn đang nắm quân lương sự tình không thả thật muốn tra được hối bắt thông đồng với địch bên trên hắn liền sẽ dựa vào trần cối sâm tấu báo cáo triều đình tranh l ệ n h thời gian hoặc là không làm đã làm thì cho xong quy t h u ậ n mông cổ mở thành hiến giam giữ bây giờ tiêm đắc hãn k h ấ đăng hãn đại quân tập kết tại tuyên phủ trấn xích thành huyện độc thạch giam giữ phía bắc trên thảo nguyên nếu như cựu loan nhà ra bọn họ liền có thể không đánh mã thắng cầm số tuyên phủ sau đó qua cư tầm thường giam giữ lao thẳng tới kinh thành tuyên phủ chính là cựu một bên trọng chân đứng đầu xưa nay cũng là binh gia vùng giao tranh có cựu một bên sung yếu đến tuyên phủ mà nói được xưng là kinh thành t r ì a khóa thần kinh bình phong hàn một khi tuyên phủ thất thủ tiến công kinh thành phòng tuyến chỉ còn lại c ư tầm thường giam giữ một đạo thủ đô kinh thành tình thế đem phi thường nghiêm trọng cũng đang bởi vì là điểm mấu chốt cổ họng trọng yếu nhất cho nên đóng quân rất nhiều các nơi nô nài liền nhau mấy trăm dặm trừ tổng binh bên ngoài còn có thập tứ vị tham tướng hiệp phòng phân thủ mười bốn quân sự quân hải thiết trí giao ép trọc đào chiến hảo người mông cổ muốn cường công xuống tới cũng không dễ dàng c ố đ ă n g hãn lúc này mới nguyện ý chờ c ử u loan nhịn không được quy thuật bởi vì một khi vị này danh vọng cực cao quân đội đại tướng quy hàng nội ứng ngoại hợp về sau hai trăm dặm bọn họ liền có thể tiến quân t h ầ n tốc thoát thoát xuất linh thập tam dược mạo hiểm vào thành chính là vì thúc đẩy chuyện này mắt thấy c ử u loan muốn không chịu nổi thắng lợi trong tầm mắt đột nhiên một cái sấm xét giữa trời quang không có nghĩ rằng đám này cầm ý địa vệ dĩ nhiên hạ thủ trước bọn họ căn bản không cho c ử u loan phản ứng chút nào thời gian trực tiếp tìm bằng chứng theo chứng cứ vừa đến toàn quân bắt vây cánh rất nhiều người không giải thích được liền bị khóa đáng hận hơn chính là Đem c hắn hắn ử trong đám người một cái con cung tên tráng h ắ n trầm thấp nói ra hầu vinh biết do chúng ta điểm dừng chân một khi hắn nhận tội vậy chúng ta nhưng là nguy hiểm những người khác một khi nhắc nhở cũng đã minh bạch bọn họ mặc dù lợi dụng quan hệ lăn lộn một chút nhân đi vào thế nhưng không địch lại quan quân người đông thế mạnh thực đánh lên đông đảo cao thủ cùng nhau tiến lên vậy liền toàn bộ kết thúc Các có người ý thoát ứ là, lui. rút t thoát n thoát thoát vũ bản phối hợp làm quyết định nhìn vào trên đất hai cỗ thi thể sắc mặt hắn đông tản nói ra huyết sắc vi chính là mật tông sa lát tự luyện ra trí độc đồ vật kim cương tông thạch ma kha tông chủ tiêu xài đại lực được đến mấy cái kia cái gọi là danh y mới đến tất nhiên không có thuốc nào chữa được chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy đánh bọn hắn trở tay không kịp ách kế hoạch là không sai chính là hoàng tử phong hưng nhắm mắt nói huyết sắc vi độc tính dĩ nhiên mãnh liệt nhưng cần hút vào hương hoa mới có thể bộ phát độc tính một khi đối thủ nín thở công hiệu đ ạ i giảm đây là thứ nhất thứ hai phá lô vệ bên trong cao thủ đông đảo còn có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ nắm giữ bách độc bất xâm chi thể trần cối từng từng ăn chân phẩm dị thú mãng cổ chu c á t tứ phẩm độc dược khó có thể phát huy tác dụng tham tướng âu dương an xuất thân ngũ độc giáo người mang cổ trùng độc điệp quỷ mỹ nhân cũng có thể thị độc hương hoa không giống cẩn thân cũng sẽ bị h ế có có thoát sắc c vì thoát cười lạnh ta biết bây giờ phá lô vệ toàn diện giới nghiêm không đổi thẩm thấu nhưng đừng quên bắt nhan sẽ dịch dung thuật trên thế giới này không có nàng thẩm thấu địa phương mà không đến được nghe được lời nói của thoát thoát mọi người nhìn về phía b á c h nhan bách nhan m ặ t không đổi sắc độc vương nhữ mày vớt dâu nói hoàng tử là dự định lợi dụng huyết sắc vi diệt trừ hộ vệ ám sát trần cối lại mượn hắn bộ dáng đóng m ở t h ư ợ n h ư lúc trước kế hoạch lợi dụng c ử u loan dạ n g kia không sai thoát thoát nói trước hết giết trần cối để cho biên quân rắn mất đầu lại thừa dịp náo động đến các huynh đệ sát phá độc thạch r i m giữ dẫn đại quân vào thành coi như bọn họ nhìn thấu cũng không để ý chỉ cần chúng ta tới gần lấy thời gian nhanh nhất giải quyết quân phòng thủ không cho bọn họ nhen nhóm lang yên cơ hội về sau năm bẻ bảy mảng biên quân cũng liền không đáng để lo đám người đưa mắt như nhau vương tử kế hoạch tựa hồ thực được không độc vương trầm ngâm nói cũng có thể chỉ bằng bách nhan một người sợ rằng khó có thể thành sự trần cối võ công là trên chiến trường một đường sắt mà ra cũng không phải cựu loan bậc này đầu cơ trục lợi chi đồ có thể so sánh hắn kinh thần đao pháp uy lực cực mạnh một tháng trước bói cắt ca đại nhân chính là chết ở trên tay hắn cũng bởi vì biết rõ không giết được hắn ta mới đem huyết sắc vi dùng cho đỏ thám thất cái này cần n h ớ bách nhan thoát, thoát nhìn về phía bách nhan nói ra chạm vạng tối tiếp ứng cầm y liệ vệ chính là người nào phá lỗ vệ chỉ huy chu vân bách nhan nói xong hai mắt tỏa sáng hoàng tử có ý tứ là để cho tối a nay g hắn. n hắn, g cho h là để c thoát thoát về, về sau toàn bộ tuyên phủ chính là của chúng ta thoát thoát lời nói hùng hồn kích phát đám người đám người trong lòng nhiệt huyết khuấy động kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay chỉ cần cầm xuống tiên phủ tiến có thể công kinh thành uy hiếp rõ đều lui cũng có thể s á t bắt nam nữ dê b ò lợn xúc y phục tiền tài kế này s á t thực được không thật không hổ là hoàng tử điện hạ đám người bãi phục thoát thoát nhìn về phía ngoài cửa sổ dùng bồ câu đưa tin cho nghĩa phụ đại quân tập kết cùng tín hiệu của chúng ta là đúng rồi chú ý thời tiết chú ý cái kia biết ngự lôi có cơ hội liền giết hắn là thiết quyền tượng nô là thông thư ký báo t h ủ rửa hận là phá lỗ vệ tổng binh phủ là thuận tiện trông nom đỏ thám thất t r ầ n cối dứt khoát đem hắn tiếp tiến vào tổng binh phủ lại đem hậu viện phòng chống thu thập mà ra cho hàn tân đỉnh trầm t ư ơ n g t à o cẩn hành hòa hoàng phương linh đám người ở lại giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau t r ầ n cối vợ c ả chết sớm nhi tử tại tây b ắ c chống cự thanh hải ngoãn lạc tổng binh phủ hậu viện nguyên bản chỉ có mấy cái hầu hạ hắn hạ nhân tối nay bông nhiên náo nhiệt lên thời điểm tới quá đêm trên trời mây đen tắn đi trăng tròn treo cao phía dưới tiểu viện một gốc mấy trăm năm dưới cây hoại giả tạo cẩn hành ngồi ở bên cạnh cái bàn đá cầm trong tay thì khô chính đang uy hiên viên thập tứ thập tứ hưởng thụ lấy tàu cần hành b vớt ve ra cho ăn con mắt hít lại phát ra hô lô hô lô thanh â m đông nhiên hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc thập tứ mở to mắt không kiên nhẫn nhìn về phía hai mươi bước xa cái k i a chính đi tới mà c á o tím nữ nhân lại tới nàng thật là phiền a nàng bá thập tứ móng b vớt đạn mà ra hai lô hai hướng về phía sau con mắt l ư ớ t xéo trong nháy mắt liền từ một cái người hiền lành tiểu miêu biến thành một đầu sắt cơ lộ ra m á y thú hiên viên thập tứ trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo còn dán qua đây quáy dày ta và chủ nhân liền cao chết ngươi thập tứ tàu cần hành thất giọng kêu một câu miêu miêu thập tứ lập tức thu hồi một thân hung tướng vĩ khuất ba ba nhìn về phía tào c ầ n hành một bộ rưng rưng muốn khóc bộ dáng hướng trong ngực hắn chui giống như muốn bị từ bỏ tựa như thật là một cái hí tinh tào c ầ n hành bất đắc dĩ chỉ có thể ôm cái này tiểu tổ tông tại tào c ầ n hành không thấy được địa phương thập tứ khỏe miệng vấy lên đắc ý nhìn về phía hoàng phương linh mặt mèo bên trên toàn bộ là tiểu nhân đắc chí biểu lộ cũng thật khó cho hắn có thể làm mà ra hoàng phương linh buồn cười hắn thực rất thích người a hoàng phương linh còn không đến mức sinh ra một con mèo nhỏ khí cái này tuyết lưu ly li phi thường thông minh hắn phi thường yêu thích tào cẩn hành cho nên nó sẽ không đối với nàng hạ trọng thủ nhiều lắm chính là ánh mắt uy hiếp thế thôi cái này không phải là bởi vì nàng trọng yếu bao nhiêu mà là một khi tuyết lưu ly li móng nuốt dính người vô tội huyết tào cẩn hành tất nhiên sẽ không giống như bây giờ s ù n g á i hắn càng d à i càng lớn càng lúc càng kiểu tào cẩn hành u ố t ve thập tứ trắng như tuyết lông tóc lắc đầu nhìn về phía hoàng phương linh thất ca ra làm sao hoàng phương linh đối diện với hắn trên mặt ghế đá thu lại váy nồi g xuống ôn nu nói gia tăng lượng thuốc lại thi ba lần kim đ ộ n đã trải qua nhanh thanh kết thúc rạng sáng ngày mai hẳn là có thể thanh trừ dư độc tỉnh lại tào cẩn hành n g quyền hoàng phương linh dương mắt nhìn hắn ánh mắt có từng tia từng tia ưu hoán đại nhân ngươi nhất định phải cùng ta khách khí như vậy sao lời này không có cách nào tiếp tao cần hành ho nhẹ một tiếng có chút mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của nàng cầm lấy cái tia mặc ngọc hồ lô rượu uống một n g ụ n rượu ha ha hoàng phương linh che miệng cười khẽ nhìn vào cái tia cái hồ lô rượu tâm tình tốt rất nhiều nhẹ nhàng run run cánh mũi à, rất đặc m ù i khác muốn tới điểm sao tao cần hành đưa tay hút tới một cái cái chén rót một chén linh dịch đưa cho nàng đây là t i ệ u thần thạch chế thành linh dịch có thể tăng tiến công lực đối với ngươi có chỗ tốt hoàng phương linh tiếp chén uống、vào. hoàng a tỏa i mắt phương linh hai cảm g mắt n tỏa sáng cầm qua bầu rượu yêu thích không buông tay nói thật là tinh mỹ bầu rượu đây là hoàng phương linh không đợi họ ra thoại bỗng nhiên hai bóng người cực tốc lách vào hậu viện hàn tân đình hòa trầm tương hoàng phương linh xem xét tình huống này biết rõ bọn họ có chuyện xảy ra cần liền đem vị trí để cho mà ra phúc thân cáo lui ôm cái rượu kia hồ bước chân nhẹ nhàng về tới gian phòng của mình ra làm sao tao cần hành nhìn về phía hai vị đại ca ba người phân công rõ ràng tao cần hành chấn giữ hậu viện hai vị này đi thẩm h ầ u vinh xử đạo đám người gắn g đặt tới bắt được trong thành sở hữu nông cổ thác tử có kết quả trầm tương t r ư ớ c lấy ra một tờ chỉ trên giấy là thập tam dược võ công nội t ì n h thân mang các loại vũ khí nói ra thành công một nửa hỏi những người này võ công nội tỉnh nhưng đi c h ậ m một bước bọn họ đã rời đi có chút việc trời sáng ra số lượng đạo lộ là cô đơn p h ạ m trần là t ị c h mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phảm có sinh tử luân hồi người đọc chương một trăm sáu mươi mốt cá trong chậu tạo c ầ n hành tiếp nhận tờ giấy kia hàn tân đỉnh cùng trầm tương tại mặt khác hai cái băng ghế đá ngồi xuống cựu loan là bảo đảm bản thân bình thường đều dựa vào hầu vinh truyền tin cụ thể tình hình hắn biết đến sò、so、cựu loan càng nhiều trầm tương rót cho mình chén rượu nói hầu vinh cũng không phải xương cứng hình cụ không có lên mấy bộ liền công khai những cái này chính là hắn nhận tội nội dung tao cần hành cẩn thận xem thập tam dược võ công đều ở trong đó bát nhan dịch dung thuật đoạt phách cổ độ địa thuật đập v ư ơ n g bạch cốt âm dương kiếm âm phong độc x a trường phong hưng trường sinh thiên thần công phong thần lực cùng phong kiếm pháp cốt yêu trường sinh thiên thần công thủy thần lực x a cốt thuật tao cần hành chụp hành nhìn xuống cứ điểm ở đâu mặc hồ khách sạn hàn tân đ ì n h ngữ liệu lạnh lẽo cựu loan đám kia cẩu vật đối người mông cổ nói gì nghe nấy dĩ nhiên bỏ mặc bọn họ tại phá lỗ vệ không coi vào đâu xây như thế một cái khách sạn mở tiệm bên ngoài là quân hộ kỳ thực cũng là bị thu mua quân bán nước trầm tương nói tiếp chúng ta đến tiêu k ỵ doanh tiêu trừ thời điểm mặc hồ khách sạn đã người đi lầu trống đoán chừng bọn họ cũng biết hầu vinh t h ủ không được bí mật rút lui trước rút lui ta xem chưa hẳn tao cần hành cũng không ngẩng đầu lên hai mắt nhìn chằm chằm trên giấy dòng cuối cùng thoát thoát tài liệu cặp kẽ vị này yêm đ ắ p hạng nghĩa tử võ công tinh xảo dưới trướng còn có tám đại cao thủ lại dựa vào những cái k i ê u phản đồ thủ mang vào mông cổ tam thập lục vị vương trướng cận b ệ ta không cảm thấy hắn sẽ cứ như vậy hôi lưu lưu rút đi thoát thoát mạo hiểm vào thành không chỉ đến trừ thương lang bạch lộc bên ngoài thập t ă n dược còn có yêm đáp hạn ba cũng là t hàn ổ nổi lạng lạc lớn mạnh, yên danh dũng sĩ. Có lớn như vậy đặc Có chi sức c bộ một sĩ. g là tân ự lực, xưng xem người thường năng càng không Hàng là có sẽ từ t bỏ. đình cao mày nói thập tam ý của ngươi là bọn họ sẽ đối phá lỗ vệ xuất thủ chúng ta vừa mới quét sạch nội ứng chọn lúc này cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta a ta rồi chỉ là suy đoán tao cần hay nói vẫn cẩn thận là hơn có lý t r â m tưng nói có như thế một đám người trốn ở trong thành xác thực không thể phớt lờ đem người của chúng ta pha trộn tiến vào đội tuần tra buổi tối tăng cường tuần tra a hàn tân đình gật gật đầu s u ân chính vào thời buổi dối loạn ba người câu nói ngắn gọn ra ba câu xác định kế hoạch phân tán chấp hành trần tương đi đem cầm y địa vệ pha trộn tiến vào tuần đêm đội ngũ tăng cường phòng ngự hà tân đình đi tiền viện tiêm áp phỏng xin trần cối gửi thư tín nhắc nhở độc thạch giam giữ thủ tướng nội viện chỉ còn tạo cận hành cùng nhân viên thập tứ hắn đem phong dương trận trận bàn đặt ở trên bàn đá đề phòng b ố n phía trên tay cũng không nhàn rỗi nhất tâm đa dụng cầm thịt khô u i thập tứ sau lưng song song ấy gian trong phòng lý quỷ thủ mang theo hai vị ngựa y trông nom đỏ thắm thất hoàng phương linh ở trong phòng thưởng thức cái k i a bầu rượu tứ quỷ canh g i ữ ở nàng ngoài phòng tổng binh bên ngoài phủ vây thì là một đám thân binh chỗ ở bây giờ còn muốn tăng thêm lục gia minh cấu n g h i ễ n trúc cùng tiên tiên cảnh giới b á c hộ tổng binh phủ ở vào trọng trọng bảo hộ bên trong phòng thủ phi thường nghiêm mật tiến viện hà tân đình đến tổng binh phủ thiêm áp phòng hội kiến trần cối đem nhóm người mình ý nghĩ nói với hắn ba vị lo lắng rất đúng. Trần cối đứng lên. Tại b đi đi à không không nhưng... như vậy đi ta lập tức truyền lệnh để cho chu vân đến đem thiên hộ từ thiên hộ đi đường nhỏ bí mật ngũ môn hữu kiểu mới hỏa pháo trôi qua phối hợp thủ tướng đóng giữ đề phòng vật nhất hàn tân đình đương nhiên không ý kiến trần quý hô tiến vào một cái đội trưởng thân binh giao cho hắn một chi lệnh tiễn Đi i x như nhưng c câu y đem nói này tại minh triều chỉ thích dùng nửa câu đầu ba cái gọi là kỷ luật sắc quân đội rất thích hợp dùng để hình dung minh triều vệ sở chế quân sự cửa hải hiệp yếu thiết lập vệ giam giữ tân độ miệng thiết lập sở tất cả có xây cố định doanh trại đại vệ đều sắp đặt từng ư thành nghiễm nhiên thành trì như đối mặt hải thiên t ấ n vệ uy hải vệ đài châu vệ bên trong không có bách tính c h ụ tất cả đều là quân hộ vô luận quan binh đều có thể lấy vợ sinh con hơn nữa có thể tử thừa phụ tịch đời đời là quân bởi vậy nước chạy binh nói chuyện cũng không áp dụng tuyên phủ phá lỗ vệ đối mặt mông cổ là cả tuyên đại địa khu đô chỉ huy sứ ti hạ hạt lớn nhất vệ sở có quan quân năm sáu nghìn người mà chu vân chính là phá lỗ vệ chỉ huy sứ ti chỉ huy sứ mặc dù tên là vệ sở chỉ huy nhưng cùng cầm ý địa vệ chỉ huy ngày đêm khác biệt nhiều lắm tính toán là địa đầu xạ b ì n g nhiên hoàn toàn tĩnh mịch bên trong chuyến ra nhỏ nhẹ dị hưởng giống như là giao sắt vạch phá thân thể thanh em đội trưởng thân binh sắc mặt biến hóa hắn là trần cối tâm phúc thương u trung kỳ tu vi không luận sức chiến đấu hay là sức quan sát đều vượt xa thường nhân thanh em này một vàng hắn liền phát giác không đúng vội vàng thu tay lại thâm vận liễm t ấ c thuật nhanh chóng rút lui đi tới chỉ huy sứ ti ngoài hai trăm thước trên một cây đại thụ hắn giấu ở lá cây về sau lấy ra thiên lý k í n h quan sát toàn bộ vệ ti đem ánh mắt ném đến trong phủ trong nháy mắt c o n ngươi trong nháy mắt rút lại chỉ thấy bên trong vệ sở thủ vệ nổn ngang lộn xộn ngã đ ầ y đất trên người bọn họ đều không có vết thương nguyên một đám hôn mê bất tỉnh tựa như đệ thất thái bảo dạc kia huyết xác v i đội trưởng thân binh sắc mặt nghiêm túc tiếp tục xem phát hiện chính phòng cửa ra và có hai cái cột bím tóc người mông cổ tại đảo trên người bọn họ giáp trụ tới xong một đao trên người chỉ còn áo trong từ từ bị máu tươi nhiễm đỏ đáng chết t h á t tử đội trưởng thân binh hai mắt đỏ như máu năm chặt năm đấm nguyên lai、like、đó là c á t thiết hầu thanh â m nhưng bọn hắn muốn khôi giáp làm gì trong lòng của hắn mới mọc lên ý nghĩ này liền nghe một tiếng cọc k ẹ t cửa phòng mở ra chu vân đi mà ra ở sau lưng hắn là của hắn tám vị thân binh chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng tướng mạo những người này quả nhiên là giống như lúc nhưng bọn hắn đối thi thể đầy đất không phát g i p gì ngược lại để cho hai cái kia người mông cổ đem những cái này giáp trụ mang đi ra ngoài đội trưởng thân binh trong n h á y mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra đám này thắt t ử muốn vàng thao lỡ l ộ t cái kia chu vân chỉ huy đội trưởng thân binh quét mắt một vòng c h í n h p h ò n g kết l ự c n g ă n chặn bi thương trong lòng cùng l ử a dợt chỉ sợ chu vân chỉ huy đã mắt thấy những người này đi ra chỉ huy s ứ ti t h ẳ n g đến tổng binh phủ nhanh chóng biến mất ở trên đường cái đội trưởng thân binh trong lòng sốt ruột và phần vội vàng bay thấp đại thụ từ tiểu đạo đi tắt biến mất trong bóng đêm người đến n g n g bước tổng binh chất cửa phủ quát khé một tiếng bốn cái phòng thủ thân binh dựng lên chừng nào xin thông báo Trần tổng Đốc. chỉ huy chu vân cầu kiến có quân tình khẩn cấp thông báo bạch nhan treo lên chu vân mặt làm ra vội vàng biểu lộ nàng dịch dung thuật thật sự kịch liệt chẳng những hình dáng tướng mạo hoàn toàn nhất trí ngay cả khẩu âm đều bắt chước giống như đúc nguyên lai、like、là chu chỉ huy xin chờ một chút thuộc hạ cái này thông báo đại nhân bốn vị thân binh hành lễ trong đó một cái quay người chạy tiến vào tiền viện thiêm áp phòng bạch nhan bọn họ vốn cho là sẽ rất nhanh nhưng qua thời gian uống cạn trùng trà còn không mạ ra bọn họ cảm giác có điểm không đúng trần cối cũng không phải cựu loan nói có quân tình khẩn cấp làm sao thời gian dài như vậy còn không tiếp kiến vừa muốn hỏi thăm chỉ thấy lúc trước người thân binh k ê u bước nhanh chạy mà ra đầu đầy mồ hôi nói ra chu chỉ huy mau mời tế i n bảo tổng đốc đại nhân trước đó đang giúp đệ thất thái bảo trừ độc sống còn không thể quá nhiễu hiện tại đã kết thúc xin đại nhân tiến nhanh đi bách nhan đám người nghe xong hoài nghi tán đi trong lòng cũng hỉ nguyên lai là hao tổn công lực cứu người vậy thì thật là tốt dễ dàng hơn đưa n g ư ờ i đi gặp diêm vương chúng ta đi bách nhan đám người bước nhanh xông vào đại môn sau lưng bốn tên thân binh mắt lệnh đưa mắt nhìn bọn họ hướng vào trong cái tia báo tin thân binh n h y mắt đưa ra lệnh tiễn cùng chỉ một cái khác thân binh tiếp nhận phóng tới t ê u kị doanh cùng thiết kỹ doanh b á c h nhan đám người tiến vào tổng binh phủ nhìn trong phụ thị vệ cũng không có bao nhiêu càng thêm yên tâm đ ộ c vương hành sự tùy theo hoàn cảnh giả bộ thân binh thoát thoát bí mật truyền âm đ ộ c vương nếu như gian phòng có người trước tiên thừa dị p bất ngờ thả ra hết u y sắc vi về sau toàn lực vây g i ế t trần cối minh bạch hoàng tử một nhóm chín người thần kinh c ă n g cứng đi tới thêm áp phòng trước cửa trong phòng truyền đến trần cối thanh âm mời đến chu chỉ huy ta đang có quân vụ muốn tìm ngươi là b á c nhan hít sâu một hơi đẩy cửa vào gian phòng bên trong có ba người tổng đốc trần cối đệ ngũ thái bảo hàn tân đình đệ thập nhị thái bảo trầm tương đập vương không cần phân phó lặng lẽ mở ra trong tay náo trang bị huyết sắc vì cánh hoa bình tử đ ị c h độc hương khí bắt đầu lan ra trần cối không phát giác gì chính đ a n g bàn hậu phê duyệt công văn nói ra sự tình phân trước sau trước tiên nói một chút người quân tỉnh là b á c h nhan lấy ra một tờ chỉ đưa lên b à n ngự tốc nói thật nhanh thuộc hạ mới vừa tiếp vào độc thạch giam giữ phi mã truyền thư nói do hiêm đắc hãn khố đăng hãn hình như có di động đại quân chính đang tập kết thuộc hạ xin đi giết giặc tiếp viện độc thạch giam giữ giúp tham tướng trần thời điểm thủ thành lui địch hảo trần cối quét mắt một vòng tờ giấy đứng lên cao hưng nói ra chúng ta đang nói đến đó cái hầu vinh đã nhận tội đáng tiếp c r ậ n một bước những cái kia lợi dụng c ử u loan cùng quân bán nước trà trộn vào trong thành cẩu x u ấ t sinh thế mà chạy mẹ nó đám này vô dụng vương bắt đầu t ử thí điểm bản lĩnh không có liền mẹ nó chạy nhanh b á c h n h à n đám người trong lòng tức giận đến cực điểm trên mặt vẫn phải làm ra phụ họa biểu lộ mười p h ầ n khó chịu đồ chó hoang trần cối để cho ngươi âu nôn huyền ngữ một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng trần tương cùng hàn tân đình khỏe mắt run rẩy g i khóc dở cười trần cối tiếp tục nói đề phòng cỗ thế lực này phối hợp mông cổ đại quân giác công độc thạch giam giữ tiếp viện là cần thiết ta vốn liền muốn mời chu chỉ huy đi một chuyến gi đưa cho chu vân nắm ta lệnh tiễn lập tức chạy tới độc thạch giam giữ tiếp viện trần thời điểm là b á c h nhan kích động tiến lên tiếp nhận mừng rỡ không thôi có cái này làm cho tiễn mở cửa thành ra thì càng dễ dàng nhưng vừa nghĩ đến cái này đ ỗ n g nhiên trên tay một trận kim đâm tựa như kịch liệt đau nhức cái k i a lệnh tiễn thật giống như nung đỏ miếng sắt lập tức nóng nàng hai tay rách ra trên tên kịch độc trong nháy mắt ăn mòn hết huyết đục của nàng lộ ra sâm bạch s ư ơ n g tay a truy tâm kịch liệt đau nhức chuyển đến não hải bắt nhan đau mặt đều vạt mẹo hai tay run dậy vô ý thức phát ra nữ tử thét lên sau l ư n g tắm người kinh hãi vội vàng đem nàng bảo hộ ở trung gian trầm tương hà n tân đình hai người là trước tiên ngăn tại trần cối trước người trần cối nhìn vào tay của nàng n h u mày cười một tiếng nói ra tinh túc hải độc dược không tệ à, cái này hóa cốt tán uy lực so với ta dự đoán mạnh hơn nhiều xem ra thiết sư đạo vẫn có chút đ ủ v ậ n còn tốt s á t nghe ngươi các ngươi độc vương đám người kinh hãi một không nghĩ tới ba người này thế mà không nhận huyết sắc vì hương khí ảnh hưởng hai không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên phía dưới loại độc t h ủ này không đúng thoát thoát sắc mặt tâm trầm chỉ vào trần cối nói ngươi không phải trần cối rốt cuộc là một phương tổng đốc trần cối không có khả năng làm ra loại này phía dưới làm sự tình đáp đúng trần cối cười một tiếng để lộ trên mặt tứ công diện lộ ra diện mục thật sự chính là tào cẩn hành đáng tiếc không thường mấy vị can đảm thật là l ớ n a tổng binh phủ đô d á m bảo muốn chết cũng không phải là các ngươi cái này t ì m pháp tào c ầ n hành c h ậ m chậm rút ra b à n hậu cất dấu t u xuân đ ao mắt lạnh nhìn mấy người này nói ra nếu đã tới như vậy chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao ba nghìn sáu trăm lại đánh mặt khó c h ỉ n lôi lộ là cô đơn phàm trần là t h mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hoa phàm có sinh thoát ử luân ồ đồ i Mời đọc, chương thoát cần n h h t i âm cười áp lạnh một cái kéo trên người quân minh áo giáp lộ ra một tiếng kín mông cổ vần quy trang phục lớn tiếng nói chơi cờ kém nước xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị nhưng là muốn dựa vào chút người này nuốt mất mông cổ mạnh nhất thập t a m dực đó cũng là si tâm vọng tưởng ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sự bại là lúc sau hà tử s a o hông lấy ra một cái tạo hình cổ quái kẻ lệnh dài hơn một thước mạ vàng màu sắc hai bên thù lao giống như là dùng người xương bắp chân chế thành thối cốt hào trần tối không chút nào bao phủ trên mặt trắng ghét kim cương tông man di tô n g môn quả nhiên ăn lông ở lỗ ngày hôm nay coi như ngươi đem liên hoa xin h xương cốt lấy ra đồng dạng phải chết thoát thoát cười lạnh hai tiếng cũng không tranh biện cái này tiết cốt đầu cũng không phải sát nhân lấy cốt mà là kim cương tông sáng lập ra môn phái tổ sư danh xưng tây Thiên đại bảo pháp vương b á t tư ba s ư ơ n g bắc t r â n b á t tư ba chính là mông nguyên đời thứ nhất đế thầy tàng truyền t á t giả phái đời thứ năm thủ lĩnh mông cổ mật tông sáng lập người kim cương tông trí tôn công pháp đại nhật kinh sơ chính là do hắn sáng tạo đồng thời nhờ vào đó tấn thăng pháp tự cảnh hắn viên tịch là lúc huyết nục theo do tiêu tán xương cốt hóa thành lưu ly li kim thân ngưng tụ hắn một thân công lực t u â n kỷ di ngôn hậu thế cao tăng đem nó pháp cốt chế thành pháp khí để mà hàng yêu trừ ma độ hóa người trần mỗi một kiện đều có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh căn này thối cốt hảo chính là một cái trong số đó thoát thoát sư phụ không i nói hai lời nâng hào thuận diệt tuổi tao cần hành xem xét liên biết cái đồ chơi này là cái biến số trong tư liệu cũng không có món đồ này giải thích ngay cả thường giao thiệp hầu vinh đều không biết tú xuân đao từ phía dưới mà xông lên uy manh bán đạo đao quăng trong nháy mắt vạch phá bản bổ về phía chín người trầm tương cùng hàn tân đình cũng không nhàn rỗi cái trước xuất kiếm thương lãng kiếm quyết kiếm khí như sóng lớn lao nhanh cái sau nhấp nắm giữ âm nhu t r ư ờ n g ấn như giỏi trong xương tam đại cường chiêu c h ư ớ c mắt cẩn thân đại điệu hàng rào tám đại trong cao thủ tóc đỏ xích n g a o gầm lên giận giữ hai tay nắm tay ở trước ngực giao nhau thể nội trường sinh thiên thần công địa thần lực vận chuyển chân khí ngoại phóng tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng dày ba t h ư ớ c cơ ư n g khí kim màu xám khí tưởng ngưng thực hết sức tam đại cường chiêu đánh vào hộ thể cơ ư n g khí phía trên mạnh mẽ phá hắn vòng phòng hộ xích nào k h ỏ miệm chảy máu bay rứt ra ngoài tao cần hành đám người đang muốn không ngừng cố gắng chấm thắp tiế thoát thoát tu luyện đại nhật kinh sơ nội lực cùng b á t tư ba di cốt bên trong lưu lại sức mạnh một dạng chân khí r ó t vào lập tức đồng cảm tấu lên lục độ mẫu tâm trú vô hình sóng âm giống như là thủy triều khuyết t á n đám người mặc dù vô ý thức trận lỗ thai lại nhưng vẫn là có âm phủ chui vào trong thai tiến vào trong lòng tăng c h u y ê n lục độ mẫu tâm trú là chỉ độ mẫu đem dẫn đạo hữu tình chúng sinh từ luân hồi trong thống khổ giải thoát mà ra siêu thoát luân hồi v ã n g sinh cực lạc nó ý cảnh cực điểm ăn tưởng thường thường để cho người nghe sinh ra quy y phật môn cảm giác đối thổi người quỷ bái tiếng kèn mà vang cương động hào phát ra chói m sở hữu nghe được thanh âm người đều không khỏi s ư n g sở như nghe phật â m như lên phật quốc toàn bộ tổng binh trong phủ bên ngoài giống như bị người ấn tạm dừng khóa tâm thần mọi người hoảng hốt đứng thẳng bất động tại chỗ sắt thoát thoát sắc mặt đột nhiên chuyển lệ h ắ n duy trì lấy nhạc khúc dựa vào thần khí sức mạnh để cho người nghe chìm vào ý cảnh còn lại tám người giống như tám đạo thiểm điện thẳng hướng một phía bắc nha n đưa cho chính mình đi một khỏa thuốc trị t h ư ơ n g trước tiên thẳng hướng tàu c ầ n hành sắc mặt nàng âm tản mục thử muốn nước hạ quyết tâm muốn để người này cũng nếm thử hai tay ăn mòn cảm thụ còn lại bảy vị thập tâm dực phong hưng sinh lao ch thời gian giống như tại thời khắc này trở nên t h ầ m tám đạo lưu quan k h c h sạn nhưng không chờ bọn họ dễ tới đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng địch đâm rách giả tạo ăn tưởng một trận lệnh leo thấu xương theo lệnh thấu xương địa khúc phóng xạ tứ phương đám người nổi lên linh linh lạnh run dồn r ậ p cho đông lạnh tỉnh thoát thoát giật mình không nghĩ tới trong đám người có loại sóng âm này công tạo nghệ người rõ ràng nội lực không có hắn nhiều nhưng tựa hồ dẫn động trong thiên địa hơi nước ảnh hưởng đến thân thể huyết dịch lưu động không chỉ ảnh hưởng sinh lực c ò thoát thoát hắn, hắn càng càng không tốt mau lui lại thoát thoát con mắt chợ to đang muốn bông xuống kèn l ệ n h lên tiếng cảnh cáo chỉ thấy người kia mặt không đổi sắc tăng lớn nội lực ngón tay đặt nhẹ âm động địa khúc lại biến càng ngày càng âm lạnh rất lạnh giống như là muốn đem người kéo vào băng sơn tuyết vực bách nhan đứng mũi chịu xào nàng nội lực so với thấp vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới không đợi vận công phòng ngự sóng âm đã lọt vào thai nhập tâm trái tim huyết dịch tùy theo ngưng kết toàn bộ thân thể cấp tốc đông cứng động một chút cũng không thể động bách nhan trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc sợ hãi tiếp theo một cái trước mắt một thanh kiếm từ cái kia nhân bên hông bay ra như thiểm điện xẹt qua bách nhan cổ họng đầu người rơi xuống đất ùng ục ục cái đầu người kia giống như bóng một dạng lăn đến thoát thoát bên chân thoát thoát trên mặt lộ ra thần sắc bất khả t ư n g h ị nhìn vào cái kia thổi sáo quanh thân còn có phi kiếm vòng quanh nhân vừa sợ vừa giận nhất tâm nhị dụng ngự kiếm thuật toàn bộ quá trình nhanh để cho người ta không kịp nhịn cùng một thời gian phanh phanh phanh phanh phanh phanh dựa vào tuyết vực vây thành khúc chi h uy một người một chiêu đánh lui phong ương xích nào thiêm áp phòng bên ngoài trần cối càng nhanh tinh thần đao pháp lấy một địch năm đao quan g hóa thành nước màn bao phủ phương viên mười trượng đao khí tung hành cắt bay đá chạy năm người kêu căn bản không dám cận thân ý cảnh phá đội trưởng thân binh trước thanh tỉnh ngay sau đó tám mươi thân binh r ồ n dập tỉnh dậy lại sau đó bên ngoài phủ l ư ợ n g doanh tướng sĩ cũng thoát ra ý cảnh nhanh chóng tập kết vòng vây càng ngày càng mật thoát thoát cái chán thoát ra mùa hôi dị biết không thể lại kéo vận bịu bông xuống cương động hào giống to một tiếng rút lui phong ương xích n a o cũng biết không thể chậm chế nữa nhưng làm ánh mắt quét qua bách nhan thi thể không đầu hay là hận không được đem t à o c ẩ n hành chém thành m u ô n mảnh hai cặp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm t à o c ẩ n hành muốn đem người này dáng vẻ ghi ở trong lòng rút lui nội viện độc vương nghe xong mệnh lệnh thu hồi cốt kiếm giơ tay hất lên hai khỏa khí độc châu đánh về phía trần cối hai khỏa khí độc châu bay vào thiêm áp phòng ầm ầm hai tiếng bốn khỏa hạt châu đồng loạt giữa không trung bạo t ạ n tử sát khói độc phóng lên tận trời còn lại tám người thừa cơ tại trước cửa phòng hội tụ muốn nắm cơ hội này thì triển khinh công chạy ra tổng bính phủ cái kia khói độc chế tắc không đổi, có hai đại tác dụng. Đã cổ xưa có danh tiếng thủy vĩ mà nói có người cho rằng thủy cùng phong đều là sống thủy ở trong này đoạn lưu khâu cạn là bởi vì đến thủy vĩ mà gió đang chỗ nào rất tàn phá bờ bãi nơi đó chính là danh tiếng phong ăn g ư ợ n g u ầ n quận không dứt này vốn là mê tín thuyết pháp nhưng ở giờ phút này tào cẩn hành chính là một hoạt danh tiếng chân khí lan ra bát p h ư ơ n g c ồ n g phong hưởng ứng theo chân khí của hắn dẫn đạo hóa thành từng đầu phong xạ đông thổi tây đẳng trong n g á y mắt liền để khói độc biến trở về bóng một màn quỷ dị này như là lột ngược lại trải qua hơi nước kết băng hai đoàn kia khói độc biến thành hai k h ỏ a băng gỗ cục ầm đập thoát thoát đám người mới vừa bay đến giữa không trung khói độc đã tiêu tán không còn bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nhất là vương càng là chỗ mắt mồm độc của ta yên đây người này chuyện gì xảy ra có thể ngự lôi có thể ngự thủy còn có thể ngự phong đột nhiên này biến hóa ngay cả trần cối hàn tân đình đều không nghĩ đến chỉ có trầm tường không coi ra gì đây coi là cái gì lại ngoại hạng sự t ì n h đặt ở thập tam trên người cái kia đều bình thường chạy đi đâu không có khói độc kiểm hộ cái kia giữa không chúng tám người chính là biếng ấ m trần cối quyết định thật nhanh chém ra một đao k i n h thần đao khí thoáng như một đường chiều cường quét ngang m ạ qua tám người lập tức bay ngược đâm vào trên mái hiên miệng p h u n máu tươi n g ã hồi mặt đất trong đó vo công yếu hơn tức linh liên xà trực tiếp được chặn ngang chặt t sáu người khác cũng là bản thân bị trọng thương người, phốc, thoát thoát phun ra một nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh sáu người vừa mới rơi xuống đất thiêm áp phòng nội bay ra hai cái kiếm tuyết phách ngưng quang giống như hai đạo tia chớp màu trắng ở cái k i a cực kỳ nguy cấp thời khắc đâm về phía thoát thoát giữa lưng hoàng tử mau tránh ra xích nao g hét lớn một tiếng không để ý bản thân tương h thế lại vận địa thần lực hai tay hóa thành nam h thạch tất cả v ô lấy kiếm n ắ m gắt gao lại không có thể bảo vệ tốt về sau một trường hàn tân đỉnh tốc độ bục phát trong nháy mắt từ thiêm áp phòng bên trong s u n g ra g ơ trưởng đập vào xích nao trước ngực ẩm vô tướng miên trưởng xích nao hai mắt kích đột để cho một trưởng này đánh nát trái tim hai mắt trở lên thổ hết mà chết sinh l a o lại chết một cái thoát thoát trong lồng ngực lửa g i ậ n như l ố t trong nháy mắt tám vị thập tam dược cao thủ chỉ còn lại có bốn cái phong hưng ơ đ ộ c vương cốt yêu tiên thần tiên thần m a u dẫn hoàng tử đi lại đánh như vậy xuống dưới tất nhiên toàn quân bị diệt đ ộ c vương rút ra âm dương cốt kiếm cùng phong hưng ơ cốt yêu đứng ở một chỗ chúng ta cản phía sau tiên thần là thập tam dược bên trong kinh công thối pháp tốt nhất là tập trung sức mạnh chém giết trần cối lần này không có mang cung đến tiễn quá rõ ràng mà là chuẩn bị lấy mông cổ tuyệt học phi vân thối phối hợp những người khác cận chiến sát nhân không nghĩ rơi vào địch nhân cái bẫy vây h ã m nghiêm trọng hoàng tử đi mau q u á bất đ ị c h chúng số người t r ê n lệch rất cách xa coi như thoát thoát bạo trùng cũng không có khả năng tại nhiều người như vậy bao vây rồi đánh bại thông n ũ đ ỉ n h phong trần cối chỉ có thể bắt lấy tất cả cơ hội đào tẩu thoát thoát nhìn chằm chằm ba người một cái không nói hai lời lần thứ hai thi triển khinh công đi lên nhảy đồng thời đ ộ c vương phong ưng cốt yêu nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng trần cối liều chết cũng phải ngăn chặn hán đọc vương tu luyện bạch cốt âm dương kiếm kiếm pháp này âm tá áp độc nhất là cái tia âm dương cốt kiếm chính là lấy từ dị thú khó hiểu hổ hồ trên thân kiếm có tôi luyện trí mạng thi độc phối hợp hắn sư môn câu huyết có thể sắp chết người nội lực tinh nguyên chuyển hóa làm thi độc nạp làm chính mình dùng sát càng nhiều người trên thân kiếm thi độc căn mạnh độc vương bằng một đôi cốt kiếm sông ra to lớn hàng đầu lại thêm kế thừa thập tam dược xương hảo nguyên bản cũng là danh chấn thảo nguyên đại cao thủ nhưng lúc này bất kỳ hắn sử dụng tất cả vờ liếng cốt kiếm thủy trung không đụng tới trần cối một mảnh góp cáo phong hưng cùng cốt yêu cũng giống như vậy bọn họ xuyên tâm trảo xà cốt thuật cũng là tuyệt học bây giờ ba người cùng lên lại còn không phá nổi trần cối la màn xem thường hắn độc vương r chìm đắm đao đạo mấy chục năm thực lực viễn siêu c ử u loan đừng nói bọn họ lần này trúng kế coi như không có trúng kế chỉ một mình hắn bọn họ chín cái cùng lên chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngăn có thể chiếu đến sau cùng vẫn sẽ trở thành bị bao vây cục diện cuối cùng vẫn là bọn họ thích việc lớn hám công to đánh giá thấp trần cối đ ộ c vương ba người hối hận không thôi nhưng cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể đem hết toàn lực giúp thoát thoát p h a vây chỉ cần hắn ra ngoài thì có hy vọng báo thù mắt thấy tiễn thần mang theo thoát thoát nhảy lên trên đỉnh có hy vọng thoát đi tìm đường sống chợt nghe nội viện trưởng cung dây vang trong nháy mắt bốn mũi tên liên phát bắn về phía tiễn thần phía sau lưng một tiếng dây c u n g vàng bốn mũi tên liên phát đây là thần tiễn thất liên châu tiễn thần nghe thanh nhầm kia quá sợ hãi thuật bắn cung này h ắ n quá quen thuộc chính là tiễn thần c h i ế t biệt tiễn thuật làm sao nơi này cũng có người sẽ còn nhắm ngay hắn trong lúc nguy cấp không kịp nghĩ kỹ hắn vội vàng l g ư t h ầ n ba mũi tên từ đầu đến cuối tương liên lướt qua chóc m ũ i b ă n qua tiễn thần đang đắc ý đem thần tiễn thất liên châu dùng ở hắn trên người quả nhiên là múa dịu qua mắt thợ sau đó cũng cảm giác ngực tê dần đệ tứ tiễn không có đi theo ba mũi tên trước mà là tại giữa không trung rẽ ngặt mang theo quần bạo cơ kh vỡ vụn trái tim của hắn mũi tên mang theo huyết hoa xuyên qua tim t i ễ n thần cúi đầu nhìn vào ngực cái hang lớn kia tràn đầy mặt mũi không thể tin được hắn đến chết cũng không biết đệ tứ tiễn vì sao có thể rẽ ngoặt phu phù t i ễ n thần từ nóc phòng lan xuống nội viện tàu cần hành thu hồi vạn thạch cung nhìn vào thi thể của hắn g ư ờ i lạnh một tiếng liền chút bản lãnh này cũng dám đều t i ễ n thần thực sự là chê cười thập tam d i ậ t lại chết một cái thoát, thoát thái dương nằm nắm đấm nắm ken két vang nhưng hắn cũng không quay đầu lại một lòng tới phía ngoài chạy hàn tân đỉnh trầm tương đuổi theo tàu cần hành đi theo nhảy lên nóc phòng nâng cung nhắm chuẩn thoát thoát lần thứ hai kéo ra dây cung tông môn có đệ tử tấu hạ không hạc gối vô s ỉ vô cực đ ộ c cười búng chỉ cười văng cáing ghét ra ngoài chương một trăm sáu mươi ba tương kế t i ể u kế thoát thoát phi tốc lao nhanh ý muốn xông ra vệ sở cùng vương t r ư ớ n g tam thập lục cận vệ thu hợp trong lòng v ẫ n hận khó có thể nói nên lời đường đường n i ê m đáp hạ nghĩa tử thâm thụ coi trọng nông cổ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tiêu từ thành tài đến nay chưa bao giờ bại trợn bây giờ thế mà để cho minh đình cầm ý đ ị vệ thập tam thái bảo đem chó dựn phần này k h u t n h giống như rắn độc tại liếm lá các ngươi chờ l ấ y một ngày nào đó ta sẽ dẫn lấy mông cổ thiết kỵ dết xuyên phá lỗ vệ báo cái này huyết cựu thoát thoát hai mắt đỏ như máu dưới chân tốc độ tăng tốc thi triển đại n h ậ t kinh sơ khinh công thân không hành tốc độ cực nhanh cũng như di hình hoàn ảnh di động trong nháy mắt nhưng hắn sau lưng hà tân đỉnh cùng trầm tương truyền thừa đồng dạng đ ỉ n h tiêm cái trước dùng lâu quan đạo tuyệt đỉnh khinh công trích tinh bước l a n g không đặc hư cái sau sử dụng kiếm tông thanh vân tuyệt h n h bước tuyệt vật khí phụ thanh thiên nháy mắt bằng hương ngự phòng n h ả qua mấy chục trượng hai người tốc độ cực nhanh tiện thần tranh thủ được điểm này tiền cơ đang bay nhanh rút ng không o thoát á t t r lòng nếu xuất ruột, phải chỉ là mông i hắn cổ xạ thuật thần tiện thất liên châu mà là bắt tống tiểu dưỡng do cơ bảng vạn xuân phượng vi tiễn bốn mũi tên cung phát quỹ đạo phiêu hốt khó có thể nắm lấy giống như là từ bốn cỗ khác nhau kình l ự c dẫn đạo bốn mũi tên trên không trung vẽ ra đường vòng cùng trong thời gian nháy mắt l i ệ t từ bốn phương tám hướng bắn tới thoát thoát sau lưng thoát thoát lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể không trốn ở trong lòng đem tạo cẩn hành tổ tông mười tám đời chửi toàn bộ hắn vội vàng giữa không trung xoay người bốn mũi tên sát người bắn qua đinh tiến vào phía dưới cột trụ hành lang vó mũi tên phía trên vô hình cơm khí như bẻ cành h ô thành khẩn hai tiếng xuyên thấu không ngừng một thức cây c ộ lớn bắn vào mặt đất gạch xanh bên trong thật là lớn sức mạnh thoát thoát thay thế tim đập nhanh không thôi đây nếu là bắn chúng dù là xoa cái một bên đều đủ mau bỏ đi địch nhân cường hãn thoát thoát trong lòng càng vội vàng nhưng trải qua cái này bốn mũi tên hướng kéo dài trong nháy mắt sau lưng hàn tân đình cùng trầm tương đã giết tới ngưng quang kiếm cùng trường ấn tới trước đánh tới k i người h n quá đáng đến cùng vẫn là được có lên thoát thoát xót ruột hắn liền chút lồng ngực mấy chỗ đại h u y ệ t thi triển cấm thuật tăng lên công lực quay người vận chuyển đại nhật kinh sơ trí dương trí cương nội lực tại kỳ kinh bắt mạch bên trong lao nhanh đón phi kiếm trường ấn đánh ra một trường đại phạm thánh trường trong phút chốc chân khí bốc hơi t h o t t h o t o à n lực vật tông bên ngoài cơ thể hận ẩn hiện hiện đại nhật như lai hữ ả đánh lui phi kiếm đánh tan trường ấ n nhưng cùng lúc hắn cũng bị hai đại cường chiêu đánh bay ngược mấy chục bước đang muốn quay người mượn lực lại chạy lại một tiếng dây cung k ê ực lần này là thần tiễn thất liên châu bốn mũi tên liên tiếp lại tới thoát thoát khí răng đều muốn cắn nát tan phanh phanh phanh phanh t à o cẩn hành nhắm ngay thời gian phi tốc kéo cung bắn tên một mũi tên tiếp một tiễn tiễn tiễn từ đầu đến cuối tương liên tốc độ cùng sức mạnh bốn lần trở ồ lên thoáng như lưu tinh kinh thiên thẳng đến thoát thoát cái óc thoát thoát hẳn khí cước h ở để cho một tiễn này dọa đến sợ vỡ mật r u n động quá nhanh quá nhanh thoá nh Tiễn đệ ã đ tứ ớ tiễn vừa đến két một tiếng văn lớn chính chính bắn tại mũi tên thứ ba trên đầu tiễn uy lực lại tăng gấp đôi đệ tứ tiễn treo lên ba mũi tên trước trong nháy mắt bắn thủng bàn tay bắn thủng xương bà vai đánh vào tường thành bên trong dẫn phát bạo tạc đã vụn bắn tung tóe a a a thoát thoát kêu thê lương t h ẳ n g thiết bàn tay mạnh mẽ được cơ ư n g khí đánh nát huyết nục văng tung tóe xuyên thân m à qua lúc cánh tay phải xương bả vai cũng máu thịt bé bét trên vai có thêm một cái quả đấm lớn huyết động cho mũi tên đến hướng về phía sau bay ngược mạnh mẽ đâm vào tường thành phía trên xương cốt toàn thân phát ra g i ò n v a n g đã là xương cốt đứt gãy hoàng tử vương t h ư ớ n g tam thập lục cận vệ ngay lệnh ngay tại vệ sở danh giới tiếp ứng mới vừa nhìn thấy hoàng tử phi thân tới không giống lên tiếng hắn đã cho nhân đánh trọng thương tam thập lục cận vệ vội vàng xông ra canh g i ở thoát thoát trước đó kết thành trận thế thoát, thoát phun ra một v ù n máu hắn cưỡng cách cận vệ nhìn về phía chém g i ế t tới hàn tân đỉnh trầm tương tào c ầ n hành nhắm mắt lại đã không đường có thể đi nếu như sớm từng bước còn có thể dựa vào cái này ba mươi sáu người kéo dài một trận chạy thoát nhưng lúc này hắn đã trọng thương nửa bước khó đi tam thập lục cận vệ không thể nào là cái này đối thủ của ba người bại v ò n g đã có thể dự báo đi mau thoát thoát đống nhiên mở mắt để khí giống to chạy đi để cho phụ hắn báo thủ cho ta Phúc, nói còn chưa dứt lời lại phun ra một mùa máu ha ha hàn tân đỉnh cười lạnh các ngươi cũng chạy không được hắn lấn người mà lên hổ gặp bầy dê cái này tam thập lục cận vệ căn bản không phải là đối thủ của hắn song trưởng lên xuống đăng lúc phân tâm sư vỡ nguyên một đám cận vệ lần lượt mất mạng húng chi còn có trầm tương hỗ trợ trầm tương rút kiếm muốn lên tào cận hành nhắc nhở một câu biệt làm bị thương áo giáp minh bạch trầm tương cũng là người thông minh nghe xong câu này liền biết tào cận hành muốn tương kế tự kế hắn cấp tốc xuất kiếm kiếm kiếm m ặ t hầu không tới mười hơi hai đại cao thủ chém dưa thái r a u tựa như đem ba mươi sáu người giết hết đối với bọn hắn loại này trong tinh anh tinh anh cùng cảnh không áp lực chớ nói chi là cái này ba mươi sáu cái thông ngũ sơ kỳ cận vệ thoát thoắt cũng ng r ha ha ngươi, ngươi ấ không không thoát n a n thoát cười lạnh của n g ư ơ i đường h n si tâm vọng tàu cần hành lửa nhắc nghe hắn cái dây bóp một cái trụ cổ của hắn hai mắt thả ra xích hồng ánh sáng thẳng tắp chiếu vào trong lòng của hắn trầm giọng nói nói kế hoạch là cái gì hắn không ngừng dùng sức véo thoát thoát sắc mặt đỏ lên lật lên khinh bị giờ khác này hắn so thoát thoát càng giống nhân vật phản diện sau lưng hàn tân đình lông mày nhữ lại nhìn trầm tương một cái vụ trộm chuyền ông nói thập tam một mực bá đạo như vậy sao thủ pháp rất thành thạo a so với ta không tệ ngươi dạy cái này không phải mới vừa thăng mấy ngày thiên hộ chỉ nhìn một cách đơn thuần bản lĩnh rõ ràng là xây dựng ảnh hưởng sâu nặng lao hình tên một chút không giống tân thủ trầm tương liếc hắn một cái chuyện ông nói thập tam ngộ tính đời sở hắn hữu tự học thành tài rất lâu hàn tân đình thoát, thoát nhìn vào tàu cận mắt kia trong mắt ánh lửa chập trờn thấm nhuần nhân tâm để cho hắn nhớ tới sư phụ của mình kim cương thượng sư ban khâm tắc nam chắc ba tinh thần của hắn giống như về tới mông cổ kim cương tông ngồi quý chân tại pháp đài phía dưới nghe sư tôn giảng giải đại nhật kinh nói tào cần hành h í p mắt lại tăng lớn sức mạnh ám sát chân tối chạy ra bao vây trung tiên yến p h á o làm hiệu đại quân vào thành thoát thoát vai mất máu nghiêm trọng có chút sinh lực hoảng hốt vào lúc này được tào cần hành thi thuật thôi miên tâm thần phòng ngự chưa đủ từ từ đem toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra tào cần hành ngay xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa là hắn biết thoát thoát sẽ làm sự t ì n h nhưng không nghĩ tới tên này không coi ai ra gì tới mức này đoán chừng là đem trần cối đem cựu loan cựu loan là ấ m s ắ t thuốc chồng mà ra thông n ũ đình phong mấy năm sống ăn nhàn sung sướng lâu không đ ọ m võ khá hơn nữa nội t ì n h cũng lưu không được trái lại trần cối từ tầng thấp nhất một đường chém g i ế t đến trước t ổ n g đốc mọi thứ s u n g phong đi đầu cảnh giới nện vững chắc đao pháp tinh xảo vô luận là ý chí chiến đấu hay là kinh nghiệm chiến đấu đều vượt qua xa c ự loan cái kia thứ tham sống sợ chết có thể so sánh coi như đội trưởng thân binh không có phát hiện đám người này trong bóng tối gây sự chỉ bằng mấy tên này muốn xuất k nhiều lắm tiền phước điểm t r u n g thiên n i ê n pháo t à o cần hành quét qua cái k i a ba mươi sáu cái cận vệ ở nơi này hà tân đình xét n h à c ơ ra kinh nghiệm đưa mắt quét qua liền thấy trong đó một cái phía sau cổ cổ nang nang đi qua cầm mà ra chính là một chùm pháo hoa pháo còn dư lại đơn giản t à o cần hành trực tiếp đưa tay đặt tại thoát thoát trên đầu năm ngón tay thành trào v ậ n lên hấp công đại pháp mênh mông đại nhật kinh sơn ộ i lực tuân hướng đan điển thể nội hàn thiểm chân khí trải qua lục quân kính chuyển hóa chia ra làm bát đại nhật kinh sơn ộ i lực v ừ vào đan điển tự mình cùng hỏa trúc chân khí giao hòa tiếp theo nhân sinh ra khắc biến hóa bổ dưỡng còn lại bảy loại nội lực cấp tốc kéo lên người người dĩ nhiên thoát thoát cảm giác chân khí trong cơ thể cấp tốc s ó i mòn mở to hai mắt lại phun ra một mùa máu hắn không nghĩ tới tạo cần hành thế mà lại ma giáo tà công hấp công đại pháp càng không có nghĩ tới cảnh giới cao đến có thể hấp nội lực của hắn hắn từng được kim cương tông cao tăng q có đỉnh lại phải sư tôn kim cương thượng sư điểm hóa một thân công lực đã đạt tới hoàn toàn thu phát tự nhiên cảnh giới không tới vận dụng lúc tuyệt sẽ không có một tia tiết ra ngoài toàn thân công lực đã cùng bản thân kết thành coi như tứ phẩm hấp công đại pháp cũng không có khả năng đem nó lung lay mới đúng trừ phi h á n luyện đến cảnh giới tối cao thoát thoát ánh mắt lộ ra tuyệt vọng trong thân thể sức mạnh đang nhanh chóng biến mất rất nhanh không có gì cả tao cần hành vận công hành khí mở tò mắt t r â m tương nói thế nào bốn tầng đình a hay là kém chút hút tao cần hành lắc đầu người này nội lực có gì đó quá i lạ chuyển di quá trình bên trong hao tổn quá lớn ta chỉ có thể hút tới hơn phân nửa cái này cũng không tệ rồi hàn tân đình nói càng là phẩm chất cao nội công chân khí cùng bản thân nghiêm tính càng mạnh hấp công tội chỉnh không thể tránh né sẽ có hao tổn bất quá dù vậy hấp công đại pháp tích lũy chân khí tốc độ cũng đầy đủ nhanh chúng ta mau trở về đi thôi tối nay còn có không ít sự tình đây ân tao cần hành đứng lên thoát thoát chân khí hoàn toàn biến mất kinh mạch phản vệ thống khổ không chịu nổi lại thêm bả vai thương thế cả người đã hấp hối ta nói ngươi nói thẳng ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái một chút nhưng ngươi không có vậy thì từ từ chịu a tao cần hành một tay nhắc khởi hắn ba người chạy về tổng binh phủ trần k ố i bên này vừa vặn kết thúc chiến đấu đang muốn truy sát nhìn ba người trở về thở pháo một cái tao cần hành đem những người này kế hoạch nói cho trần k ố i sau đó nói cái kêu ba mươi sáu người háo giáp ngay tại dưới tường thành có thể làm một phen văn chương、Hảo. chương một trăm sáu mươi bốn diễn kịch tái ngoại hùng quan động thạch quan ở vào tuyên phủ trấn xích thành huyện chỗ hiến sơn dư mạch bắc gần trên đê nam lân cận kinh thành bởi vì xích thành bắc gia thảo nguyên cảnh nội nhiều núi là ưu việt tâm trắng thiên nhiên trở thành trung nguyên hướng bắt trọng yếu phòng ngự khu vực từ xưa làm vũ khí ra vùng giao tranh nơi này sông núi trắng lệ dòng sông đầy ý nghĩa là t á c bắc một khoả sáng chói minh châu độc thạch miệng tại thị trấn mặt phía bắc nhân quan khẩu châu có một tòa đội đất mà lên cô thạch mà có tên tòa này đứng vững tại giam giữ t r ư ớ c độc trên đá khắc đột một cô tú một thạch bay tới hai tổ chữ lớn có thượng cốc cổ họng t i n h thành cánh tay phải danh xương độc thạch thành tọa lạc tại nam bắc hướng chảy lưỡng sông ở giữa trái là hoàng long sông phải là thanh long sông l ư n g tựa nhận núi cho nên cũng có nhị long hí châu mà nói từ cuối thời nhà nguyên minh sơ khởi hắn liền lấy sóc phương bình chướng lừng danh thiên hạ độc thạch thành quan ngoài mười d ặ n trên đại thảo nguyên m hạ lệnh chính là yêm đ ắ p hãn cùng khố đăng hãn trung quân đại trướng đám người tề tụ yêm đ ắ p hãn cầm trước đó độc vương t r u y ề n về truyền tin thoải mái cười to hảo đúng đại các yêm đ ắ p hãn cho thoát thoát phong hảo năng lực siêu quẩn lần này đoạt r ằ m giữ đem nhớ hắn công đầu việc này không nên chậm trễ một bên khố đăng hãn đã lai tôn mặt mũi tràn đầy hưng phấn liền nói ngay tất nhiên lập kế hoạch theo ta thấy không bằng liền định tối nay dết xuyên phá lỗ vệ tập kích bất ngờ cư tầm thường giam giữ thẳng đến rõ đều mười vạn đại quân vây hắn ba ngày ba đêm bước đỏ thám hậu thông khai trường cho dù cũng phụ hãn đại hãn đại n đó cướp nhi tử tân ái hoàng đại cát cũng là thập tam dược bên trong tương lai chia ra đối êm đắp hãn c ù n g cố đang hãn hành lễ nói ra kim cương thượng sư đã từng nói qua do cũng không thể nhẹ đi toàn bộ tử cấm thành tựa hồ có thần bí sức mạnh thủ hộ nếu quả thật muốn vây thành hay làm ờ i thượng kim cương thượng sư thạch ma kha tông Chủ cho thỏa đáng chẳng qua hoàng đại cắt trần c h ờ nói pháp tượng cảnh có cái ước định mà thành quy củ chính là không dễ dàng can thiệp hai quân đối chọi còn nữa cho dù hai vị này xuất thủ kinh thành cũng có cao nhân hiệu trung minh đình chỉ sợ chưa hẳn có thể chiếm được tiện lợi ngươi bất động ta không động ngươi k h a động vậy ta cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn vào pháp tượng sức mạnh quá mạnh chân chính đạt đến một người thành quân cảnh giới trung nguyên đất rộng của nhiều pháp tượng cao nhân so mông cổ chỉ nhiều không ít không thể không thận trọng tiêm đáp hãn củng khố đăng hã ngay xong trong lòng bồn chỉ có thể đem ý nghĩ này b u ô n g xuống đi trước cầm xuống tuyên phủ lại nói yêm đ ắ p hãn vô bàn một cái đặt xuống quyết tâm bản hãn tự mình đ ố c quân cầm xuống độc thạch quan đánh chiếm phá lỗ vệ đả lai tôn nói thính ta một người phá lỗ vệ hai cái kia cầm ý dỉa vệ chính là g i ế t ta m ộ i m ộ i hung thủ ta muốn đem bọn hắn đầu v ặ n xuống tới hai vị đại hàn phía dưới là s o n g phương tướng lĩnh đả lai tôn đến xét hàn bộ lạc ba vị m a n h tướng yêm đ ắ p hàn giới trướng thì là huynh đệ của hắn cùng nhi tử mấy vị huynh đệ nhiều là lanh chúa không thể khinh ly lãnh địa trước mắt ở yêm đáp hàn giới trướng nghe lệnh cũng là khát vọng kiến công chuyện ò n n có ị nhi tử bố kéo d à thứ tư tân n đổ, cũ rõ mồn một trước mắt vẫn là muốn nhớ kỹ giáo huấn coi như thoát thoát nói chắc như đinh đóng cột lời thề xót xát vạy vạn nhất đây mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất cẩn thận một chút không quá đáng hoàng đ à i cát nói phụ hãn không bằng để cho nhi tử đến năm nghìn quân tiên phong vào thành do đường như có biến bằng công lực của chúng ta cũng có thể yên ổn mà lui đ à lai、like、tôn n g h e xong đoán ra tính toán của bọn hắn nhìn vào hoàng đ à i cát có chút hâm mộ hắn s o y ê m đáp hắn tiểu thập nhị tuổi nhi tử còn không thành sự không giống y ê m đáp hãn một đám nhi tử đều đã trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía trong đó còn có hoàng đ à i cát dạng này không tiêu không gấp ưu tú người thừa kế tiêm đ ắ p hắn cũng không phải dung chủ lập tức liên tưởng đến hai mươi năm trước chết ở tây bắc bạc xích trên người biết rõ nhi tử là lo lắng hắn cao hứng trong lòng mượn núi hạ lừa nói ra cũng được vậy cái này trận đầu liền giao cho các ngươi cẩn thận một chút ta và ngươi huynh đệ ở hậu phương l ự c t r ư ợ là hoàng đài cắt năm nay hai mươi tám tuổi đang đứng ở tinh lực thịnh vượng nhất giai đoạn khát vọng kiến công lập nghiệp h ắ n đ ố i võ công của mình tài trí mười phần tự tin coi như quân minh làm hoa dặn gì g cũng có thể đánh bại bọn họ chúng ta đi hoàng đài cắt nhìn về phía thê tử thiết mộc nhi thập tam dực bên trong bạch lộc hai vợ chồng rời đi lều lớn chạy tới quân tiên phong chuẩn bị lĩnh quân tập kích bất ngờ ba mươi dặm vào thành là lớn quân mở đường tiêm đ ắ p hãn sau đó mệnh còn dư lại bốn cái nhi tử tập kết tình mình đ ã lai tôn cũng để cho ba vị mánh tướng đ i ể m tướng trong lúc nhất thời trên thảo nguyên tinh kỳ pháp p h ố i kiếm kích như rừng ngựa chạy băng băng tới lui quân đội nhanh chóng tập kết một trận sinh tử chém giết sắp kéo ra màn sân khấu bóng đêm sâu lắng trăng tròn treo cao hoàng đài c ắ t cùng t i ế p mộc nhi nhờ ánh trăng hành quân rất nhanh liền dẫn năm nghìn quân tiên phòng đi tới khoảng cách độc thạch quan hai dặm bên ngoài một chỗ trong sân ao tạm thời che giấu hành tích báo do đ ư ờ n g lính thám báo rất nhanh quay lại báo đại vương tử độc thạch quan cũng không có dị trạng tiếp tục hướng về là trinh sát đội nhanh chóng quay lại nhìn chằm chằm trong thành d ị động kỳ quái thời gian không sai biệt l ắ m a hoàng đài cắt liếc nhìn sát trời theo kế hoạch chín người hợp lực vây giết trần cối về sau giả mạo trần cối thân binh tiếp viện độc thạch quan mượn cơ hội hủy đi la n g y ê n ám sát thủ tướng khoảng cách tiếp vào thư tín nhanh một giờ theo lý phải đến đoán chừng là đã xảy ra ngoài ý muốn một bên t i ế p mộc nhi trầm nói trần cối cũng không tốt sát Bạc cắt ca cô c phụ h í nhấp thất â n nội danh bên ngoài đầu tiên là thông thư ký t ư n g nô thiết quyền bỏ mình thủy pháo không thành lại bị cửu loan không hiệu bị bắt xáo trộn kế hoạch liên tiếp hai lần chịu thiệt muốn lập công kiếm về mặt mũi cũng có thể lý giải ân chỉ mong đừng ra cái khác nhớ loạn thiết mộc nhi thở dài trong lòng ta có loại dự cảm bất tưởng thoải mái tinh thần hoàng đài cắt v ố t ve phía sau lưng nàng tự tin nói có ta đây hãn thoại âm vừa dứt đ ỗ n g nhiên một tiếng chói hai tiếng vang độc thạch quan phương hướng hỏa pháo lên không bạo tạc hòa hồng trùng thiên nhiên pháo đốt sáng lên bầu trời đêm đến hoàng đài cắt mừng rỡ lập tức mệnh lệnh sau lưng năm cái thiên phu trưởng đều chú ý cẩn thận mai phủ sau đó n h ấ t cử roi ngựa hét lớn vào thành là năm cái thiên phu trưởng cùng kêu lên hẳn là đại quân đang muốn xông ra cửa ải đột nhiên trước đó hai cái kia chính xác vội vội vàng vàng v à n v à n không tốt đại vương tử hoàng đài cắt tranh thủ thời gian giữ chặt dây cương phất tay ngừng sau lưng quân tiên phóng nói ra thế nào thoát thoát hoàng tử gặp nguy hiểm trong đó một cái trinh sát gấp mặt đỏ dần chỉ vào độc thạch quan nói nhanh vừa rồi chúng ta tận mắt thấy một nhóm người ăn mặc quân minh áo giáp sờ lên tường thành giết chết thủ vệ hủy lang yên trong đó có thoát thoát hoàng tử nhưng hắn ám sát tham tướng trần thời điểm thất bại đã c h ú n g hai đao cái gì hoàng đài cắt cùng thiếp m ộ t nhi giật mình cái khác tám cánh đây đều không trông thấy trinh sát lắc đầu nói cận vệ số người cũng thiếu hơn phân nửa chỉ còn m ư i mấy hoàng đài cắt cùng t i ế p mộc nhi lướp nhau trong lòng tự nhủ quả nhiên đã xảy ra chuyện tám cánh một cái đều không trở về hoặc là ám sát thất bại tam cánh làm hiểm hộ thoát thoát mà chết hoặc là ám sát thành công nhưng tám người trong chiến đấu chết đi chỉ còn thoát thoát thừa dịp trốn mà ra tiếp tục dẫn người thực hành kế hoạch t h i ế p mộc nhi trong mày nội thành có truy sát tiếng sao trinh sát lắc đầu xem ra là loại thứ hai khả năng tám người nhân ám sát mà chết chỉ còn thoát thoát chạy ra đại quân rắn m ấ t đầu lúc này mới bất lực chú ý đến thoát thoát đám người không có truy kích cũng để cho kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi thiết mộc nhi nói thoát thoát hẳn là cũng bị thương bằng không thì lấy võ công của hắn phía sau đánh lén không có khả năng giết không chết thủ thành tham tướng nhanh Chúng ta đi giúp hắn. ân hoàng đài c ắ t gật gật đầu nếu như thoát thoát mang theo tám người hoàn hảo không hao tổn trở về hắn ngược lại cảm thấy khả nghi bây giờ chỉ còn một người còn bản thân bị trọng tương h tổn thất có thể nói thảm trọng ngược lại phù hợp suy luận nhưng bác sĩ giao hơn quà lớn không phải do hắn không cẩn thận hoàng đài c ắ t nghi nghĩ hướng về hậu phương hô đại quân t r ư ớ c lưu lại chờ chúng ta đi trước cứu người tìm hiểu tình huống lại nói sau lưng năm cái thiên phu trưởng lĩnh mệnh hoàng đài c ắ t thiếp mộc nhi phi thân lên phóng tới độc thạch quan rất xa bọn họ liền thấy tường thành phía trên chém giết mấy người mười hai cái cận vệ phối hợp thoát thoát chính vây công thông u hậu kỳ tham tướng trần thời điểm thoát thoát cảnh giới tựa hồ rất xuống chỉ có thông u bốn tầng hẳn là trước đó thi triển cấm thuật trên người áo giáp chịu ba đao máu tươi dâng trào mười hai cái cận vệ áo giáp rắp r ư ỡ i lộ ra bên trong nhuốm máu mông cổ rắp ra chỉ là nguyên một đám trên mặt m ô n máu dưới ánh trăng thấy không rõ diện mục thật sự song phương đại chiến hung hiểm và phần là bọn hắn t h i ế p mộc nhi mắt thấy trần thời điểm thi triển thiên hồ đao pháp đao chiêu lăng lệ uy mánh tuyển luân cố ý hỗ trợ giải vây hoàng đại cắt kéo nàng lại thủ vững vàng nói ra chờ một chút、hút. mấy cái kia cận vệ dùng võ công có điểm lạ mặc dù chiêu thức làm mông cổ phổ biến xáo lộ nhưng nội công hoàng đài cắt trao mày đúng lúc này trên tường thành đột nhiên lấp loe kỳ quang thoát thoát sau lưng hiện hiện đại nhật như lai hư ảnh hắn liều mạng lạch đập một đao một chiêu đại phạm thánh trưởng đánh vào trần thời điểm trước ngực đem hắn đánh lui mình cũng p h u n ra một mụ máu trần thời điểm biến mất khỏe miệng vết máu nâng đao lại dết cứu người một lần này hoàng đài cắt không chút do dự thiếp mộc nhi cũng là hoài nghi tàn đi hai người vội vàng thi triển k i n h công phóng tới từng thành trên tường thành thoát, thoát phát giác được người tới quả thực nhẹ nhàng thở ra hắn một bên tiếp tục hướng trên người t i ê u huyết tương một bên âm thầm may mắn trong lòng tự đ ủ l a o tử liền biết một chiêu này lại mẹ nó d i ễ n tiếp không phải lộ tẩy không thể cuối cùng chúng chiêu mời đọc chuyện hài hước nhảy nhảy nhảy chương một trăm sáu mươi lăm mắc câu hoàng đại cát t h i ế p mộc nhi nóng lỏng cứu người thi triển k i n h công thả người vọt lên giống như hai cái đại bằng điệu nhảy lên thành lâu trên cổng thành n ổ n ngang lộn xộn cũng là tử thi mặc dù ăn mặc quân minh áo giáp nhưng huyết dịch đúng kết kỳ thật cũng không phải là tân người chết hoàng đại cát thiết mộc nhi cứu người nóng lỏng không có nhìn kỹ nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những cái này máu me đ ầ y mặt binh lính tuần tra cũng là chết đã lâu vương trướng cận vệ hai người thẳng đến thoát thoát thiếp mộc nhi cởi xuống bên hông cốt tiên vung hướng thoát thoát muốn đem hắn kéo về bên người t h a m tướng trần thời điểm cười lạnh một tiếng một quyền đánh vào bên người gạch đá thượng lập tức gạch xanh lo mờ cơ quan khởi động thoát thoát dưới người mặt đất đột nhiên nước ra ra một đen ngòm khe hở nhân tử khe hở rất xuống bên dưới thành cổng t à vỏ chuyển đến ầm v a n g trầm cùng kêu r ê n thiếp mộc nhi cốt tiên quân cái không giết ta quân phòng thủ còn muốn mở thành n i n địch hắn cũng đừng nghĩ sống tr tiếng gào này như quần quận lôi đình vang vọng bầu trời đem độc trên thành đá binh lính tuần tra dù chết nhưng còn có nhóm lớn thủ thành binh sĩ tiếng giống vang lên tường thành phía trên lục tục dâng lên bó đuốc tiếng kèn liên tiếp phía đông phía tây binh lính thủ thành bắt đầu hướng trung gian trợ rút trong thành vệ sở đại quân cũng bắt đầu đại quy mô tập kết hoàng đài cắt thấy thế hoài nghi tán đi đại động can qua như vậy sử dụng toàn thành sức mạnh phòng thủ cũng không giống như là muốn đóng cửa bắt tặc giáng vẻ ba lúc này như bất nắm lấy cơ hội mở cửa thành dẫn đại quân vào thành cùng trong thành quân phòng thủ toàn bộ tuân g a mà ra thoát h o á một phen chủ tính liền triệt để vừa í ta đi cứu người, mở cửa thành, người mang đại quân vào thành. hoàng đài cắt quyết định thật nhanh phân phó thiếp mộc nhi một tiếng nhảy xuống tường thành phóng tới cổng t o v ò mục đích là cứu viện thoát thoát cùng mở cửa thành ra thiếp mộc nhi gật đầu trong nháy mắt ánh mắt đột nhiên biến hóa trong tay trường tiên lắc một cái bốn triệu mười ba phẩy hai m cốt tiên đột nhiên rỗi thẳng giống như cột cờ giống như thẳng đánh út về phía xa xa trần thời điểm một kích này phi thường đột nhiên nhưng trần thời điểm đã đoán được hai người này là ai một mực để phòng chiêu này bạch lộc tiếp một nhi tu luyện trưởng sinh thiên thần công lôi thần lực tiên pháp siêu quẩn g i a trì thông n ũ đỉnh phong nội lực uy lực cực mạnh một thân nhất là am h i ể u tập kích thường có ngoài dự liệu tiến hành trần thời điểm trước tiên xuất đao đón đỡ cốt tiên nhanh chóng như sấm do i sao mang theo lôi đỉnh chi lực có một chút mũi lao chân khí bộc phát tập trung vào một chút két một tiếng thân đao r u lên kình khí xuyên thấu qua trường đao đánh vào lồng ngực trần thời điểm chỉ cảm thấy trước ngực kịch liệt đau nhức sưng sừng g y mất sáu cái tay phải nứt gan bàn tay thấm s ư ơ n g q u a i xanh tiên pháp trần thời điểm hai mắt trở lên phun ra một bút máu s ư ơ n g q u a i xanh r o i chính là thiết mộc chân vợ sáng tạo tuyệt học từng chiêu như độc xà thổ tín phối hợp lôi thần lực giống như tay cầm lôi long phất tay khai sơn t h á i thạch uy lực vô cùng lớn Phi. phun phong, thời hai nhìn chằm chằm thiết nhi, thông lình hắn một thân dung manh chi khí, không chỗ hãi, thạch nhất, thể nhiệm thủ điểm đối cái liên Trần một mắt một mặt một trọng t ra bụng này dũng nào quan này quan độc đảm máu, yếu có vị ú sợ càng là thụ thương càng có thể kích thích thể nội kinh mạch thúc đẩy sinh trưởng r a càng thêm giữ dằn mạnh mẽ c h â n khí trên người càng đau da tay càng nặng giang hồ chuyền văn ma giáo giáo chủ lệ thắng thiên sáng tạo ma môn bí thuật t i ê n ma giải thể đại pháp thì có bộ này thiếu lâm tuyệt học bằng dáng c h â n lúc tới cái này thủ quan trước đó từng tại đông nam duyên hải chống cự gia qua có một lần ngộ chúng bấy dập thân hãm đông danh o cổ gạn n h ì dạ t r ù n g trùng điệp điệp bao vây thân chúng một trăm ba mươi mười ba đao mà bất tử toàn thân đẫm máu cuối cùng nhưng giang chống đỡ một hơi giết hết ba mươi tên lý dạ nhất chiến thành danh được biệt hiệu huyết hổ thiết khả năng đã công thành đánh địch nhân trọng thương nhưng đối trần lúc tới nói chỉ là nhiều thủy n ă n g đến đâu tổn thương hắn đều nhẹ qua mỗi lần thụ thương chỉ cần không chết liền có thể để cho hắn trở nên mạnh hơn đây cũng là để cho hắn phối hợp diễn kịch nguyên nhân thiên hồ đao pháp trần thời điểm đầy người sắc khí d ơ đ a o lại đến t h i ế p mộc nhi nhún g mày mắt thấy hai bên trên tường thành binh sĩ càng ngày càng nhiều vây c ô n g qua đây nàng nhanh chóng đối n g o à i thành làm một động t á c tay sau đó trường tiên quét ngang bốn triệu mười ba phẩy hai m phương viên lôi quán bắn ra một phía cùng trần thời điểm chiến ở một nơi một mực nhìn chằm chằm trinh sát đội nhìn thấy động t á c tay lập tức trở về đến khe núi báo tin thiên phu trưởng tiến quân vào thành năm cái thiên phu trưởng đồng thời gầm thét lập tức điều khiển mã xung ra năm nghìn thiết kỵ thẳng đến thành lâu thiếp m ụ c nhi ở trên tường thành độc đấu trần thời điểm cùng thủ thành quân minh hoàng đài cắt đã nhảy xuống tường cao tiến vào cổng tò vò cổng tò vò bên trong cũng có mười mấy bộ tử thi thoát thoát đổ vào trong đó hôn mê bất tỉnh thập nhị cận vệ tại hoàng đài cắt sau lưng rơi xuống đất hoàng đài cắt tiến lên thoát thoát hắn lấy da kim cương tông cứu mạng linh đan vừa muốn ăn xuống ngón tay chạm đến th không đúng mạch này đập mạnh mẽ đánh thép căn bản cũng không phải là bị thương bộ dáng hoàng đại cắt trong đầu l ì n h quang loại lên lập tức nghi tới đây là quỷ kế g i ậ n tí mặt hướng về phía thoát thoát đầu một q u y ề n đánh xuống cùng lúc đó trong ngực hắn thoát thoát mở mắt tay phải trong tay háo thêm ra một cây bằng kiếm l ấ y t h ế xét đánh không kịp bưng thai trước một bước đâm vào hoàng đại cắt trái tim phốc phốc dĩ nhiên phát ra kim thạch thanh âm Ấn.、Hộ、thân nạ cần hành lạnh tiếng, Hộ một mặt tàu bảo giáp, dưới cười Bảo giáp s trường thực t không được ngăn nhưng nửa gỡ một tài sinh ả n lực, l ạ thêm c ư ơ g k í hộ t h ể m ũ i kiếm chỉ n h ậ p t h ể bát t n công mà k h hỏa thần lực tiếp xoắn một trái mươi hai thanh, thanh loan đao vừa tới đỉnh đầu hắn nóng dực khí diễm đột nhiệt từ trên người hắn bay lên hoàng đài cắt thiêu đốt toàn thân chân khí nhất cử đánh bay mười hai người thông n g đỉnh phong công lực thật sự hùng hồn hết sức ta làm thì ngươi hoàng đài cắt hét lớn một tiếng vung quyền nện xuống muốn đem tàu cần hành chém thành muôn mảnh lang vương ấn hùng trấn trong sông bộ này quyền pháp truyền lại từ thành cát tư hãn thiết mộc chân quyền chiêu đại khai đại hợp uy lực vô tận cũng không lấy biến hóa sở trường nhưng mỗi một quyền đều lực quan tiên quân n ặ n g như s ơ n nhạc quyền kinh rời núi lấp biển mà đến tàu cần hành vỗ mặt đất phân thân ma ảnh, ảnh hóa ngàn trượng bước ra rời đi đồng thời giữa không trung h ã n tay trái ống tay áo bay ra ba cây đôi phượng kim ngay tại hoàng đài cắt vùng quyền tiến công không bắn về phía hắn hai mắt nổ trọng quyền đ nợ đại điệu nước g i nộ trao phong ba giống như quyền kính tôn hướng tứ hải b ắ t hoang đánh bay một chỗ tử thi lại không thể làm gì tạo cẩn hành ngược lại né tránh không kịp để cho bên trong một căn đôi u phượng kim bắn vào mắt trái a hoàng đài cắt mắt trái đau xót cảm giác có hơi ấm máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra thế giới tùy theo lâm vào hạ cám mắt trái đã ngủ trong c h ư ớ c mắt một đạo kiếm quang từ cổng tỏ vào, vào phía bên phải vẽ môn dễ tới trầm tương cùng hàn tân đình cùng đúng là giờ khác này thừa dịp hoàng đài cắt mũ tâm thần thất thủ nháy mắt đánh bất ngờ hai người tốc độ cực nhanh xuất thủ tàn nhẫn nháy mắt đã đánh vào hoàng đại cắt trên người giang giác mũi kiếm đâm vào hoàng đại cắt vai trái trưởng ấn đánh vào hắn sườn phải lập lại chiêu cũ hoàng đại c ắ t người bị hai đại cường chiêu chỉ kêu lên một tiếng đau đớn mặt không đổi sắc dùng một ngụm không quá lưu loát hắn n ữ đối hai người cười n h ạ o nói ra đây chính là các ngươi tuyệt sát sao thực khiến ta thất vọng nổ chân khí bộc phát hắn ngoại thân làn da dĩ nhiên biến thành màu xám xanh nhang thạch kiếm khí cùng trưởng ấn đánh vào trên người chỉ làm cho hắn bị thương nhẹ chấm thương sắc mặt biến hóa ngươi lại còn giấu một tay địa thần lực tại mông cổ t ắ t m a n giáo tin tưởng và ngưỡng mộ bên trong trường sinh thiên thanh é n chi phối văn vật, vật lấy đó làm tên võ công chính là một bộ võ học nguyên tắc chung kiêm dung tất cả trường sinh thiên thần công nội p h â n t h i ê n địa phong lôi thủy h ỏ a sáu hệ thần lực thiên vô tận nhân đã có hạn không thể thu gom tất cả chỉ có thể căn cứ bản thân mệnh cách thể phách khí chất lựa chọn kết hợp lại người tu luyện người bình thường chỉ có thể tu luyện nhất hệ chỉ riêng thiên phú trác tuyệt người có thể đa hệ đồng thời tu trong tư liệu hoàng đài cắt chỉ có nhất hệ hỏa thần lực không nghĩ tới hắn còn giấu một tay địa thần lực hỏa hệ g i ậ đốt chủ công địa hệ kiên cố chủ thủ nguyên lai cường chiêu cập thân là lúc hoàng đài cắt đã kích phát địa thần lực p h o n g ngự một cỗ này chân khí bày kín toàn thân có thể dùng thân như ngon thạch đao thương bất nhập nếu như phát ra bên ngoài cơ thể là có thể khai sơn phá thạch phân kim đoàn ngọc biết đến quá muộn hoàng đài cắt nổi giận gầm lên một tiếng song quyền đồng thời ra dùng hết lang vương ấn tuyệt chiêu khiếu võ cửu châu chia ra đánh về phía trầm tướng hàn tân đình thương u đỉnh phong nội lực hùng hồn bá đạo lấy địa thần lực thôi động càng lộ vẻ c ư n g mãnh hai người vội vàng đón đ hai tay thẳng run hoàng đài cát trên tường thành t h i ế p mộc nhi nghe được tiêu thảm v ẫ n đủ công lực một roi b ư ớ c lui c h ấ n lúc cũng đi theo lao xuống tường thành đứng ở hoàng đài cát bên người t h i ế p mộc nhi khẩn trương chú ý hắn thấy được trước ngực hắn vết máu cùng mù khó lường mắt trái nghiến răng nghiến lợi nói đám này rảo hoạt người hắn ta không sao hoàng đài cát lơ đ ế m hai nơi ngoại thương mà thôi một khỏa tạo hóa đan liền có thể khôi phục như lúc ban đầu hắn tự nhận đã thấy do những người này bố trí đối vào thành lại không lo lắng cơ hội tốt như vậy đều không giết được hắn còn có cái gì có thể sợ hoàng đài cắt mỉm cười nói liền chút bản lãnh này cũng muốn giết ta thực sự là không biết lợn ư g sức bọn họ đã không nổi lên được sóng gió nên là chúng ta vào thành thời điểm thân hình hắn lấp lóe đi tới trước cửa một quyền đánh bay to lớn lăn lộn cửa sắt cái chốt mở ra vừa dày vừa nặng cổng thành cổng thành mở rộng ngoài cửa năm vị thiên phu trưởng chính xuất lĩnh năm thiết kỷ giống như thủy triều chạy tới móng ngựa về sau là tung bay tinh kỷ cùng đất vàng Các sát. vinh đệ, theo ta sông lên theo Ho đệ, ta t à o c ẩ n hành ba người sắc mặt nghiêm túc hết sức hàn tân đình nói diễn đến đâu rồi t à o c ẩ n hành nói nên t r ả bại hàn tân đình nói vậy còn không mau đi trầm tương nói hóa công tán lúc nào phát tác ta xem hắn bản mặt nhọn kia ghê thởm t à o c ẩ n hành nói chịu một kiếm một trầm trước tâm cái ó c đ o á n chứng nhanh phương linh cố ý ra số lượng nhi đem tiết sư đạo những cái tia độc dược tinh luyện về sau toàn bộ t h o a lên lần này trực tiếp đánh vào trong thân thể huyết độc ra hòa thông n đình phong cũng nhịn không được chớ nói chi là hắn còn dùng linh tinh nội lực tán càng nhanh hàn tân đình nói vậy là tốt rồi lại để cho hắn đắc ý một hồi có hắn dễ chịu t r â m tương rút lui tàu cần hành rút lui địch lui ta tiến bảo năm ngàn kỵ binh trùng trùng điệp điệp xông vào trong thành tàu cần hành ba người trá bại rút lui kéo dài t r ê n tuyến tản vào biển người bọn kỵ binh không đông tha một lòng chủng sát đang lúc bọn họ dơ đổ đao lên nhắm ngay quan quân là lúc trong thành đ ố n g nhiên nổi lên gió lớn cắt bay đã chạy che khuất bầu trời ngay sau đó một tiếng vang thật lớn đại môn một lần nữa đóng lại đã thấy một người từ trên trời g ra xuống một người đơn a o lấp kín năm quân tiên phòng đường lui、Tuyên. đại tổng đốc trần cối trần cối nhắc theo bảo đao tà dương nhìn xa xa cái kia sắc mặt đại biến hoàng đ ạ i cát trong lòng tự nhủ cái này hí không có phí công diễn mặc dù không câu lên y ê m đ ắ p hãn nhưng câu lên hoàng đ ạ i cát cùng thiếp mộc nhi có hai người này nơi tay y ê m đ ắ p hãn còn có tâm tư công thành sao ba nghìn năm trăm còn có một canh sau nửa đêm một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền chương một trăm sáu mươi sáu xa lưới không tốt là chân tối hoàng đài cát nghe được đại môn nổ mạnh lập tức quay đầu xuyên thấu qua báo cát liếc mắt một cái liền nhận ra đại quân về sau ngăn cửa người kia cựu loan cho tư liệu của bọn hắn bên trong có hắn ba trước đó tuyên phủ tổng binh bây giờ tuyên đại tổng đốc thương u đình phong kinh thần đ ao trần cối hoàng đại cắt ngắm nhìn bốn phía một trăm t r ư ợ n g chu vi nội cuồng phong gào rít giận dữ bùi đất tung bay bao cắt thổi nhân mở mắt không ra ba trước đó ba cái kia người ám sát biến mất không còn tăm tích ba nguyên bản còn vội vàng h o ả n g nên địch quan quân cũng ở đây bao cắt tiềm hộ phía dưới dồn dập leo lên thành lâu hậu mũi tên lâu cùng tứ phương thành tưởng nguyên một đám dơ cao cường cung kinh nỏ sắc mặt nghiêm túc nhắm ngay phía dưới chúng ta bị bao vây một cái thiên phu trưởng nắm lấy dây cường kinh thanh hô to đầy khắp núi l ộ i nhân ba ngoại trừ độc thạch quan tướng sĩ còn có gần s á t tranh giành tuyên hóa hai cái huyện đóng quân bao gồm đại đội kỵ binh đang từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến dưới bóng đêm nhưng thấy một vài bức áo giáp hiện ra lây quang càng ngày càng gần bầu không khí càng ngày càng t ú t sát thì ra là thế hoàng đài cắt c ắ n răng hắn cuối cùng minh m ạ c h ba trước đó cố ý để cho một cái thông u bốn tầng hai cái thông u sáu tầng xuất thủ bày ra một bộ toàn lực ứng phó cũng bất lực địa bộ chính là vì lừa bọn họ để bọn hắn bông lỏng cảnh giác cùng quân tiên phong đều đi vào trần h h tinh à này n kín, nuốt vầy kỵ, mất t cái kỷ, trần cối khí ô n g chết. Cái kia chết c h kia n người đó liền không cần nói cũng h là i đó b ế tức thoát thoát một hốt Trần t khí cùng còn lại 11 được một hốt gọn. Trần cối dựng gọn. lại mẹ bình ổn trên người ngay cả cái tổn thương đều không có rõ ràng là thoát thoát chúng chiêu thích việc lớn hám công to hại người hại mình thế nhưng là người kia làm sao biết kim cương tông bí mật bất truyền đại phạm thánh trưởng quỷ dị hơn là gió này các thiên nhân hợp nhất pháp tự cảnh mới vừa nghĩ tới đây gió ngừng thổi đột nhiên im bặt mà rừng không có dấu hiệu nào rõ ràng là người làm điều khiển không giống quân tiên phong kịp phản ứng trần cối đội trưởng thân binh tham tướng âu dương an trần thời điểm cùng dồn dập tại tường thành phía trên ló đầu ra mắt lạnh nhìn phía dưới bắn tên âu dương an một tiếng hồ gầm lâu quan sát phía trên trên tường thành người bắn n ỏ dồn dập kéo cùng bắn tên phô thiên cái địa mũi tên mưa bắn về phía trong vòng vây năm ngàn kỵ binh chỉ một thoáng bắn tên âm thanh tiếng n g ự i hí binh khi tiếng dồn dập đan sen vào nhau m ả n g lớn mông cổ quân cắm xuống mã tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thiên phu trưởng các bách phu trưởng sắc mặt đại biến thiết mộc nhi kinh hãi không thôi một bên rút loan đao ra ngăn đỡ mũi tên một bắn nhanh chóng đối hoàng đái cắt nói, tình huống c phòng phòng hậu ú n g đội ư ợ c rút biến tiền đội theo ta sát chỉ cần đánh bại trần cối mở cửa thành ra liền có thể ra ngoài sau đó mới dẫn đầu đại quân đồ tòa thành nhỏ này hoàng đài cắt giận không tìm được hắn đã quyết định một khi phá thành liền lấy trong thành tướng sĩ quân dân đầu người dựng thành kinh quan rửa sạch cái này hổ thẹn hoàng đài cắt thả người vọt lên một cước thải ở trên đầu ngựa mượn lực đ n g không đón mưa tên thẳng hướng trần cối địa thần lực vận chuyển ngoại thân biến thành nam h thạch mũi tên đánh vào người dồn dập rơi xuống thiếp mộc nhi chân khí ngoại phóng tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng cương khí vòng bảo hộ đi theo hoàng đài cắt trùng sát năm đại thiên phu trưởng theo sát phía sau cầm trong tay trường mâu mệnh lệnh tướng sĩ quay đầu ngựa chỉ chờ hoàng đài cắt mở ra đại môn đại quân sông ra trùng đây trần cối đứng ở cổng tỏ vò phía trước một người cản g i m giữ trường đao chỉ xéo viên đỉnh núi cao xứng sững tựa như một tôn môn thần một dạng thản nhiên b đừng mơ tưởng hoàng đại cắt hét lớn một tiếng giữa không trung đang muốn vung q u y ề n đánh về phía trần cối đột nhiên trên cổng thành chuyến ra dị hưởng hoàng đại cắt đám người ngẩng đầu nhìn lên không khỏi quá sợ hãi chỉ thấy cổng tọ vào ngay phía trên tường thành phía trên cơ quan văng lên lộ ra bên trong năm t r ư ợ n g phương viên pháo đài pháo đài phía trên đứng thẳng năm chiếc hỏa pháo họng pháo đã thay đổi nhắm ngay phía dưới kỵ binh đại pháo về sau đứng đ ấ y ba người chính là ám sát hắn ba cái kia tiểu tặc trong đó thoát thoát còn treo lên mặt nạ ở trên cao nhìn xuống song trưởng đều xuất hiện một lần này không giống với lúc trước hàn băng chân khí trong lòng bàn t trực tiếp điểm đốt pháo kích nổ. Viên đạn pháo tại kích điểm viên pháo pháo đạn mạnh hỏa sau, nổ, nổ về bọn kỵ binh người ngã ngựa đổ thế sông lập tức làm dịu ngay sau đó một trận mưa tên hạ xuống lại có mấy trăm người cắm xuống mã mã lại nhanh cũng không chạy nổi đạn pháo đây là muốn b ổ i tận giết tuyệt hoàng đài c ắ t khí phổi đều phải chiên nhất định phải nhanh mở cửa thành thoát khỏi vòng cây bằng không thì tất cả mọi người phải chết ở chỗ này trần cối nhận lấy cái chết lan g vương ấn quân lâm thiên hạ giữa không trung hoàng đài c ắ t toàn lực thôi động chân khí trong cơ thể quyền thế bao phủ phương viên mấy trục trượng hùng hậu khí k ì n h bộ p h á t uy áp như núi một quyền nện xuống trần cối nâng đao chém xéo kinh thần đao pháp nhất đao lưỡng đoạn hai đại kinh lực tại rơi không tướng đụng kích thích khí lãng ngập trời lan vương ấn cương manh mã đạo kinh thần đao pháp lăng lệ hết sức một chiêu sau chỉ có thể bay ngược mông cổ tướng sĩ xem xét tâm lạnh một nửa hoàng đài cắt vừa kinh vừa sợ đây là hai người lần đầu giao thủ hắn m u ố n cho rằng bằng vào mông cổ tuyệt diệu nhất võ công nhất định nắm vững thắng lợi cái kia nghĩ đến một đôi chiêu thế mà cân sức nang tài không phải trần cối thậm chí mượn binh khí sắp bén còn chiếm t h ư ợ n g p h o n g liên tiếp kích thích hao mòn hết lý trí hoàng đài cắt càng điên cùng lên hắn vừa rơi xuống đất liền muốn lần thứ hai r a q u y ề n cùng trần cối đánh nhau chết sống đúng lúc này hắn vừa để khí và công chật phát hiện chân khí trong cơ thể bắt đầu không hiệu tán cái này、đây、là hoàng đài cắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc k hắn ô n tin g thể h được. l i ề u mạng thử nghiệm lưu lại chân khí nhưng vẫn là ngăn không được xói mòn thật giống như đang điền phá một cái hố hàng loạt chân khi đang từ trong động tới phía ngoài tán trong đầu hắn linh quang loại lên mở to hai mắt nhìn hóa công tán t h i ế p mục nhi chính t r o n g đối mưa tên nghe thanh âm đã biết tình huống không đúng quay đầu nhìn lại phát hiện hoàng đài c á t nội lực đang bay nhanh biến mất cảnh giới không ngừng rơi xuống hoàng đài cát t h i ế p mục nhi vội vàng chạy tới hai cái thiên phu trưởng thấy thế bận bịu dơ tấm t h o t lên ngăn tại hai người trước đó cuối cùng tạo nên tác dụng trên pháo đài tao cần hành t h phảo để lộ mặt n ạ mỉm cười hoàng đai cát không chạy khỏi t h ắ n g cuộc đã định một bên trầm tương hàn tân đình cũng nhẹ nhàng thở ra hủy diệt năm nghìn quân tiên phong chỉ là phụ bắt sống y ê m đắp h á n ký thác kỳ vọng đại nhi tử hoàng đài cắt mới là trọng yếu nhất như vậy y ê m đắp h á n sợ ném chuột vỡ bình tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ trừ phi hắn không muốn muốn đứa con trai này lại là một cái công lớn hàn tân đình nhìn về phía tàu cẩn hành có chút lý giải thập nhị thập tàm tâm tư nhanh nhẹn cái này tham dự cảm là thật cường lần này nhờ có ngươi nếu không phải là tàu cẩn hành điều chỉnh kế hoạch lấy hoàng đại cắt đa nghi tính cách chỉ sợ còn thật không dễ dàng mắc lử sẽ không có sẽ đại phạm thánh t r ư ở n g thoát thoát cũng sẽ không thể để cho hoàng đại các thiết mộc nhi tin tưởng từ đó vào thành lâm vào vòng lây hắn là chỉnh giá hí chế định giả cũng là rất hợp cách người biểu diễn tào cần hành lắc đầu ta rồi chính là phối hợp diễn t r a n g hí bây giờ nói những cái này còn sớm đám người đưa ánh mắt nhìn về phía phía dưới thiết mộc nhi lo lắng bận bị hoàng lấy ra kim cương tông linh đan nút cho hà lan muốn giải đi hóa công tán độc chính là lúc này đã trễ huyết độc giao hòa ba giờ này khác này độc nhập đan điển tăng thêm hoàng đại các không quan tâm liên tiếp vận công tối phát đa xứ đan điển tồn hại hiện nay khá hơn nữa linh đan cũng lưu không được trần khí trần tối hoàng đài cắt che ngực thái dương nổi gân xanh không cam lòng được hét lớn ngươi thế mà âm thầm hạ độc hèn hạ vô s ỉ p h ấ c phẫn nộ phía dưới hắn p h u n ra một vùng máu hoàng đài cắt sắc mặt hôi bại lại không nửa phần điên cuồng chi khí thật vất vả có được công lực một khi mất hết hắn tim như bị đào cát còn muốn tiếp tục đánh sao trần tối mặt không biểu tình hoàng đài cắt vẻ mặt dữ tợn cố ý chém giết đến cùng cùng lắm thì toàn quân bị d i ệ t nhưng t i ế p một nhi lo lắng h ắ n còn nữa hoàng đài cắt địa vị đặc thù là y m đắp hãn ký thác kỳ vọng người thừa kế tuyệt không thể chết như vậy lư được núi xanh không sợ không chúng ta đầu hàng thiếp mộc nhi giơ tay lên ngừng trần tối lập tức mệnh lệnh chúng nhân ngừng tiễn đại quân vây kín bắt tù binh sau đó kêu lên một cái đội trưởng thân binh nói ra phi tiễn chuyển thư yêm đắp h á n danh o địa nói cho hắn muốn con của hắn để sống liền đầu hàng tiên c ố n g vĩnh viễn xương thần là đội trưởng thân binh hỏa tốc rời đi ẩm yêm đắp h á n xem xong rồi tin sắc mặt tâm c h ầ m có thể tích thủy hắn giận tí mật vô bàn một cái cả trương bàn lập tức vỡ nát trong đại trướng đám người rút lên tất cả mọi người câm như hàn thiền cùng lúc trước hoan thanh tiếu ngự hoàn toàn trái lại đầu hàng tiến vĩnh viễn xưng thần tiêm đ ắ p h á n sắc mặt đ ỏ lên đ ỗ n g nhiên đứng dậy h é t lớn bắt ta nhi tử liền muốn để cho ta đi vào khuôn khổ tuyên phủ để phòng nghiêm ngặt h ừ chuyên lệnh đại quân tập kích bất ngờ đại đồng cho ta bắt bọn họ tuần p h ụ tổng binh hoặc là thay người hoặc là để cho đại đồng biên quân cho nhi tử ta c h n cùng lời vừa nói ra cả sảnh đường đều giật mình đại h á n không thể a đại vương tử phụ h á n đại ca còn trên tay bọn họ tiêm đáp hãn cũng là xót ruột những người khác tranh thủ thời gian khuyên can hoàng đại các địa vị phi phạm ai cũng biết hắn là yêm đáp hãn coi trọng nhất nhi tử cơ hồ xác định là đời sau người thừa kế cho dù ngày hôm nay liền yêm đáp h ắ n ý ngày sau hắn cũng tất nhiên hối hận không thôi người nào tán thành người đó liền chờ lấy tính toán nợ bí mật à, các huynh đệ khác vô luận văn trị võ công đều s o hoàng đài cắt kem xa cánh phải ba vạn hộ rơi xuống trong tay bọn họ thủ thành đô khó lại thêm không nói đến z tờ e mông cổ còn nữa tập kích bất ngờ cũng chưa chắc nhất định có thể thành một khi thất bại hoàng đài cắt hẳn phải chết không nghi ngờ trong đám người đả lai tôn ngược lại là nhạc kiến kỳ thành vui mừng khi thấy đừng nhìn hai nhà bây giờ kết minh hạn ước gì y m đáp hắn đem hắn vị truyền cho một cái phế vật hắn ta mới thật sự là h á n vương đám người chính khuyên can thời khắc đông nhiên một thanh n m vang lên đại hán làm sao không thỉnh thạch ma kha tông chủ xuất thủ phát tượng cảnh không phải liên quan hai quân đối trọi chỉ vì có thể tạo thành đại quy mô tử thương nhưng cứu người bắt người cũng không tính trái với a đám người theo tiếng kêu nhìn lại nói chuyện là cái trung niên người hán hắn xoay người không người vẻ mặt hiền lành hắn đều triệu toàn vốn là nhạn bắc địa khu di l ạ c giáo phong lôi đường đường chủ ba năm trước đây sơn tây đại h ạ hắn từng dẫn đầu giáo đồ kích động bách tính tạo phản bị bác chấn phủ ti đệ nhị thái bảo tự mình dẫn người vây quét một đường trục xuất khỏi cảnh triệu toàn lưu lạc thảo nguyên dứt khoát phụ giáo đổ làm phản quy thuận i ê m đáp hãn nhiều lần hiến kê công thành cướp giật dân vùng biên giới thâm thụ tín nhiệm nghiễm nhiên mông cổ người hán trong phe đại nhân vật triệu tiên sinh nói có lý i ê m đáp hãn tỉnh ngộ lại thân nhi t ử tại quân minh trong tay để cho hắn bó tay bó chân nhất định phải nhanh cứu trở về nhanh bố duyên đi mời thạch mà kha tông chủ tới là nhị nhi t ử bố duyên lập tức lĩnh mệnh xuất phát đi cựu phong núi kim cương tông mời tông chủ thạch mà kha mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương một trăm sáu mươi bảy xúi dụng đêm đó n g h ĩ đ ắ p h ắ n hành quân lặng lẽ cũng không động đại quân tựa hồ thực đang suy nghĩ đầu hàng tiền c ố n g c h â n c h ố i đám người cũng không để ý chỉ cần bảo vệ tốt hoàng đ ạ i cát không lo n i ê m đ ắ p h ắ n không thành thật hoàng đ ạ i cát cuối cùng vẫn không thể lưu lại mảy may chân khí thông u đ ỉ n h phong nhanh chóng ngã cảnh tới không có gì cả c h ơ mắt nhìn vào chân khí xói mòn lại không có một điểm biện pháp nào hắn gấp tròng mắt sung huyết một mảnh b ỏ bừng thiếp m ộ t nhi cũng không có biện pháp hai vợ chồng này cảm tình ngược lại là rất tốt mắt thấy hoàng đài cắt rơi xuống phạm nhân một mình chạy trốn vô vọng nàng chủ động để cho trần cối phong nội lực chỉ câu có thể cùng hoàng đài cắt giam giữ cùng một chỗ giúp hắn khuyên hai mươi năm khổ tu một khi mất sạch cái này đà kích thực sự quá lớn nhất là đối hoàng đài cắt dạng này gánh vác kỳ vọng cao yêu ngạo đến trong xương nhân mà nói càng thêm muốn mạng hai người này là trọng yếu quả cân địa vị tôn sùng trần cối cũng không tận lực nhằm vào trực tiếp phong nàng nội lực cùng i m đắp h ã n tới chuộc nhân lấy thủ đoạn của hắn phong mạch pháp tựa dưới vô nhân có thể giải trong vòng một đêm thập tam dự chết mười một cái, phế một cái. còn dư lại cái kia cũng thành tù nhân giống như i m đắp hắn hai mươi năm bồi dưỡng hóa thành hư không cũng vì tiền nhiệm đệ thập tam thái bảo báo huyết cửu không còn đứng đầu nhất thập tam cái thích khách hắn về sau lại nghị ám sát biên tướng khó càng thêm khó độc thạch thành đại lao tao cần h à n h ba cái nhìn đại lao người trong nghề được ủ ị thác trách nhiệm trông coi trọng phạm các vị tham tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình tuân thủ nghiêm ngặt biên quan thời gian quá muộn vốn nên nên có một trận tiệc ăn mừng cũng chỉ có thể áp hậu ba huynh đệ tại trong đại lao ăn uống thiết mục bên trong hoàng đại cắt cùng tiếp một nhi đẩy người xiến xích cái trước thần sắc bề bài cái sau nắm chặt tay của hán, khó có được thiết mục bên ngoài hàn tân đình nhìn lướt qua uống một hớp rượu nói ra mông cổ tập tục vi phạm nhân luân t ử có thể nhận phụ nghiệp còn có thể cưới thiếp ta còn tưởng rằng đám này man di bụng đói an quảng chỉ biết t ự sắc hôm nay gặp mặt ngược lại là không nghĩ tới hai người này cảm tình tốt như vậy trầm t ư ơ n g nhìn t h o á n qua cưới thiếp là có chút chẳng qua ngày trước đường cao tông cũng cưới võ mị đường huyền tông cưới con dâu dương ngọc hoàn không có khá hơn chút nào hàn tân đình lông mày nhữ lại liền muốn nói một chút tao cần hành ở một bên tiếp câu quý của nhà loạn điểm cũng bình thường no bụng ấm áp tư ngân muốn như thế hàn tân đình, trầm tương gật đầu một cái tao cần hành nói xong l ờ i nói xoay chuyển lược qua cái đề tài này nghiêm mặt nói các ngươi cảm thấy tiêm đ ắ p hắn sẽ v ì hoàng đài cắt đầu hàng sao nói đến chỗ này hai người khác thần sắc nghiêm túc trầm tương nghiêm túc n g h ĩ nghĩ, nghĩ lắc đầu nếu như là mấy năm trước hắn có lẽ sẽ lúc ấy quân phong nghiêm chỉnh hắn coi như không đầu hàng cũng đòi không có bao nhiêu chỗ tốt cuối cùng vẫn là được xin chúng ta tiến cống khai trường bây giờ cựu loan cái này bại hoại bại hoại quân kỷ cắt xén quân lương trung gian kiếm lời túi tiền riêng phá hư quân phong chỉ sợ hắn sẽ không t ă n lòng coi như nhất thời khuất phục nhất định cũng sẽ ngóc đầu trở lại chờ lấy chúng ta khai trường cùng buộc chúng ta khai trường đây chính là khác biệt kết quả cái sau rõ ràng chiếm cứ quyền chủ động nếu như bền chắc như thép đối thủ đương nhiên có thể từ bỏ nhưng nếu như bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột đông rách trong đó vậy liền có thuyết phá p khác cũng chưa chắc ca hàn tân đình nắm không đồng ý với ý kiến tiêm đắp h ắ n sở dĩ nhiều lần khẽ mở xung đột b i ê n giới chỉ là bởi vì mã thị không hợp ý hắn khai t r ư ờ n g số lượng có ít hy vọng trừ mã bên ngoài dùng dê bỏ cũng có thể đổi sinh tồn tư nguyên hai quân đối chọi đối với người nào đều không có chỗ tốt hoàng đài cắt tại trên tay chúng ta liền xem như tạm thời hàn chắc cũng sẽ khuất phục không đến mức là chút chuyện này bồi lên coi trọng nhất như tử bất quá ta lo lắng một chuyện khác hàn tân đình cho mày tao cần hành kỳ quái chuyện gì trầm tương b i ế n sắc nghĩ tới điều gì nói tiếp ma giáo xối rủ ma giáo tao cần hành xứ sở mông cổ có người của ma giáo có hơn nữa không ít hàn tân đình ngưng trọng nói ma giáo dư n g h i ệ t rất muốn thấy chính là thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than đến lúc đó bọn họ liền có thể thừa cơ khởi thế trắng trận thu nạp giáo đồ giống như đông hàn trương giác giặc kia tụ chúng tạo phản cải thiên h o á nhật không chỉ mông cổ đông nam nam dương các vùng cũng c ó bóng của bọn hắn một lòng tìm đường chết cùng triệu đình đối đầu t r â m tương nói ba năm trước đây sơn tây đại hạ di lặc giáo phong lôi đường đường chủ triệu toàn liền từng thừa cơ dẫn đầu giáo đồ kích động nạn dân phản loạn lúc ấy là nhị ca hiệp trợ quan quân bình định triệu toàn thấy tình thế không ổn nghe tiếng trốn vào m ư ơ n g cổ quy thuận yêm đ ắ p hãn yêm đ ắ p hãn tù binh dân vùng biên giới cũng có không ít được hắn tẩy não thành di lặc giáo tín đồ cho nên ngũ ca có ý tứ là tạo cần hành n h ữ mày cái này triệu toàn sẽ thừa dịp ta đáp thịnh nộ thời khắc gây xích mích có ý định dẫn phát đại chiến ân hàn tân đình gật gật đầu hy vọng là ta su nếu như ta đắp váng đầu m u ố n chết vậy chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu hai quân giao chiến không phải ta mong muốn nhưng nếu như tặc nhân một lòng phạm một bên vậy liền để bọn họ có đi mà không có về nói hay lắm trầm tương vô đ u ổ i lập tức nâng chén kính hàn tân đ ỉ n h t à o cẩn hành trong lòng nhổ nước bọn hai vị này thực sự là trung căn nghĩa n đàm a để cho ta cái này mỏ cá lăn lộn võ công lăn lộn thiên tài địa bào rất là hổ thẹn đương nhiên bên ngoài cũng là một bộ trung thành vì nước là ra tĩnh bộ g á n g kính ngũ ca ba người n â n chén uống một hơi cạn sạch cho chuyện gì vậy như thế tận hứng một thanh â m ở sau lưng mọi người vang lên ba người nhìn lại người tới dung mạo á n h võ khí chất lãnh túc mặc một thân thiên hộ cấp phi ngư phục h â n khí thuộc tính cực đoan dữ dằn vừa ở vào nhà tựa như chạm mặt bay tới một đám lửa hừng cực trên mặt hắn lộ vẹn cười chân tâm thật ý lại có chút làm người ta sợ hãi cầm ý đ ị vệ đệ thất thái bảo chu thất đỏ thám tinh trung thất ca ngươi cuối cùng tốt rồi trầm tương cười nói thật xa liền cảm nhận được người một thân này giá y thần công g ữ dằn chân khí hồ thẹn chu thất đi tới cười nói nhất thời không quan sát chúng chiều nhờ có ngươi và thập tam đến thần y qua đây nói chuyện thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía tào c ầ n hành quả nhiên tuấn tú lịch sự tào c ầ n hành đứng dậy ô quyền thất ca nhanh t o ạ a chu thất đối với người ngoài ăn nói có ý tứ so lão bắt còn không thích nói chuyện nhưng đối nội phi thường thân thiện gọi lớn tào c ầ n hành ngồi xuống mình cũng cầm cái ghế lên bàn ta nghe trần tổng đốc nói ở ta trong lúc hôn mê mà các ngươi lại là làm không ít đại sự bắt cứu loan trừ nội ứng sắt thoát thoát phế thập tăng dực ta kính các ngươi hắn hướng về phía ba người nâng chén chu thất không hổ tinh chung danh tiếng hắn ra cốp tình hoài so ở đây ba người, đều nặng, ba người nhìn nhau cười một tiếng uống một hơi cạn sạch hàn tân đình mỉm cười nói lao thất đáng tiếc ngươi tỉnh chậm chút đại công đều bị đám người phân bất quá lúc này còn có kiện việc phải làm ngược lại là rất thích hợp ngươi a chu thất hai mắt tỏa sáng nói là cái gì hắn không phải có thể rảnh rỗi người ở ngủ say thời gian dài như vậy nhiệm vụ đều giao cho ba cái huynh đệ để cho hắn rất là băn khoăn hàn tân đình biết rõ điều ấy cố ý cho hắn tìm một chút việc một ngón tay bên trong thiết ngục nói ra chống coi trọng phạm hoàng đại c á t thiết mộc nhi trọng yếu nhất ba người chúng ta bận bịu suốt cả đêm mắt thấy thiên đô sắp sáng được ngủ một lát dưỡng, dưỡng sinh lực bọn họ liền giao cho ngươi không có vấn đề chu thất ngủ một ngày một đêm đương nhiên không ý kiến nói rất khó o nói các ngươi nghỉ ngơi đi ta tới bảo vệ nói là nghỉ ngơi kỳ thật cũng không rời đi nhà ngục tao cần hành ba người kêu ngục tốt chuyển đến ba cái gỗ lê ghế đu đến thông gũ cảnh giới tinh lực dồi dào đối giấc ngủ nhu cầu giảm mạnh nhưng là không thể một mực hao tổn thích hợp duy trì giấc ngủ có giúp khôi phục nguyên khí vậy liền giao cho ngươi thất ca chúng ta h i ế p mắt một hồi hảo ba người nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần chu thất bệ vệ ngồi tới trên ghế vận công tu luyện thời gian từng phút từng giây trôi qua một đoạn thời khắc chu thất mở mắt phúc chốc nhìn về phía ngoài c một mảnh trói mắt kim quang đập vào mi mắt trên con đạo bốn con bảo mã chính hướng độc thạch thành lao nhanh người đầu lĩnh một thân màu trắng bạc khảm vần văn phi ngư phục gánh vác đen k ị t bảo kiếm đi theo phía sau ba vị phó thiên hộ bốn người bốn mã nhân như hổ mã như long tiếng chân to rõ, khí thế chi trắng đơn giản là như thiên quân văn mã người đầu lĩnh chính là bắt c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ đại thái bảo lưu c h ấ n viễn một cái phó thiên hộ nói c h ấ n phủ đại nhân theo đầu này đường nhỏ vượt qua tòa này nệ núi đi thêm ba dặm liền đến độc thạch thành ân lưu trấn viễn gật gật đầu một cái khác phó thiên hộ nói ra thật không nghĩ tới tuyên phủ kịch biến nhanh như vậy lúc này mới bao lâu thời gian ba vị thái bảo ngay cả thoát thoát cùng thập tam dược đều giải quyết hai người khác cũng rất giật mình từ ra tính hạ lệnh mệnh lưu trấn viễn dẫn người áp giải cựu loan v ề kinh thuận tiện đưa bảo đến ba người trên tay bắt đầu chẳng qua mới mấy canh giờ mà thôi không có nghĩ rằng lại xảy ra đại biến ba người đổi tới tuyên phủ phá lỗ vệ mới biết được thoát thoát dẫn người ám sát trần cối không thành ngược lại bị thiết kế toàn diện trần cối đ á m người lại thêm muốn tương kế tự kế dẫn quân vào thành đóng cửa lại bắt tặc cái này liên tục biến hóa nhanh không kịp nhịp lưu trấn viễn nghe ba người c à n thán trong lòng thở dài đưa bảo tốc độ cũng không đổi kịp bọn họ lập công tốc độ làm hại nhiều năm thập tam dực chỉ còn hai cái lại thêm giết chết sư thừa kìm cương thượng sư yêm đắp hạn nghĩa tử thoát thoát công lao này đồng dạng không nhỏ nếu như lần này kế hoạch thành công đ o á n chừng còn có thể câu lên cả lớn muốn yêm đắp hạn mắc câu không quá thực tế nhưng nói ít cũng là một đứa con trai lại là một cái công lớn lưu c h ấ n v i ệ n thở dài thuộc về thở dài trong lòng vẫn là rất là tạo cẩn hành bọn họ cao hứng nếu như có thể nhờ vào đó để cho hai bên ăn ổn bách tính nghỉ ngơi lấy lại x ư c còn có đại thưởng mới vừa nghĩ tới đây lưu trấn viên đột nhiên biến sắc nắm chặt dây cương、hù. hắn mắt lộ ra vẻ kinh nghi ngẩng đầu nhìn về phía trước nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứ n g ánh mắt giống như xuyên qua núi cao đi tới độc thạch thành trong thành có một cỗ sức mạnh không thể coi thường lưu trấn viễn tựa hồ có chút không quá t i n tưởng thẳng đến lặp đi lặp lại xác nhận không sai không khỏi giận tí mặt làm cản hắn hét lớn một tiếng chỉ một thoáng đỉnh đầu gió nổi mây phun sấm vang chấp giật các ngươi cùng lên lưu trấn viễn sắc mặt tái xanh phân phó một câu sau đó thả người nhảy lên thân hóa lôi đỉnh vạch phá trước bình minh hạ cám thoáng như một đầu nhanh như điện chấp lôi long mang theo lôi âm quần quận phóng tới độc thạ thủ ngục bốn người trong nháy mắt đều đứng lên bốn ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào mắt thấy kim quan gần g sát như gặp đại địch thích ca mâu ni phật kim quan g bên trong đi ra hình người người tới miệng tụng phật hảo chậm rãi đi vào đó là một hơn năm mươi tuổi tăng nhân trên người mặc màu vàng t ă n g bảo áo vải măng dày mặt mũi tràn đầy từ bi ẩn ẩn hình như có bảo quang lưu động tựa như minh châu bảo ngọc đương nhiên sinh huy để cho người ta vừa thấy liền sẽ sinh ra quỷ bái cảm giác người này chính là kim cương tông tông chủ có phật sống tôn xương thạch mà kha hàn tân đình đám người nhìn thấy hắn không ngừng kinh ngạc hàn tân đình dẫn đầu kịp phản ứng lấy lại bình tĩnh lạ Kim cương trong ô không n ngươi nên ngươi bản thân đang làm cái gì? Pháp tượng cảnh nhân động, g gì? chủ, có biến, cái Pháp khẽ tới, biết làm õ mộng mà chẩm biến, này đối hai nước nhân dân mà nói đều không phải là chuyện tốt, chẩm tương thế tốt, rút t hai phải kiếm. cục có cái sẽ kỳ đối là đều a c ầ hành rút đào. Chu thất thầm vận thần n rút đào. c ô trong lòng bàn tay có thiên lôi đ ị a hỏa bốn người ngăn tại thiết n g ụ c trước đó ha ha thạch ma kha một tiếng cười khẽ chắp tay trước ngực dùng một ngụm lưu loát hán ngữ nói ra lão nạp chuyến này chỉ vì cứu người không là đả thương người tới hoặc không đến chỉ riêng cho biết biết ta biết hẳn tân đình đám người sắc mặt biến đổi tao cần hành ngay rõ lao hòa thượng này là đánh lấy không có chứng cứ chủ ý chỉ cần cứu người về sau lấy bí pháp xóa bỏ bốn người ký ức t h u ậ n dịp không có người biết rõ người là làm sao ném nói mà không có bằng chứng phức phức tào cẩn hành cười n ạ o một tiếng nói ra cái này phát tu thực sự là vô s ỉ đến nhà mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương một trăm sáu mươi tám thạch ma kha bật cười lớn đối tào cẩn hành nghĩa mai hoàn toàn không có cái gọi là hắn nhìn về phía thiết n g ụ c trong mắt tần ẩ n phóng xạ ra kỳ i quang thạch ma kha tông chủ trong mục hoàng đài cắt cùng tiếp mục nhi đầu tiên là g i ậ mình hiển nhiên cũng nghĩ đến sử dụng pháp tượng hậu quả nhưng nhìn hắn đã xuất hiện còn có năm chắc thần không biết quỷ không hay cũng liền không còn xoắn suýt ánh mắt lộ ra hy vọng quang hai người đứng dậy phóng tới ngục môn trên người xiềng xích soạt rung động thạch ma kha gật gật đầu nhìn không chớp mắt trực tiếp thi triển thân không hành hướng về phía trước giống như di động trong nháy mắt một dạng phóng tới t í c t ngục dừng lại tao cần hành bốn người đồng thời xuất thủ chỉ nghe một tiếng to rõ lo ngầm chu thất sắc mặt tái xanh vận đủ công lực một trưởng vỗ gia long hình khí kình rời núi lấp biển đi chu thất người mang giá y hề thần công nội lực cương mánh hùng tráng khỏe k h ắ n đến cực điểm thời kỳ thiếu niên từng được đại cái bang nắm giữ bắt long đầu chuyển thụ hàng long thập bắt tr hai bên cùng phối hợp trưởng lực bá đạo vô song cùng long gầm thét mạnh liệt khí kỉnh bí mật mang theo thiên lôi địa hòa quét ngang mà đến để cho hành lang bên trong thạch ma kha hơi chậm lại hiện ra thân hình chỉ thấy thạch ma kha trên mặt mỉm cười vung khẽ tăng tụ động tác nhẹ nhàng tựa như nhạt hoa hai lá ngoài một trượng vô cùng uy mánh hàng long thập bát trưởng trưởng lực liền la tiêu tán trưởng phong thổi qua chỉ tay h á o tung bay liền phảng phất đánh vào lấp kín thiết tường bên trên không có n h ấ c lên bất kỳ gợn sóng nào chú thất biến sắc như thế nào cũng không nghĩ đến hắn như vậy hời hợt liền hóa giải bản thân công kích mạnh nhất chỉ một cái đại cảnh giới trích l ệ n h lại ngày đêm khác biệt hàn tân đình theo sát phía sau thân pháp chắc tuyệt trong nháy mắt cận thân vô tướng miên trưởng t r ụ p về phía thạch ma kha lồng ngực âm k ì n h n g o a n động vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có thạch ma kha điểm nhẹ một ngón tay một vệ kim quan g xuyên thấu trường thế điểm ở hàn tân, đình trước ngực ma huyệt, hàn tân đình thân thể cứng đờ dĩ nhiên không động được một chiêu đều không tiết được hàn tân đình đứng thẳng bất động tại chỗ trong lòng chấn động vô cùng đúng lúc này trầm tương cùng tạo cẩn hành một trái một phải nhưng thạch ma kha càng nhanh chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực trong miệng nhẹ giọng niệm tụng phật hào thích già man nghi phật trong nháy mắt kim quan đại phóng nhà ngục bên trong giống như vang lên phật âm thiện sướng chân khí màu vàng nóng bay lên ở bên ngoài cơ thể hắn hóa thành một bộ ngưng thực phát tượng dáng vẻ trang nghiêm thân hình khổng lồ rõ ràng là kìm cương tông bên trong trí cao vô thượng phật đại nhật như lai đao kiếm không đợi đông chúng hai người đã để phát tượng tán phát mãnh liệt khí kình đánh bay giống như bị đón đầu sóng lớn đánh trúng t r ầ m t ư ơ n g kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài thạch ma kha theo sát một ngón tay h ơ i hợt điểm trúng hắn t r ầ m t ư ơ n g cũng không thể động thạch ma kha lại đối t à o cẩn hành giá trị nhưng giữa không trùng t à o cẩn hành lấy cản không đại na z i đi đầu giảm bất lực nửa đường biến hướng tránh thoát chỉ k ì n h chở tay bổ ra tám t r ư ợ n g đao khí mạnh mẽ bổ về phía kim thân p h á p tượng thạch ma kha ngoài ý muốn nhữ mày hắn dội ra hai ngón tay trên người to lớn phát tượng dĩ nhiên chuyển động theo hai cái phật chỉ kẹp lấy tám triệu đao khí nửa bước không thể vào chân khí ăn mòn hai tướng rằng co lực phản trong đó vô thượng du giả mật thừa chân khí đi qua thân đao c h u y ể n xâm nhập thể nội phủ kín kinh mạch cợt mờ n ở tàu cần hành vội vàng vứt đao vận lên hấp công đại pháp đem cái kia một sợi chân khí hấp thu chuyển hóa sau đó thi triển phân thân ma ảnh thân hình hóa ảnh kéo dài khoảng cách a thạch ma kha nhìn về phía tàu cần hành trên dưới d i ò xét c ả n k h ô n đại na z i hấp công đại pháp hào tư chất chu thất lần thứ hai xuất trưởng hàng long thập b ắ t trưởng kháng long h ư u hối long ảnh nghĩa lên long ngâm kêu lên nhưng mà thạch ma kha lần này trực tiếp ngay cả tay háo đều không vùng một chút kim quang trực tiếp xuyên thấu long ảnh điểm chúng chu thất huyệt đ n t r h n g chu thất đứng thẳng bất động mục thử mất nước lao l ừ a chọc mắt thấy ba người khác đều bị điểm chúng tao cần hành hỏa cả giận nói ngươi thật sự cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay ngươi hôm nay cứu đi hai người này ngày mai sẽ co đại mình cao nhân bắt tiêm đáp hãn g cả nhà nhưng các ngươi không có khả năng động đương kim thánh thượng đánh đến sau cùng chỉ sợ khó thoát vong tộc diện t r ù n g hòa ha ha thạch ma kha mỉm cười kiên nhân nói bản tông truyền thừa tuyệt diệu lao nạp tự có diệu pháp thí chủ tư chấp chất tuyệt thế nhưng người tài giỏi không được trọng dụng không bằng quy ngã phật theo ta tu tập vô thượng diệu thuật ha ha ha t a o cần hành quả thực để cho cái này con lựa c h ọ c khí cười hắn chỉ vào trên người phi ngư phục ư ờ i nhạo nói ngươi nhìn rõ ràng bản quan chính là bắt chân phủ ti thập tam thái bảo trực thuộc vương quyền lúc này ngươi dám động ta lấy tào cần hành võ công thương u đ ỉ n h phong nhân cũng không làm gì được hắn lao tặc ngốc dám bắt cái k i a cơ bản liền có thể xác định là có pháp tượng cảnh xuất thủ phá ngục cướp đoạt về sau tất nhiên chiến đấu thăng cấp kim c ư ơ n g tông mông cổ đem gặp hủy diệt tính đ ặ kích quả thực tự tìm được chết xác thực thời cơ chưa tới chẳng qua thạch ma kha mỉm cười hai tay kết trí quyền ấn hai mắt thả kim quang trước tiên có thể làm chuẩn bị lưu lại một khóa t r u n tự sau chiến dịch này phản rõ dáng ngộ chính là ta là không thể bắt ngươi nhưng cùng chuyện này trôi qua chính ngươi phản loạn thì nên trách không được người khác bốn mắt tương đối thạch ma kha trong mắt kim quan g đại phóng chính trực chiếu nhập tàu cẩn hành ở sâu trong nội tâm hắn đưa tay phải ra mỉm cười nói đứng ốc qua đây vi sư vì ngươi ma đ ỉ n h lao tặc này t r ọ c ba người khác nhìn mục thử m u ố n n ư ớ c liệu mạng muốn sông mở h u y ế t đạo cũng có thể p h á p tượng công lực làm sao có thể tránh ra chỉ có thể trơ mắt nhìn vào tàu cẩn hành thụ kim quan dẫn dắt mở mịt hướng thạch ma kha đúng lúc này một đầu cuồng nộ lôi long vọt vào nhà ngục tốc độ của hắn quá nhanh thạch ma kha sinh lòng cảm ứng là lúc người kia đã đi tới sau lưng thạch ma kha sắc mặt đại biến lập tức không để ý tới t à o cẩn hành kim thân pháp tượng lại xuất hiện trở lại một t r ư ờ n g đại phạm thánh t r ư ờ n g đỉnh đầu pháp tượng đồng dạng xuất t r ư ờ n g to lớn t r ư ờ n g ấn cũng như mây đen che đ ỉ n h che khuất bầu trời pháp tượng sức mạnh toàn bộ hệ r a uy áp bao phủ toàn trường bốn vị thông ngũ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn giống như có trùng trùng điệp điệp đại sơn đẻ ở trên người thạch ma kha người muốn chết tiếng sấm quần quận ngũ lôi t i ê n tâm quyết lôi k ế t chỉ c ù n lôi hoa hình lưu trấn viễn một chỉ điểm ra tụ lực một kích lấy điểm phá diện hai ngón điểm ở cái k i a bàn tay lớn màu vàng nóng lên cường chiêu chạm vào nhau trong p h ú t chốc sấm vang chốc giật kim quang bắn ra bốn phía phương viên ba mươi trượng mặt đất đ ỗ n g nhiên sụp đổ kích lên khí lang đánh bay bốn người trừ thiết n g ụ c bên ngoài bốn phía hơn mười đang lúc bùn ngói nhà tù đồng loạt đổ sụp sụp đổ đoạn viên bức tường đổ hướng tứa p h í bắt phương hoành bay đám người bại lộ tại dưới bầu trời trên bầu trời mây đen dày đặc ẩn ẩn có trắng loá lôi long xuyên qua trong đó lưu trấn viên cùng thạch ma kha cảnh giới giống nhau nhưng vừa đến ngũ lôi thiên tâm quyết lực sát thương tại vô thượng du giả đối đại phạm thánh trưởng cũng có ưu thế thứ ba mấu chốt nhất một điểm lưu trấn viên tập kích trước thạch ma kha phân tâm thời khắc vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy ba điểm trồng lên một chiêu liền phân ra được thắng bại chỉ thấy thạch ma kha khỏe miệng chảy máu quanh thân pháp tượng ẩn ẩn bất ổn trước té bay ra ngoài lưu trấn viên cùng nộ thời khắc ra tay không lưu tình chút nào hai tay của hắn ở trước ngực kết ấ n phụ trợ hành khí trên bầu trời lôi long tùy theo h ư ớ n g ứng chỉ thấy mây đen bên trong năm cái to lớn lôi đình hợp ngũ là một to lớn từ quang, quang to như núi hoảng sợ thiên uy thế không thể đỡ thiên sư phủ bí thuật ngũ lôi bánh đình răng rác lôi điện lớn từ trên trời giáng xuống bổ vào thạch ma kha kim thân pháp tướng phía trên thạch ma kha kêu lên một tiếng đau đớn miệng phun m h u tươi p h á p tượng càng ngày càng bất ổn chỉ một thoáng lôi quang chiếu dọi xuống trong vòng phương viên mười mấy dặm sáng như ban ngày vô luận là thủ thành trần khối âu dương an trần lúc hay là ngoài mười dặm mông cổ đại quân trung quân đại trướng bên trong các loại tin tức viêm đắp h à n g đám người cũng nghe được thấy được một cái thiên phạt t h lôi tình cảnh này trấn n h i p nhân tâm bộ phận nhưng tin tưởng và ngưỡ ngộ nguyên thủy tắt mãn giáo quân mông cổ đem thấy thế còn tưởng rằng là trường sinh thiên bất mãn giáng xuống thần phạt dồn tiêm đáp hãn ngóng nhìn l ô i quang thất kinh đây đây là những người khác cũng đều c h ố mắt ngoác mồm đây là pháp tượng à, hay là người trung nguyên pháp tượng không tốt thạch ma kha tông c h ủ bị phát hiện tiêm đáp hãn nghe xong trên mặt huyết sắc trong nháy mắt thời không còn một mảnh mồ hôi lạnh c h ả y dòng làm sao như thế không khéo hết lần này tới lần khác cùng trung nguyên pháp tượng đụng tới hắn biết rõ việc này là bọn hắn đ ố i lý thành con tốt một khi bại lộ thế tất lọt vào trả thù nếu quả thật truy cứu tới tình thế đem một phát không thể vắn hồi ở nơi này mấu chốt sinh tử thời khác tiêm đáp hãn bản năng tìm kiếm sinh cơ nhìn lại phát hiện có một người chính đang hướng trong bóng tối có lại triệu toàn rốt cuộc làm ô n g cổ mạnh nhất bộ lạc lanh chúa tiêm đắp h ắ n hai mắt tỏa sáng phát hiện một chút hy vọng sống hắn hét lớn toàn quân nghe lệnh bắt hắn lại cho ta đả lai tôn tốc độ phản ứng cũng không chậm không nói hai lời liền chỉ huy x é t hạn bộ lạc ba vị manh tướng bắt người vương t h ư ớ n g c ấ p cận vệ cũng r ồ n dập nhào về phía triệu toàn triệu toàn giật mình nhìn vào tiêm đắp h ắ n cùng đả lai tôn cái k i a nghĩ lại mà sợ bên trong sen lẫn hy vọng ánh mắt lập tức rõ ràng bọn hắn dự định bọn họ muốn cầm hắn đem dê thế tội triệu toàn xoay người chạy Hắn hy vọng bước lôi ê n loạn, nhưng đại h k n vọng đem mình nhập g hy vào, đem lập l tức ề n hắn mông có di lạc di giáo giáo hiểm đào đồ đại hộ tẩu, cổ quang â n loạn đoạn. Lôi cả một q u tiêu tán thạch ma kha đại nhật như lai pháp tượng cũng biến mất theo vào giờ phút này hắn sắc mặt như giấy vàng tổn hao nội lực nghiêm trọng đã bị trọng thương thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn người dám làm hư q u ý củ liền chết cho ta điện quang l ó i lên lưu c h ấ n viễn cận thân một trường đánh ra bá đạo lôi đình trường lực như mở cống tiết sóng manh kích mà ra thạch ma kha để khí vật ô n g lại vận vô thượng du giả mật h ừ a thi triển đại phạm thánh trưởng song trường so với lôi đ ỉ vì ta ma đình tao cần hành mặt mày xám xịt từ trong phế tích bọ mà ra một kiếm đâm vào thạch ma kha trái tim hắn nghiến răng nghiến lợi nói ta ma ngươi con mẹ nó p h ú c phốc phốc lại là hai kiếm đâm đi vào mỗi một kiếm đều mang ra khỏi m ả n g lớn huyết hoa thạch ma kha trái tim sụp đổ t à o c ầ n hành còn chưa đầy đủ v ẫ n đủ công lực đưa tay một trường t r ư ớ c đập nát xương sọ của hắn sau đó một kiếm c ắ t đứt đầu của hắn mặc cho máu tươi tung toé một thân lúc này mới dừng lại hô hô xả hơi nhìn về phía lưu trấn viễn pháp tượng cảnh chết thành dạng này còn có thể sống sao nếu không đốt thì a nghe nói có tích huyết trọng sinh cái gì lưu trấn viễn khỏe miệng co giật thở một hơi dài nhẹ nhõm lòng tràn đầy nghĩ lại mà sợ để cho hắn hai câu này cho toàn bộ tiêu tán không còn lưu trấn viễn lắc đầu bật cười nói thi thể này còn hữu dụng đợi xong việc ngươi nếu không yên tâm liền giao cho ngươi đốt bây giờ còn có đại sự muốn làm lưu trấn viễn nhìn về phía ngoài thành mông cổ đại quân trong mắt n g o a n lệ loé lên một cái rồi biến mất hắn trước ra ba ngón giải ba người khác v u ệ t đạo sau đó n h ấ c lên thạch ma kha thi thể đối tào cần hành nói đi theo ta hắn thân hóa lôi đình bay về phía mông cổ quân doanh tào cần hành quay đầu nhìn một chút gặp ba người khác đều vô sự thiết trong n g ụ c hoàng đại cát t h i ế t mộc nhi sợ choáng váng một dạng trận mắt hốc mồm quay đầu thi triển k i n h công cùng lên tiêm đắc hãn ngươi kết thúc đầu hàng thủ quyết đấu một ý nghị sai lầm liền có thể phân thắng bại tao cần hành theo sát phía sau có đại ca này hình người bom nguyên từ tại cho rằng bọn họ cũng không dám loạt động mông cổ đại doanh loạn cả một đoàn quân tốt quá nhiều triệu toàn đám người đến cùng không thể chạy ra thiên la địa võng lạng yên không một tiếng động rút đi mà là để cho viêm đắp hãn nhị như tử thông ngũ hậu kỳ bố duyên bắt được bố duyên dùng xích sắt trói lại triệu toàn mang theo mấy cái khác di lạc giáo dẫn đầu giáo đồ đến trung quân đại trướng phía trước y ê m đ ắ p hãn đ ả lai tôn đám người nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này trên bầu trời bay xuống một vật mang theo gạo t h é t tin tức cùng kinh lôi t h i ể m điện đập vào y ê m đ ắ p hãn trước người đại đ ị a u bên trên ẩm y ê m đ ắ p hãn không đợi thấy rõ là cái gì cũng cảm giác có hơi ấm giọt máu bắn t u n g tóe đến trên mặt hắn túi đầu xem xét trên đất khảm nạm lấy rõ ràng là thạch ma kha đầu người hai mắt trở lên chết không nhắm mắt a trong lúc nhất thời lều lớn trước tiếng kêu sợ hãi liên tiếp t ê m đáp hãn cùng đả lai tôn đều bị trước mắt một màn này dọa toàn thân rút g i y đây chính là kim cương tông tông chủ mông cổ lôi đình n g a n h minh chỉ thấy kinh lôi rơi xuống đất hóa ra hình người lưu trấn v i ệ n nhấc theo còn dư lại không đầu thi thể vứt xuống n i ê m đáp han trước mặt tao cần hành phân thân ma ảnh đi theo phía sau lưu trấn v i ệ n ánh mắt quét qua đám người n i ê m đáp han cùng hắn mấy cái nhi tử mấy tên vạn phu trường còn có đả lai tôn cùng dưới trướng hắn ba vị mạnh tướng không ngừng trong lòng run sợ pháp tượng không nghi ngờ chút nào pháp tượng cảnh kết thúc n i ê m đáp hãn hai chân run lên run lầy bầy lăn mà ra lưu trấn viên quát khẽ một tiếng thanh âm còn như như sấm sét chấn động đến cả đám đầu ông, ông trực hưởng lại không phải mà ra ta làm thịt bọn họ ai k h ẽ than thở một tiếng lều lớn về sau kim quang nhấp nháy một cái lưng còn xuống áo b à o màu vàng lao tăng cầm trong tay thiền trượng chậm bước đi mà ra đáng lưu ý chính là cái kia thiền trượng phía trên có một khỏa to như quả nhãn xá lợi tử trong suốt sinh huy tao cần hành giật mình hắn dĩ nhiên một chút cũng không phát hiện chẳng qua suy nghĩ một chút đám người này đều đã thiên nhân hợp nhất cái kia ưu thế của hắn cũng liền không còn sót lại chút gì sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường pháp tượng cảnh cũng thật là cao thâm khó giò hắn ngẩng đầu nhìn qua phát hiện lao hòa thượng này rất lớn tuổi đất vàng đã trôn qua cái cổ giống như lúc nào cũng có thể viên tịch Trên mặt của gắng nếp h sức đuổi theo hay là chầm một bước kim cương thượng sư ban khâm tắc nam chắc ba đi tới trước mọi người thở dài một tiếng ngựa đầu nhìn lên trời thì thào nói ra thiên tai chưa tới nhân họa tới trước dẫn lửa thiêu thân nên có cái này uy hiếp tha bất nói nhảm lưu trấn viễn cả giận nói giải quyết như thế nào cho ta cái lời chắc chắn thạch ma kha một cái mạng còn thiếu rất nhiều kim cương thượng sư than nhẹ một tiếng xoay người không người nói ra mời thí chủ đợi chút t im ê đắp h á n các con thấy thế đều có chút không dám tin tưởng rõ ràng cũng là pháp tượng cảnh hơn nữa kim cương thượng sư một trăm mười tuổi tấn thăng pháp tượng năm mươi năm luận chìm đ ắ m sâu ít có người có thể cùng hắn đ ị c h n ổ i thực đánh lên thắng bại còn chưa thể biết được vì sao bày ra thấp như vậy thái độ t im ê đắp h á n cùng đả lai、like、tôn ngược lại là nhìn ra một chút vấn đề sắc mặt tái xanh đại hãn mời theo ta nhọc sổ ta có mấy câu muốn nói kim cương thượng sư đối im đắp hãn nói một câu quay người đi trước tiến vào trung quân đại trướng kim cương thượng sư đối im đắp hàn giúp đỡ đông đảo năm đó tắt màn r à o giúp đỡ đổ mồ hôi đình xét hàn bộ lạc một lòng áp chế những bộ lạc khác nếu không có kim cương tông giúp đỡ im đắp hàn rất khó có thời chớ nói chi là các con của hắn bao gồm chính hắn đều từng từng chiếm được kim cương thượng sư dạy bảo ân tình sâu nặng bây giờ đại địch tiến đến còn muốn dựa vào thượng sư lui địch im đắp hãn đả lai tôn đều không hai lời ngoan ngoán mà đi theo hắn tiến vào trung quân đại t ư ớ n g lều lớn bên ngoài quân địch vây quanh lưu trấn viễn chấp hai tay sau lưng mặt không đổi sắc Tao cần hành trong lòng tự nhủ một mực nhìn đại ca không hiển sơn không lộ thủy nhóm công văn không có nghĩ rằng thực nội cân giận không tàn như vậy coi mười vạn đại quân như không rất mẹ nó x o á i khó trách người ta có thể làm đại thái bảo ta cũng phải cố gắng lên tao cần hành âm thầm nghĩ tới cái thế giới này quá nguy hiểm nhưng nếu không có lưu trấn viễn kịp thời xuất hiện hắn đã kết thúc hắn những thủ đoạn nào tại pháp tượng trước mặt căn bản không dùng được tao cần hành một mực tự nhận tinh thần ý c h í lực rất mạnh dựa vào hắn thôi miên mọi việc đều thuận lợi nhưng vừa rồi cùng thạch ma kha đối mặt thế mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn chẳng những lung lay không được thạch ma kha thiếu chút nữa được hắn lừa cả nhắc đại ca. sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ hoàng thượng có ý để cho ngươi cũng xuất thủ tao cần hành truyền âm vấn đạo không lưu trấn viễn trả lời pháp tượng không thể khinh động ta có thể giết sạch những người này nhưng ngăn không được ban khâm t ắ c nam chát ba ra tay với các ngươi đối đại m ì n h biên quân xuất thủ một khi mở cái này đầu hai nước không có một ngày yên tĩnh ta chỉ là qua đây áp giải c ử u loan thuận tiện cho các ngươi đưa ban thưởng may mắn ngựa không dừng có bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến vừa rồi tình hình lưu trấn viễn cũng có chút nghĩ lại mà sợ mật tông bản lĩnh q u dị tẩy nào nhất lưu thập tam coi như thực bị đánh xuống vân ký ngoại nhân cũng rất khó phát hiện cái kêu thạch ma kha trước phá lệ yên tâm ta giúp các ngươi làm chủ thực ép lao tử ta k é o chết hắn cái lao bất tử liệu c h ấ n viết nói ba toàn bộ mông cổ không người kế tục giống như hắn dạng này top năm top ba mà thôi hắn không dám hợp lại trong đại trướng kim cương thượng sư quay đầu lại ánh mắt quét về phía đám người sau cùng dừng lại ở im đắp hãn trên người nhẹ dọn g thở dài đại hãn còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao tương lai năm năm phong châu gành sẽ có hạ đúng phong tuyết cùng thiên h a i ngựa dê bỏ sẽ lại giảm cần chuẩn bị sớm nhớ kỹ im đắp hãn cung kính nói cho nên ta mới hy vọng khiến cho minh đình mở rộng mã thị không chỉ đổi trà muối tơ lụa vải vóc cũng có thể nhiều đổi lối sát nông cụ chuẩn bị thiên thai đúng vậy a kim cương thượng sư than thở nói ngươi xuất binh công rõ tại lẽ phải bên trong ta không lời nào để nói nhưng ngươi thiên không nên vạn không nên để cho thạch mà kha xuất thủ người hán có đôi lời trong lòng còn có may mắn giả dân cờ bạc là ta bây giờ ngươi thua cuộc chỉ còn một con đường có thể đi chuẩn bị xong chưa im đáp hán ngậm miệng không nói những người khác cũng không nói gì nửa ngày im đ ắ p hán năm chặt năm đấm thái dương bạo khởi gân xanh tràn đầy mặt mũi không chịu thua thần xác t h a n h âm khổ sở nói chẳng lẽ không có đường khác hoàng đài cắt trên tay bọn họ mà ta cũng đã giả kim cương thượng sư liên tục thở dài nói ra cho dù ta có thể lui địch sau đó thiên thai g i a nhân họa mông cổ đem gặp thai họa ngập đầu cái này chắc hẳn không phải ngươi dự tính ban đầu a y ê m đắp hãn trầm mặc không nói đ ả lai tôn thật sâu thở dài phía sau hai người một đám mông cổ cao tầng cũng đều nghe rõ kim cương thượng sư nói bóng gió trung nguyên đất rộng của nhiều chính là long mạnh phát nguyên trí địa phát tượng cao nhân đông đảo bên ngoài thì có bát đại môn phái trường môn vụ trộm còn không biết có bao nhiêu mông cổ đất rộng mà vật mỏng Vô luận sau ố người vẫn n tài là y ê n đều không c i có có bạch bạch một ư h coi nén h thể h ư có nhang tiêm đáp hãn chỉnh đốn ta quân dựng đại cao sai người áp giải triệu toàn cùng di lặc giáo ma giáo đồ giao cho lưu trấn viễn tuyên bố công thành cướp giật cùng điều động thạch ma kha xuất thủ cũng là thụ những cái này gian nhân x ố i r ụ cho nên đúc thành sai lầm lớn khẩn cầu vào triều cho phép mông cổ triều cống hoàng kim ba mươi xa bạch ngân ba trăm xa tuấn mã ba nghìn thất chủ tội lưu trấn viễn hừ một tiếng không nói hai lời một trưởng đánh những người kia hài cốt không còn tiêm đ ắ p hãn sau đó lấy mông cổ tôn quý nhất lễ tiết chọn lựa chín đầu liếc lật đà cựu thất bạch mã chín cái bạch n h ư u cùng vàng bạc nổi mỗi cái một cái nhưng g tướng a tam y trước trước mặt, quân sĩ k i ế n cho l u ấ viễn, n lấy đó m ô cổ đáp hãn g tại i n cống thành ý vàng b đài n g nhận cao ư ơ n tông chân tàng linh g đ n i phía trên phát thệ đồng thời đưa tới thư hàng lợi thế vang vọng mông cổ trên đại quân không tầm tầng, tầng lớp lớp kéo dài không thôi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói lưu trấn viên tiếp nhận thư hàng nói phong không phải phong vương còn phải đợi thánh thượng chỉ thị ta hôm nay có thể thả ngươi ngày sau cũng có thể tìm được ngươi nếu như ngươi tư lợi bộ i ước thạch ma kha chính là kết quả tiêm đắp hãn túi đầu xuống không dám cống phẩm đưa đến độc thạch quan lúc nào thánh thượng tiến cống lúc nào thả ngươi nhi tử con râu chúng ta đi lưu trấn viên quay đầu rời đi đại biểu thắng lợi liết lật đà bạch mã bạch mưu thành thành thật thật đi theo ở sau l ư n g hắn tạo cần hành đi theo sát cảm giác lần này xì dầu đánh rất có ý nghĩa tiêm đáp han đã người đưa mắt nhìn bọn họ rời đi trong lòng thở dài h á n cũng không biết lần này hành động bất đắc dĩ là tốt là xấu rút quân đại quân xuất phát rút lui trước quân ba mươi dặm trưa hôm đó tiêm đáp han sứ giả mang theo hoàng kim ba mươi sa bạch ngân ba trăm sa tuấn mã ba nghìn thất đến độc thạch thành phía dưới cũng vì rằng có hơn một tháng gió ngậu rằng co vẽ lên dấu c h ấ m tròn ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét c h ư một trăm sáu mươi chín đầu hàng cao thủ quyết đấu một ý nghị sai lầm liền có thể phân thắng bại tao cần hành đám người hoàn toàn không lay động được thạch makha đối lưu trấn viễn mà nói cũng liền d ạ n g kia tất cả mọi người là phát tượng ngươi còn chúng ta đánh lén ta còn sợ ngươi cái gì lưu trấn viễn giết địch về sau trực tiếp nhắc theo thi thể thẳng hướng mông cổ quân doanh tao cần hành theo sát phía sau có đại ca này hình người bom nguyên t ử tại cho rằng bọn họ cũng không dám l o ạ n động mông cổ đại doanh loạn cả một đoàn quân tốt quá nhiều triệu toàn đám người đến cùng không thể chạy ra thiên la địa võng l ạ g yên không một tiếng động rút đi mà là để cho i m đắp hãn nhị nhi tử thông ngũ hậu kỳ bố duyên bắt được bố duyên dùng xích sắt trói lại triệu toàn mang theo mấy cái khác di lạc giáo dẫn đầu giáo đồ.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 lôi đình n g ă n m ì n h chỉ thấy kinh lôi rơi xuống đất hóa ra hình người lưu trấn v i ệ n nhấc theo còn dư lại không đầu thi thể vứt xuống n i ê m đ ắ p hãn trước mặt tao cần hành phân thân ma ảnh đi theo phía sau lưu trấn v i ệ n ánh mắt quét qua đám người t i ê m đ ắ p hãn cùng hắn mấy cái nhi tử mấy tên vạn phu trưởng còn có đả lai tôn cùng dưới trướng hắn ba vị manh tướng không ngừng trong lòng run sợ pháp tượng không nghi ngờ chút nào pháp tượng cảnh kết thúc t i ê m đ ắ p hãn hai chân run lên run lầy bầy lăn mà ra lưu trấn viên quắc khé một tiếng thanh âm còn như như sấm sét chấn động đến cả đám đầu ông, ông trực hưởng lại không phải mà ra ta làm thịt bọn họ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 trên mặt của hắn cũng là nếp nhăn ánh mắt mang theo đ ố i chúng sinh thương xót thân thiết hòa ái kim cương thượng sư kim cương thượng sư tiêm đắp hắn đám người tập thể nhẹ nhàng thở ra thì ra là không chỉ thạch ma kha tông chủ ngay cả kim cương thượng sư cũng tới nhưng sau đó kim cương thượng sư lời nói lại để cho tất cả mọi người tim nhảy tới cổ rồi nhi gắng sức đuổi theo hay là chầm một b ư ớ c kim cương thượng sư ban khâm tắc nam chắc ba đi tới trước mọi người thở dài một tiếng ngựa đầu nhìn lên trời thì thào nói ra thiên t a i chưa tới nhân họa tới trước dẫn lửa tiêu thân nên có cái này uy hiếp t a bất nói nhảm lưu trấn viễn cả giận nói giải quyết như thế nào cho ta cái lời chắc chắn thạch ma k h a một cái mạng còn thiếu rất nhiều kim cương thượng sư t h a n nhẹ một tiếng xoay người không người nói ra mời thí chủ đợi chút t im ê đ ắ p han các con thấy thế đều có chút không dám tin tưởng rõ ràng cũng là pháp tự cảnh hơn nữa kim cương thượng sư một trăm mười tuổi tấn thăng pháp tượng 50 năm mươi năm luận chìm đ ă m sâu ít có người có thể cùng hắn đ ị c h n ổ i thực đánh lên thắng bại còn chưa thể biết được vì sao bày ra thấp như vậy thái độ t im ê đ ắ p hãn cùng đả lai tôn ngược lại là nhìn ra một chút vấn đề sắc mặt tái xanh đại hãn mời theo ta nhập sổ ta có mấy câu muốn nói kim cương thượng sư đối im đáp hãn nói một câu q từng từng bây giờ đại địch tiến đến còn muốn dựa vào thượng sư lui địch yêm đ ắ p hãn đả lai tôn đều không hai lời ngoan mãn mà đi theo hắn tiến vào trung quân đại trướng lều lớn bên ngoài quân địch vây quanh lưu trấn viết chắp hai tay sau lưng mặt không đổi sắc tao cần hành nghiến lặng khen một cái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 hắn chẳng những lung lay không được thạch ma kha thiếu chút nữa được hắn lừa cài nhắc đại ca sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ hoàng thượng có ý để cho n g ư ơ i cũng xuất thủ tao cần hành truyền âm vấn đạo không liệu trấn viễn trả lời pháp tượng không thể khinh động ta có thể giết sạch những người này nhưng ngăn không được b à n khâm t ắ c nam chát ba ra tay với các ngươi đối đại minh biên quân xuất thủ một khi mở cái này đầu hai nước không có một ngày yên tĩnh ta chỉ là qua đây áp giải cự l o a n thuận tiện cho các ngươi đưa ban thưởng may mắn n g a không dừng bó bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến vừa rồi tình hình l i u trấn viễn cũng có chút nghĩ lại mà sợ mật tông bản lĩnh q u dị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 tiêm đáp h á n cung kính nói cho nên ta mới hy vọng khiến cho minh đình mở rộng mã thị không chỉ đổi trà muối tơ lụa vải vóc cũng có thể nhiều đổi nối sát nông cụ chuẩn bị thiên thai đúng vậy a kim cương thượng sư than thở nói n g ư ơ i xuất binh công rõ tại lẽ phải bên trong ta không lời nào để nói nhưng n g ư ơ i thiên không nên vạn không nên để cho thạch mà kha xuất thủ n g ư ơ i h á n có đôi lời trong lòng còn có may mắn giả dân cờ bạc là ta bây giờ n g ư ơ i thua cuộc chỉ còn một con đường có thể đi chuẩn bị xong chưa tiêm đáp hãn nằm chặt nằm đấm thái dương bạo khởi gân xanh phía à n không đầy mặt mũi không chịu h thần sau t h hai người một đám mông cổ cao tầng cũng đều nghe rõ kim cương thượng sư nói bóng gió trung nguyên đất rộng của nhiều chính là long mạnh phát nguyên t r nói địa phát tượng cao nhân đông đảo bên ngoài thì có bát đại môn phái trưởng môn vụ trộm còn không biết có bao nhiêu mông cổ đất rộng mà vật mỏng vô luận số người vẫn là tài nguyên đều không chiếm ưu thế coi như có thể thắng được nhất thời cũng hợp lại không lâu dài còn không bằng ỵ khuất để cầu toàn bộ húng chi còn có có thể đoán được thiên t h a i hảo trầm mặc nửa này g tiêm đ ắ p han rốt cục vẫn là cắn răng ta nhận bố duyên đi dắt bạch mã bạch mưu đám người lặng lẽ một hồi bố duyên khó khăn không người xuống vâng phụ h á n mông cổ bại sau một nén nhang tiêm đáp han chỉnh đốn tăng â n dựng bài cao sai người áp giải triệu toàn cùng di lạc giáo ma giáo đồ giao cho lưu trấn viễn tuyên bố công thành c ư p giận cùng điều động thạch ma kha xuất thủ cũng là thụ những cái này gian nhân x ố i r ụ cho nên n ú c thành sai lầm lớn khẩn cầu vào triều cho phép mông cổ triều cống hoàng kim ba mươi sa bạch ngân ba trăm sa tuấn mã ba nghìn thất c h ủ t ộ i lưu trấn viễn h ừ một tiếng không nói hai lời một trưởng đánh những người k i a h á i cốt không còn tiêm đ ắ p hãn sau đó lấy mông cổ tôn quý nhất lễ tiết chọn lựa chín đầu liết lạc đà cựu thất bạch mã chín cái bạch ngư cùng vàng bạc nổi mỗi cái một cái ngay trước tam quân tướng sĩ trước mặt khiến cho l a m quân tướng sĩ trước mặt khiến cho tam quân t n g sĩ trước mặt khiến cho tam q u n tướng sĩ trước mặt khiến cho tào cẩn hành bốn n g ư i nhận lỗi bốn có thể cải tử hồi sinh linh đan diệu dược d ư ợ c lực thậm chí có thể so sánh với tiên đan vô cực đan đồng thời biểu thị như vào c h i ề u thiên tử rủ xuống ban thưởng phong ta làm vương ta mượn nhờ thiên tử uy linh s ư n g hùng bắc phương đem v i n h thủ phía bắc phát thệ không còn dám sinh ra xâm phạm b i ê n giới nguyện đợi là ngoại thần cống phương vật vĩnh viễn không phạm trung quốc tiềm đáp hãn tại đài cao phía trên phát thệ đồng thời đưa tới thư hàng l ờ i thế vang vọng mông cổ trên đại quân không tầng tầng lớp lớp kéo dài không thôi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói lưu trấn viên tiếp nhận thư hàng nói phong không phải phong vương còn phải đợi thánh thượng chỉ thị ta hôm nay có thể thả ngươi n g à y sau cũng có thể tìm được ngươi nếu như ngươi tư lợi bộ ước thạch ma kha chính là kết quả tiêm đ ắ p han túi đầu xuống không dám cống phẩm đưa đến độc thạch quan lúc nào thánh thượng t i ề n cống lúc nào thả ngươi nhi tử con râu chúng ta đi lưu trấn viên quay đầu rời đi đại biểu thắng lợi liết lật đà bạch mã bạch n mưu thành thành thật thật đi theo ở sau lưng hắn t à o cần hành đi theo sát cảm giác lần này xì dầu đánh rất có ý nghĩa tiêm đ ắ p han đá người đưa mắt nhìn bọn họ rời đi trong lòng thở dài hắm cũng không biết lần này hành động bất đắc dĩ là tốt là xấu rút quân đại quân xuất phát rút lui trước quân ba mươi dặm trưa hôm đó tiêm đáp h á n sứ giả mang theo hoàng kim ba mươi xa bạch ngân ba trăm xa tuấn mã ba nghìn thất đến độc thạch thành phía dưới cũng vì rằng có hơn một tháng rõ ó ngộng rằng c ó vẽ lên dấu chấm tròn ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì t i ế c mới thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy Trước thời trời khác. nửa khối địa, 4K, bình minh thời khác. Bầu trời nổi lên địa, khối 4K, Bầu Lưu trần ấ n Viễn cùng c Tào h à phủ trở sứ đại nhân trần cối đối lưu trấn viễn không dám chút nào lãnh đạo đi đầu thi lễ đây không chỉ là bởi vì hắn là thập tam thái bảo đứng đầu lại thêm bởi vì hắn là hiệu chung với triều đình pháp tự cảnh quốc la chắn tổng đốc đại nhân không cần thiết đa lễ lưu trấn v i ễ n đối với hắn liền rất vẻ mặt ôn hòa đối phương đã là trấn thủ tuyên đại nhất phẩm đại quan tuy nói thập tam thái bảo chức đê vị cao cũng không chịu nổi hắn đi lễ t i êm đắp hắn đầu hàng tiền cống mông cổ đã triệt binh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ mang theo cống phẩm qua đây đây là t h ư hàng mời tổng đốc đại nhân xem qua lưu trấn v i ễ n đưa qua t h ư hàng thực đầu hàng trần cối sừng sốt một chút ngay sau đó như chút được gánh nặng tiếp nhận thư hàng đại lược quét qua thoải mái cười nói tốt trấn phủ sứ đại nhân mạnh khỏe bản lĩnh trấn mỗ bội phục không phải là ta tay đoạn cao rõ lưu trấn viên lắc đầu mỉm cười nói chỉ là êm đắp hắ vừa lúc để cho ta bắt được được điểm không thể không làm mặt khác cùng sứ giả đưa công phẩm qua đây hẳn là cũng có hiếm đáp hãn tình cầu cụ thể là như thế nào dáng biện pháp có cho hay không hắn thể diện xin mời trần tổng đốc cùng t u y ê n phủ tuần phủ bẩm báo thánh thượng cùng nội c á c trả lời a tiêm đáp hãn đầu hàng quan hệ trọng đại lẽ ra tổng đốc một cấp tiếp đại sứ giả lưu trấn viễn cũng lười xem vào trước sở chính là trước sở chính là tiêm đáp đầu hàng tiến cống hai quân tránh khỏi giao chiến bác phương an ổn đây là đại hảo sự lấy trần cối lòng dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười vận bịu chìa tay ra trấn phủ sứ đại nhân mời tào đại nhân mời đây là việc vui ta lập tức a lập s ân đi thôi lưu trấn viễn cười nói ta còn có đồ vật muốn cho các người ta mấy ca nhi vừa vặn hoặc gặp huynh đệ mấy cái nhìn nhau cười một tiếng nhanh chân đi trở về thiệt ăn mừng chuẩn bị hừng hực khí thế lưu trấn viễn mấy người đang độc thạch thành vệ chỉ huy sứ ti nói một hồi cựu thập tam thái bảo phần lớn thân có sự việc cần giải quyết vào nam ra bắc khó có được tập hợp một chỗ sau đó nói tới chính đề lưu trấn viễn đem văn thủy chân kinh mi gian xích cùng xà bàn trận chia ra giao cho ba người hàn tân đình cùng trầm tương c n tốt đối ban thưởng có dự liệu hai người đều có tích công người cầm tới tứ phẩm bảo vật không tính hiếm l ạ tao cần hành ngược lại là lấy làm kinh hãi không nghĩ tới gia tĩnh hào phóng như vậy trực tiếp đem xà bàn trận cho hắn đây chính là thần khí cấp bậc đồ vật mặc dù không trọn v n cũng so giống như tứ phẩm quý giá xà bàn trận thuộc bố chính tại đông nam hai người hỗ trợ lẫn nhau có thể chặt chẽ rán vào đem hai cái trận bàn hợp hai là một uy lực lần thứ hai nhận được tường hóa thả ra phong xà đã có thể bao phủ phương viên hơn bốn trăm mét uy lực phi thường khả quan t à o cần hành cầm trận bàn hết sức hài lòng duy nhất không lăn lộn đến ban thưởng là chu thất không có cách nào hắn hôn mê thời cơ không tốt vừa vặn bỏ qua chớ nóng n ộ i lao thất cũng có n g ư ờ i lưu trấn v i ễ n đem y m đắp hắn bồi cái kia bốn khỏa liên hoa đang cầm mà ra phân sau đó nói cựu loan tài sản thanh tra và tịch thu tài sản thế nào chỉ vơ vét công khai hàn tân đình nói ta đoán hắn dưới giường đầu kia trong địa đạo hẳn là còn cất dấu đồ vật chính là sự tỉnh quá gấp một bộ tiếp một bộ còn chưa kịp nhìn vậy thì thật là tốt l ư u trấn v i ê n nói trước không nội cùng kinh thành hồi phục ta đoán thánh thượng sẽ để cho chúng ta ngay cả liêm đắp hãn công phẩm cùng một chỗ giải về trước đó có thể nhìn một chút bên trong đều có cái gì thánh thượng có khác khẩu dụ mấy người các ngươi có thể chọc mấy món hảo bốn người hai mắt tỏa sáng tao cần hành những mày xem ra cựu loan sẽ ra chuyện dĩ nhiên để cho cả triều văn võ có cái biết nhân không do hát lịch sử nhưng có thể kịp thời n ổ h a i hoa ngầm cũng tính vạn hạnh trong bất hạnh gia tính trong lòng hẳn là vẫn là thật hài lòng bọn họ kịp thời xuất thủ cựu loan đồ tốt phần lớn đều đưa đến mông cổ hối bắt thông đồng với địch nhưng hẳn là còn lại mấy món áp đáy hòm không cần thì phí mấy người cho chuyện gần nửa ngày lưu trấn viên từ đầu đến c u ố i biết rồi sát thoát thoát trừ thập tam d ự ợ c cùng diễn kịch đóng cửa bắt tặc toàn bộ quá trình không hề nghi ngờ tao cần hành lại là đầu công cái khác ba cái đại ca cũng là khen không dứt miệng lưu trấn viên sớm có dự liệu đó cũng không phải nói cái khác thái bảo không xuất lực mà là rất nhiều phân đoạn không phải thập tam không thể cái này phải quy công cho hắn xem xét liền sẽ một hồi liền tinh khủng đ ố n ộ tính c ủ n g dùng cái này n ộ tính tích lũy tới đủ loại q u ỷ dị bản lĩnh những cái kêu ma giáo bản lĩnh để cho hắn vô luận tại tra tấn hay là bắt t r ư ớ c người khác dù địch xâm nhập bên trên đều có cực cao sát xuất thành công đồng thời có thể lấy tỉnh táo tư duy tìm được sơ hở một trận chiến mà thành hào tiểu tử lưu c h ấ n v i ệ n vũ xuống tảo cận hành bà vai cười nói xem ra ta vẫn là đến sớm ta đây đưa ban thưởng tốc độ còn cản không nổi người lập công tốc độ hẳn là chờ lấy hai cái ban thưởng cùng một chỗ đưa đại ca Ta chẳng ầ n được bao lâu yến hội chủ bị hoãn tất trần phối đội trưởng thân binh cầu kiến cung cung kính kính yêu cầu năm đại thái bảo đi tiệc ăn mừng năm người là yến hội nhân vật chính đương nhiên muốn cho mặt mũi đồng dạng dự tiệc còn có đêm đó tham chiến âu dương an trần lúc liền nhau hai cái huyện quan quân cùng hậu cần giúp một tay hoàng phương linh lý quỳ thủ đại yến bảy gần ba mươi bàn tuyên phủ đầu bếp nổi danh đến cùng không thể so kinh thành mấy vị đại nhân xin đừng bét bỏ trần cối cười nói liệu t r ấ n viễn trần tổng đốc chuyện này vô cùng vinh hạnh đám người ngồi xuống theo trần cối một tiếng mở tiệc trong phủ vũ giả môn bắt đầu thay nhau b ư n g rượu trong thức căn bản đại yến bắt đầu đ ộ c thạch thành đang mở yến tiệc trần cối khẩn cấp văn thư cũng tại trong lúc này bay đến trong kinh thành các g ặ p phòng bay đến nghiêm t u n g từ dai nâng cao đám người trong tay sở hữu nhìn thấy người đều n ộ n h ấ t là cái kia phong tình chân ý thiết căn nguyện thần phục thư hàng cũng là để bọn họ cảm thấy có phải hay không cái kia xảy ra vấn đề làm sao đột nhiên liền từ dương cung bạt kiếm trực tiếp vượt qua đến đầu hàng tiên c ố n g cùng nghiêm tung đám người cầm văn thư đưa đến gia tĩnh trên tay ngay cả gia tĩnh chính mình cũng sửng sốt một chút hắn phái lưu trấn viễn trôi qua bất quá là tức giận cửu loan muốn lưu trấn viễn đem người hoàn hảo không chút tổn hại mang về đến lại thả chiếu ngục để cho hắn sống không bằng chết không có nghĩ rằng vô tâm trồng liễu liêu trổ đông lưu trấn viễn ngược lại làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng rất tốt gia tĩnh tâm tình lập tức tốt hơn nhiều đem văn thư ném cho l ữ phủ để cho hắn cũng nhìn một chút sau đó cười đối nghiêm tùng từ giai bạch nghiêm â n tuấn xa, t mã ấ t h ế thế n cống cầu phong, ngươi nghĩ như thế nào? cầu các Có muốn hay không cho hắn cái mặt này? tung nhìn ra tính sát mặt đang m u ố n t r ư ớ c chụp vài câu mưu ngựa nâng cao là tính tình nóng n ả y hắn sợ cái này đại hảo sự để cho nghiêm tung lão bất tử này dăm ba câu phá hủy vội tiếp nói thánh thượng vương giả đợi di địch tới là chớ cựa t i ê m đáp đã có lòng này không n g ạ i thử một lần nếu như yêm đáp lặp đi lặp lại dù sao cũng lại trở lại bây giờ cục diện nhưng nếu như hắn có thể nhờ vào đó trung thực cắt vận cái kêu bắc phương quân phí sẽ đại đại cắt giảm cái này với nước với dân cũng là chuyện tốt nâng cao tính tình mặc dù chính trực nhưng là bản thân thân làm văn uyên các đại học sĩ cũng là tuyệt đỉnh người thông minh hắn nói lên trọng điểm là quân phí mà gia tính coi trọng nhất chính là tiền cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt quả nhiên gia tính nghe xong lập tức gián ra thứ dai khá là cẩn thận trầm ngâm nói nhưng chứ phong hảo còn có hô thị không khai trương mông cổ quân dân khó có thể sinh tồn như vậy một lần này đầu hàng ý nghĩa liền không lớn sợ chỉ sợ hắn lòng tham không đáy đầu hàng là giả mượn cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức làm thật một bên lữ phụ nghe xong nghĩ tới một điểm nhanh nói theo khởi bẩm chủ tử k h â m thiên g dám dám chín h tháng trước ấu thắt đắt tốt nhất nông trường phong châu gành sẽ có năm năm thiên thai có lẽ i m đáp đầu hàng cũng có như thế suy tính lời này vừa ra những người khác có chút do dự thật chẳng lẽ dự định mượn cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức nâng cao có chút lo lắng hắn là thực không muốn nhìn thấy hai nước chém giết v ộ i nói bẩm thánh thượng mấy vị đại nhân lo lắng rất đúng nhưng đều có thể k h ô n g chế n ổ i s á t số lượng thắt đắt không phải sự t ì n h sản xuất chỉ cần không cho l ư ỡ i cày thiếu cho kim khí khí cụ bọn họ cũng khó có thành thự như thế cơ hội khó được như thành là bác phương lại không chiến sự quân dân cùng vui mừng còn muốn thánh thượng ân chuẩn. nâng cao tình c h â n ý thiết nói cũng có đạo lý những người khác không nói thêm lời ngọc hy cung hoàn toàn yên tĩnh chỉ có r a tĩnh ngón tay gõ nhẹ lan can thanh â m nghĩ chỉ những người khác cũng lại xuống lấy phong yêm đáp là thuận nghĩa vương kỳ đệ côn đô lực cáp con hắn hoàng đại cắt là đô đốc đồng c h i còn lại con cháu bộ hạ từ nội các định ra thu yêm đáp mạ vàng ngân ấn những người còn lại ban s ắ c thư ấn quan giai phân cùng ban thưởng cái khác tại đại đồng tuyết phủ sơn tây thiểm tây thả hạ ngũ trấn mở mã thị nồi sát năm trăm miệng làm hạn định nghiêm cấm nông cụ cái khác quy tắc chi tiết các người đi nghiên cứu a chúng thần tuân trị đám người lữ phủ cũng cười là có chút ý tứ gia tính quan sát giấy nội dung nói ra hắn thụ họa là không ít lại thêm suýt nữa chúng thạch ma kha yêu pháp ra sức như vậy lại lập công lớn vậy chúng ta cho hắn điểm phức ca lữ phủ xưng sở thanh thượng có ý tứ là gia tính nói hắn không phải thích luyện công sao chờ hắn trở về còn dư lại hai ngày thêm đến mười ngày lại thường hắn tiến vào thần binh c á t trong lòng đất tầng thứ sáu nhìn một chút cái kia nửa khối thiên thư địa nói không chừng hắn có thể nộ g ra tuyệt học gì cũng khó nói thiên thư bia là thế gian thần vật hoàng thất tổng cộng một khối d ư ớ i cả khối liền ở trong ngọc hy c u n g mặt khác nửa khối là niêm phong cất giữ c h ấ n áp an ủi ti bị khố chỉ t h ư ờ n g cho lập công lớn nhân quan sát t à o cần hành tư lịch rất nhạt nhưng lũy công không nhỏ miễn cưỡng đủ tư cách nhìn lữ phù trong lòng thất kinh trong lòng tự nhủ cái này tạo cần hình thực càng ngày càng vào mắt đây chính là đặc biệt bên trong đặc biệt hoàng thất tư nguyên phong phú trừ thông ngân trúc còn có rèn luyện ngoại công cùng loại võ đang kim đỉnh lôi hỏa luyện đ i ệ n địa, địa l n g động có lưu hoàng thất cao nhân tuyệt học lưu ảnh lưu ly chiếu b ích có trợ giúp trùng mạch phá cảnh san h ạ quật khoan khoan khoan khoan tại nhiều như vậy tư nguyên bên trong quan nửa khối thiên thư cũng không tính đặc biệt khan hiếm nhưng là đặc thù nhất vật hiếm t h ì quý trong thiên hạ rất nát như đúng là thiên thư b i a bởi vậy có thể quan bia bản thân liền đại biểu cho vinh s ủ n g là rất nhiều nhân cuối cùng cả đời đều không cách nào đạt thành thành thự quan bia ích lợi tùy từ người mà khác nhau liên tàu cần hành triển lộ ra cao tuyệt ngộ tính mà nói quan bia tuyệt đối là phần đại lễ là còn có để bọn hắn thuận đường đem yêm đ ắ p hiến vàng bạc mang về có lưu trấn viết tại cũng tiết kiệm ma giáo nghi cách là lữ phù l i n h mệnh rời khỏi ngọc h y cung trong cung chỉ còn gia tĩnh vung tay lên đánh ra một đạo chân khí màu và nóng trái tường bích phía trước tách ra lộ ra phía dưới đen thủy lùi một khối bia đá bia đá kia xem xét liền cảm giác phi phảm trên tấm bia khắc lấy siêu siêu vẹo vẹo ký tự vốn không tính hiếm lạ cũng có thể những chữ kia đang tàn phát ra trong trẹo bạc quang bất cứ thời khắc nào những ánh sáng kia nhìn như vô hình bên trong lại giống như ẩn chứa một loại nào đó khó có thể lý giải được quy luật ở bên trong bịa đá lôi xe ý thức của người tại bi văn bên trong ngao du giống như r o n g chơi tinh hải tại tròng cõi u minh thông h i ể u thiên địa huyền bí trường sinh n g a ngọc hy cung bên trong chuyến ra một tiếng n h ỉ non than nhẹ xế chiều hôm đó nội các phê văn tám trăm i n dặm gấp đưa tới độc thạch thành văn bản rõ ràng sắc phong i ê m đ ắ p h á n là thuận nghĩa vương em trai côn đô lực cấp c ù n g trưởng tử hoàng đại cắt là đô đốc đồng tri còn lại con cháu cùng bộ hạ sáu mươi ba người phân biệt là chỉ huy sứ chỉ huy đồng tri chỉ huy thêm sự thiên hộ bách hộ cùng quan đồng thời mang đến trò phong thần ban thưởng sứ thần rất kích động vội vàng dùng bồ câu đưa tin yêm đắc hãn yêm đáp h ắ n cũng không nghĩ đến minh triều sẽ như thế đại khí còn mang đến hắn chờ đợi đã lâu nhiều trấn khai trương tý tước lập tức mang theo mông cổ một đám cao tầng tại biên giới tiếp nhận s ắ p phòng tuyên bố tán đồng nội các định r a mã thị giao dịch quy tắc chi tiết đồng thời lại phái sứ thần mang theo cống phẩm hướng minh triều thượng bắc địch thuận nghĩa vương yêm đáp t ạ triều từ đó song phương đạt thành đàm phán hòa bình tất cả tại biên quan hán mộng hai tộc nhân dân kinh thiên trong tiếng hoan hô nên đón kết thúc đêm đó đến giút quân minh cũng dồn dập rút đi trần tối lưu trấn viễn giờ ân đầu tào cẩn hành đám người mang theo y m đáp cống phẩm quay lại tuyên phủ phá lỗ vệ. chương ẩ n t ậ n biên tài sản cửu loan kê tài cửu d ớ i i g ư đầu kia một trăm bảy mươi mốt di hoa tiếp mục xưa nay tàng bảo khố bảo tàng đơn giản là thần binh lợi khí bí tịch võ công thiên tài địa bảo vàng bạc châu đao tứ đại loại cựu loan trong mật đạo bảo khố cũng không ngoại lệ đại môn dấu ở thông đạo một cái cửa ngầm bên trong mở ra sau trên tường tắm mấy cái lân b ộ t bó đốt tự đốt ánh lửa chiếu sáng b ả o k hố cái này khố phòng không lớn dài rộng chưa đủ hai t r ư ợ n g cao chừng một t r ợ n g nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy ngay phía trước trên mặt đất để đó tam đại dương vàng bạc cùng vàng bạc một bên chất đống các loại binh khí bảo vật bí tịch đao thương kiếm kích sáng lớp l ó á có khác to bằng năm đấm chân trâu cao ba thước bích ngọc quan âm mười phần trăm phỉ thúy bình phong thiên nhiên tạo thành bạch lộc thạch điêu vân năm Vân. Không có chỗ nào chỗ có Đối bốn người k hà á các c nói, người đi v o cũng, cũng tân r trọc, ư ớ c đình đi ở vũ khí bùi bên trong bông nhiên hai mắt tỏa sáng gỡ ra hai thanh kiếm á o cầm lên giới kiếm cất giấu một bộ bao tay màu đen ô tô tầm g ă n tay có thể tự do rán vào bàn tay đau thương bất nhập nhìn cái này làm công hẳn là kim trầm trầm ra thẩm tam nương t h ủ bút thả quỷ thị nói ít cũng đáng n g ũ ngàn lượng mạnh ngân thật là có nhìn được đồ vật cái này còn có hai quyển b í tịch đỏ thám tinh trung cầm sách lên mở ra m ặ c bác thần đao môn thần đao thất thập tăng chiêu còn có đại mạc hợp quang tự nhiên thiên kiếm pháp hai cái này bộ đều tính toán ngũ phẩm bên trong tinh phẩm rất có thể là thu thập tới thu mua tử sĩ trầm tương quét mắt không có hứng thú gì hắn có đỉnh tiêm truyền thựa lại đem đến tứ phẩm bảo kiếm cái này khắp phòng kiếm cộng lại cũng so ra kém mi gian xích một đầu kiếm cương tăng thêm lười nhác đội tiền liền từ bên trong t cách gần nhất tào cẩn hành không biết từ chỗ nào lật mà ra một quyển chất liệu c ổ a quái sách cũ chính đang nhìn hai đầu lông mày thần sắc rất là nghiêm túc nhìn cái gì đấy trầm tương đi qua liếc mắt nhìn chỉ thấy quyển sách kia làm sắc phong bì trên viết di hoa tiếp một bốn chữ lớn tác giả là triệu đại nam tống nhân tên là hứa thanh vi tên này có chút quen thái a trầm tương nhìn vào ba chữ kia luôn cảm thấy tại đây nghe nói qua sau đó nói là vo công sao không tính tào cẩn hành đọc sách tốc độ cực nhanh đọc nhanh như gió chỉ nghe một trận ảo hảo lật sách tiếng vang trong n á y mắt hắn đã đại khái lật hết toàn bản thư đồng thời nhớ kỹ tám chín phần mười sắc mặt hết sức cổ quái nói ra đây là một loại y gia tà thuật nói chính là đem dị thú thân thể cấy ghép nhân thể nhờ vào đó phát huy dị thú thiên phú dị năng quyển sách này từ thực vật gắn nói về tác giả đưa ra cái để cho người ta dợn cả tóc gây ý nghĩ tất nhiên cây mận cảnh gắn đến cây đào bên trên có thể kết xuất cây mận cái thanh kia dị thú tàn chi cấy ghép nhân thể có thể hay không phát huy dị thú năng lực dị thú chi năng thiên kỳ bách quái thiên ưng vũ cánh phù diêu mà lên bay thẳng thương cung tuyết lưu ly nhanh như thiểm điện có thể tìm thiên tài địa bạo bác hải giao cá mập miệm phun khí đông ngọc trảo hải đông thanh hiệu lệnh ý tưởng này quả thực kinh thế hai tục chấm tương mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ chán ghét nhân chính là vạn vật tri linh đem sốc sinh tàn chi tấy ghép nhân thể thực sự là vì được sức mạnh không từ thủ đoạn chờ đã ta nhớ ra rồi đây là triều đại nam tống di hoa tông chủ trương hứa thanh vi chính là di hoa tông sáng lập ra môn phái tổ sư di hoa tông ba chữ này một mà ra không chỉ hàn tân đình đỏ thám tinh trung đến hào hứng ngay cả ngoài cửa lưu trấn viễn cũng như mày đi đến cái gì di hoa tông tao cần hành đối những bí ẩn này luôn luôn không nghĩ ra rất lợi hại rất quỷ dị hàn tân đình nghiêm túc nói di hoa tông năm đó là vì họa trung nguyên to lớn tông môn cùng minh giáo phân loại nam bắc bí mật bắt tàn sát b á c h tính liền vì hoàn thiện cái này di hoa tiếp m ụ c lưu trấn viễn gật gật đầu nói hứa thanh vi vốn là dược vương quốc đời thứ tám tông chủ xuất thân cơ cao thiên phú tuyệt hảo ý đạo kinh t ế nhưng hắn quá mức nhân thiện ngược lại bởi vì không cách nào phổ cứu thế nhân nhất thời nghĩ quẩn đi lên tà đạo bí mật sáng lập di hoa tông lúc ấy triều đại nam tống kim tây hạ đại lý tây liêu mông cổ dân tộc thổ phiên cùng tồn tại các phương chinh chiến dân chúng lầm than khắp nơi đều có tổn thương hoạn chỉ bằng dược vương cốc đệ tử chăm sóc người bị thương không cách nào cải biến đại thế hắn liền muốn lợi dụng gán nguyên lý cơ bản để cho tư chất không tốt người bình thường cũng có thể có sức tự vệ vì thế đánh tới dị thú trên người nếu như di hoa tiếp mộc thật có kỳ hiệu liền có thể tốt thành tạo ra một hai vị cao thủ bảo đảm một phương bình an thì ra là thế tạo cần hành giật mình ta đoán hắn gái này thuật pháp có vấn đề a vấn đề rất lớn lưu trấn viên nói cho dù không để ý người trần cái nhìn tạo mà ra những cái kia nửa người nửa thú cũng không phải người lương thiện thử nghĩ người bình thường thế nào đ ể ép được thú tính vẫn là trời sinh dị năng dị thú thú tính những người kia kinh qua cải tạo sắp thực một bước lên trời nhận được phi p h à m tư chất tập võ luyện công tiến triển cực nhanh nhưng bọn hắn chẳng những không có bảo hộ một phương bình an ngược lại h u n g tàn thị sát tăng lên tình thế chuyển biến xấu cuối cùng bại lộ hứa thanh vi được thiếu lâm thục sơn đường môn tam đại phái vây rết trí tử một mồi lửa đốt di hoa cung không nghĩ tới lại còn có thư làm truyền thế lưu trấn viên cầm qua di hoa tiếp mục mở ra Đối tào cần hành nói cuốn sách này q u á âm tả vẫn là thiếu nhìn thì tốt hơn yên tâm đi đại ca ta đối phổ độ chúng sinh không ý nghĩ gì càng không muốn trên người mình giả trang linh kiện tào cần hành cười nói vốn cho rằng là môn quen thuộc v õ c ô n g sách này nhất định phải đốt sao ta cảm thấy bên trong có không ít ngoại khoa kỹ thuật vẫn đủ hữu dụng liệu trấn viễn ngoại khoa tào cần hành chính là nối xương tiếp gây tay gây chân đà thông kinh mạch phương pháp cái này hứa t h a n h vi kỹ thuật ngay cả dị thú đều có thể cấy ghép giữa người và người chắc hẳn liền càng đơn giản hơn cái kia ngược lại là l i u trấn viễn nói người muốn cho hoàng cô nương tao cần hành do dự nếu không xé lưỡng trang liền lưu nối xương các loại bộ phận tính toán lưu trấn viễn cười đem thư trả lại cho hắn di hoa tiếp một cũng không phải ai cũng có thể toàn bộ di hoa tông không thiếu y đạo cao thủ nhưng trừ hứa t h a n h vi bên ngoài không một người có thể làm được h o à n mị tấy ghép tuyệt đại đa số nửa người nửa thú ngay cả sống sót cũng là d à y vỏ hoàng cô nương chính là y tiên truyền nhân huệ chất lan tâm cuốn sách này cho nàng cũng là tính toán ám châu minh đầu ám châu minh đầu ha ha tao cần hành cười cười đem thư thu vào vậy liền cho nàng à tạo hóa đan luyện chế không đổi tổn thế thớt rất nhiều người ăn không nổi kỹ thuật này vẫn đủ hữu dụng ân lưu trấn v i ệ n không tại nhiều nói hắn tin tưởng thập tam coi chừng mực nhìn vào đầy đất đồ vật lại chọc điểm khắc ca cơ hội khó được t a o cần hành cũng không k h á c h khí cùng trầm tương một dạng cầm hai bình trên mũ phẩm giai giải độc đan bốn người chọn lựa hoàn tất lưu trấn v i ệ n vung tay lên mệnh cầm y địa vệ chứa lên xe niêm phong cất giữ chỉ đợi ngày mai cùng nhau trở về kinh đêm đó ăn xong cơm tối t a o cần hành cầm thư đi tìm hoàng phương linh vẫn là tổng bình phủ cây kia cây hoài lớn tấm kia bàn đá tào cần hành đem thư giao cho nàng đại ca nói di hoa tiếp một cũng không phải là ai cũng có thể bất、quá. để phòng loạn thất bát tao phát sinh ngoài ý mớn vẫn cẩn thận một chút t ậ n lực biệt gây nên chú ý học xong liền hủy đi ân hoàng phương linh gật gật đầu không chấp mắt nhìn vào trên tay di hoa t i ế p mục nhãn hiện lên dị sắc đối quyển sách này nàng chính là sớm có nghe thấy đ á n g t i ế c một mực không có duyên phận nhìn thấy còn tưởng rằng đã thất truyền ngay cả sư phụ cũng một mực tiếp đ ố i không thể thấy bí ẩn trong đó kỳ thật thuật pháp bản thân là có chỗ thích hợp không quan trọng chính t à dùng cho chính là chính dùng cho tả là tả chỉ quan tâm tại thấy thuốc chi tâm hoàng phương linh nhìn rất chân thành tao cần hành ở một bên uống rượu không lâu lắm hoàng phương linh trước đại l ư ợ xe một lần khép sách lại lộ ra sợ hai t h á n phục thần s á c hắn rất nhiều thủ pháp thiên mã h à n h không không thể tưởng tượng nhưng quả thật có chỗ độc đáo đối thanh năng trải qua thiên kim vương làm rất nhiều sửa cũ thành mới lý giải thực sự là đáng tiếc đ ờ i thứ tám tông chủ vốn dĩ cũng là nhất đại nhân kiệt thế nhưng một khi đạp sai để tiếng xấu muôn đời tào cần hành cười cười hữu dụng liền tốt ừ hoàng phương linh thật cao hứng tạo cần hành có thể nghĩ đến nàng tín nhiệm hơn nàng sẽ không dùng tại tà đạo trong lòng n g ọ nào lập sách nàng trong đầu linh quang nói lên vấn đạo đại nhân ngươi là muốn tập hợp đủ bắt trận đồ có đúng không、Ấn. t a o cần hành gật gật đầu thở dài gánh nặng đường xa à bắt trận tản mắt mất không biết tung tích đ o á n chừng rất khó tập hợp đủ hoàng phương linh trầm ngâm nói ta nhớ được sư phụ nói qua hứa thanh vi sự tỉnh di hoa cung giống như thì có một trận ân t a o cần hành kích động lập tức ngồi ngay ngắn vội hỏi thực hoàng phương linh gật gật đầu nghiêm túc nói là hổ dự trận lúc ấy thiếu lâm thục sơn đường m ô n tam đại phái dẫn đầu các phái khác vây công di hoa cung sở di đánh lâu không xong cũng là bởi vì hứa thanh vi sử dụng hổ dự trận hỏa thiều tú ngọc gốc nhưng không biết tại sao sau trận chiến này hứa thanh vi thành một bộ thang cốc hồ dực trận cũng không biết tung tích thang cốc tao cần hành sắc mặt biến hóa làm sao cảm giác không thích hợp vậy thật là hứa thanh vi sao chính là hoàng phương linh nói lúc ấy tam đại phái trưởng môn tận mắt nhìn thấy hắn tự thiêu cùng di hoa c u n g cùng nhau trôn ở đại hỏa tao cần hành những mảy trầm mặc đường này di hoa c u n g có địa đạo các loại sao thực lục x o á t đã điều tra xong hỏa thiêu về sau di hoa c u n g đã trở thành một vùng phế tích cho dù có đoan chừng cũng khó có thể vật tác đại nhân là lo lắng h ắ n còn sống sao hoàng phương linh cười cười nói lui một v ạ n bước coi như hắn lúc ấy còn sống cho tới bây giờ chỉ sợ cũng thay đổi thành một nắm đất vàng hắn sụp sôi thời kỳ cách nay chính là đã có hơn ba trăm năm cũng vậy tao cần hành nhẹ nhàng thở ra di hoa cung ở nơi nào có thời gian đi qua nhìn một chút thử thời vận tế nam phủ tú ngọc cốc hoàng phương linh mỉm cười nháy mắt mấy cái ta có thể dẫn ngươi đi một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng m ả n có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình Trước t Gần tên cẩm ra. lưu trấn m t viên thanh danh đại trấn xem như một lần này hòa đàm to lớn nhất thúc đẩy người hán công hơn rất cao vốn nên tháng trước nhưng lưu trấn viên như cũ vẫn là huyền chuyển cự t u y ệ n thế là gia tính vì đó ra bổng tới đô chỉ huy sứ đồng chí ngậm t o n g nhị phẩm cái khác tặng tiên đan nam viên lấy đó vinh sùng còn lại người tham dự tất cả luận công ảnh hưởng tao cần hành ban thưởng cũng đến phi hổ chỉ bế quan thời gian ra tới mười ngày cái khác ban thưởng quan sát thần b i n h cắt trong lòng đất tầng thứ sáu nửa khối thiên thư bịa cơ hội tao cần hành biết được tin tức này thời điểm s ư ơ n g sở hơn nửa ngày trong lòng tự nhủ ra tinh thực càng ngày càng hào phóng không nớt thư đều không được t ấ t giấu làm hắn còn có chút hơi cảm động chỉ từ lao bản góc độ nhìn gia tính cho thật đúng là thật nhiều một chút không thua t h i ệ t hắn tao cần hành cảm xúc dâng trào sau khi không nói hai lời quyết định trước r a đồng loại kém sáu tầng quan địa đây chính là thiên thư tống thành hệ dựa vào ngũ độc giáo cái kia nửa khối thiên thư bịa đã sáng tạo ra hàn thiềm công bộ này tứ phẩm định ti khả năng còn có đồng bộ thần công tuyệt kỹ hoặc là một loại bí thuật lúc này mới dẫn tới thủ bia đại lao đổi tận giết tuyệt sợ hắn thương càng về sau ngóc đầu trở lại mấy lần trước chia ra cùng mây trắng tụ ôn ngọc lương gặp mặt hai người nói gần nói xa đều để lộ ra tống thành hề hy vọng cùng hắn gặp một lần ngũ độc giáo hy vọng cùng hắn giao hào thái độ tám thành chính là nhìn chúng ngộ tính của hắn hy vọng ngợn nhờ hắn lại lên một tầng nữa nhưng có một vấn đề trước mắt đã biết thiên thư bia đã bị các vị đại lao chơi đùa ra tiêu xài trương thiên sư ngũ lôi thiên tâm quyết lữ tổ thiên đạo kiế quyết lý tị lục quân tính Tao cái ầ n hành mộ tính đỉnh tiêm, nhưng những mộ tiêm, đại l này cũng đều h tên nhất đại tông sử sách có được đại sư, thể thấy được cái này ba kia h ố thiên thư thứ t hạ, chính là phẩm, như cực là vậy, m phẩm tầm r ở lên là n bí tịch là từ đâu à ra. cấp á i kia tầng c thiên thư bia lại ở nơi nào tống thành hề suy nghĩ điểm có lẽ đã không phải là cái kia nửa khối bia mà là hy vọng hợp tác với hắn như đổ càng thâm ảo hơn thiên thư bia nói một cách khác hắn khả năng có cao hơn một cấp thiên thư bia manh mối dự định mượn sức hắn sáng tạo ra tiên phẩm bí tịch tao cần hành kích động trong lòng không thôi thải linh khí của thiên địa nạp tứ phương và năng đây mới là cái thế giới này chân chính tấn công bình tĩnh bình tĩnh tạo cẩn hành cưỡng chế trong lòng kích động yên lặng nói với chính mình từng bước một đến đừng có gấp đi trước q u a n g ị a đám người trở lại bắt chân phụ thi tạo c ầ n hành trước tiên đem lục gia minh cấu n g h i ê n trúc tôn lãng tô vân thăng bốn người an bài đi thủ ngục sau đó từ đại ca lưu trấn viễn nơi đó cầm tới đi trong lòng đất tầng thứ sáu lệnh bài sau đó hắn cùng giữ c ử a tiền bối chào hỏi vài câu thuận dịp không kịp chờ đợi cầm chìa khóa thẳng xuống dưới tầng thứ sáu nhìn vào bóng lưng của hắn lao đạo sĩ vớt râu mỉm cười tự lẩm bẩm rốt cục bắt đầu tiếp xúc lại nhìn hắn có sau khi mở cửa một cô âm lanh băng hàn chi khí đập vào mặt không chỉ là bởi vì thân ở lòng đất hàn khí tăng thêm cũng bởi vì bên trong trưng bày tứ phẩm vũ khí mỗi một kiện cũng là trước đây dung chuyển trời đất uống no máu người thần binh lợi khí trong lịch sử đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h nó phong mang hàn khí thịnh có thể tưởng tượng được nhưng tào cần hành đối bọn hắn không có hứng thú binh khí cho dù tốt cũng phải bản thân đủ cứng vàng không thì cũng lưu không được lúc này thì có một cái toàn diện tăng lên cơ hội để cho hắn tạm thời không để ý tới khác tào cần hành nhìn trái nhìn phải rốt cục tại giá binh khí về sau chính trung tâm phát hiện một khối đại cao trên đài trưng bày một khối cấp ba thước rộng một thước h á c sắc bia đá bất ngờ chính là thiên thư địa nó bị nhân từ giữa đó bổ ra bản thể phải có dài hai thước hôm nay chỉ còn một nửa hắn rất đặc biệt ba giờ này khắc này còn tại hướng ra phía ngoài tản ra trong trẹo bạc quang trong vầng hào quang tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt quy luật để cho người ta mắt l o n g l o n g dù là ở một đám đứng đầu thần binh lợi khí bên trong hắn vẫn là như vậy hạc giữa b ầ y gà nhất chi độ c tú tìm được tạo cần hành đẻ xuống trong lòng kích động đi đến bia trước ngồi xuống hít sâu một hơi nhắm mắt lại nín thở ngưng thần sau đó mở to mắt bắt đầu một cách hết sắc chăm chú mà quan sát bi văn ý thức của hắn kìm lòng không được theo ký tự chỉ dẫn chìm vào trong đó dòng chơi tinh hải hắn giống như thấy được khai thiên tích địa thấy được thiên địa nguyên khí từ trong hỗn độn tạo ra tiếp theo diễn sinh ra âm dương ngũ hành bát khí tạo ra thế gian vạn vật c h ẳ n g cảnh cùng lúc đó một đoạn thông h i ể u một cách tự nhiên tại hiện lên trong đầu nguyên khí sinh ra tại hỗn độn bên trong vô minh bên trong ám chi bên ngoài nhân giữa sáng tôi sinh ra trống rỗng trống rỗng bên trong sinh ra rất không rất không biến mà âm dương ngũ hành bát khí rõ ràng bát khí hỗn độn sinh ra thái hư mà đứng động nhân động là không nhân không sinh có nhân còn sống không quan trống không biến hóa liền có thể hư sinh ra đương nhiên tạo cẩn hành không nháy mắt nhìn vào bia đá lượng ánh mắt sáng lời hình như có thanh quang lấp lóe trong cơ thể của hắn h à n t h i ề m công lục quân kính hấp công đại pháp ẩn nguyên quyết bốn bộ công pháp t ư ơ n g kế vận chuyển q u a n thân bát cổ chân khí tùy tâm mà động thỉnh thoảng hỏa d i ễ m t i ê u đốt thỉnh thoảng lôi đình lấp lóe thỉnh thoảng gió nhẹ loại sáng thỉnh thoảng sóng nước dập dần đan đ i ể n kinh mạch bên trong một loại đặc thù chân khí lấy hàng tiềm công đ ạ đến thuận hấp công đại pháp để thốt vệ ẩn nguyên quyết chống không lục quân kính phân chia hóa dung hợp chính đang lặng yên tạo ra. Trong tao cần hành nhưng chưa xuất quan ngày thứ hai buổi chiều bí khố trước trong thông đạo đứng một đông nhân lưu trấn viên buông xuống công văn đi tới nơi này tại kinh mặt khác tam đại thái bảo hàn tân đỉnh đỏ thám tinh trung trầm tường cũng đều đứng ở trên lối đi ba lúc này trong bí khố bên ngoài đều đã t h a n h k h ô n g bao gồm thủ các nô tao cần hành đi vào dưới lòng đất tầng thứ sáu quan thiên thư bia sự tỉnh đã t r u y ề n r a có không ít người đều đối với hắn thu hoạch cảm thấy hứng thú bao gồm trong cung gia t ĩ n h cùng lữ p h ụ dù sao cũng là sử dụng ngắn ngủi tam bốn tháng thời gian hỏa tốc giành được thông u bốn tầng công lực đỉnh kẻ khác vài chục năm thậm chí mấy chục năm khổ tu tuyệt đỉnh thiên tài hắn thu hoạch rất có thể không thể coi thường nhưng gia tĩnh lữ phủ có thể sau đó cho biết c h ấ n phủ ti cũng không phải là bền chắc như thép còn là đường khiến người khác nhìn ra tìm ra đầu mối cho thỏa đáng nhìn đến lần này là thật chăm chỉ lao đạo sĩ uống một hớp rượu lo lắng nói hắn học cái khác tứ phẩm ngũ phẩm b ó công cũng chưa dùng qua thời gian dài như vậy a không biết đây là đang sáng tạo thứ gì ba canh giờ trầm tương nói tiếp lao thập nói qua thập tam cải tiến hớp công đại pháp cũng chỉ ba canh giờ hôm nay một ngày một đêm thập nhị thời thần trôi qua Hắn thực chờ chàn phấn khởi.、Đồng、nhiên, lao đạo sĩ cùng lưu chấn thời kinh nhìn phía sáng còn mong. người Đồng cùng viễn đồng thời lông mày níu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây điều Đám đầy đạo xảy mày rốt ra rất ra ra tạo ta Kẹt kẹt. cuộc lưu lộ sự sĩ gì, lại, lao vào. cửa về vẻ bí khố đại môn tự mình mở ra một thân ngăn nắp phi ngư phục t ạ o c ầ n hành từ đó đi mà ra đ ó đ ạ i đại thái dương r ộ i lưng một cái dung mạo của hắn không có chút nào biến hóa nhưng khí chất đại biến nhân rõ ràng đứng ở nơi đó mắt trần có thể thấy nhưng lại cho tất cả mọi người một loại nơi đó không có một bóng người cảm giác giống như cùng cả phiến tiên địa hợp lại là một trong thông đạo đám người tất cả g i ậ mình Cái này thật ì n h tam lưu trấn viễn nhìn vào tàu cẩn hành trong mắt vẻ hưng ơ phấn càng ngày càng đậm hắn nhắm mắt lại thâm vận chất khí đem bản thân cảnh giới đệ lên thông ngũ đình phong sau đó nói ra đến cùng đại ca luận bàn một chút điện quang lại lên lưu c h ấ n viên trong lòng bàn tay lôi đ ỉ n h chi lực phương ra đánh về phía tàu cẩn hành tàu cẩn hành cười một tiếng không tránh không né trở tay một trưởng chỉ một thoáng cả vùng không gian chấn động phương viên ba trăm m thiên t địa bát khí ở trong trước mắt hội tụ ở trong lòng bàn tay hôn hợp thành một cỗ chân khí màu xanh cỗ kia khí mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt quần bạo mà bá đạo song trường so với ầm ầm nổ v a n g hai cỗ khí tại ngang nhiên giao chiến một người lôi quan g bạo chán hồ quan g điện lấp lóe trên sau lưng đại địa bùi đất tung bay một người được màu xanh khí đoàn bá khỏa chân khí sắp vỡ tản ra đến lướt qua sau lưng mười mấy mét bên ngoài đại thụ trong nháy mắt đại thụ sinh cơ tiêu tán cành lá khô héo hóa thành bay phất phơ tiêu tán giữa thiên địa đăng đăng đăng hai cỗ trưởng lực cân sức ngang tại hai người cuối cùng đồng thời lui lại ba bước người ở chỗ này đều thấy chóng hàn tân đ ỉ n h đỏ thám tinh trung há to miệng t r ầ m tương rủi rủi mắt lão đạo sĩ cầm hồ lô rượu trận mắt hốc mổm ngay cả trong hồ lô rượu vùng m à ra đều quen thu bọn họ nhìn thấy cái gì thơ u bốn tầng đối cứng thơ u đình phong thế mạ mà mạy may không rơi vào thế hạ phong hơn nữa đó là cái gì chất khí lực phá hoại cư n h i ê n như thế cường đại trực tiếp để cho cây đại thụ kia tan thành mây khói thật là bá đạo chân khí liệu chấn viên thu trưởng trong mắt tràn đầy tán thưởng cái này khí chân chính hữu hợp bác khí cẳng có thể trong chiến đấu rút ra thiên địa chi khí tăng thêm bản thân sự tỉnh dưới m à công đội thập tam xem ra cái này mười hai canh giờ không có phí công qua bội p h ụ tao cần hành nghiêm mà nói đại ca cái này ánh mắt thật là không có phải nói ta chỉ là trở lại như cũ bác khí chưa phân lúc như có như không trạng thái hỗn độn cỗ này khí là bác khí chi mẫu ẩn chứa âm dương ngũ hành cho nên có thể ngự xử thiên địa bác khí đại ca học vẫn phong phú không bằng giúp ta làm cái tên tao cần hành cười đánh r ắ n dập đầu thượng lưu trấn viên suy nghĩ một chút nói nếu là nguyên khí chưa phân hôn n ộ n là một m trạng thái không bằng liền kêu hôn nguyên chân khí à. tên rất hay tao cần hành dựng thẳng lên con cái chỉ có bộ này sao lưu trấn viên biết rõ t à o cần hành năng lực cái này hôn nguyên chân khí hẳn là thiên nhân hợp nhất thực chiến vận dụng mặc dù tuyệt đối là tứ phẩm định tiêm võ học nhưng tựa hồ không phải tạo cần hành toàn bộ vừa rồi cỗ kê hóa có thành không lực lượng hủy diệt mới không thể coi thường hắn cảm giác trường lực của mình có gần một nửa được trong nháy mắt xóa đi hắn không chỉ có thể điều khiển bát khí tụ hợp còn có thể điều khiển bát khí phân giải rất có thể đó mới là hắn chân chính thu hoạch pháp tượng chính là pháp tượng tao cần hành trong lòng thất kinh át chủ bài này quả nhiên lưu không được nhưng cũng may hắn vậy không sợ bại lộ chứ cái này bộ nội công tạm thời kêu hôn nguyên quý ta còn có một chiêu chỉ pháp là lấy đại ca ngươi cùng thạch ma kha trong chiến đấu một chỉ kia l ĩ n h ngộ m à thành xin chỉ giáo tao cần hành dựng lên một căn ngón trỏ hắn nhắm mắt lại bắt đầu n ị c h vận hôn nguyên quyết chân khí trong cơ thể đ ố n g nhiên chuyển biến nếu là mô phỏng hôn độn chưa phân như có như không trạng thái như vậy sinh ra là hôn nguyên chân khí vì bát khí chi mẫu có thể pháp n g ự thiên địa nhưng hóa không mới là t à o cần hành to lớn nhất thu hoạch hắn bởi vậy sáng chế ra một chiêu chỉ pháp chỉ có một chiêu một thức lại là uy lực vô thận là vì thái hư chỉ t à o cần hành n ị c h vận hôn nguyên quyết hôn nguyên chân khí hóa thành một cố ẩn chứa cực hạn hủy d i ệ t phân giải lực hư vô chi khí quấn quanh tại trên món trọ phương viên tam trong vòng trăm thức thiên đ i ệ bát khí bắt đầu tiêu tán rời xa chỉ một thoáng có cây khô héo phong làm tiêu tàn tàn l ã o đạo sĩ thấy t h ề y ạch đứng lên ngay cả lưu c h ấ n viễn đều không kèm được mở to hai mắt những người khác không có đạt tới thiên nhân hợp nhất c h i cảnh không biết lúc này thiên điệu b á t khí biến hóa nhưng bản năng cảm thấy một chỉ kia vô cùng nguy hiểm muốn rời xa tàu cần hành trở lại một chỉ điểm ra thư vô chỉ lực chui vào sau lưng h u y ề n thiết đại môn sau đó cái kia chỉ lực như là sóng nước hướng tứ phía k h u ế c tán bày ra đến toàn bộ bề mặt bên trên biến mất không còn t â m tích tàu cần hành thu chỉ đứng yên đang lúc đám người nghi hoặc không hiểu là lúc cái kia huyện thiết đại môn đột nhiên mức ra gian lận trăm đạo khe hở chỉ nghe một trận lách cách loạt hưởng đại môn hóa thành một mỗi người nhỏ bé kh vỡ nát rơi xuống đất trong nháy mắt toàn bộ bí khố thông đạo lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nhìn vào đống k i a khối sắt trợn tròn mắt cái k i a mẹ nó là huyệt thiết không phải đỡ hũ ta siết cái thảo ra làm sao tao cần hành mỉm cười nói cũng không t ệ lắm phải không đáng tiếc tụ lực thời gian hơi chút hơi dài một chút không thể trong nháy mắt lưu c h ấ n v i ệ n thở dài một tiếng ngươi quả nhiên vẫn là lưu tâm xem ra thạch ma kha lưu lại cho ngươi không nhỏ bóng tối lấy điểm phá diện hóa có thành không cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là dùng để đối phó thông n ũ cảnh đồ vật bao gồm thông n ũ đình phong cái này chỉ lực địa phương đáng sợ nhất ở chỗ hắn có thể tiêu mất kim thân p h á p tượng đây là dùng để phá p h á p tượng hắn một cái thông u bốn tầng bắt đầu nghiên cứu sát p h á p tượng hậu sinh khả u y hậu sinh khả u y a lao đạo sĩ lắc đầu c ư ờ i khổ giờ khác này hắn từ đáy lòng thay tạo c ầ n hành cao hứng đồng thời cũng phát ra từ nội tâm cảm giác được bản thân lão theo không kịp thời đại cũng có thể ngươi được làm đấy trầm tương cũng sợ n g â y người cái này chỉ p h á p đều cái gì có thể hay không học hắn đều thái hư chỉ tạo c ầ n hành cũng không được d i u giếm mỉm cười nói thi triển hắn cần n ị c h vận hôn nguyên trần khí cho nên không có ý tứ không phải ta không dạy là các ngươi học không được chứ phi tán công trọng tu hôn nguyên quyết nhưng cái này hôn nguyên quyết dĩ nhiên uy lực cường tuyệt tu luyện cũng là khó càng thêm khó bởi vì ban đầu giai đoạn liền muốn bắt khí đồng tu n ộ tính không đủ ngay cả nhập môn đều không được chớ nói chi là về sau nghịch vận chân khí hóa có thành k h ô n g đại h ả o sự một mực trầm mặc đỏ thám tinh trung cười nói ra buổi tối thập tam mời khách ra nhất định phải mời hàn tân đình cùng một câu mời khách trầm tương cũng la ầm lên không làm thịt một trận ta lòng dạ bất bình tất cả mọi người là thiên tài nhưng t r a n lệch này cũng quá lớn lão đạo sĩ cùng lưu trấn viễn cười không nói tao cần hành cười cười p h o n g kháng nói mời khách ngày hôm nay ta cao hứng tốt nhất t i ể u lâu thả ăn uống tú đến thần tú cũng phải c ú i trào sảng văn hài lớp bốn chương một trăm bảy mươi ba tượng phòng kinh thành danh lâu thiên hạ cư t i ể u lâu cả tòa kinh thành tốt nhất t i ể u lâu một trong điếm chủ họ hoàng là đại nội ti lễ giám chấp bút thái giám hoàng cẩm bản ra tiệm này có hoàng cẩm p h â n tử hậu trường đủ cứng không ai dám trêu chọc đầu bếp đại sư phụ cũng là từ ngự thiện phòng lui xuống lao ngự chủ mười năm qua dạy dỗ ra năm vị rất được chân chuyển đầu bếp nội danh danh cửa hàng phối đầu bếp nội danh thiên hạ cư bởi vậy danh trấn kinh đô lại thêm bởi vì hoàng cầm làm người chính trực nghiêm lệnh bản ra không được chủ lớn thì l ớ n khách bởi vậy giá cả vừa phải tiếp đại hữu lễ rất được không phải nghiêm đảng nhất hệ quan viên tán thành mỗi ngày kín người hết chỗ tối nay thiên hạ cư phá lệ náo nhiệt trên lầu nhã gian đến một nhóm quý khách đại danh đỉnh đỉnh bắt c h ấ n phủ ti thập tam thái bảo còn lập tức đến năm vị lâu không xuống bếp đại sư phụ tự mình nấu ăn lao bản mang theo điếm tiểu nhị tự mình mang thức ăn lên rượu ngon món ngon nước c h ả y một dạng đưa vào phòng khách trong bao xương tàu cần hành năm người chính đang ăn uống cân nhắc đến tàu cần hành túi tiền trầm tương đến cùng không có làm thị quá ác liền tính cách tượng trưng điểm ba cái quý đồ ăn ra ngũ tao cần hành không nói hai lời lại ra mười đạo bảng hiệu đồ ăn ngũ v ò đỉnh cấp nữ nhi hồng xem thường ai đây ta là có người có tiền nghĩ tới trầm tương nhìn xem hắn cái này t à i đại khí thô bộ dáng chợt nhớ tới một chuyện giật mình nói tiểu tử này từ hàng châu trở lại đến ba ngàn lượng tiền thưởng đoán chừng đang lo không có địa phương tiêu xài làm thị khinh mau đem thực đơn lấy ra ta gọi thêm mấy đạo chút gì đó điểm tao cần hành đoạt lấy thực đơn tức giận nói quá mức à ta đều cho ngươi bổ túc trầm tương bất mãn d ư n g cả giận nói đại ca ngươi nhìn hắn cái tia hẹp hỏi tinh thần được rồi đừng đùa hắn lưu trấn viễn lắc đầu cười cười đối tàu c ầ n hành nói còn có mười ngày phi hồ chỉ bế quan dự định khi nào đi trời sáng a tàu c ầ n hành kẹp một đ ộ a ngũ vị hương ngư thuận m i ệ n g nói sớm ngâm kết thúc sớm lưu loát tỉnh lại cho ngươi từ hồ nước bên trong kêu mà ra lưu trấn viễn phúc trầm tương nhịn không được cười ra tiếng hàn tân đ ỉ n h đỏ thám tinh trung cũng cười lưu trấn viễn bất đắc dĩ làm ra cam đoan yên tâm đi hôm nay bắc phương an ổn hai họa ngầm lớn nhất đã tiêu trừ tây bắc cùng đông nam cũng chỉ là quy mô nhỏ chiến sự trung nguyên địa khu trừ ma giáo không quá an ổn cái khác cũng là việc nhỏ gần nhất xem như khó được bình thạc kỳ ngược lại là hai ba tháng hậu lưu trấn viễn dừng một chút có thể sẽ có náo động ân nói đến chỗ này bốn người khác cũng là s ư n g sở hà tân đình từ từ đặt chén rượu xuống nghiêm mặt nói đại ca đây là ý gì sẽ có cái gì dung chuyển ba người khác cũng nhìn về phía lưu trấn viễn lưu trấn viễn thở dài mới chiếm được tin tức gần nhất một ít sớm đã ở ẩn l a o quái vật bắt đầu r ụ c dịch bọn họ tam tam lưỡng lưỡng bí mật tập kết tựa hồ phải có đại động tác có thể khiến cho đám này lão hành động chung bọn họ phải đối phó đồ vật chỉ sợ không đơn giản a đại ca có ý tứ là trầm tương đột nhiên ánh mắt xích chặt phun ra hai chữ thần thú hàn tân đình đỏ thám tinh trung thần sắc biến đổi tao cần hành lông mày trao khởi không đúng sao hàn tân đình nhữ mày lắc đầu nói đây không phải là truyền thuyết sao trước mắt đã biết gần nhất thần thú hiện thế đ i chép cũng phải ngược dòng đến đường chiều còn không biết là thật là giả tại sao sẽ đột nhiên có đầu mối còn đưa tới đám kia láo quái vật bởi vì thiên phúc trận tao cần hành trong đầu linh quang loại lên thiên phúc trận chia ba khối chính là được nhạc phủ tam kiệt phong ấn tại thịnh đường thời đại chẳng lẽ ba trước đó c ư ơ n g ép cùng hắn đổi trận bàn lao g i kia hành động chính là vì sử dụng thiên phúc trận tìm kiếm thần thú tào cẩn hành càng nghĩ càng cảm thấy cái này suy đoán đáng tin cậy hắn nhận được trận bản sự tình cũng không có cố ý giấu diếm chỉ là tận lực tránh nhân lần này tuyên phủ chuyến đi mấy cái đi gần hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút về kinh trên đường lưu trấn viễn còn đề cập tới đầy miệng tào cẩn hành cũng không gạt trực tiếp đem nhận được trận bàn toàn bộ quá trình nói bắt trận đồ cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng sử dụng nó điều kiện chủ yếu là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tri cảnh từ đó trong ngoài giao cảm cùng thiên địa đồng cảm r i ê n này một đầu liền đem pháp tượng trở xuống chín mươi chín điểm cựu người đều loại bỏ p h á p tượng trở xuống nhân đoạt vô dụng p h á p tượng trở lên nhân muốn cấp cũng lưu không được đã như vậy cái kia còn không bằng dứt khoát điểm thoải mái cầm mà ra hàn tân đình ba người không biết trung gian đổi trận quá trình còn tưởng rằng tào cẩn hành từ kỳ kiếm nhạc phủ lấy được chính là phong dương trận lúc này mới cảm thấy kỳ quái thằng đến tào cẩn hành lấy ra trận bàn lưu trấn viễn thuận thế đem tình huống nói hàn tân đình ba người mới rõ ràng lại còn có loại sự tình này như vậy nói cách khác đỏ thám tinh trung rất nhanh ý thức được mấu chốt những lao quái vật này di động rất có thể cùng đoạt thập tam thiên phúc trận lao đầu từ kia có quan hệ lưu trấn viễn gật gật đầu không ngoài sởi hắn hẳn là lang gia các nhân vật sau màn thiên cơ môn đương đại trưởng môn thiên cơ nhị thập ngũ bốn người chấn động trong lòng vị này chính là cái bán tiên nhi người giống vậy vật thiên cơ d i ễ n toán vô cùng chuẩn xác thiết khẩu trực đoạn như có thần trợ trước đó hắn làm ra cái lang gia các thông qua ban các loại tin tức ngẩm trắng trợn vơ vét của cải ta liền một mực hoài nghi hắn làm như vậy mục đích lưu trấn viễn cao mày nói hiện tại có chút mặt mày hắn rất có thể là dùng vơ vét tới tiền thu mua một chút giỏi về nghe ngóng tin tức năng nhân dị sĩ g ú p hắn cùng một c h ỗ tìm kiếm thần thú tung tích lao già này sợ làm mưu đồ đã lâu bằng không thì chỉ bằng thiên cơ diễn toán không có khả năng không rõ chi tiết chỉ có thể là trước có tin tức lại đ ế n bán đồng thời nhờ vào đó vơ vét của cải trắng trợn quyết t r ư ơ n g bốn người đều là người thông minh rất nhanh liền hiệu lưu trấn viễn ngụ ý trầm tương sắc mặt nghiêm túc nói ba truyền thuyết bên trong thần thú toàn thân là bảo mỗi một dòng máu mỗi một khối thịt đều vô cùng chân quý còn ẩn giấu đi trường sinh bí mật nếu như bọn họ thực đánh chính là thần thú chủ ý cái kia thần thú một khi hệ i n thế tất nhiên dẫn phát minh tranh h n đấu trung nguyên đại loạn toàn bộ giang hồ cách cục đều có thể cải biến dù sao cái này quan hệ đến trường sinh chỉ sợ thực đến lúc đó ngay cả đ ư ờ n g kim thánh thượng cũng sẽ không chỉ sống chết mặc bầy khách liệu trấn viễn còn tốt hắn sớm có dự liệu thực lực cũng đã đạt tới pháp t ư ợ n g cảnh lớn hơn nữa phong ba cũng không lay động được hắn nhưng bốn người khác liền có chút vội vàng pháp tượng cảnh vây giết thần thú loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể xem bảo liệu trấn viễn một n h ì n nét mặt của bọn hắn liền biết được lời của mình hù dọa chấn an nói cũng đừng quá gấp tất cả những thứ này chỉ là xây dựng ở suy luận trên cơ sở thần thú cực kỳ c ư n g hãn ta tại thiên sư phủ nhìn qua lẻ t ẻ ghi chép thượng cổ thời đại thương trụ vương cả nước chi lực mới có thể đổ thanh lòng không phải dễ giết Như bọn họ tìm được, cũng o hảo hảo là tao cần g có hành nghĩ tới tây hồ giữa hồ kim và hoa thần thú mấy giọt máu năng lượng liền có thể để cho thông thường cá chép biến dị thành dị thú cái tiêu bản thân nó năng lượng lại nên cường đại cỡ nào dạng này đại buột làm sao có thể khỏe sát lưu trấn viên thần sắc ôn hòa nói ra cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tăng lên bản thân a giang hồ sẽ có kịch biến Các n ta. Ta lưu có trấn tìm tìm viên không nói hai lời trực tiếp cũng đồng ý đối tào c ầ n hành nói ngươi ba tháng này một mực vào nam ra bắc nghỉ ngơi một trận có thể thông cảm được ai cũng không có lời gì để nói t à o c ầ n hành vui vẻ nói ta lại đợi lắm nữa lưu t h ấ n viên nhấc tay ra hiệu lời nói xoay chuyển mỉm cười nói nhưng là thập tam à đại ca đối với ngươi tốt như vậy ngươi có phải hay không cũng giúp đại ca một vấn đề nhỏ tao cần hành nụ cười trên mặt cứng lại rồi ta mẹ n ó liền biết không dễ dàng như vậy ba người khác một bộ quả là thế bộ dáng đại ca đáp ứng càng s á n g khoái hơn càng có hố từ trình độ nào đó mà nói đại ca có điểm giống người làm ăn muốn từ hắn cái này được cái gì liền muốn mất đi chút gì đương nhiên chỉ là một chút nhìn như trọng đại kỳ thực không quan trọng việc nhỏ cái này cũng là vì phục chúng dù sao nhiều như vậy cầm ý đ ì vệ nhiều như vậy s o mắt nhìn hắn cho thập tam thái bảo mở rộng cửa sau cũng có thể cho người ta mở cớ lưu trấn v i ệ n uống một hớt rượu nói biết rõ voi phòng sao biết rõ tao cần hành nghĩ nghĩ nói g i a o huấn voi địa phương bất quá cái này tựa như là chỉ huy sứ đại nhân phụ trách đã tại hoa hạ lịch sử phía trên rất sớm trước đó thì có liên quan tới voi đ i chép hàn phi t ử thập qua có lời xưa kiếm người hoàng đế hợp quỷ thần tại tây thái sơn phía trên điều khiển voi xa mà sáu giao long bởi vậy có thể thấy được voi trải qua nhân phân hóa đã cũng có thể thừa dư mà lại được coi là điểm lãnh thú cũng vì vậy mà lọt vào nhân loại bắt t i ế t vì ngà voi ở ngoài sáng đại pham la hoàng cung có đại triều hội hoặc khánh điện liền sẽ phái đại tượng hoặc lái xe kéo hoặc c ô n bảo sứ lên triều khánh điện vui mừng lòng trọng lây tráng quân uy ngay thương tào triều từng phái lục tượng phân trạm tại ngõ môn hai bên trung minh roi vàng nghiêm nghị đứng hầu một khi bách quan lục tục vào triều s o n g hai bên tất cả tam tượng tất tự động lấy mũi tương d a o không người dám vượt lôi chỉ. bãi t r i ề u lúc voi lại các trạm hai bên một lần nữa cung tiễn voi phòng chính là thuần hóa đại tượng tiếp nhận lễ nghi kỵ xạ diễn luyện địa phương đáng nhắc tới chính là voi trong phòng đại tượng voi nô đều do cẩm y h i ệ vệ chỉ huy sứ thân quản chỉ huy sứ cũng có đô đốc voi phòng trách nhiệm đúng vậy a lưu chấn viễn bất đắc dĩ nhìn vào tào cần、hành. đây không phải ném cho ta sao ta lại không thể rời bỏ người giúp ta đi một chuyến a sự t ì n h rất đơn giản chính là nhanh đến hạ thu tắm voi thời điểm cần đem đại tượng chạy tới thập sát hải thanh rửa sạch rửa người giúp đơ coi chừng một chút nhi đ ừ n g ra nhiễu loạn là được trong nửa tháng tắm voi thời gian tùy ngươi chọn đến lúc đó cũng sẽ có chỉ huy sứ đại nhân ra tam công tử giúp ngươi xem sau khi chuyện thành công ngươi cũng có thể đi t ớ i nam phủ trong hai mươi ngày ta không can thiệp thế nào tao cần hành những mày tam công tử l i u trấn viễn cười cười hắn kêu lục dịch giống như ngươi thiếu niên anh tài gần nhất tài nghệ thành trở về ra làm sao không có vấn đề a t à o cần hành hít sâu một hơi cắn răng nói không có ha ha ha lưu trấn viễn cười ha ha mặt khác bốn cái cũng không nhịn được nhìn vào t à o cần hành nắm l ô mũi dáng vẻ không hiểu cảm giác hạ giận quả nhiên đại ca đối thập tam tư chất hẳn là cũng có chút không công bằng nhất định phải bủ trở về làm cho gọn g à n g vào tú đến thần tú cũng phải c ú i trào s á n g văn hài hước bốn chương một trăm bảy mươi bốn lục bình ba bảy k an cơm xong t à o cần hành mang theo thập tứ trở lại rõ thời địa p h ư ơ n nhà mình tiểu viện chính phòng trước cửa bền lòng vững dạ để đó một bao lục phẩm linh tài thập tứ phi thường thuần thục n h ả xuống trở thành báo tuyết một dạng lớn ngắm tay l ạ i ngồi s ổ m dưới đất cùng mở cửa t à o cần hành xoa xoa hắn đầu to đẩy cửa vào vừa mới vào đêm cách đi ngủ thời gian còn sớm t à o cần hành điểm n g ọ n đèn ngồi ở trên giường ngồi xuống rèn luyện hôn nguyên chân khí h i ê n viên tập h tứ đem mình thu nhỏ út s ắ p t à o cần hành trên đùi nhắm mắt dưỡng thần tân sinh nội công hỗn hợp hàn tiềm công hấp công đại pháp lục quân kính ba ngoại trừ nắm giữ trí thuần b á t khí đặc tính bên ngoài còn có thể thốt vệ dung nạp tất cả từ bên ngoài đến trợ khí mà lại gồm cả ẩn nguyên quyết thu lại khí cơ đặc tính có thể che đậy thiên cơ diễn toán tao d u t ẩ u kỳ kinh bắt mạch ngắn ngủi một chu thiên sau đó thuật dịp cảm giác toàn thân thư sướng không hổ là chính ta sáng tạo tâm pháp hàn thiềm công có hôn nguyên quyết đều có cũng tính trò giỏi hơn thầy chẳng qua ta có thái hư chỉ l ã o tống hẳn là cũng có một môn hoàn mỹ phù hợp hàn thiềm công ngự b ă n g bí thuật tạo cẩn hành cao hứng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ đây chính là tứ phẩm cực h ạ n hắn coi như trèo lên đỉnh cũng khó có thể thoát ly hệ thống đặt thành chất biến đỉnh phong phía dưới cái khác tứ phẩm cách xa nhau không được xa cũng không thể bởi vậy xem thường thiên hạ vó công vừa nghĩ đến cái này tao cẩn hành trong lòng hơi động nh tiên đại n trương thừa phong vừa muốn đem thư đưa ra lúc này mới chú ý tới phía sau cửa không có người tào cẩn hành đang từ trong phòng đi ra ngồi xuống trước cửa trên bậc thang đầu kêu mèo lớn nhắm mắt theo đôi chờ hắn ngồi xuống về sau nằm ở bên cạnh hắn chắm như tuyết thân thể quận thành một đoàn trường thừa phong hạ to miệng đại ca võ công này thực càng ngày càng huyền mỗi lần gặp mặt đều có thể đổi mới hắn nhận thức sau khi hết khiếp sợ trương t h ừ a phong rất nhanh hoàn hồn cầm ba quyển kia thư hướng t à o cần hành người nói có hạ nhân gặp lại ngươi hồi đại ca nhìn ta mang cho ngươi cái gì trương t h ừ a phong đi nhanh đến lối thoát ngồi xuống đưa ra ba quyển kia thư t à o cần hành cầm lấy nhìn một cái chỉ thấy c u ố n thứ nhất phong bị trên v i ế t hai cái chữ to hoa ngữ đại ca ngươi không phải muốn học ngôn ngữ sao ta đoán trường ngươi sẽ rất bận điệu cho nên chỉnh lý mà ra một chút thường xài từ cùng câu trương t h ừ a phong chỉ vào bản kia hoa ngữ nói cùng các ngôn ngữ so hoa ngữ là từ chúng ta ngôn ngữ biến đổi tương đối tốt học quyển sách này phân ba cái bộ phận bộ phận thứ nhất là năm mươi bắt đầu âm một hồi ta dạy cho ngươi sau đó là từ cùng n ô n ngữ quý luật ngươi nhìn t r ư ơ n g thửa phong dần dần dẳng dải tao cần hành cầm thư càng nghe càng kinh ngạc khá lắm tự học hướng dẫn a uy không hổ là học bá hình nhân mới hiểu nhiều nước ngữ n ô n người tài ba rất lợi hại c ư ờ i gió tao cần hành mở ra thư bên trong câu chữ tinh tế còn có mùi mực không khỏi đối t r ư ơ n g thửa phong dựng thẳng cái ngon cái nói ra sách này nếu như khắc bản ra ngoài đoan chừng có thể kiếm lời không ít bạc chương thửa phong đầu tiên là khoát tay ra hiệu không đáng nhắc đến sau đó cười nói đại ca suy nghĩ nhiều hôm nay ra qua tại đông nam làm hại đại tiểu phất lãng cơ chỉ sụp sôi tại t u y ê n châu trương châu một vùng tuyệt đại đa số người đều không hề có hứng thú với những t h ứ đó muốn học nhân cũng sẽ không thiếu tiền thiếu phương pháp cùng lắm thì trực tiếp mời người đến p h ụ là được sách này chỉ thích hợp giống như đại ca dạng này cố ý học thời gian lại không được súng t ố c nhân cho dù khắc bản mà ra cũng là vô nhân hỏi thăm đáng tiếp tạo cần hành nhìn vào hoàng ngữ còn có mặt khác hai quyển thật dày liên quan tới đại tiểu phất lãng cơ quốc ngữ nói thư trong lòng cảm động nói ra tốn không ít thời gian a có lòng đại ca chuyện này trương thừa phong mỉm cười nói ngươi trước đã cứu ta phụ thân lại giúp chúng ta trừ đại địch điểm ấy bận biểu tính không được cái gì vậy không được tạo cần hành nghiêm m à nói ba quyển này thư tất nhiên hao tổn ngươi không ít tâm huyết ta không thể lấy không n g ư ơ i không thích võ công thích nghiên cứu hỏa khí ta đây đều giúp không được gì bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ta đưa ngươi mấy k h o a cứu cấp đan dược à những vật này lấy tiền cũng không dễ mua t à o cần hành lấy ra túi càn k h ô n bắt đầu tìm dược trương thừa phong vội vàng tự t u y n đại ca ngươi làm cái gì vậy tổng cộng cũng không phí bao nhiêu công phu có qua có lại là tạo cần hành trước sau như một hành vi chuẩn tắc ngươi giút ta trương a giúp n thừa phong đại ca vậy tào h cẩn hành ta để cho ngươi cẩm ngươi liền lấy chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm trương thừa phong bất đắc dĩ chỉ có thể đoán lấy tào cẩn hành tiện tay lật sách hồng liên tướng quân nghiên cứu thế nào đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả nói lên cái này trương thừa phong hăng hái hai mắt sáng lên nói thần phủ môn có không ít biết rõ thuốc nổ cao thủ chúng ta hợp tác rất vui sướng trước mắt đã dẫn ba thành lý lực chẳng qua đối chất liệu yêu cầu hơi cao đang nghĩ biện pháp giải quyết một khi thành công sản xuất hàng loạt vô luận công thành n ổ i trại vẫn là chở khách chiến hạm viên đội trùng dương đều sẽ mọi việc đều thuận lợi rất tốt tao cần hành nói thần phủ môn cùng binh bộ có hợp tác chở các ngươi thành công vô luận với nước với nhà cũng là chuyện tốt phong vân sơn trang hàng đầu cũng sẽ vang dội hơn ân trương thừa phong rất chờ mong ngày đó phụ thân ngươi đây khá hơn không tốt hơn nhiều trương t h ừ a phong nói đã có thể bình thường xử lý sơn trang sự vụ ta trong khoảng thời gian này rất bận chính là hắn và mấy cái trưởng quỹ thương lượng đi chuyện làm ăn so trước k i a c ò n tốt một chút bản này tiểu phất lãng cơ ngữ chính là hắn bệnh một nửa ta bệnh một nửa a tao cần hành n h ữ n g mày cười nói xem ra khôi phục không tệ thay ta tạ ơn hắn t a trời sáng còn muốn bế quan sau khi xuất quan muốn đi tới tế nam phủ không có thời gian đi tiếp như vậy đi một hồi ngươi thời điểm ra đi đến một vỏ rượu trở về rượu rượu ngon tao cần hành mỉm cười nói ngươi cũng đừng cùng hắn đoạt giữ lại cho hắn khôi phục nguyên khí a dẹp gì có thể khôi phục nguyên khí trương thừa phong có c h ú t động chẳng qua không có nhiều lời gật đầu nói phải dù sao trương gia đã nợ không ít tân tình không kém điều ấy sau đó trương thừa phong bắt đầu cơ sở dạy học tào cần hành đã gặp qua là không quên được qua thai không quên học nhanh chóng trương thừa phong nói một lần là hắn có thể toàn bộ ghi lại còn có thể suy một ra ba trương thừa phong tập võ tư chất không được nhưng hắn học đông tây nhanh thợ tín tri thức chính là sức mạnh một mực vẫn lấy làm t i ê u ngạo tư chất không được thì thế nào thiếu gia có đầu óc mới không có thèm đem cậy mạnh hiếu thắng đại ngốc cho tới hôm nay hắn biết do tào cần hành thiền tư hơn người nhưng không nghĩ tới có thể qua nhân đến loại trình độ này bỏ đi tập võ luyện công tuyệt đỉnh t ă n c ố t không nói ngay cả học đông tây đôn là nhanh như vậy vô luận nhiều khó khăn dạy qua một lần liền thành không bao giờ dùng lặp lại đúng là không có cách nào s o á trương thừa phong trong lòng bất lực văn võ đều như thế đỉnh tiêm cái này còn có hay không để kẻ khác sống dạy học tổng cộng kéo dài ba c a n h giờ thẳng đến nửa đêm tạo cần hành học song tam đại ngôn ngữ âm đồ chữ cái ngữ pháp tiểu câu còn dư lại từ đơn thường dùng câu cần tích lũy không phải nhất thời nửa khắc có thể làm sử dụng nhàn tản thời gian tự mình cóng liền có thể dạy xong trương thừa phong cũng tê dạy rất biến thái về sau ai nói ta là thiên tài ta cùng người nào gấp t r ư ơ n g thừa phong trước khi đi tào cẩn hành sử dụng cựu thần thạch làm một v ò rượu để cho hắn mang đi hắn giờ mới hiểu được vì sao tào cẩn hành không cho hắn cùng lao cha đoạn rượu kia thực quá thơm uống ngon đồng thời đối thân thể còn có chỗ tốt t r ư ơ n g thừa phong lúc đi hai mắt hướng về v ò rượu ứa ra lục quang tào cẩn hành nhìn im lặng sợ hắn nửa đường uống cạn sạch tiện tay xả qua mấy cổ quái nhìn xem hắn bắt ngươi mấy cây thảo m ạ thôi nhìn ta làm gì miêu thập tứ bất mãn đoạt thức ăn của ta còn hung ta hắn vừa tung người đèm tàu cần hành nào tới trên giường một trận cổ l i ế m ta dựa vào cái này n ư ớ c bọn xuống dưới nhanh xuống dưới ngày thứ hai tao cần hành đi tới huyền đ ô quan như cũng là lao đạo sĩ lam đạo hành tiếp đại hắn tự m ì n h linh hắn đi phía sau núi phi hổ động bất quá không đợi vào động một bóng người từ l ầ n cận cái khác một cái huyệt động địa long động đi mà ra địa long động cùng loại vọ đang k i n h đ ỉ n h có giống như lôi hỏa luyện điện một dạng luyện thể kỳ hiệu trong động trọng lực kinh người càng hướng xuống thân thể càng nặng xương cốt thừa nhận áp lực càng lớn là thiên nhiên tu luyện ngoại công bảo đ i ệ người tới thân hình c a o lớn ngũ quan cương nghị nhìn vào hơn bốn mươi tuổi mặc trên người kim sắc nạm vàng tiêu xài phi ngư phục u ý khí bức người loại màu sắc này phi ngư phục toàn bộ đại minh triều chỉ có một người ăn mặc tổng quản nam bắt trấn phủ ti chỉ huy sứ quan phong hậu quân phủ đô đốc t ả đô đốc lục bình chỉ huy sứ đại nhân t a o cần hành ô m quyền hành lễ lục bình thực lực sâu không lường được tương truyền một thân cùng đại ca lưu trấn viễn tương giao tâm đầu ý hợp lưu trấn viễn có thể từ lúc trước một cái không có danh tiếng gì long hồ sơn ngoại môn đệ tử thẳng vào thiên sư phủ tiến vào bí cảnh lôi trạch được trương thiên sư chân chính truyền thừa phía sau thì có hắn xuất lực, hắn thực lực hẳn là chẳng được lưu chấn viễn thập tam không cần đa lễ lục bình giơ tay lên một cái ra hiệu tào cần hành đứng dậy hai con ngươi quan sát hắn trên mặt đến ý cười nói ra nhìn chung lịch sử có thể ở ngắn ngủi mấy tháng ở giữa có thực lực như thế người lác đắc không có mấy quả nhiên kỳ tài n g ú trời t đại nhân quá khen rồi tào cần hành hơi hơi không người thái độ không tiêu ngạo không tự ti lục bình rất hài lòng tận mắt nhìn đến vị này thanh danh lan xa đệ thập tam thái bảo hắn có loại gặp mặt càng hơn nghe danh cảm giác như vậy tâm tính thực lực như thế chẳng trách có thể liên tục lập công để cho thánh thượng đều có phần coi trọng ta đang chờ ngươi lục bình chắp hai tay sau lưng nói ra vừa đến là nhìn một chút sắp tới nhiều lần đại công chạm tay có thể bỏng công thần thứ hai cũng là có một việc hỏi tào cẩn hành có chút ngoài ý muốn lam đạo hành thấy thế đối hai người đánh cái chắp tay quay người trở lại huyền đô trong quan tào cẩn hành ô quyền chỉ huy sứ đại nhân muốn hỏi cái gì hạ quan biết gì nói nấy không cần c â u n ệ lục bình một tay ép xuống ra hiệu hắn không cần c h ầ n trường vấn đạo ngươi từng cầm trong tay thiên phúc trận một đoạn thời gian có đúng không tào cẩn hành trả lời không chút do dự là lục bình ngươi lĩnh mộ thiên nhân hợp nhất Tao cần hành tiếp tục trả cần hành lục ờ i là l Như vậy bình nhìn hắn, nghiêm xem thở ú c có nói Ngươi a y không s dài ra một hơi càng ngày càng xác định nói ra đây không phải là ngay lúc đó ngươi có thể chủ đạo đồ vật hắn chỉ sẽ nói cho ngươi biết ngươi ở sâu trong nội tâm rất muốn có được đồ vật mà ngươi một lòng thích võ lòng dạ trí khí hắn nhất định sẽ đáp lại ngươi thế gian quý báu nhất tư nguyên ở nơi nào tao cần hành bội phục trong lòng nói ra là ta thấy được tám chữ lục bình vội hỏi chữ gì tao cần hành g ầ n từng chữ một trường bạch tiên trì phượng rực lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ hòa phượng hoàng lục bình vô ý thức nỉ non lên tiếng sau đó thở dài một tiếng đáng tiếc ca đáng tiếc không phải hắn không phải hắn có ý tứ gì tao cần hành nhữ mày lục bình lấy lại tinh thần lấy ra một kiện gấp gọn lại màu sáng bà cao đối tạo cẩn hành nói ngươi rất thành thật rất tốt cái này thân ẩn áo choàng là ta trước kia sử dụng đồ vật coi như ngươi ta lễ gặp m à t a nhìn ngươi ngày sau có thể tận tâm vì thánh thượng t ậ n trung giống như hôm nay trường giả ban thưởng không dám tử lục bình tuổi tác không lâu lắm người nhưng hắn quan thực sự quá lớn tạo cẩn hành chỉ có thể đ o ạ lấy đà ta đại nhân h ả o h ả o bế quan lục bình nói ta sẽ không q u ấ y dày ngươi nói xong hắn hướng quan bên ngoài đi cùng tiễn đại nhân mau vào đi thôi lục bình p h t p h t tay càng chạy càng xa tạo cẩn hành nhìn vào bóng lưng của hắn trong lòng kỳ quái thần thú đến cùng có vài đầu chương n p â n không đủ loại khác biệt sao biệt khác Hòa h tìm p một trăm bảy mươi lăm dối loạn thời gian mười ngày thoáng qua liền qua mười ngày này bên trong tạo cẩn hành một bên ngâm trong b ụ n tắm thông ngân trúc cốt rèn luyện hôn nguyên chân khí một bên đọc sách lương tam nói từ đơn qua phi thường tăng cường cuối cùng đã tới s u ấ t q u a n thời gian đáng tiếc vẫn không thể nào đạt tới mát trị số đoan chừng thể lực có thể có bốn chín điểm còn kém nhất điểm có thể cảm giác được tầng kia c á c h ngăn nhưng chỉ dựa vào phi hổ chỉ không đạt được tào cần hành có chút hơi nuối tiếp đại đạo năm mươi thiên diện bốn mươi chín chạy đi được một xem ra muốn dựa vào ngoại lực đạt tới viên mãn cũng không dễ dàng còn tốt ta mấu chốt nhất cái kêu ba loại số liệu tiên tiên mát trị số không cần p h ế khí lực bổ sung vừa ra đời liền đứng ở điểm cuối cùng ngươi nói nhiều làm người tức giận đại nhân tào cần hành đang đ ắ c ý bên ngoài cửa truyền đến tiểu đạo đồng thanh â m sư phụ để cho ta tới hỏi ngươi giữa chưa tại bên trong quan dùng trái sao không cần tào cần hành vỗ vỗ bên người cuối cùng không thế nào sợ nước thập tứ nói ra đi tùy tiểu đạo trưởng giúp ta đem phơi quần áo tốt lấy tới miêu h i ê n viên thập tứ n g n g đầu khi mắt muốn sở tìm tòi bất tìm tòi không làm việc tao cần hành bất đắc di đưa tay tại hắn mềm mại cầm tìm tòi nửa n g à y nhìn nó còn không động đậy không kiên nhẫn lung tung bóp một cái nhanh đi h i ê n viên thập tứ v ẻ mặt thú oán nhảy ra phi hồ trì mấy cái lấp lói hậu ra phi hồ động tùy tiểu đạo sĩ、si、thu hồi hồng khô phi ngư phục cùng thần ấn phi phong tao cần hành nhìn vào món kia áo c h à n g sắc mặt biến hóa hắn cố ý để cho lục gia minh điều tra cái này áo c h à n g rất có địa vị hắn chủ tài lấy tự mình một loại phi thường hiếm hoi dị thú, vô ảnh chu cái này nện có thể né qua khí thế dò xét cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả hắn thơ nện cũng có hiệu quả giống nhau chỉ cần rót vào chân khí t h â n ẩn phi phong liền có thể để cho người ta tại dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng biến mất không còn t â m tích lục bình thợ thiếu thời công lực chưa đủ đi ra ngoài lịch luyện nhiều lần dựa vào món bảo vật này biến nguy thành an món đồ này đối với hắn mà nói có ý nghĩa phi phạm nhưng hắn thế mà cho ta tạo cần hành có chút cầm không chuẩn đây là ý gì thu mua lấy lỏng còn là đừng có g i p tâm lại hoặc là là con của hắn võ công cao không dùng được tao cần hành nghĩ nửa ngày vẫn là không có đầu mối nhưng nghĩ tới lịch sử phía trên lục bình đối gia tinh trung thành tuyệt đối bản thân lúc này vừa xem như gia tinh tâm phúc cũng không đến nỗi có âm mưu gì mặc kệ trước thả lấy cần dùng thời điểm lại nói tao cần hành hạ quyết tâm mặc phi ngư phục mang lên thập tứ gia phi hổ động ngoài động mặt trời t r ó i trang trời quang lây tạnh tao cần hành ngẩm đầu nhìn một chút sắc trời lẩm bẩm nói ngày hôm nay khí trời tốt chính thích hợp t ắ m tượng chọn ngày không bằng đụng ngày a tao cần hành đi ra huyền đô quan lục gia minh bốn người đã ở quan bên ngoài chờ đợi chúc mừng đại nhân xuất quan bốn người cùng nhau hành lễ t a o cần hành q u á t tay trước làm chính sự ra rõ tôn lãng hai người các ngươi đi t ư ợ n g phòng báo tin phòng thủ b á c hộ để cho tượng nô đổi tượng đến thập sát hải là lục gia minh hai người nhanh chóng đáp ứng chạy tới tượng phòng ở chỗ đó tuyên vũ môn n g h i ễ n trúc ngươi cùng vân thăng đi hoàng trang thiên hương quán để cho người ta chuyển hiện lên ngự mã giám bên trong mười hai đầu tượng cùng nhau khu hướng thập sát hải nếu như muốn t ẩ y mã đ ổ i mã đến đầm tích nước hai loại tách ra tránh khỏi náo động là c ấ nghiến trúc cùng tô vân bay lên hướng thiên hương quán tàu cần hành là trước một bước đến thập sát hải chờ đợi không bao lâu hai địa phương tượng nô r ồ n dập xua đổi lấy đại tượng ra trang viên bởi vì phải tắm rửa đại tượng đều bất mặc giáp trụ đồ trang sức nhấc lên thai dậm chân tại mặt đường hành tẩu đạp chỗ bùi đất tung bay tẩy đại tượng rồi rất nhanh t ắ m tượng tin tức liền truyền ra kinh thành nhàn tản lão thiếu gia môn nhi n g h e xong r ồ n dập chạy tới thập sát hải vẫy xem không lâu lắm thập sát hải ngoại tường liền tụ đầy người còn có không ít leo đến trên cây nhìn người ta tấp ngập liếp nhìn lại người người n h n não tiếng nói chuyện tiếng hoan hô liên tiếp tao cần hành đứng ở trên sườn núi một bộ phi ngư người lạ chớ tới gần chung quanh cách xuất về g i một mảnh đất trống h lục bình con thứ ba cầm ý tiến hộ lục dịch tạo đại nhân lục dịch chừng hai mươi so t à o cận hành hơi lớn một chút thân hình thẳng tướng mạo anh tuấn mặc dù không bằng t à o cận hành hẳn là cũng tại bốn mươi điểm ở trên hắn là lục bình ấu tử thân phận t ô n quý nhưng ta cũng không có ngang ngược cản dỡ trạng thái ngược lại ngữ địa ôn hòa để cho người ta như gió xuân ấm áp tào đại nhân là lần đầu tiên gặp à kỳ thật hàng năm t ắ m tượng nhật cũng là như vậy nhìn tượng quá nhiều người c h ấ n p h ủ ti sợ có người thừa cơ quấy dối lúc này mới cao hơn thủ t ò a c h ấ n lấy sách và toàn nói xong hắn nhìn về phía tào cần hành mỉm cười nói nghe qua tào đại nhân thiên tư hơn người hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm tưởng thiên tiêu bảng thám hoa quả nhiên là chịu thiệt lục đại nhân quá khen tào cần hành trả lời mười ngày trước nghe thấy lục đại nhân thành tài về kinh mà lại đồng dạng phụ trách tắm tượng công việc vốn nên bãi phòng nhưng thời gian cấp bách bế quan cùng ra ngoài đổi tới cùng một chỗ chỉ có thể dành thời gian còn muốn lục đại nhân đừng thấy lạ chuyện này lục dịch không có vấn đề nói ta gần đây tiền nhiệm trong lúc rảnh rỗi đối tất cả sự vụ vừa không hiểu rõ đương nhiên lấy tào đại nhân làm chuẩn không cần phải k h á c h khí tao cần hành không nghĩ tới lục dịch dễ nói chuyện như vậy một chút kiêu ngạo không có rất là ngoài ý muốn đồng dạng là quan lớn đệ tử cùng hắn một so nghiêm thiệu đình chính là một cái g á m hai người tuổi tác tương tự thú vị hợp nhau rất nhanh quen thuộc phía dưới quần tượng cũng ở đây tượng nô xua đổi u phía dưới dồn dập phía dưới hồ ở trong nước chơi đùa mũi dài vung vẩy thỉnh thoảng phun ra bằng nước dẫn tới bên bờ nhiều tiếng hô kinh ngạc trên sườn núi hai người lơ lễm không biết lục đại nhân trước đó là ở tu hành nơi nào t a o c ầ n hành có chút tò mò lấy lục bình địa vị lục dịch môn phái tất nhiên là cựu môn một cấp cũng có thể tào c ầ n hành đã xác nhận chân khí trong cơ thể hắn không thuộc cựu môn bất luận một loại nào cựu môn giả thiếu lâm vo đang t h ụ sơn kiếm tông long hồ sơn ngũ độc giáo cái bang đường môn dược vương cốc kỳ kiếm n h ạ phủ cái này chín môn phái chân khí bộ dáng. So、tạo dấu dấu cần, cần hành nghĩ nghĩ bỗng nhiên lông mày nhữ lại ẩn thế tam tông một trong âm dương thuật a lục dịch ngoài ý mốt cười lại nhìn tạo cần hành có một loại tri kỷ cảm giác nói ra học tông tiểu môn tiểu phái thanh danh không hiển hách không nghĩ tới tạo đại nhân thế mà biết、ừ. rõ kiến thức thật sự h i ê n bác lục dịch bội phụ lục đại nhân quá khiêm l ư ợ n g tao cần hành hoài nghi ra hỏa này tại phạm nhị thi đấu học tông lại còn là tiểu môn tiểu phái cái tiêu cựu môn cũng đều không khác mấy khí tông t i n h tông học tông là vì ẩn thế tam tông bọn họ có điểm giống thời đại chiến quốc quỷ cấp phái môn nhân cực kỳ thưa thớt nhưng mỗi một cái chỉ cần thành tài xuống núi tất nhiên có thể quay kiếm phong vân tiềm lực vô hạn bởi vì bọn chúng truyền thừa tất cả đều là tứ phẩm hơn nữa một cái so với một cái lịch sử lâu đời khí tông bắt đầu sáng tạo tại thời tam quốc sáng lập ra môn phái tổ sư chính là tam quốc đệ nhất vũ khí rèn đúc đại sư bồng u y ê n lời đồn một thân từng được câu giã tử truyền thừa tinh tông bắt đầu sáng tạo tại đông h á n thời kỳ sáng lập ra môn phái tổ sư chính là một thánh trương nhất định chiêm tinh thuật văn danh thiên hạ còn có thần khí hôn thiên nghi hỗ trợ tạo cẩn hành sở dĩ hiệu được cẩn thế tam tông chính là điều tra đ ồ n g h u y ề n động tiên điều tra thiên thư b ị a mới biết được lúc trước tống thành hề sở dĩ bị thương nặng cũng là bởi vì đi thái sơn thưởng thiên thư địa được thủ bia người vây công trọng thương mà bây giờ trông coi tấm bia đá kia người dẫn đầu chính là tinh tông thái bên trên t r ư ờ n môn cái cu Kỳ đặc võ học thú võ nhưng g t u ậ t thể có n g ợ c d ò tìm hiểu đến tiên tần thời、đại. Thế tốt, vật, tiến tính. hiểu không phải Nhưng đại. gian đại lâu xa càng tốt, dù sao vạn sự vạn vật, đều đến đó công, cũng càng càng vạn vạn lên xa sao võ có lúc là dù sự ở bây giờ đại đa số cao phẩm võ học đều đã bất cứ lúc nào đại biến thiên mà đoạn tuyệt truyền thừa điều kiện tiên quyết có thể giữ lại truyền thừa bản thân liền đã chứng minh thực lực của bọn hắn ẩn thế tam tông môn nhân thưa thớt nhưng truyền thừa cao tuyệt địa vị cao cả không ở cựu môn phía dưới lục dịch nói học tông là tiểu môn tiểu phái thực sự quá khiêm đường lục dịch cũng có chút kỳ quái ẩn thế tam tông tư liệu giải rác biết đến người ít càng thêm ít tạo đại nhân là thế nào hắn vừa muôn vấn bỗng nhiên phía dưới trong hồ nước chuyển ra một tiếng to rõ tượng hống hống trong đó một đầu đại tượng không h i ể u táo động lung lay đầu to bịch bịch xông ra hồ nước phát cùng một dạng phóng tới trên bờ người vây xem cái k i a bún cái to chân voi tựa như bún cái r ù i trống bắt đầu chạy truy đại địa giống như mặt trống giống như rung động không thôi theo sát cái khác đại tượng cũng đều gào thét lớn phát động đ i lên lật ngược trên người vì nó môn cỏ rửa dơ bẩn tượng nô hai mắt đỏ như máu thẳng hướng trên bờ đám người không tốt đại tượng điên cháy mau kinh biến bỗng nhiên trên bờ người vây xem sắc mặt đại biến tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên Vừa r chương một trăm bảy mươi sáu thủy hầu tự tạo cần hành những mày trong nước có đồ vật lục dịch nói ta tới bắt ta tao cần hành rút ra kình xa tiêu bằng xương để ta chặn lại ngắn gọn đối thoại sau đó lục dịch thả người bay ra ngoài tao cần hành đem tiêu bằng xương phóng tới bên ngôi vẫn lên hôn nguyên chân khí không chế đương nhiên sức nước tuyết vực vây thành khúc vang vọng thập sát h ả i hai mươi mấy đầu đại tượng gào thét như bị điên chạy về phía bên bờ hình thể khổng lồ mang đến cực lớn áp bách để cho trên bờ nhân vô ý thức muốn thét lên thoát đi nhìn voi quá nhiều người náo động cùng một chỗ mắt thấy là phải phát sinh đại quy mô dẫm đạp sự kiện không biết bao nhiêu người muốn tán g thân ở đoàn người dưới chân đột nhiên lạnh thấu xương tiếng địch vang lên hơi lạnh thấu xương lấy tàu cẩn hành làm tâm điểm quét sạch tứ phương chạy như điên đại tượng là mục tiêu chủ yếu không chờ thêm ở sóng âm cũng như vòi rồng quét qua sở hữu đại tượng động tác cứng đờ, đại tượng thể nội huyết dịch lưu động trầm dần trên người chết lặng cảm giác đau giảm bớt rất nhanh liền từ trạng thái điên cuồng lấy lại tinh thần dùng mình một cái đang muốn chạy loạn người vây xem cũng ở đây nghe thấy tiếng địch trước tiên được kéo vào ý cảnh nguyên một đám thần sắc hoảng hốt run dày ôm chặt bản thân giống như đi tới một chỗ mênh mông bắt ngát tuyết vực đám người lặn lội tại không ngớt tuyết lớn bên trong mỗi một bước đều bước vô cùng gian nan tiếng địch vượt trên tất cả ồn ào náo động thoáng chốc dối loạn im bặt mà dừng thiên địa chỉ còn lại có một thanh â m toàn bộ thập sắt trong nước người bên ngoài cùng vật cũng giống như được nhân xuống tạm dừng、khóa. chỉ có trận trận l ệ n h thấu xương s ó n g âm trong đám người vang vọng hiệu quả như thế thật là rung động vô luận là trong đám người cất giấu cao thủ vẫn là xuất thủ bắt trong nước dị vật lục dịch đều lấy làm kinh hãi đây cũng không phải bình thường thông ngũ tầng bốn nhân có thể làm được trong đó mượn thiên địa tự nhiên sức mạnh đây là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất khó trách lục dịch một mực kỳ quái vì sao vừa tới già còn không ngồi ấm chỗ tự a hồ liền để được cha an bài cái thiên hộ c h ứ c vị còn điểm danh muốn hắn tham dự tắm voi công việc cũng là không chống lại từ vừa rồi tiếp xúc nhìn vị này đệ thập tam thái bảo tâm tư cơ mẫn kiến văn quảng bác khó được vâng t u ổ i của hắn so với hắn còn muốn nhỏ trẻ tuổi như vậy tiền đồ vô lượng tuyệt đối đủ tư cách đem bằng hữu của hắn tâm tư thay đổi thật nhanh lục dịch đã thi triển kinh công đi tới quần voi tắm rửa địa phương trên không con ngón đúng ra một đạo h à n khí chỉ kính rơi vào mặt nước kết thành bằng cứng lục dịch nhẹ nhàng rơi xuống khối băng bên trên hai con ngươi l o ạ sáng tử tế quan sát dưới nước động tính đáy nước này có đồ vật vừa rồi ẩ n ẩ n nhìn thấy có thanh quang trợt lóe lên sau đó những cái tia đại tượng mới táo động hẳn là nhận lấy công kích hoặc là phát giác được nguy hiểm ba lúc này một đám voi nô đang từ trong nước r u ngoạn lên mở, đột nhiên thanh quang l ó e lên một cái voi nô lập tức kêu thảm một tiếng trên đùi được lột xuống một miếng thịt máu me đồng địa lục dịch sầm mặt lại ở nơi này hai tay của hắn meo ấn vận chuyển nội lực tùy chỉ p h á p biến nào toàn thân chân khí tỏa ra dưới chân hồ nước chuyển động theo thế gian văn pháp thục sơn kiếm tông lấy ngự kiếm thành đạo ngũ độc giáo lấy ngự cổ thành đạo thiên sư phủ lấy ngự lôi thành đạo ai cũng có sở trường riêng mà ẩn thế học tông thì là lấy khống chế âm dương ngũ hành thành đạo nội phân kim mục thủy hỏa th thâm thúy tối nghĩa uy lực cực mạnh khởi chân khí bao phủ phương viên trăm mét cái kia thanh quang vừa muốn trôn c h u i xa lục dịch nhấc tay một cái bọt nước văng khắp nơi một tôn quái vật hình người được dòng nước đưa ra mặt nước tứ chi của nó đều bị dòng nước khóa lại treo ở giữa không trùng động một cái cũng không thể động âm dương thuật thủy long â m lục dịch đục lỗ nhìn lại đó là một cái bộ dáng cổ quái viên hầu thân hình gầy yếu đầu bạc thanh thân hai mắt đỏ tươi khỏe miệng đến huyết thiếu một cái tay dị thú thủy hậu tử lục dịch lông mày nhữ lại khó trách hắn tại dưới nước tốc độ nhanh như vậy loại dị thú này chủ yếu ở trong nước hoạt động thiên sinh liền biết quy tức công có thể dài lâu nín thở hơn nữa tư chi hữu lực bơi lội tốc độ cực nhanh kỳ quái thủy hầu tử sụp sôi tại hoài thủy một vùng làm sao sẽ tới kinh thành lục dịch trong đầu mới vừa l ó e lên ý nghĩ này đột nhiên sau lưng bọt nước nổ tan một bóng người lạng yên không một tiếng động từ đáy hồ tuân ra giơ kiếm đâm về phía lục dịch cổ họng thả ra hắn người kia tuổi tắc không lớn chỉ mười lăm mười sáu tuổi kiếm pháp lại vừa nhanh vừa độc giận dữ trong tiếng giống to trường kiếm đã gần sắt lục dịch cổ lục dịch hơi hơi giật mình hắn thế mà một chút không phát giác lúc này hai tay kết tấn điều khiển dòng nước t r ó i buộc thủy hậu tử kiếm này hắn có thể trốn nhưng trốn dòng nước tảng ra thủy hậu tử t r á n h thoát lại nghĩ bắt khó khăn đúng lúc này tin tức l o e sáng ông một tiếng dây vang một mũi tên bắn lén như t h i ể m điện từ bên bờ d ế tới t một tiện bắn vào người kia xương bà vai trên tên c ư ơ n g khí bá đạo hết sức kéo lấy người kia bay ngược mấy chục trượng đem hắn đóng vào hồ đối diện trên tường bó mũi tên cắm vào bức tường đ ô i tên o n g o n g thẳng run a a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên người kia treo ở giữa không trùng toàn thân trọng lượng chỉ dựa vào một mũ Đau theo ánh mắt của nó nhìn sang biến sắc chỉ thấy người kia cầm kiếm cánh tay phải lông mềm như nhung nổi cân xanh ngạch như sát trụ bất ngờ chính là thủy hầu tay người bị thương lui ra nghỉ ngơi băng bó vết thương những người khác tiếp tục tao cần hành thu hồi vạn thạch cung ra lệnh một tiếng voi nô môn tận mắt nhìn đến hai vị đại nhân thần kỹ trong nháy mắt bắt lấy kẻ cầm đầu lục gia minh đám người đến thủ hạ tổng kỳ tiểu kỳ chấn giữ tại bên mở đề phòng lại phát sinh cùng loại náo động tao cần hành thi chiến khinh công rơi xuống mặt hồ khối băng thượng chuyện gì xảy ra tao cần hành vấn thủy hầu tử vào nước đánh lén lục dịch một tay bóp lấy thủy hầu từ cổ biểu m ô i r a hiệu để cho tàu cần hành nhìn đính tại trên tường người kia n g ư ờ i nhìn hắn tay t à o cần hành quay đầu nhìn lại chỉ thấy người kia mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng thiếu niên sắc mặt tái nhuận hai tay tái đi một t h a n h thủy hầu t ử thiếu cái tay kia liền chứa ở trên thân thể của hắn t à o cần hành ánh mắt ngưng tụ di hoa tiếp một mặt trời xuống núi tắm voi kết thúc ba ngoại trừ trung gian khúc nhạc dạo ngắn toàn bộ quá trình coi như thuận lợi t à o cần hành mệnh lệnh phòng thủ voi phòng cẩm y bách hộ phối hợp voi nô chạy về đại tượng tiếp theo để cho người ta đem tập kích cẩm y địa vệ tặc tử giải vào đại lao tinh tế thẩm vấn âm ú ẩ m ớt phòng giam bên trong vắng lặng im ắng thiếu niên kia được hai cái to lớn xiềng xích hóa tại nhà giam bên trong bên người là cái kia thủy hầu t ử ba giờ này khắc này hắn không còn trước hung ác lăng lệ co lại thành một đoàn toàn thân phát run chỉ dám trốn ở thiếu niên sau lưng nhút nhát canh cổng bên ngoài hai người tao cần hành cùng lục dịch t ỏ a trên đế trên người phi ngư hình xăm tại ánh đ ế n thấp thoáng phía dưới lộ ra phá lệ g i ữ t ậ n cùng hung t à n một cố vô hình áp lực theo tầm mắt của bọn hắn ép hướng thiếu niên kia thiếu niên kia sắc mặt trắng bệnh đem sốt ruột cảm xúc phẫn nộ dần dần tàn đi nghĩ lại mà sợ hắn tập kích cầm y đ ị ề vệ tập kích cầm y đ ị ề vệ lạnh như băng thực tế trong đầu vang vọng thiếu niên vô lực nhắm mắt lại hắn liền phải chết tao cần hành nói tập kích cầm y đ ị ề vệ là trọng tội không muốn chém đầu cả nhà liền thành thật khai báo ta thiếu niên kia mở to mắt vội và nói n ta chỉ là chỉ là muốn cứu a văn lúc nói chuyện xúc động vết thương hắn kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra máu tơi ư một bên lục dịch bất động thanh sắc hắn có thể nhìn ra thiếu niên này thực sự nói thật lúc ấy thủy hầu từ trạng thái cùng hiện tại rất không giống nhau trong này phải có nội tình nhưng hắn sẽ không áy dày tào cần hành hắn thấy vậy mà ra tao cần hành tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú tao cần hành danh tự thiếu niên kia ất nhất tao cần hành nhứa mày thiếu niên b ộ i nói đây chính là ta tên bây giờ không có lửa các ngươi chúng ta không có danh tự từ nhỏ đến lớn chỉ có danh hiệu sống thế thân chết hắn do dự nói ta vốn là nhỏ nhất nhưng xếp tại phía trước ta đều đã chết tao cần hành nhứa mày ngươi đến t ừ tế nam phủ tú ngọc cốc giá quỷ thôn ất nhất lập tức mở to hai mắt ngươi ngươi làm sao bây giờ là ta hỏi ngươi tao cần hành cắt đứt hắn lạnh lùng nói tại sao tới kinh thành nó vì cái gì công kích voi quần hắn không phải cố ý ất nhất vội la lên a văn chúng phong đ i ê n hoàn nhất định phải định thời gian ăn giải dược gáp chế độc tính bằng không thì liền sẽ cùng tính bại phát chúng ta một đường lên phía bắc chính là tìm đến thần y trộm được giải dược sớm đã dùng hết không dám đi lục địa sợ nó k h ô n g chế không nổi chúng ta vốn định đi đường thủy hướng trở về bắc lý ngư sơn ai ngờ đụng phải cái kia vài đầu quái vật bọn chúng còn đã dẫm vào a văn cho nên hắn thực không phải cố ý muốn giết giết ta a cầu các ngươi thả hắn ất nhất đau khổ cầu khẩn sau lưng thủy hầu tự nắm thật chặt quần áo của hắn phát ra trận trận gà thét lục dịch sắc mặt biến hóa lý ngư sơn thần y hắn nhìn về phía t à o cẩn hành q u á đúng dịp h a t à o cẩn hành cũng có chút ngoài ý m u ố n cái này còn không đợi đi đây người bên kia trước tìm tới cửa không cần phải gấp t à o cẩn hành liếc g t nhất một cái chỉ cần ngươi thành thành thật thật nói cho ta ta muốn biết rõ việc này liền còn có đường lùi ớt nhất hai mắt tỏa sáng trả lời vấn đề ta hỏi trước đã t à o cẩn hành nói theo ta được biết năm đó di hoa tông trừ chế tạo ra giải rác mấy cái có thể hoàn mỹ dung hợp dị thú sức mạnh lại hung tàn thị sát q u á i vật bên ngoài càng nhiều hơn chính là dung hợp thất bại chỉ có thể kéo dài hơi tàn h à n thất bại những cái này hàng thất bại bị người xa、lánh. không cách nào đặt chân lúc này mới trong phế tích sáng lập chính bọn hắn g i á quỷ thôn nghiêm ngặt bài xích kẻ ngoại lai、like. nay cũng đã an an ổn ổn qua nhiều năm như vậy vì sao đột nhiên bắt đầu bắt người thí nghiệm nghe khẩu khí của ngươi tự a hồ thời gian không ngắn là ai tại chủ đạo mục đích là cái gì là ai làm cho người thí nghiệm đừng có gấp từng bước từng bước đ áp ất nhất giật mình nhìn vào tàu cần hành tự a hồ không nghĩ tới hắn biết nhiều như vậy g i á quỷ thôn cái tên này đã là lúc đầu thành lập thôn nhân tự dễ ư c ũ n g là sự thật năm đó những cái kia được tổn hại vật thí nghiệm được cứu mà ra thời điểm liền đã cho hành hạ giống như cô hồn giã quỷ không thành hình người có trưởng chim môn cánh có trưởng mánh hổ cái đôi có cho đổi con vượt tay có cho đổi lang vương c ư ớ c còn có được đào r a người t r ồ n g lên ra rắn bất đắc dĩ nhất chính là tuyệt đại đa số cũng là thất bại những cái kia dị thú thân thể chẳng những không thể để bọn hắn giành được thiên phú dị năng còn để cho thân thể bọn họ thối giữa đau đến không m u ố n sống dĩ hoa tông làm đủ cho xấu nhưng đám người dĩ nhiên đối hứa thanh vi một đám căm thù đến tận xương thủy hận không thể đem bọn hắn phanh tây h xé xác nhưng cũng đối những cái kia thí nghiệm qua hậu hình dạng quái dị quái vật sợ hai v ạ phần ướp gì bọn họ cách thật xa thậm chí từng có nhân đề nghị giết sạch những cái này bất nhân bất quỷ quái vật miễn cho ô nhân gian hơn ba trăm năm đến nhiều đ ờ i truyền xuống g i ã quỷ thôn tình huống càng ngày càng hiếm ai biết ngay cả rất nhiều thế nam phủ người địa phương đều giữ kín như bưng còn sót lại mấy cái biết chút ít có thể tình hình thực tế lao nhân đều coi tú ngọc cốc là cấm địa coi g i ã quỷ thôn là luyện n g ụ c e sợ cho tránh không kịp không nghĩ tới còn có người cố ý tìm hiểu qua ất nhất ngoài ý muốn đồng thời cũng biết đó là cái cơ hội hiếm có nhân đối địa phương quỷ quái kia cảm thấy hứng thú là cứu a văn cứu mình hắn không có lựa chọn chỉ có thể nói thẳng ra có lẽ còn có thể dựa vào những tin tình báo này m a u cứu cái khác bị bắt tiến vào dã quỷ thôn sư huynh đệ nhớ tới những cái kia bị cưỡng chế làm thí nghiệm cưỡng chế tập võ luyện công sau cùng chết oan chết uổng các bằng hữu ất nhất hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra cho chúng ta làm gì chuyển nhân têu i la liệt người trong thôn cũng gọi hắn xà y đi chuyện siêu giải trí không vô nào t c h ắ b ư ớ c chúng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tự trùng hầu nhi tự tử cổ kim hành trùng một hành trùng thủy hành trùng hòa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh mạch cổ huyết nhác ổ phệ hồi cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc chương một trăm bảy mươi bảy xà y theo ớt nhất nghe trong thôn lao nhân nói xà y la à l liệt cũng không phải là dã quỷ thôn sinh trưởng ở địa phương người mà là tây bắc danh môn la thị hỏa lân môn đại công tử nhưng cùng dã quỷ thôn cũng khá liên quan trên người hắn có dị thú t à n chi hắn tiền bối chính là lúc trước hứa thanh v ì tự tay cấy ghép mà lại hoàn mỹ dung hợp dị thú dị năng bắt ma một trong xà ma la nguyên la nguyên trước khi chết gian dâm cướp bóc việc gác bất tận từng lưu lại một con la ra những người khác nhớ cốt nhục thân tình đón hắn hồi bản ra hơn ba trăm năm đến la nguyên nhất mạch nhân huyết thống pha loãng hung tính dần dần t r ừ khử con cháu đời sau thân thể cũng biến thành cùng người bình thường không khác nhau chút nào thằng đến la liệt giáng sinh trên người hắn thiên sinh có một khối di chuyển từ xà ma trên người hỏa lân xà r a rắn giống như bớt hơn nữa theo trưởng thành r a rắn diện tích đang không ngừng tăng lớn khối này r a rắn để cho hắn có tuyệt cao tu luyện hỏa hệ võ công tư c h ấ t la liệt thở nhỏ tu luyện la da tuyệt học liệt hỏa thần công tại tây bắc thế hệ tuổi trẻ có thể nói khinh thường q u ầ n hùng nhất là hắn r a rắn giấu ở dưới sương sườn b ê ngoài n nhìn không được mà ra chỉ cần giấu tốt không có người biết rõ vốn dĩ được hỏa lân môn coi là chấn hương tông môn không có chỗ thứ hai nhưng la liệt đối chấn hương tông môn không có hứng thú chút nào hắn tại xà ma lưu lại trong truyền t h ừ a phát hiện một bộ di hoa t i ế p mục nửa bộ thanh n ă n g kinh từ đó đi lên hứa thành vi đường xưa chỉ bất quá con mắt của nó đánh dấu không phải phổ cứu chúng sinh mà là là chính hắn một cái nho nhỏ hỏa lần xà liền đã để cho hắn có thiên phú như vậy điểm xuất phát viễn siêu thường nhân đây nếu là có thể t ấ y ghép dị thú càng mạnh mẽ hơn thân thể vậy sẽ mang đến lớn g i ư ờ n g nào t ă n g phúc thế là la liệt bắt đầu bí mật luyện võ học y trải qua vài chục năm gian khổ hắn rốt cục luyện thành một thân võ nghệ thân kim tinh t ú hải côn l ô n phái cùng đa môn phái tuyệt học cựu la liệt đã xông ra xả y lì hỉa danh hảo t ừ n g muốn mượn nhờ c ử u loan q u y ề n thế bắt thiên hạ dị thú một bước lên trời nhưng c ử u loan nhìn dì hoa tiếp một phó bản cảm thấy loại này tà thuật quá mức cấm đầu còn nữa hướng trên người cấy ghép dị thú thân thể tàn thế cũng có tổn hại tướng quân uy nghi triều chính trên giới một khi biết được tất nhiên sẽ không đáp ứng liền đem thư c ă n g ra không coi ra gì la liệt thầm mắng ngớ ngẩn như vậy thần thuật thế mà bỏ như d à y rách qua chiến dịch này la liệt thầm nghĩ người trần tất cả đều là thầm thường bị đạo đức gông c ù n trói buộc nhìn không ra cái này thần thuật chỗ thần kỳ quyết định dựa vào chính mình thành sự thế là hắn từ bỏ hỏa lân môn không được xa vạn dặm từ tây bắc đổi tới sơn đông tiến vào giã quỷ thôn thành một gã cô hồn giã quỷ hơn ba trăm năm trôi qua giã quỷ thôn quái vật đời sau mặc dù cũng có cùng loại la liệt tình huống thiên tư hơn người nhưng bọn hắn vốn chỉ là vật thí nghiệm cũng không có tuyệt đỉnh truyền thừa làm sao có thể là la liệt đối thủ không ra ba ngày giã quỷ thôn ngay tại trong bóng tối đội chủ từ đó la liệt tại giã quỷ thôn một tay che trời bí mật bồi dựa nở dê nánh vớt bắt dị thú làm cấy ghép thí nghiệm cho đến hôm nay bởi vì giã quỷ thôn tình huống không rõ địa phương quan phủ e ngại trong thôn quái vật không dám xâm nhập điều、tra. không có người biết rõ thôn dân cụ thể số lượng coi như đột nhiên tăng nhiều ngoại giới cũng không thể nào biết được ất nhất là năm năm trước vào thôn là tăng lớn sống được tỷ lệ la liệt tại tới ghép trước đó sẽ cho bọn họ uống một loại bí dược dạy bọn họ quyền cước tăng cường thể phách nhưng xác suất thành công y nguyên rất thấp rất thấp la liệt không phải hứa thanh vi không có dược vương cốc chính thống ý đạo v ù n g trồng trên người chỉ có nửa bộ thanh năng kinh vẫn là tự học khó tránh khỏi có lỗi chỗ trải qua hắn di chuyển kẻ sống sót m ư i không còn một ất nhất rất may mắn hắn là la liệt tiêu xài thời gian năm năm bồi dưỡng cái thứ nhất hoàn mỹ di chuyển nhân thủy hầu tử cũng không phải là cường lực dị thú ớt nhất lấy được tăng phúc không lớn không được coi trọng nếu không phải như vậy hắn cũng không có khả năng trốn được mà ra đúng rồi ớt nhất nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì nhỏ giọng nói bổ sung hắn giống như đang tìm cái gì đ ồ vật nhiều lần để cho chúng ta tiến vào một cái địa cung xem xét chỗ kia ngay tại thôn từ đường trong lòng đất t à o cần hành những mày thứ gì không biết ớt nhất lắc đầu nói hắn không nói chỉ là để cho chúng ta hướng vào trong đi dạo ở trong đó l ô i rẽ rất nhiều còn có cơ quan bẫy dập chết không ít người xem ra là sống tàu cần hành thẩm nghĩ trong lòng đây là la liệt đang lấy hắn môn đem sống mồi câu cá là một loại nào đó dị thú vẫn là tao cần hành trong lòng có cái không tốt phỏng đoán tiêu hóa xong toàn bộ tin tức không khó coi ra la liệt đến g i á quỳ thôn chính là lấy n ó đánh h i ể m trợ thuận tiện luyện tập di hoa tiết mục để ngày sau sử dụng trên người mình cái này la liệt ngược lại là cái nhân vật tao cần hành nói đã có một lần tức có lần thứ hai ất nhất có thể thành về sau xác suất thành công tất nhiên đ ạ i tăng phiền thoái tuyệt không thể cho phép cái này áp tặc làm hại lục dịch nguyên bản không coi ra gì cái tiêu nghĩ đến lại còn có nhiều như vậy liên lụy sắc mặt lập tức thanh những năm này chết ở trên tay hắn nhân chỉ sợ lấy ngàn mã tính hôm nay hắn tà thuật đã thành nhất định phải nhanh trừ cái này bằng không thì sợ rằng phải thành thế nói đến đây hắn nhìn về phía tào cần hành tào đại nhân ta xem ngươi đối với chuyện này có chút hứng thú không biết thực không dám giấu dếm tào cần hành nói ta vốn sẽ phải hướng tới nam phủ tú ngọc cốc một nhóm đã cùng đại ca nói xong tất nhiên không khéo được phải vì dân trừ hại trước sở chính là hảo lục dịch đ ê u một tiếng tốt ôm cần nói tào đại nhân cao thượng đã như vậy lục ngỗ nguyện giúp tào đại nhân một chút sức lực tạo cần, cần, cần hành từ chối nói giá quỷ thôn tình hình không rõ lấy ớt nhất tầm mắt còn không biết la liệt tu vì cao bao nhiêu lục đại nhân vẫn là tạo đại nhân không cần lo ngại lục dịch cười một tiếng biết do tạo cần hành đang lo lắng cái gì ta đang học tông tu hành nhiều năm coi như được sư tôn yêu thích xuống núi là lúc lão nhân ra cho ta mấy món bảo vật phòng thân tuy là phát tượng sau r đó tào cần hành chuyển hướng ất nhất con ngon búng ra một khỏi thuốc chị thường đánh vào trong miệng hắn h ất nhất chỉ có thể nứt xuống sau đó ngạc nhiên phát hiện trên bả vai hắn vết thương không chảy máu vết thương nóng một chút chính đang khép lại nhìn vào ngươi coi như đàng hoàng phân thượng bản quan hứa ngươi lập công c h ộ m tội mang bọn ta đi một chuyến tao cần hành nói để báo đáp lại ta giúp ngươi thỉnh thần y xuất thủ cứu chữa thủy hậu tử thế nào mới ra đầm rồng hang hổ lại muốn trở về ấ t nhất thật khó khăn nhưng không có a văn sẽ không có ấ t nhất chỉ cần có thể cứu a văn ấ t nhất nguyện ý làm bất cứ chuyện gì hảo ấ t nhất khẽ cắn môi ta mang các ngươi đi ta cũng đi không được ta đến quỷ vệ cùng một chỗ đây không phải đi dạo chơi ngoại thành quá nguy hiểm chính là hứa thanh vi là dược vương cốc nhân a vẫn là đời thứ tám tống chủ cái n bàn g đối diện hoàng phương linh nghiêm túc mà nhìn xem hắn thủy hầu tử đã cứu chữa kết thúc phong điên hoàn đối người bình thường mà nói là bệnh nan y gì, không có thuốc nào cứu được nhưng đối hoàng phương linh mà nói thực không tính là cái gì mấy kim xuống dưới bước ra độc tố về sau từ từ tính dưỡng liền có thể tao cần hành thở dài ba lần này đi mặc dù biết đến một chút cầm y địa vệ phối hợp q u nếu như tiêu toàn bộ, n liền g chính ỉ có thể hắn còn miễn cái kia người trong thôn cũng phi thường nhân số người đông đảo năng lực khác nhau hơn nữa ta hoài nghi cái kia địa cung có vấn đề tao cần hành lắc đầu không có nhiều lời minh bạch hoàng phương linh đôi mắt chất động cười nói đại nhân là sợ tiến vào giã quỷ phía sau thôn không cách nào c h i ế u cố chỉ dựa vào bốn cái quỷ vệ không bảo vệ được ta là sao t a o cần hành gật đầu dứt khoát kỳ thật tứ quỷ thân mang mị ảnh thần công cũng không tốt sát mà lại khinh công cực nhanh đủ để đang chiến đấu trước khi bắt đầu đến hoàng phương linh l u i ra chiến trường nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta đại nhân đợi chút hoàng phương linh thần bí cười cười đứng dậy đi xuống đ ă n phòng trở lại lúc trong tay có thêm một cái gỗ tử đàn h ộ giống như ba lô lại như vali đây là tàu cần hành đối vật này có chút ấn tượng tại liêu đông gạc qua phít lịch đường tam đường c h ụ thì có dạng này một cái dương bên trong là hòa súng cùng hòa dược đây là thần phủ môn tân làm vũ khí phòng thân tên là thất bảo dương chứ có thể giả bộ hòa súng còn có thể một lần phóng ra mười bảy viên xét đánh lôi châu danh sưng đem người chết ngay lập tức s i mị võng lượng tứ quỷ hơn nữa hắn cùng ngũ lôi thần cơ nhất định b ạ n ngừng tao cần hành mau đánh trụ nói biệt lập phờ l a c ta để cho ngươi cùng đi là được thứ này quý hay không quý hoàng phương linh nghĩ nghĩ năm ngàn lượng định giá nói không quý rất rẻ tao cần hành nói vậy liền lại mua một cái cho tứ quỷ cũng trang bị lên nếu như không kịp liền để thần phủ môn đưa đến tế nam phủ hoàng phương linh hà to miệng trong lòng tự đ ủ thật không có cần phải thứ này nội đưa một trăm l tam thập lục viên xét đánh lôi châu có thể liên xạ tám lần mạnh đi nữa nhân cũng là thân thể máu thịt ngay cả trên tám lần không chết cũng tàn phế nhưng nhìn tàu cẩn hành như vậy vì nàng nghĩ nơi nào còn có hai lời mừng k h ắ p khởi đồng ý đơn giản tiêu xài hai vạn lượng mua tàu cẩn hành an tâm t i ề n trinh hoàng đại tiểu thư tay nhỏ v ư n g lên hai vạn lượng đi ra có ất nhất ăn ở kiểm chứng tú ngọc cốc chuyến đi từ việc tư biến thành công sự trừ tàu cẩn hành lục dịch lưu trấn viễn lại phái thêm hai tên phó thiên hộ đi theo tại sáng sớm hôm sau điểm đủ nhân mã đại bộ đội đi tế nam phủ loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương một trăm bảy mươi tám phong lôi song thiếu bốn k tháng bảy lưu hỏa t r ầ m lắng vắng vẻ từ kinh thành đến tế nam phủ mấy ngày nay chính là khí hậu im lìm nóng thời điểm chẳng qua có tàu cẩn hành tại toàn bộ đội ky mã đều bao phủ tại một mảnh hơi lạnh đ ắ m người một đường đi nhanh mặc dù nhanh không loạn cách tế nam phủ càng ngày càng gần thiên nhân hợp nhất thật sự bất phảm lục dịch kiến thức rộng rãi biết do tại tàu cẩn hành loại cảnh giới này lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất độ khóng chi theo phụ thân nói tới hắn sớm ở tiên thiên cảnh giới liền đã có chỗ đ học tông không thiếu kỳ t à i n g ú c trời nhưng loại người này tại trăm đời chuyển thừa bên trong nhưng thuộc phượng m a u lân g á c hai vị khác phó thiên hộ một cái gọi cần gì phải p h ò n g một cái gọi t r ị quân sư xuất đồng môn am h i ể u võ đang lưỡng nghi kiếm pháp có thể hai người kết trợ phát huy bốn người sức mạnh tinh thông phòng thủ là lưu trấn viễn đặc biệt là tào cẩn hành cùng lục dịch chọn lựa tâm chắn ba ngoại trừ tào cẩn hành lục dịch hai cái phó thiên hộ còn có ba cùng lục gia minh cấu nghiến chúc bọn người ở tại nội tám tên bách hộ xuống chút nữa cũng không cần phải đến tế nam phủ có thể trực tiếp để cho chi thể tiếp phủ phối hợp, để điều vệ sau sáu ngày một đoàn người đến diêm sơn một vùng thế nam phủ đã thấy ở xa xa tao cần hành cũng đã sớm đọc xong ba quyển sách thượng sở hữu từ đơn cùng tiểu c â u cơ bản giao lưu không ngại đội ky mã hành tẩu tại leo núi trên đường núi qua diêm sơn trở lại con đạo tiếp qua nhạc lăng liền đến thương hà huyện nơi đó đã là tế nam phủ cảnh nội cách tú ngọc cốc không được xa lục dịch nhìn vào địa đồ nói ra cần hành chúng ta là trước tìm c h i phủ phối hợp vẫn là chờ dò xét nghe rõ ràng trực tiếp điều binh vây quét Trước không đội tao cần hành thu hồi thư vớt vớt thái dương huyền nói giá quỷ thôn vấn đề không ít người biết qua nhiều năm như vậy tế nam phủ bốn phía tất cả thành huyện mỗi năm đều có thanh niên trai tráng trẻ em vô cớ biến mất quan phủ lại nhiều lần không giải quyết được gì chỉ lấy giang hồ báo thù qua loa t ắ t trách trong này đoán chừng có chút vấn đề chúng ta tới sự tình hay là trước biệt nói cho bọn hắn a ý của ngươi là lục dịch sắc mặt biến hóa địa phương quan phủ cấu kết la liệt cố ý coi nhẹ g i ã quỷ thôn h i ể m nghi chỉ là có khả năng tao cần hành nói cho dù là làm sao bí ẩn cũng không có khả năng một chút tin tức không có chi phủ lại đối giã quỷ thôn làm như không thấy cho dù không cấu kết cũng là nhát gan sợ phiền phức như loại này nhân gọi hắn đưa than sửa âm trong ngày tuyết rơi không có khả năng đánh rắn dập đầu còn có thể tại sự tình không sáng tỏ trước đó không tất muốn nói cho bọn hắn biết vạn nhất có la liệt nhãn tuyến bằng thêm sự cố ân lục dịch gật gật đầu đúng là tại để ý g i ã quỷ thôn thôn dân hình thể dị dạng nửa người nửa thú tướng mạo khủng bố tú ngọc cốc cũng thay đổi thành rất nhiều dân bản xứ trong mắt h ù u minh quỷ vực sợ hãi là nhóm người bản năng đối mặt không xác định sự vận lâm trận bỏ chạy cũng có thể không đem g i ã quỷ thôn khủng bố mặt nạ đã vỡ quan quân khó có thể phát huy chiến lược đội kim ã trung gian ất nhất đội một tâm sinh cắt diện ngồi trên lưng ngựa cục xúc bất an một mặt hắn chưa tới qua mã học xong cũng không quen thứ hai cách cái này kinh khủng địa phương càng ngày càng gần h á n tâm không khỏi bắt đầu hoảng đừng sợ ở bên cạnh hắn hoàng phương linh trấn an nói ngươi bây giờ đã không phải là ất nhất cánh tay dị thường được ta sử dụng da thú ngăn trở coi như gặp bọn họ cũng nhận không được mà ra ất nhất yên lặng túi đầu nhìn về phía mình cánh tay phải cái tay kia đã không phải là màu xanh đen cũng mất lông thơ màu da ố vàng cùng cánh tay trái giống như lúc đây là sử dụng da heo hôn hợp nhựa cao su thuốc bột chế tác dịch dung đạo cụ cùng loại sinh cắt đạn hơn nữa lại thêm b ề ất nhất trong lòng nhỏ bé định có a văn ví dụ tại hắn rất tin tưởng hoàng phương linh vị tỷ tỷ này y thuật quả thực vô cùng kỳ diệu hoàng phương linh cười cười tiếp tục nói lại nói cũng còn có mấy vị đại nhân đang không cần sợ ấ n ất nhất gật đầu hoàng phương linh thu tầm mắt lại ánh mắt quét qua t à o cần hành tiếp tục túi đầu nhìn bút ký của mình đi đường trong lúc đó không c ơ hội gì nói chuyện cái kia là một dạng sự t ì n h cũng rất tốt họ c không ngừng nha nàng cùng nửa đường tử xuất ra la liệt a l không giống nhau thở nhỏ đi theo y tiên học tập dược vương cốc chính thống y đạo cơ sở đánh cực nhà tù tại sư tôn trợ giúp phía dưới nàng đã sớm hiểu rõ ý ra thánh đ i ể n thanh nang kinh cùng dược vương thiên kim phương thiên kim phương chủ g i ả n g liệu độc chữa bệnh luyện đan hóa dược thanh nang kinh thì là từ có ngoại khoa thánh thủ danh xương y lý thần hoa đà l ờ i đến vốn liền bao hàm các loại đ ố i xương cạo xương c â u lại vân ra các loại cấy ghép nội dung mà lại trải qua mấy đời cải tiến kỹ pháp càng ngày càng hoàn thiện nàng học di hoa t i ế p mục trăng đến dằm trăng tròn trừ thực sử dụng không đủ lý luận chi thức toàn thắng la liệt giống như không thế nào khó hoàng phương linh nhìn vào trong bút ký tổng kết cấy ghép nội dung thầm nghĩ ta tập võ tư chất cũng có thể mượn nhờ dị thú cải thiện lê eee mới vừa nghĩ tới đây đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lên kêu to thanh â m kia to lệ cũng không dễ l o ạ i hay nhưng lực xuyên thấu cực mạnh thân ở trên không trung mười ngàn mét phía trên trên mặt đất nhân nghe tới lại giống như vang ở bên hai lĩnh đội t à o c ầ n hành cùng lục dịch cùng nhau nhìn lên trời hai vị phó thiên hộ cùng tứ quỷ đi theo ngầm đầu chỉ thấy phía trước diêm sơn đỉnh núi trên không trung đang có một đạo hắc ảnh tại ngự phong xoay quanh thỉnh thoảng phát ra quái dị teo to đó là tàu cần hành vận lên hôn nguyên chân khí rót vào hai mắt những mày đội ky mã bên trong ớt nhất nghe xong thanh nhâm kia sắc mặt đã biến tay không tự chủ dùng sức vỗ một hồi lưng ngựa dưới thân ngựa bị đau k h í dài một tiếng muốn đem hắn bỏ rơi đi hoàng phương linh không bằng xuất thủ một bên kia quỷ vệ một cái nhấc lên hắn thế nào biến cố trong nháy mắt phát sinh tàu cần hành quay đầu liền thấy ớt nhất b ị lấy lỗ thai sắc mặt trắng bệnh toàn thân phát run quỷ vệ si thấy thế một tay nhấc theo ớt nhất điều khiển lập tức tới đến tàu cần hành bên người đem người nhẹ nhàng bỏ trên đất tàu cần hành tung người xuống ngựa nhí đất nhét dọa đến co lại thành một thuận dịp ngồi sổn người xuống chậm lại n g ư a khí nói ra đó là một cái dị thú a người biết lục dịch cũng xuống mã thấp giọng nói không cần sợ hãi hắn có phải hay không cùng la liệt có quan hệ phong phong thiếu hai người nhẹ lời trần an ất nhất từ từ từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần toát ra mồ hôi lạnh hắn không dám n g n g đầu chỉ ô m đầu nhìn qua mặt đất há miệng run dậy nói ra đó là phong thiếu phong lôi song thiếu như hình với bóng là lôi thiếu tại bắt nhân lôi thiếu lục dịch đứng lên nhìn về phía không trung chỉ có một cái a nói còn chưa dứt lời hắn biến sắc tao cần hành cũng thay đổi mặt chẳng lẽ ớt nhất mặt hiện lên vẻ sợ hãi ta chạy ra khỏi ngày ấy la liệt đang vì giáp thập làm cấy ghép chọn dị thú chính là lôi t h i ế u dị thú phong lôi song t h i ế u lẫn nhau sẽ lẫn nếu như cấy ghép thất bại lôi t h i ế u tử vong phong t h i ế u cũng sẽ không sống một mình sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này chỉ có thể là lôi t h i ế u đã cùng giáp thập hợp làm một thể phong t h i ế u đang vì lôi t h i ế u cảnh giới quả nhiên tao cần hành sắc mặt biến hóa thành công như nhau kỹ thuật hướng chính ngồi về sau、so、s á t x u ấ t thành công tất nhiên phóng đại từ ớt nhất vào kinh thành cho tới bây giờ trở lại đã qua hơn một tháng còn không biết tạo ra được bao nhiêu phải tăng gấp đội cẩn thận a ân lục dịch trịnh trọng gật đầu năm đó hứa thanh vi là trực tiếp bắt người thí nghiệm từ ví dụ đầu tiên sau khi thành công chỉ dùng không tới thời gian một tháng chỉ làm ra bắt ma la liệt kỹ thuật đương nhiên không thể cùng hứa thanh vi so nhưng hắn tiêu xài thời gian 5 năm năm bồi dưỡng cấy ghép đối tượng lại là không được gián đoạn cho bí dược lại là từ bé đoàn thể chuẩn bị như vậy r ồ i r à o nói không chừng s á t suất thành công có thể so với hứa thanh vi cao hơn hơn nữa hắn dược tựa hồ có chút lai lịch hiệu quả không tệ ất nhất không hề giống bắt ma dạng kia hung tàn thị sát trước mắt duy nhất coi là tin tức tốt chính là những quái vật này vừa mới dung hợp c ò n k h ô n g có thấy ờ i i g tào cẩn hành dơ một người cao vạn thạch giặc cung hơi dùng lực một chút trên ngón cái ngọc ôm lấy dây cung kéo về phía sau bỗng nhiên như trăng tròn hôn nguyên chân khí gia tăng mũi tên bát phương cùng phong tùy theo h ư ớ n g bàng bạc phong áp đ n g nhiên xuất hiện giống như một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người tại chỗ trên người l ù i lục dịch vội vàng kêu đám người rút lui trong lòng âm thầm lưỡi lưỡi thật là mạnh thiên nhân hợp nhất h ả o bá liệt c h â n khí đây chính là hắn từ thiên thư bia bên trong n ộ ra nội công sao quả nhiên danh b ấ t hư truyền hoàng phương linh cảm xúc dâng trào cả mắt đều là yêu thương đây chính là nàng yêu nam nhân siêu quần bạc tụy hội đương lăng t u y ệ t đính tầm mắt bao quát non sông ất nhất đã nhìn ốc tao cần hành thân hình tao gậy cũng không cầm tráng cho nên khi hắng người ta trố mắt mắt mồm cùng g ã bá đạo chi khí tàn phá bừa bãi toàn trường ông tào c ầ n hành bông ra mũi tên cùng phong tụ tập tại thân mũi tên một khi thoát ly dây cung cự lực cùng gió báo cùng nhau đưa ra t r ư ờ n g tiễn bởi vì sức mạnh quá lớn tốc độ quá nhanh đôi tên thoát ly thân cùng lúc cuối cùng mang ra khỏi một đoàn màu trắng sữa nước chạy xiết. xiết bên trong một tiễn này khống chế cùng phong một tiễn này xuyên phá mây trắng một tiễn này bắn tới cựu tiêu phía trên phong thiếu bản năng ngự phong lấy tốc độ nhanh mà gọi nhưng lần này hắn không có nhanh hơn mũi tên thậm chí không phản ứng kịp đó là vật gì liền bị bó mũi tên chống đỡ cổ họng được trên tên cương phong nổ gãy toàn bộ cổ thi thể không đầu y mắng rơi xuống hắn ngay cả kêu thảm đều không phát mà ra mọi người thấy không thấy mũi tên quỹ tích phi hành nhưng có thể nhìn thấy chân trời đầu kia đột nhiên rơi xuống hát sắc c h i mừng lập tức trận mắt hốc mộm diêm sơn một bên khác q u á i vật a thứ gì nhanh ngăn lại hắn bảo hộ thiếu ra một đạo hắc ảnh chính trong đám người nhanh chóng xuyên qua nhanh như chấp giật nhanh chóng tựa như lưu tinh chỉ trong n h á mắt đã có mười mấy người được hắn sinh sinh móc đâm thủng n g ư thân hai trái tim ở tại đây còn có ba cái tiên thiên tầng hai tiêu sư đã coi như là cao thủ nhưng không c h ờ bọn hắn thấy rõ người tới ra sao bộ dáng liền đã để cho một đôi ưng c h à o b ẻ vụn cánh tay dồn dập nhịn không được hét thẳm lên đừng sợ gãy tay không có gì chủ nhân sẽ cho các ngươi thay mới người tới một bộ áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt thế nhưng thân pháp quỷ dị cùng l a n g lệ c h à o công để cho những người còn lại không ngừng hãi hùng kiếp vía b i ệ t đừng g i ế t ta trong đó một cái được đám người bảo vệ công tử ca nhi nhìn vào đầy đất tử thi d a sợ phù phù quỳ đến trên mặt đất khóc sức mất nói hào hán hào hán đừng dết ta ta là phù uy tiêu cục nhị thiếu gia nhà ta có tiền miễn là ngươi tha ta một mạng trên tiêu xa những hàng này đều cho ngươi ngươi lại theo cha tàm ớn hắn nhất định cho a hắc bảo nhân thân hình loay lên hóa thành đ ị a q u a n g đi tới công tử kia trước người công tử kia thành thành thật thật quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy kính cẩn nghe theo ngầm đầu lấy ra đối lao tử đều chưa từng có như vậy hiếu thuận sức mạnh đang muốn dồn hết đủ sức để làm chụp vài câu nông ngựa thình lình thấy được dưới hắc bảo gương mặt kia nét mặt của hắn lập tức cứng đờ và cả người đều ngu chỉ thấy tấm tia tuổi không lớn lắm mặt người phía trên mọc ra một cái cực lớn mỏ chim giống như là mở ra quai hàm đẩy ra cái mũi lại dùng chỉ đem người mặt cùng m vết thương đã khép lại cũng có thể cái kia giữ tận vết xẹo nhìn qua là khủng bố như vậy ghê t ẩ m nửa người nửa chim bất nhân bất quỷ yêu yêu yêu yêu yêu, yêu quá i a công tử kia thê lương hô to giáp thập không kiên nhẫn một trào vùng ra đâm xuyên bộ ngực của hắn hái ra trái tim của hắn mà ngửa ra sau đầu mở ra mỏ chim hòa với máu tươi đem trái tim kia nuốt xuống lưng ngực, ngực máu tươi dầu miệng rác chảy xuống công tử ca thi thể ngã xuống đất bên người hắn những cái kia đội t ử thủ cái kia bái kiến khủng bố như vậy hình ảnh nguyên một đám miệng hạ lớn doa đến đại nào đứng máy trận trắng mắt mất đi coi như tâm lý tố chất h c ũ n giáp để cho c á n thập năm ngón tay thành g trào đang muốn xuất thủ đ n t nhiên trong lòng hơi động ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trên không trung đang có một bộ không đầu điệu thi cực tốc rơi xuống bất ngờ chính là phong cứu không giáp thập sửng sốt một chút tựa hồ không thể tin được sau đó tràn đầy mặt mũi vẻ điên cuồng nổi dẫn hết lớn là ai ta muốn đem ngươi là ta ông giấy cũng lại văng lên mũi tên thứ hai một tiễn đâm thủng ngực giáp thập căn bản không kịp trốn chỉ cảm thấy ngực hơi hơi tê dởn túi đầu nhìn nơi trái tim trung tâm có thêm một cái lô lớn bên trong tâm biến mất hắn ngạc nhiên ngầm đầu thấy được đỉnh núi phía trên cái k i a tập áo đen thân ảnh hầm giáp thập n g ử a mặt ngã xuống đất chết không nhắm mắt thấy được trên đỉnh núi tao cần hành v u n g xuống vạn thạch cung đối sau l ư n g ất nhất nói ra không cần tiết sợ lại đáng sợ bề ngoài cũng không đổi được hắn tiên tiên tu vi miễn là ngươi đủ mạnh coi như t h c á c q u từ địa ngục bỏ mà ra cũng có thể không sợ hãi ất nhất ngây ngốc nhìn vào tàu cần hành nhìn nhìn lại trên đất cái kia trước sau hai mũi tên bị mất mạng phong lôi s o n g t h i ế u nguyên lai cái này chính là cao thủ sao loạn b ự c khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương một trăm bảy mươi chín bão lực bốn tám k đã đến giờ chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà chiếu xuống diêm sơn phú u y tiêu cục người sống s ó t đã bị thương người cùng thi thể rời đi tại chỗ chỉ còn lại có từng bãi từng bãi vết máu cùng ngã trong vũng máu một người một chim mùi máu tươi đưa tới cơm hủ động vật vài con quả đen đang đứng ở tại bọn hắn thi thể phía trên mổ huyết đ ụ Thi t hồ hồ. a quả nhiên đã xảy ra chuyện người dẫn đầu mặt trên đỉnh lấy cái lợn rừng tái mũi giang nanh lộ ra ngoài trên cổ mọc ra một vòng lông bầm màu đen ngạch như cương châm nói chuyện ồm ộm lộ ra một cô giữ tợn hung sắt nhìn chung quanh một chút có đầu mối gì là sau lưng hai người cánh tay trái cánh tay phải chia ra được một đầu hoàng hắc bạch tam sắc sen nhau mao nhung nhung móng vuốt thay thế nhìn vào giống như là một loại nào đó hổ hình dị thú chân trước bắp thịt cuốn c u ộ n vô cùng có sức mạnh hai người nghe lời tại kiểm tra chung quanh lên xem như chăm chú bồi dưỡng giáp cấp vật liệu la liệt trong kế hoạch bắt cao cấp dị thú trọng yếu sức mạnh la liệt có thể nói dốc túi tương thụ thời gian năm năm bên trong giáp tự m ộ ư ơ i tám người nhận được chăm chú bồi dưỡng trong đó vị trí thứ sáu càng là tuyển chọn tỉ mỉ người trong thôn đời sau nguyên bản là di chuyển có dị thú t à n chi tư chất phi phạm toàn bộ cấy ghép về sau m ư ơ i tám người còn thừa lại m ư ơ i hai cái nhưng trong thôn sau cái toàn bộ thành công vốn dĩ cũng chỉ là ở nguyên bản đã có tản chi trên cơ sở gia tăng cùng loại dị thú thân thể chiếm đoạt tỷ lệ tăng cường dị năng thành công cũng rất bình thường người dẫn đầu chính là một cái trong số đó hắn là giáp lục đang tiếp thụ cấy ghép trước đó đã có tiên thiên bốn tầng cảnh giới tiếp nhận dị thú cấy ghép về sau cấp tốc nắm vững dị năng liên tiếp cướp bóc bốn phía môn phái cướp đoạt thiên tài địa b ả o cảnh giới đột bay manh tiếng bảo ở ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong đã ngay cả vượt ba tầng cảnh giới đạt đến tiên thiên b ả i tầng năng lực quan sát của hắn phi phạm chú ý tới giáp thập cùng phong thiếu vết thương rất đặc thù cái này tựa như là chúng tên giáp lục tự lẩm bẩm tiễn sơ xuất đâm thủng ngực phá cốt thấu thể mạ qua th s o lão nhị không tệ bao nhiêu nơi này sau lưng hô to một tiếng giáp lục đứng dậy trở về nhìn giáp thập vừa cùng giáp thập bốn chính đang sau lưng ngoài mấy chục thước hướng về ven đường một tảng đá xanh hắn đi qua xem xét trên tảng đá cắm một căn tiễn bó mũi tên đã thật sâu cắm vào thạch thể chung quanh tất cả đều là hình mạng nhện vết dạng còn mang theo vết máu trên quan đạo có dấu vó ngựa chia làm hai nhóm giáp thập một nhún nhún cánh mũi thời gian lâu dài mùi máu tươi rất đạm bị thương một nhóm lên phía bắc không chịu tổn thương một nhóm thuận quan đạo đi nhạc lăng nhạc lăng h ẳ n không phải là mục đích giáp thập nhìn quanh trên mặt đất dấu、móng. xôi nam đám người này số không nhiều nhưng dấu võ ngựa n rất lớn chủng loại càng tốt hơn không phú thì quý có thể là hướng về phía tế nam phụ đi bọn họ còn không sợ giáp thập ngay cả phong thiếu cũng không kịp nhắc nhở song song mất mạng ra tay tàn nhẫn như vậy quả quyết rất có thể chính là hướng về phía chúng ta tới giáp thập trong mày chẳng lẽ là gần nhất diệt mấy nhà kia mời hậu viện có ai không xử lý sạch sẽ khả năng a bây giờ nói những cái này cũng vô dụng giáp lục ngồi sổn người xuống nhìn vào căn kia cắm vào trong viên đá mũi tên thân mũi tên trưởng cán tên to sử dụng đại cung hắn ngay cả phong thiếu đều có thể một tiễn mất mạng coi như lạnh lẽn tiễn thuật cũng không giống tiểu nhưng giáp lục nhìn về phía giáp thập một người trước đi đem chuyện nơi đây nói cho chủ nhân ta và thập tứ đi dò xét một chút hảo giáp thập một nên rời đi trước còn dư lại hai người trước tiên đem giáp thập cùng phong thiếu táng sau đó nhìn về phía trên đất giấu móng sắc mặt lạnh lẽo truy nửa ngày thời gian đội kim mạ đã qua nhặt l ă n g đi tới tế nam phủ thương hà huyện cần gì phải nhớ lao điếm đặt chân tiến vào khách sạn tao cần hành đám người muốn gian phòng thịt rượu thuận tiện để cho tiểu nhị hỗ trợ nuôi ngựa thọ dịp ngồi ở đại sành chờ lấy thịt rượu lên bàn điếm chủ là cái hơn bốn mươi tuổi bản tử một thân viên ngoại cải trang rất là h ò a khí nhìn những người này khí chất bất p h ẳ m tự mình nhắm rượu hầm cầm hai vỏ cất vào hầm nhiều năm rượu ngon đưa ra cười bồi nói sơn giã tiểu điếm khả năng thịt rượu không quá hợp khẩu vị mấy vị quý khách tha lỗi nhiều hơn trưởng quỹ k h á c h khí tao cần hành ngâm chén uống một hơi phía dưới mỉm cười nói rượu này rất không tệ chúng ta là từ sông bắc lai chuẩn bị qua tế nam đi duyện châu phủ tham người thân ngoại công thọ đạn sắp tới trưởng quỹ có biết có cái gì đường tắt sao thì ra là thế trưởng quỹ giật mình chẳng trách nguyên một đám khí vũ n h i n ngang duy nhất nữ quấn cũng đẹp giống như thiên tiên nguyên lai、like、là ra thế hiển hách có có trưởng quỹ ngón tay phương nam nói ra theo trước cửa quan đạo đi về phía đông mười dặm đến v ầ n g trăng khuyết ra thương hà huyện qua trước câu thái an sau đó đi thả dương đã đến tao cần hành đối với hắn đáp án một chút không n g o à i ý thuận miệng nói ra cái này giống như vòng một vòng quan hệ à, trực tiếp xuôi nam đi ngang qua tú ngọc cốc không phải gần hơn tú ngọc cốc có thể đi không được a trưởng quỹ kia nghe xong vội vàng ngăn lại nói khách quan là người bên ngoài có chỗ không biết chỗ kia so ưu minh địa phủ còn muốn hiểm áp ba điểm tuyệt đối không thể từ cái k i a qua ngôi cùng bàn lục dịch mấy người bất động thanh sắc lỗ t hai lại đều dựng lên chính khi đến t à o cẩn hành nói vì sao vậy trưởng quỹ thở dài nói còn không phải họ hứa ma đầu làm rất nhiều năm trước cái k i a trong cốc có cái kêu di hoa tông muôn phái t ă n g tận thiên lương thế mà cầm giã thú tay và chân hướng thân thể t h ư ợ n g ấn tạo ra được một đống nửa người nửa thú hung tàn thị sát quái vật về sau lão tiên có mắt cái k i a tông môn được một cái đại hóa đốt nhưng quái vật cũng không có chết hết đã nhiều năm như vậy ngược lại càng ngày càng nhiều liền mấy ngày trước còn có phu canh trong đêm trông thấy hầu yêu sát nhân bách thắng môn sáu mươi chín nhân khẩu trong vòng một đêm chết sáu mươi cái biến mất chín cái tất cả đều là hào thủ môn chủ tâm đều bị đào mà ra gọi là một cái thê thảm nghe nói là là một gốc tám trăm n ă m tuyết sâm nghiệp trường a hầu yêu tao cần hành động tắc dừng lại nói bộ dạng dài ngắn thế nào trưởng quy nói phu canh không dám nhìn hơn chỉ biết là vóc đầu cao nhất trượng một thân tóc trắng trời cực nóng gọi ra khẩu khí lại đái băng xương có mấy người là bị giống như chết quóng huyện tôn không dám sâu điều tra định giang hồ báo thủ cấp tiền sát hại tính mệnh nhưng ai cũng biết là tú ngọc cấp quái vật mà ra hại người trưởng quỹ vẻ mặt lòng có dư quý tao cần hành nhìn về phía ớt nhất kinh qua buổi trưa săn g i ế t ớt nhất đã đối tú ngọc cốc bên trong nhân vật không sợ hãi như vậy cùng đ ụ n g vào đối tạo cần hành sùng b á i không thôi hắn rất thông minh biết rõ tạo cần hành ý nghĩa túi đầu truyền âm n ó i giáp tự trong những người kia chỉ có một người thiên phú dị bẩm dáng người dị thường cao lớn giáp nhị hắn nói loại dị thú này hẳn là nguyên bản sinh sống ở côn lôn trên tuyết sơn tuyết di lặc la liệt từ tây bắc mang tới ta đi cho quà cơm tuyết di lặc tao cần hành nhữ mày trưởng quỹ nhìn hắn chân trờ còn tưởng rằng hắn không từ bỏ tận tình khuyên bảo nói khách quan nghe ta một lời khuyên một cái hầu yêu đã lợi hại như vậy cái kia trong cốc nói không chừng còn cất giấu cái gì khác quái vật tuyệt đối đừng đặt mình vào nguy hiểm lão gia t ử thọ đạn trọng yếu người an nguy quan trọng hơn a coi như muộn lão nhân gia cũng sẽ tha thứ ân tao cần hành cười cười lấy ra một thỏi bạc đưa cho hắn đa tạ trưởng quỹ lời khuyên những bạc này xin nhận lấy mặt khác lại đến lưỡng hồ rượu trắng nhiều nhiều lắm trưởng quỹ có chút ngượng ngùng thu cất đi tao cần hành nói chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây dựa vào trưởng quỹ để điểm phải cái kia liền cảm ơn nhé trưởng quỹ cầm bạc lộ ra nụ cười bước nhanh xuống dưới cầm rượu trắng t a o cần hành truyền âm ất nhất chữ ất cũng là vật thí nghiệm giáp tự mới là la liệt chăm chú cho lựa chuẩn bị di chuyển nhân có đúng không ân ất nhất nói tổng cộng mười tám cái chúng ta chỉ có bát phẩm công pháp những người kia kém nhất cũng là lục phẩm còn có sáu cái nhận được la liệt thân truyền năm năm trước học đúng là ngũ phẩm tựa như là từ tây bắc đệ t ử danh môn trên người khảo vấn mà ra tạo cần hành nói vậy hắn bắt người là ất nhất nói có thể là giúp hắn bắt dị thú a ta nhớ được la liệt nói qua cái này để lấy chiến nuôi chiến t r ộ n tới nhân có thể tấy ghép lại dùng dược vật điều khiển tiếp tục giúp hắn vơ v ế t thiên tài địa bạo nguyên bản người hạ thủ cũng có thể đang đánh nhau bên trong giành được kinh nghiệm chiến đấu quen thuộc dị năng có chút ý tứ tao cần hành những mày từ túi càn k h ô n lấy giấy bút đem cái này mời tám người đặc thù viết cho ta chủ yếu là sáu cái kia ất nhất khổ sở nói chính là ta biết cũng không nhiều còn không biết võ công danh tự tạo cần hành không ngại đặc biệt rõ ràng liền có thể ất nhất hảo ất nhất cầm bút lên chuyên tâm viết lục dịch uống một hớt rượu thấp giọng nói bởi chưa thi thể không được xử lý cũng không thanh lý dấu vết là muốn đám người tìm tới cửa từng cái đánh tan xem như thế đi Tao c ầ n hành mỉm c ư ờ i có thể hay không thử cái gì tao cần hành đầu tiên là xứ sở tiếp theo hiểu được nàng cũng muốn thông qua cấy ghép cải thiện tập võ tư chất hỏi hắn có thể hay không ghét bỏ nàng đến lúc đó nửa người nửa thú dám vẽ lấy hoàng phương linh ý thuật có lẽ có thể bằng tiểu nhân dị thú tản chi đặt thành hiệu quả lớn nhất thậm chí giống như la liệt dạ n g kia bề ngoài nhìn không được mà ra cũng có thể nhưng làm qua cấy ghép đến cùng là không giống nhau ngươi không cần suy nghĩ nhiều tao cần hành chân thành nói ta chưa từng lấy ngươi làm qua vương hữu cái thế giới này cũng không phải chỉ có võ công một con đường y thuật của ngươi cùng đan pháp cũng có thể giúp chiếu cố rất lớn còn nữa dị thú không xứng với ngươi coi như muốn cấy ghép cũng nên tìm thần thú chưa từng lấy ngươi làm qua vương hữu dị thú không xứng với ngươi tìm thần thú hoàng phương linh mặt xông lên từ hồng thế gian thưa thớt nhất chân quý nhất chính là thần thú ngươi lai、like. hắn coi trọng như vậy ta sao hoàng phương linh trong lòng cảm động tốt đỉnh nàng sợ nhất chính là t à o c ẩ n hành c h ê n à n g võ công thấp coi nàng đem vương hữu dù là nàng một đường theo tới chủ ý là lo lắng hắn chúng hứa thanh vi lưu lại ám chiêu hứa thanh vi từng là dược vương cốc nhất t ông c h i chủ biết rõ thiên độc thiên linh dược bản lĩnh tầng tầng lớp lớp ngoại nhân không biết thủ đoạn hắn không để ý liền sẽ chúng chiêu nàng không chỉ một lần đoán trách mình tới lui quá không nặng coi võ công chỉ có dược vương cốc tuyệt đỉnh c h u y ể n t h ừ a lại một lòng học ý n g a coi như luyện được kinh thế ý đạo thì sao chẳng những giút không được gì còn muốn cực khổ người dập tâm con tốt, còn tốt. nang thích nhân cuối cùng là không giống nhau ớt nhất viết xong cái kiêm m ộ ư ơ i tám người tư liệu giao cho tào c ầ n hành có người hắn căn bản liền không có tiếp xúc qua có người lại chỉ là nghe nói tào c ầ n hành thô sơ giản lược nhìn lướt qua làm đến trong lòng hiểu rõ sau đó lấy ra phong d ư ờ n g xà bàn hai t r ợ n rót vào hỗn nguyên chân khí thả ra phong xả bao phủ phương viên bốn trăm l i n n g h e bốn phía đậm tĩnh lục dịch đám người thấy thế đều nín thở trong truyền thuyết bắt t r ậ t đ ồ tào c ầ n hành nhắm mắt lại không chỗ nào không có mặt phong xả mang về các loại dị hưởng bên trong đại đường ăn uống linh đình âm thanh phía trên trong phòng khách tiếng lẩm ván giường tiếng có k ế t đại sảnh hậu viện trong c h u ồ ngựa móng ngựa giẫm đạp âm thanh phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh cùng trong góc con chuột tiếng n h ế n răng khoan khoan khoan k h a n đủ loại thanh â m vang vọng tại bên hai tao cần hành đại nao giống như là một đài vận chuyển tốc độ cao tính parker từ cái này vô số thanh â m bên trong sàn g chọn vật mình muốn rất nhanh hắn tìm được hậu viện điếm tiểu nhị cầm đèn lồng ở phía trước dẫn đường trưởng quỹ thăm dò hào bạc vui tươi hớn hở theo sát hắn đi tới hầm ngầm miệng chuẩn bị xuống đi lấy rượu trắng trưởng quỹ tối nay tới khách nhân thật hào phóng a Còn đặc biệt khách khí. điếm tiểu, ngươi ngươi tiểu nhị kinh ngạc á i quay đầu ngài cái này thực hắn nói còn chưa dứt lời đông nhiên cảm giác đốt đèn lồng tay tê dần giống như đụng phải một bức t ư ợ n g lại nhìn lại liền phát hiện trước người nhiều hơn một đạo tháp sắt tựa như bóng đen giấu ở màn đêm trong bóng dâm trưởng quỹ trước giật mình vừa muốn kêu sợ hãi một cái mao nhung nhung móng luất từ phía sau lưng bưng kín miệng của hắn điếm tiểu nhị trong lòng cùng loạn vô ý thức tay run run chậm rãi nâng đèn lồng nhấc lên dựa vào cái kia đỏ n h ạ t đèn ánh đèn hắn thấy được áo t r ò n phía dưới viên hắn kia giữ t ậ n giã trừ đầu Quỷ, điếm tiểu nhị dọa đến hồn bất phụ thể nhưng không chờ hắn kêu ra tiếng người trước mắt đã bóp lấy cổ của hắn đem hắn tiếp sau thét lên mạnh mẽ trận hồi cổ h ọ n đi trong lòng đất hai cái thiết thủ chia ra bắt được trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị giáp lục một vận chất khí thi triển thiên phú dị năng hai người k người đã theo hang động hoạt xuống đất cử a động đương nhiên khép lại nhìn qua cùng trước đó giống như l ú c mà trong lòng đất là tứ phía cũng là tướng đất không gian chật hẹp đây là dị thú báo lực thiên phú dị năng có thể tại trong phạm vi nhỏ k h ô n g chế cát đất tụ tán sứ bản thân giấu tại trong lòng đất phục kích hai người được ném xuống đất đây là trưởng q uy cùng điếm tiểu nhị hoảng sợ nhìn qua cái kia hai bất nhân bất quỷ q u á i vật từ bọn họ cái này kinh khủng bộ dáng không khó đó ra hai người này cùng hầu yêu một dạng xuất thân tú ngọc cốc hai vị hào hán y miệng giáp lục lạnh trên một tiếng cắt ngang bọn họ ngồi sổm người xuống nhìn vào hai người này lạnh lùng nói trong đại đường ăn cơm nhóm người kia lai lịch thế nào bọn họ trưởng quỹ nuốt nước miếng một cái cẩn thận nói bọn họ là con đường tế nam phủ đến u y ệ n châu trúc thọ mừng thọ hai người s ư n g s ờ không nghĩ tới là lý do này thật chẳng lẽ là trùng hợp đi ngang qua giáp lục nói bọn họ cảnh giới gì sẽ vo công gì trưởng quỹ vẻ mặt khổ sở nói hai vị hào hán chúng ta cũng là trung thực nông dân không biết võ công liền càng không biết bọn họ sâu cạn phế vật giáp lục khét quát một tiếng lười nhác hỏi lại vung ra một bao thuốc bột đem cái này vung bọn họ trong rượu làm xong ta tha cho ngươi một mạng làm không xong như thế nào đột nhiên một cái âm thanh trong trẹo từ mặt đất chuyển đến giáp lục cùng giáp thập bốn sắc mặt đại biến đáng sợ hơn v n giáp g lục đông nhiên cảm giác bốn phía cắt đất không hề bị hắn khống chế giống như có một bàn tay vô hình cường ngạnh nhận lấy hắn nắm quyền trong tay đây là trước kia chưa từng có nếu các ngươi đã vì bản thân tìm xong rồi p h ầ n mộ địa động ngay phía trên tàu c ầ n hành tay đệ đại địa v ậ n lên hôn nguyên c h â n khí bao trùm tầng sâu thổ nhưỡng sau đó thi triển thiên nhân hợp nhất khống chế cắt đất mỉm cười nói vậy liền chết ở bên trong a giáp lục cùng giáp thập chu vi thổ, nhưỡng đột nhiên ngưng kết ra từng cây thổ mâu h ù n g á c đâm về phía trái tim của bọn hắn địa động bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa doạ trưởng quý cùng điếm tiểu nhị phát ra kêu sợ hãi cái kia thổ mâu thành hình cực nhanh thế công cực mãnh giáp thập bốn cuốn quýt d i ơ trưởng thi triển hồ trào thủ cắt đứt mười mấy cây nhưng thổ mâu số lượng thực sự quá nhiều hắn chỉ chống đỡ hai hơi liền nhân né tránh không kịp ở trong c h ư ớ c mắt được từng cây thổ mâu chọc ra mười mấy lỗ thủng phốc phốc phốc phốc phốc phốc p từng đạo từng đạo tơ máu phun ra ngoài giáp thập bốn được đóng đinh ở giữa không trung giáp lục nhìn toát ra mồ hôi lạnh sợ vỡ mật hắn không nói hai lời đem hết toàn lực lại dùng báo lực d trên mặt đất tào cần hành cười lạnh một tiếng hơi chút buông lỏng trong lòng đất giáp lục cảm thấy đất đai biến hóa mừng rỡ như điên hắn vội vàng thả ra toàn thân chân khí nắm lấy cơ hội hướng xuống hướng cuối cùng trốn ra cái kia vô hình bàn tay khổng lồ k h ô n g chế không hợp lý người này không hợp lý giáp lục tâm loạn như ma một bên cực tốc điều khiển cắt đất tụ tán dưới đất ghé qua chạy về phía tú ngọc gốc một bên ở trong lòng tự đ ủ nhất định phải nhắc nhở chủ nhân cẩn thận hắn không có cấy ghép báo lực tàn chi lại có thể giống như báo lực một dạng điều khiển đại đ i ệ đây là thiên nhân hợp nhất ta hắn vậy mà lại thiên nhân hợp nhất đại sự không ổn chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này c h ư n một trăm tám mươi lao quy bùn ca tú ngọc、Lớ. cốc ố c như tên hơn ba trăm n ă m trước nơi này từng là cái trăm hoa u ô nở giống như nhân gian tiên cảnh địa phương tựa như một khối hoàn mỹ mỹ ngọc khảm nạm tại t ề lỗ đại địa bên trên nhưng ba phái vây giết cùng hỏa thiêu di hoa tông sự kiện về sau tú ngọc cốc thành một vùng phế tích sở hữu cây rừng hoa cỏ cho một mồi lửa sau đó mặc dù nhận được xây dựng lại nhưng dã quỷ thôn thôn dân thân thế bi thảm là để sống đã dùng hết toàn lực căn bản vô tình làm vừa nuôi thảo để phòng phạm ngoại nhân xâm lấn ngược lại loại một cốc độc thụ độc hoa độc thảo nuôi không ít độc trùng bởi vậy n à y sinh ra một mảnh màu xanh biếc kịch độc trương khí bao phủ toàn bộ u cốc độc trướng phía dưới là liên miên t ử sắc kiến huyết phong h ầ u thụ lam sắc đoạn tràn thảo màu xám hủ cốt tiêu xài các loại âm mũ lạnh lẽo độc hoa độc thảo màu sắc để cho hôm nay tú ngọc cốc thoạt nhìn âm chầm hết sức giáp thập một quanh năm ăn bí dược trong cốc độc trướng khí độc đối với hắn không hề có tác dụng một đường thông suốt đi ngang qua rừng cây tiến vào trong cốc trướng khí dạy đặc nhất giã quỷ thôn bên trong thôn kích thước không lớn chỉ hơn hai trăm gia đình trải qua ba trăm năm truyền thừa tìm Có bồi trong độc độc hoa thôn o có chế đ rất tiến tĩnh giáp thập vừa thi triển khinh công đi tới trong thôn tức giận nhất phái một chỗ tiểu viện nội viện có một gốc hơn hai trăm linh năm cây liêu lớn cành lá rậm rạp dưới cây có trương đơn sơ thạch đầu cái bản giống như là bị người dùng lợi khí mạnh mẽ tức mà ra bên cạnh bàn để đó mấy cái thạch đôn có ba cái nhân đang ngồi ở thạch đôn thượng một cái c u ộ n lại chân nhắm mắt dưỡng thần mặt khác hai cái đang uống rượu nhắm mắt cái kia trên đầu mọc ra một loại nào đó đ i ề u ngạch lông cùng g i p thập mực dạng cũng là đ i ề u nhân nhưng tiếng tâm chỉnh tề hướng về phía sau giống như mạo nhìn vào thuận mắt rất nhiều uống rượu trong đó một cái thân hình cao lớn hình như viên hầu một thân tóc trắng dù là ngồi nhưng giống như núi nhỏ vạm vỡ c n g trắng một cái khác rõ ràng là nữ nhân thân hình tinh tế có lồi có lõm tóc đen như mực trưởng mượi phần xinh đẹp sau thắt lưng có một đầu hỏa hồng đôi hồ ly g i p thập một đôi ba người này nhìn như không thấy rơi xuống đất sau vô cùng lo lắng hướng chính phòng bên trong hướng chủ nhân chủ hắn không ở nữ nhân kia cười một tiếng t r e o k h ẽ tóc d à i nói xích chăn hiện thân giữa chưa liền mang theo lão đại bọn họ ra đồng cung đi mười một nhìn không thấy chúng ta sao ngay cả câu gọi đều không đánh lại muốn bị tội đúng không đầu kia cự viên miết miệng cười một tiếng phát ra c ạ p c ạ p quái khiếu đ i ể u nhân từ từ nhắm hai mắt đối chung q u n h tất cả mắt đ i ế t thai ngơ giáp thập hoàn toàn không có lại quay đầu nhị ca tứ tỷ ngũ ca cái này còn tạm được giáp tứ trợn mắt chừng một cái nói ra hồi tới thật đúng lúc lao quy muốn tỉnh ngươi đem cái này v à i h ũ rượu cho hắn đưa đi lại đến phòng bếp lấy chút t h ì không được ta có việc gấp tìm chủ nhân giáp thập vừa sốt rồi nói thập ca chết rồi phong t h i ế u cũng đã chết địch nhân rất có thể là hướng về phía chúng ta tới lục ca mang theo thập tứ đi dọ xét ta được tranh thủ thời gian báo tin chủ nhân chuẩn bị sớm cái gì giáp nhị cự viên cùng giáp tứ hồ nữ ì ạch đứng lên giáp n g ũ điệu nhân nhưng không n ú c ních giống như không nghe thấy giáp tứ c a o mày nói lao thập muốn đi cướp tiêu a đến cùng là xảy ra chuyện gì giáp thập một liền đem biết đến tình huống đều nói rồi chỉ có một người xuất thủ chỉ dùng hai mũi tên tên này thực lực không giống tiểu nhưng ta đây liền xuống địa cung đi tìm hắn chờ chờ giáp tứ một cái níu lại hắn nghiêm túc nói hiện tại không được xích chăn thật vất vả xuất hiện một lần ngươi cũng biết chủ nhân là hắn tốn bao nhiêu tâm huyết vạn nhất phá hư chuyện của hắn ngươi một cái mạng không thường nổi giáp thập kính lên nói vậy làm sao bây giờ giáp tứ nói trước truyền lời để cho thôn đề cao cảnh giới à chờ hắn mà ra lại nói cũng chỉ có thể như vậy giáp thập hoàn toàn không có lại ra ngoài truyền lời để cho trong thôn cao thủ cảnh giới một lát sau lại trở về đứng ở trong sân nhìn vào hướng từ đường cau mày đi qua đi lại biệt chuyện giáp tứ phiền không được nói ngươi chuyển đầu ta đều t r ò n váng lao thập học nghệ không tinh chết thì đã chết xích chăn thực lực chẳng được thiên g i a o trong thời gian ngắn ra không được gấp cũng vô ích ai giáp thập hoàn toàn không có lại cũng ngồi ở trên một cái đâu đá ủ rũ xích chăn xích chăn còn có cái k i a cơ quan trọng trọng phá địa cung liên vi bọn chúng bổ sung bao nhiêu mạng người đến cùng vì sao không phải hắn không thể ngu xuẩn giáp tứ liếc nhìn hắn một cái thấp giọng nói lời này ở chúng ta trước mặt nói một chút thì cũng thôi đi để cho chủ nhân nghe thấy có ngươi hảo, hảo mà chịu đựng giáp thập cứng đờ một chút giáp tứ nói nghe chủ nhân nói đầu kia s í c h chăn là lúc trước hứa thanh vi tuyển chọn tỉ mỉ là chính hắn chuẩn bị tam đại dị thú một trong lai lịch không thể coi t h ư ờ n g chính là nghìn năm hỏa mãn g cùng thiên giao tạp giao m à thành trải qua ba mươi năm mới vừa r ồ i ấp gồm cả cả hai dị năng có thể bay lên trời có thể ngự hỏa s í c h chăn cùng hỏa lân xà huyết thống hoàn mỹ phù hợp là thích hợp nhất chủ nhân di chuyển dị thú hứa thanh vi dù chết nhưng địa cung chưa phá s í c h chăn tồn tại đến nay thực lực càng hơn trước kia nếu như chủ nhân cấy ghép thành công tất nhiên như hổ thêm cánh ngươi biết hay không giáp thập một đầu tiên là g i ậ mình tiếp theo kỳ quái nói loại này bí mật chủ nhân là từ đâu biết đương nhiên là di hoa tiếp mục giáp từ rót cho mình bắt rượu lơ đ i n h nói chủ nhân trong tay cái kia vốn là hứa thanh vi tự tay viết đương nhiên có thật nhiều bí mật không muốn người biết chỉ tiếc hứa thanh vi kinh tài tuyệt diễm sau cùng vẫn bị thất bại không đợi cấy ghép liền bị tam đại môn phái giết đến t ậ n cửa bức h ỏ a thiêu tô n g môn tự thiêu mà chết ai chít chít chít đúng lúc này một trận r ồ n dập chim hót bỗng nhiên truyền đến ba người ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một cái lam sắp đ i p cánh điệu từ chân trời bay xuống xông vào sân nhỏ rơi xuống từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần điệu nhân bả vai ở hắn bên thai lũ ra lự màu xanh nhạt đồng động sắc bén như ưng ba người khác đều khẩn trương lên lão ngũ cấy ghép dị thú chim ưng tiếng tam có thể viễn trình điều khiển b i chim nghe hiểu được điều ngữ rất nhiều tình báo đều dựa vào hắn được đến ngoài ra hắn còn phụ trách theo dõi toàn bộ tú ngọc cốc tình huống vô luận đối nội vẫn là đối bên ngoài là chủ nhân tín nhiệm nhất con mắt điệp cánh đ i ể u như thế bối rối sợ là có đại sự xảy ra chít chít chít điệp cánh đ i ể u một trận kêu loạn vung bể cánh hệ so sánh đến họa là lão lục điều nhân biên sắc phía đông bắc khoảng ba dặm lão lục chính bị người truy sát càng ngày càng gần tình huống của hắn không ổn Ba người kia h nghe xong, cũng đều thay á c cũng xong, đều đ ổ mặt. Lão lục độn đ ị thuật xuất quỷ nhập thần, lại có thể có người có thể đổi theo hắn sát. t nhập hắn quỷ người lại đổi có có có rất a gian mang kia ba ba ra kia, n viện, người, hắn trong những trướng người bên ngoài vào không được. Cứ làm như thế, ba người xông viện điểu nhân nhìn bên, nghiêm Người h thủ thời cho thảo, thế, trời một bên, mặt cái đại điểu cứu cốc. Có độc độc được. Cứ câu túc. về vào để đem làm dăm sắp không tầm thường ánh trăng như nước giáp lục đầu đầy mồ hôi chính ở dưới bóng đêm thi triển khinh công lao nhanh thân hình hiện lên chỉ để lại một mảnh đức quãng h ữ ảnh dựa vào hơn người tư chất giáp lục sớm đã đem la liệt truyền thụ cho tinh túc hải độc môn khinh công phụ cốt tùy hành luyện dụng có thể phân ra ba đạo phân thân mê hoặc ánh mắt cũng có thể bất kỳ hắn dùng ra tất cả một liếng nhưng không vung được sau lưng người kia giống như hắn mới thật sự là g i ỏ i trong xương vung đi không được đây rốt cuộc là người nào giáp lục nghiến răng nghiến lợi sẽ thiên nhân hợp nhất còn đối với chúng ta đổi tận g i ế tuyệt t đến ở sau lưng hắn tao cần hành cảm g i á c được đang có mấy đạo khí tức từ đằng xa đánh tới hẳn là giã quỷ thôn tinh nhuệ cao nhất một cái cư nhiên đã đến thông ngũ cảnh giới xem ra vẫn có chút nội tình ngư câu hiện ra mồi cũng không cần lưu vang hành thân r hơi hơi ư giáp lục không c nói n g ư tiếng nào đã gân cốt nước hết toàn thân vỡ nát trong phút chốc hải cốt không còn một màn này vừa vặn rơi xuống chạy tới ra quỷ thôn trong mắt mọi người nguyên một đám toàn bộ sợ choáng váng ba ngoại trừ giáp nhị giáp tứ giáp thập một ba nhân bên ngoài còn có mười mấy trong thôn thanh niên trai trắng mặc dù so ra kem trúng tuyển s á u cái tư chất đồng dạng không tầm thường từ tiểu tu luyện nội công cũng không nhỏ chiến lược tại tế nam phủ làm mưa làm gió thừa sức ba trước đó hành động bọn họ cũng có phối hợp cái gì bách thắng môn bách hoa bang x à i ra bảo lũy đều thấy ở trong mắt có một cái tính một cái coi như môn chủ cấp bậc cũng bất quá tiên trung kỳ mà thôi hoàn toàn không đáng để lo ai ngờ tối nay đột nhiên tới cái một trưởng vô nát giáp lục cường giả đây quả thực giảm triệu dữ liệu đà kích thông u cảnh giới tuyệt đối thông u cảnh giới bọn họ còn tại s ư ơ sở t à o c ẩ n hành đã cười lạnh một tiếng phân hình hóa ảnh vọt tới tốc độ cực hạn ra mới vừa manh t r ư ơ n g pháp đám người chỉ cảm thấy hoa mắt phanh phanh phanh phanh bốn tiếng vang trầm lại có bốn người thân thể sụp đổ mà chết t à o c ẩ n hành hồ gặp bầy dê không ai có thể ngăn hắn một trường nhanh ngăn lại hắn giáp tứ nhìn xem hắn cái kia quỷ mị một dạng tốc độ kinh hoàng không thôi bên cạnh giáp nhị bước nhanh chân giống như một cỗ xe tải nặng lao nhanh hướng tàu cần hành hắn mỗi một chân đạp phía dưới cũng là băng xương trải đất đất dung núi chuyển giáp nhị di chuyển dị thú là khá sôi nổi hoạt động tại côn l phối hợp la liệt cố y vơ vét tới l i ề u đông không x ư ơ n g môn không x ư ơ n g quyền kinh uy lực vô cùng lớn giáp thập một cũng không nhàn rỗi hắn di chuyển huyền hổ đồng dạng là dị thú bên trong manh thú hung tàn c ắ t máu một đôi hổ trào ngạch so c ư ơ n g thiết có thể cắt kim đoạn ngọc hai người cùng lên cuốn lấy tàu cẩn hành dựa vào da dày thịt béo cuối cùng vì những thứ khác nhân tranh đến cơ hội t h ở dốc đám người hổ gầm lấy cùng nhau tiến lên các loại dị thuật tầng tầng lớp lớp giáp tứ cũng nắm lấy cơ hội hít sâu một hơi để khí hành công sau thắt lưng hỏa hồng hồ vĩ bắt đầu phát ra gợn sóng hương khí theo nàng chân khí điều khiển những cái kia v tinh chuẩn tràn vào tạo cần hành chóp mùi đó cũng không phải độc mà là dị thú lục vĩ linh hồ thiên phú dị năng hắn có thể thông qua phát ra riêng biệt khí tức dựa vào điểm đạm đáng yêu động tác tới câu lên đối phương đồng tình tâm từ đó tan giã địch nhân ý chí lại thừa cơ đánh bất ngờ một chiêu giết địch cao thủ quyết đấu tranh đến chính là trong nháy mắt thời cơ chỉ cần có một tia trần trở hẳn phải chết không nghi ngờ độc dược đã vung xuống giáp tứ phi thân gia nhập chiến đoàn lấy một bộ váy đỏ thi triển ra bí kỹ kinh hầm múa chỉ thấy cái kia nữ từ áo đỏ tay áo phiêu diêu thân pháp linh động nếu như tinh linh một cái nhăn mày một nụ cười hồn siêu phết lạc Kinh hồng một ú a chính là đế vương hậu phi vương nữ là tài đế đại tám m thân r o n n g có mai i t danh sưng mai、phi、giang Mai khai thanh sưng bình sáng tạo. Mai phi là khai nguyên thời kỳ đường huyền tông hậu phi, tài bạo song toàn, phi thái phi thời hậu phi, thoát h Một tài tạo. tụ. t bạo là lệ kỳ tính tình cao khiết xấu hổ tại hướng đường huyền tông thổ lộ yêu thương thuận dịp sáng tạo ra cái này múa để đường huyền tông có thể quan múa rõ tâm thổi địch tương hòa cái này múa ý chính ở chỗ mị mà không tầm thường diễm mà không được yêu tám chữ hậu thế phản hành đạo một vị truy cầu yêu mị khiến cho thành mị thuật một loại giáp tứ còn tại làm điệu làm bộ phối hợp những người khác tiến công tào cẩn hành đã lười nhắc lại nhìn còn tưởng rằng có thể có cái gì ý mới kết quả vẫn là kiểu cũ lan thử ngâm một tiếng một giải lụa một dạng kiếm quang xẹt qua xảy ra bất ngờ nhanh như thiểm điện cái kia vũ động thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt đứng thẳng bất động vũ đạo vẫn chưa ngừng còn tại quán tính tác dụng dưới hướng về phía trước di chuyển vũ bộ đầu lâu cũng đã bay khỏi thân thể rơi xuống dưới đất máu tươi phun ra ngoài tấm kia mỹ lệ trên mặt còn lưu lại động lòng người ý cười nhìn những người khác dùng mình thật n h a n kiếm thật la ác ở kiếm tạo cần hành chơi chắn cầm trong tay tuyết phép kiếm thân hình hóa ảnh xông vào đám người chỉ thấy kiếm quang bắn ra một phía kiế tao cần hành như b ẻ cành khô một dạng suất liên tục vài kiếm một cái búng tay dễ dàng chém đứt trừ giáp nhị cùng giáp thập một bên ngoài tất cả mọi người đầu phù phù phù phù cái này đến cái khác đầu lần lượt rơi xuống đất lồng ngực bên trong máu tươi phun lên bầu trời huyết vũ huy sái mà xuống hơi ấm giọt máu ở tại trên mặt giáp thập giật mình ốc giáp nhị thân thể to lớn cũng không nhịn được run run dày sẽ không có dạng này giết người cỗ này lạnh lẽo cùng hờ hững xa so với bọn họ làm bộ móc tim đảo phổi còn muốn đáng sợ sắc ý âm l ã n thấu xương thẳng vào n h â tâm để cho người ta nhịn không được mà làm run r u y t à o cẩn hành mặt không biểu tình phóng tới giáp thập một chuẩn bị trước tiên đem cảnh giới này thấp làm thịt giáp nhị lo lắng hét lớn một tiếng cố ý hỗ trợ nhưng hắn lược đạo mới vừa mãnh tốc độ không được đúng lúc này một đạo thân ảnh màu đen đạn pháo một dạng từ giã quỷ thồn bắn ra thân pháp quỷ dị khó lường cuối cùng trước một bước ngăn tại giáp thập một thân trước keng trường kiếm đâm ra giống như c u ố n tới kim thiết đ ồ vật phát ra âm vang minh âm mũi kiếm lướt qua bắn ra một lựu hỏa hoa cuối cùng tới cái trọng lượng cấp tạo cẩn hành một kích không thành lập tức kéo dài khoảng cách lui về phía sau đưa mắt quét qua giáp thập một thân t r ư ớ c có thêm một cái con câu lũ đầu tóc bạc trắng lao nhân hắn con ở sau lưng một cái vừa dày vừa n ặ n g đại mai rùa làn da xương cốt đã cùng mai rùa hợp lại là một được ép không người xuống gương mặt kia đã già lọn g ộ n nếp nhăn dày đặc giống như da gà một dạng con mắt đều phải không mở ra được nhưng cảnh giới của hắn cao không hợp t h ó i thường t h ô n g u đ ỉ n h p h o n g đây cũng không phải là la liệt có thể bồi dưỡng mà ra tao cần hành sắc mặt nghiêm túc xuống tới câu lên cự vật chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này chương một trăm tám mươi mốt lần đầu thăm dò bốn mươi k quy lão giáp thập một hô to một tiếng nhẹ nhàng thở ra sau đó hung dữ nhìn về phía t à o cần hành lên án nói huynh đệ tỉ mội cũng là bị hắn giết mời quy lão làm chủ cho chúng ta quy lão n g n g đầu tao cần hành quan sát hắn lão quy này bạch phát bạch mi dâu dài phiêu phiêu đ ừ n g nói thật đúng là rất có ẩn sĩ cao nhân tiên phong đạo quốc phong phạm hơn ba trăm năm trước bát ma một trong quy ma tao cần hành trường kiếm chỉ xéo mặt đất lạnh lùng nhìn xem bọn hắn di thực dị thú toàn quy mai rùa không nghĩ tới thế mà sống đến nay dị thú bên trong sống ấy trăm tuổi rất phổ biến bọn chúng năng lực sinh sản m ộ ư ơ i phân thấp chỉ dựa vào chạy dài tuổi thọ mới không tới mức diệt tuyệt nhưng nhân dù sao không phải là dị thú di chuyển cũng chẳng qua là dị thú tàn chi mà thôi không có khả năng giống như chân chính dị thú một dạng sống trên mấy trăm năm mặc dù có tăng phúc cũng sẽ không quá nhiều húng chi lấy thân thể phát huy dị thú dị năng nghiêm trọng hao tổn bản nguyên quá độ sử dụng ngược lại sẽ có sớm giả hoạn q uy ma tình huống có chút đặc thù tao cần hành xem qua tài liệu uy ma lý huyền vốn là hoa sơn phái chân truyền đệ tử vô tình học võ một lòng tu đạo hãn tu luyện là đạo gia tuyển học huyện vũ định tuy là nội công nhưng công pháp này lại thêm thiên về nghỉ ngơi dưỡng sức kéo dài tuổi thọ sát lực chưa đủ giang hồ bên trong ít có người tu luyện lý huyền là bát ma vị cuối cùng h ứ a thanh vi nhìn phía trước thất ma đều có hung tàn thị sát thai hoàng ẩ m thường xuyên cùng tính đại p h á t lúc này mới c ô ý tại thế hệ tuổi trẻ chọn lựa tâm tính chắc từ người tìm được lý huyền huyền vũ định lại gọi huyền vũ chân định công nội phân tứ trọng cảnh giới dốc lòng tiềm hơi thở chân định gia đ ị n h bốn cái này cảnh giới chỉ cần tu luyện đến tiềm hơi thở liền có thể chủ động đóng lại lục thức tiến vào trạng thái quy tước mà một khi đạt tới chân định cảnh giới là có thể tâm như minh tính vạn tà bất sâm công này đối tâm tính tu luyện có tuyệt hảo hiệu quả hứa thanh vi vốn muốn xem thử một chút có thể hay không dựa vào lý huyền cường đại huyền vũ định tu vi trung hòa dị thú hung tính nhưng chưa kịp cụ thể thí nghiệm liền bị tam đại môn phái để mắt tới bức hỏa thiêu tôn g môn bát ma cũng vì vậy mà cơ hồ toàn quân bị diệt lý huyền thân t r u n g kiếm tông tông chủ vạn kiếm quy tông kiếm khí nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới thời khắc hấp hối thời khắc sinh tử dĩ nhiên sinh ra minh ngộ tiến cấp tới huyền vũ định đệ tứ cảnh chân khí phát sinh chất biến chữa thương hiệu quả bạo tăng lý huyền bắt lấy một đường sinh c ơ kia chủ động tiến vào trạng thái quy tước lợi dụng huyền vũ định chân khí cùng toàn quy thiên phú dị năng một bên áp chế kiếm khí một bên tu phục bị hao tổn kinh mạch lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn vạn kiếm quy tông không thể coi thường kiếm tông tông chủ kiếm khí càng không phải là hắn có thể áp chế lý huyền mặc dù sống tiếp được nhưng thân thể bị thương nghiêm trọng mỗi ngày chỉ có thể sống động một canh giờ thời gian khác đều phải quy tức ngủ đông bảo dưỡng bản thân cái này hơn ba trăm năm nói đến rất dài trên thực tế hắn chân chính sống lấy thời gian cũng không nhiều giá quỷ thôn thôn dân có tặng thiết đại ân tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lý huyền lại vừa lúc tỉnh lại không có khả năng trơ mắt nhìn vào tàu cần hành tàn sát thương dân cho dù là những người này sát thương mạng người trước các ngươi lui ra đi tìm chủ nhân của các ngươi a lý huyền thanh nhâm mười phần k h n c hẳn mỗi một chữ đều lộ ra mười phần nặng nghề là giáp nhị cùng giáp thập một quay đầu bỏ chạy người trước mắt này quá mạnh căn bản không phải bọn họ có thể đối phó muốn chạy tàu cần hành cười lạnh nói thông ngũ đỉnh phong thì sao lao vươn bát chuyện bọn họ làm ngươi đều biết do a cố tình vi phạm nồi g i cho g i nhìn đến cái này hơn ba trăm năm đều sống đến thân chó ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao cả ta phân thân ma ảnh đệ cựu trọng t a o cần hành toàn lực tôi động huyền hóa ra hơn mười đạo phân thân hư ảnh như quỷ mị như hư vân lóe đi tới phía sau hai người rút kiếm thuận d ị p đông giáp nhị cùng giáp thập đồng loạt tề r u lên giống như có thể cảm nhận được sau l ư n g đâm tới lạnh lẽo kiếm khí Lùi! Lý luyện lô liền tiếng, nội khối, huyền khẽ hơn huyền định hỏa thuần thanh, chân khí trong cơ thể như nước, liền thành quát năm công, trong nước, một một tr sớm cơ vũ đã hoa sơn khinh công phong tống tử hà thi triển lý huyền thân như tự yên bay tới hai người trước người dội ra hai ngón tay nhanh như thiểm điện kẹp hướng tuyết phách kiếm m ũ i kiếm gần như đồng thời a sau lưng trước chuyển đến giáp thập một kêu thảm liền ở trong nháy mắt lý huyền cũng kẹp trụ trường kiếm lại không có chút nào thực cảm cẩn thận lại nhìn lúc này mới phát hiện bản thân vừa rồi kẹp lại thế mà chỉ là huyền ảnh phân thân điều này sao có thể lý huyền mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy kiếm quang kiếm thước tạo cẩn hành tuyết phách kiếm đã xuyên phá giáp thập một phòng thủ một kiếm đâm vào trái tim của hắn phốc phốc máu bắ hôn nguyên chân khí thôi phát giáp thập một lòng bẩn lập tức chia năm xẻ bẩy theo không kịp thời đại lão giả liền bằng ngươi muốn cả ta t à o cần hành một kích thành công không chút do dự rút kiếm lại đâm giáp nhị lý huyền sắc mặt tâm t r ầ m vội vàng xuất thủ phát sau mà đến trước dùng công thay thủ người trẻ tuổi ra tay quá độc các ca hắn một quyền đánh về phía t à o cần hành quyền kinh bao phủ chỗ cương phong gào thét cắt bay đá chạy hắn tu luyện quyền pháp cũng có dưỡng sinh hiệu quả chuyển lại từ bắt tống tên là bắt đoạn cẩm quyền pháp này tổng cộng chia làm bắt trọng cảnh giới tiền thất trọng quyền quyết bình thường không có gì lạ luyện chỉ có thể khử mạnh tiền thể điều tiết khí huyết có thể dùng bản thân bình tâm t i c h khí rời xa ngũ lao thất thương ngũ cực khổ chỉ tim gan tỉ phổi thận nhân khổ nhàn không thích đáng hoạt động mất cân đối mà đưa tới ngũ tạng bị hao tổn thất thương chỉ hỉ nộ tương lo vần sợ kinh hãi vân vân tự đối với nội tạng tổn thương chờ đến đệ bắt trọng mới là bắt đoạn cầm y lực chân chính tiền thất trọng đều tại tránh khỏi ngũ lao thất thương để cho người ta vô ý thức vận khí hành công loại trừ bản thân t ư ơ n g tổn chờ đến đệ bắt trọng là thay đổi thường ngày để người khống chế cái này sinh ra ngũ lao thất thương mười hai loại kình lực tấn công địch chọn bộ quyền pháp cũng bởi vậy chuyển biến những ngày qua mềm nhún quân chiêu uy lực bạo tăng lại ra quyền thời điểm thanh thế lừng lẫy một quyền bên trong có thập nhị c ố khác nhau kình lực chuyên công nội tạng lực quyền phức tạp biến hóa văn đoan uy lực vô tận tao cần hành trường kiếm nhanh đ âm nhanh như lưu tinh kinh thiên sử dụng chính là hạo nhiên kiếm sát chiêu kiếm khí như đại hà của quận thế không thể đỡ giáp nhị mắt thấy mười một chết oan chết u ổ n g biết rõ người này không thể lẽ thường suy luận bận bịu sử dụng không xương quyền ngạo tuyết lang xương so với thoáng chốc hàn khí tràn ngập không khí kết băng phát ra ken kết bạo hưởng năm trượng bên trong toàn bộ kết thành bằng xương bạch viên gầm thét cực lớn nắm đấm chạm mặt đập tới phía sau là lý huyền toàn lực thôi phát bắt đoạn cầm lực quyền hai đại quyền chiêu trước sau giáp công mà đến t à o cần hành thân ở trong đó giống như là được hai tòa di động đại sơn nghiên ép một cảnh giới cao thầm nội công thâm hậu một cái vóc người cao lớn thân mang cự lực tàu cẩn hành đối sau lưng lý huyền quyền kình làm như không thấy hạo nhiên kiếm khí cùng không xương quyền hai cỗ sức mạnh tại rơi không tướng đụng dưới chân đại địa băng liệt phát ra suy suy b ạ o hưởng giáp nhị lúc này mới phát hiện cái này nhìn như thon gầy nhân lại có như vậy cự lực toàn lực của hắn một chiêu thế mà không có dung chuyển mảy may đúng vào lúc này lý huyền quyền kinh đánh vào tàu cần hành phía sau phí một tiếng phát ra như sấm nổ vậy v a n g trầm bắt đoạn cầm lực quyền như lũ quét tiết ra tàu cần hành cười lạnh một tiếng càng k h ô n đại na di đệ cựu tầng công lực tự mình vận chuyển cỗ kia quyền kinh lập tức bị hấp thu nhập thể dù tàu thất kinh bắt mạch lại từ tay phải trường kiếm phát ra hai cổ kinh lực hợp lại là một cự viên lập tức đổi sắc mặt lý huyền càng là trố m không tốt lý huyền quá sợ hãi cố ý thu quyền cũng có thể lúc này đã trễ chỉ nghe phốc suy một tiếng hạo nhiên kiếm khí như b ẻ cánh khô chạy xiết mà qua trong phút chốc sắc bén vô cùng kiếm khí tấn công vào cự viên cánh tay phải vỡ nát xương cốt gân mạch cái tay kia được dễ dàng xoắn thành bọc máu a a a giáp nhị đau tan nát có lỏng ngửa mặt lên trời gào to đây là c à n k h ô n đại na z i lý huyền sợ ngây người ở hắn vị trí thời đại minh giao thế lớn c à n k h ô n đại na z i đại danh đ ỉ n h đình nhưng điều đó không có khả năng liền xem như c à n k h ô n đại na di cũng không có khả năng đón đỡ thông ngũ đình phong một quyền không bị thương chút nào Chứ phi hãn luyện đến cảnh giới tối cao mau tránh ra đột nhiên lý huyền giống to một tiếng tàu cần hành phi thân vật lên tuyết phách kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng t h a i bổ về phía giáp nhị cổ dừng tay cực kỳ nguy cấp thời khắc thiên địa trợn phát sinh d ị biến bốn phía nhiệt độ tiêu t h ă n g một hạt hỏa tinh đột nhiên xuất hiện đồng thời tại trong thời gian nháy mắt n h e n nhóm hỏa khí đố lửa hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa bay lên nổ ngập trời liệt diễm b ỗ n nhiên lên không giáp nhị quanh thân nhiều hơn một đạo liệt diễm hòa tường lửa cháy gừng n ự c đem tàu cần hành cách trở, bên ngoài bắt trở đồ, trợ, hành bay rớt ra ngoài sắc mặt biến、hóa. không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được lưu lạc t r ậ n pháp chính là bọn họ là làm sao tìm được lại còn có thể sử dụng mà ra ngoài ra có k h ắ c năm bóng người nhanh chóng đánh tới một cái thông gũ đ i n h phong hai cái thông gũ hậu kỳ mặt khác hai cái thì là hung cầm m á n h thú tả tính mười phần hồ dự trận quy ma lại thêm ba cái thông u hai phía cường lực dị thú xem ra đây chính là g i ã quỷ thôn toàn bộ tâm tư thay đổi thật nhanh tạo c ầ n hành thăm dò la liệt nội tỉnh tối nay hành động một mình mục đích đã t h à n h bất quá chỉ bằng đạo này t ư ơ lửa cũng có thể ngăn không được lao tử sát nhân tao cần hành con ngón búng ra một đạo chỉ k ì n h xuyên qua tường lửa chui vào giáp nhị đầu lâu hắn nhanh chóng rơi xuống đất biến mất không còn tam tích quy lão nhanh ngăn lại hắn la liệt hô to lý huyền bất đắc dĩ lắc đầu không phải hắn không muốn cản thật sự là đối phương thân pháp quỷ dị khó lường phân thân khó phân thật giả lúc trước hắn cản qua thất bại lại ra tay cũng không có nắm chắc lại nói người này đi cũng dứt khoát thời gian một cái nháy mắt đã không còn hình bóng ba người rơi xuống đất dẫn đầu là thân xuyên nấu bồng màu đen màu tóc l ệ h ồ n g trung nhân nhân hơn bốn mươi tuổi tay phải nắm xà trượng tay trái nắm chật bàn xà y, y h la liệt phía sau hắn bên tay trái là giáp nhất ngoài ba mươi mặt mũi bình thường tại m ộ ư ơ i tám người bên trong tuổi to lớn nhất cảnh giới cao nhất đã đ ạ t đến thông vú hậu kỳ hắn cùng la liệt một dạng bề ngoài nhìn không ra có dị thường gì nhưng chỉ cần xốc lên trước ngực hắn quần áo nhất định giật n ả y cả mình la liệt cho hắn đổi một khỏa dị thú thâm lực lớn vô cùng thông tí vượt thâm chính đang ầm ầm nhảy lên bên tay phải là giáp tam hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ trên đầu có một căn một sừng đến từ dị thú linh tê ở nơi này ba người về sau còn có hai phía hung cầm m ạ n thú trong đó một đầu là toàn thân đen thịt dương cánh qua ba trượng bầu trời bá chủ thiên lương một đầu k h ắ c thân dài siêu sáu trượng cỡ thùng nước lân phiến đỏ rực chính là la liệt tâm tâm niệm niệm xích chăn đáng chết la liệt ngắm nhìn bốn phía khắp nơi đều có tử thi ba nguyên bản những người này trưởng thành đều sẽ là hắn dưới trướng m a n h tướng hôm nay nhiều năm bồi dưỡng nước chảy về biển đông la liệt khí phổi đều phải chiên rốt cuộc là người nào phá hư chuyện tốt của ta hắn là ai la liệt trong lồng ngực lửa g i ậ n như l ố t ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh không biết lý huyền lắc đầu hắn sẽ c à n k h ô n đại na di có thể là người trong minh giáo không phải là minh giáo nhân vo công này tại bắc tống liền đã thất truyền ngay cả hôm nay minh giáo giáo chủ cũng không biết la liệt năm năm không ra giã quỳ thôn đối với ngoại giới biến hóa giải không nhiều nhưng trước khi tới sự t ì n h vẫn là thuộc như lòng bàn tay đoán chừng là cái kêu may mắn nhận được truyền thừa tân tú tới cái này trừ bảo an dân đến chờ ta sau đó tìm người hỏi một chút bất luận là người nào nhất định khiến hắn chết không toàn thây la liệt tràn đầy l ử a giận dị năng kích phát hai mắt trở thành thụ đồng ẩn ẩn có ánh l ử a lấp lóe lý huyền ngầm thở dài hắn vốn không tâm tham dự giang hồ tranh đấu cũng có thể hết lần này tới lần khác sự tỉnh dù sao cũng là đẩy lên trước mắt ba trăm năm trước là như thế này ba trăm năm hậu vẫn là như vậy hơn ba trăm n ă m hơn mười và tiên mỗi ngày một bữa gia quỷ thôn ân tình sâu nặng hắn không thể làm như không thấy lão nhị lão nhị hòa diễm tiêu tán giáp nhất vội vàng xem xét giáp nhị trạng thái lại nhìn hắn đứng thẳng bất động tại chỗ không n ú c nhích đám người cảm thấy không lành nhìn kỹ lúc này mới phát hiện giáp nhị mi tâm chính dò dỉ máu tươi chảy ra trên đầu của hắn phá cái lỗ nhỏ gió nhẹ thổi qua thân thể khổng lồ ngã xuống đất vay một tiếng khói bụi nổi lên bốn phía hoàn toàn tính mịch la liệt nhắm mắt lại xiết chặt năm đấm hắm giống như nghe được địch nhân g i u cận tới lại nhiều nhân thì thế nào ta muốn giết hắn liền nhất định có thể giết hắn giáp nhất cùng giáp tam vừa sợ vừa giận gắng sức đuổi theo vẫn là c h ậ m một bước ai lý huyền t h ở dài một tiếng lắc đầu lại thêm thù mới giá quỷ thôn sợ là rất khó an bình đây là lý huyền mở to con mắt bùng n u nhìn về phía giữa không trung thiên đ ưng cùng xích chăn còn có la liệt trong tay trở ậ bàn những vật này la liệt trước đó nhưng không có chẳng lẽ lý huyền con ngươi hơi co lại ngươi phá địa cùng cơ quan nhận được hứa thành vi truyền t h a chỗ kia ngay cả bọn họ bát ma đâu nghiêm phòng tử thủ không nghĩ tới la liệt thế mà có thể phá hư trùng trùng đ i ệ đ i ệ cơ quan tiến vào chỗ xấu nhất là la, la liệt biểu lộ khẽ biến giáp nhất cùng giáp ta muốn nói lại thôi nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì không hẹn mà cùng đưa tay sờ sờ sau đầu nơi đó nhiều hơn một căn kim t r â m hai người trong mắt nhanh chóng lướt qua một vệ khắc cốt minh tâm sợ hãi thành thành thật thật ngậm miệng không nói quy lão la liệt đệ xuống l ử a giận tận lực không đi nghĩ trên đất tử thi nói ra địa cung chỗ sâu trừ hứa t h a n h vi truyền t h ừ a còn có một cái linh tuyển có thể tu phục nội ngoại thương ngươi nhìn ta hàng phục xích chăn thiên ưng hoàn hảo không chút tổn hại chính là dựa vào ngâm suối nước mới khá nội thương của ngươi cũng nhất định có thể khôi phục lý huyền liếc hắn một cái có chút chăn trờ hắn ngược lại không cảm thấy la liệt sẽ hại hắn dù sao cũng là thông n cảnh giới đỉnh cao cường địch vừa tới một lần ra vai p h ủ đầu la liệt định b ỡ còn đến không kịp nhưng hắn bản năng cảm giác cái này cái gì linh t u y ề n không quá đáng tin cậy có thể thử xem la liệt m ạ n bất kinh tâm nói dù sao tổng không thể so với hiện tại càng kém ngài từng đợt từng đợt ngủ hơn ba trăm năm cũng ngủ đủ chứ vừa vặn xích chăn cũng tìm được việc này không nên chậm trễ ta xem ngày mai sẽ làm n ổ chồng ngài thương lành còn có thể giúp ta hộ pháp ngài nói đúng không lý huyền trong lòng hơi động ngủ hơn ba trăm năm hắn xác thực đã sớm ngủ đủ rồi nghĩ, nghĩ nói ra linh tuyển ở đâu la liệt ý cười sâu thêm nữa ra đây liền dẫn ngươi đi bốn trăm mét bên ngoài tao cần hành trốn ở phía sau cây nín thở ngưng thần tay phải ấn tại trên t r ậ t bàn nghe đến mấy thứ này nhân tiếng nói chuyện quả nhiên có nội thương xích chăn trời sáng nổ t r ồ n g tao cần hành con mắt chuyển động cất k ỹ t r ậ t bàn l ạ g yên không một tiếng động trở lại khách sạn đại s ả n h những người khác đã về đến phòng trong đại đường chỉ còn lục dịch tự rót tự uống nhìn hắn trở về quay đầu gọi tiểu nhị đem trong nồi nóng đồ ăn đưa ra ra làm sao sắp mấy cái nội tình cũng tìm tòi không sai bị lắm tao cần hành ngồi xuống rót cho mình chén rượu nói ra trừ la liệt còn có cái thông v ũ đình phong là hơn ba trăm năm trước b ắ t ma một trong quy ma lý huyền lục dịch giật mình hắn còn sống ân tao cần hành nói huyền vũ định kéo dài tuổi thọ bắt đoạn cẩm cường thân kiên thể hai cái này cũng là dưỡng sinh công pháp hơn nữa toàn quy mai r ù a sống đến bây giờ cũng chẳng có gì lạ lục dịch nhữ mày hai cái này bộ võ công giống như không có uy lực gì tào cần hành lại không uy lực võ công luyện cái ba trăm năm cũng đầy đủ quét ngang cùng dai như thế lục dịch gật gật đầu nhưng hắn cũng là người bị hại a vốn nên đối người bị bắt cảm cùng cảnh n ộ mới đúng thế nào còn cùng la liệt cái này hứa thanh vi đệ nhị cấu kết với nhau làm việc xấu cái này thì không rõ lắm tào cẩn hành trầm ngâm nói hắn giống như có nội thương rất nghiêm trọng quyền kinh kế tục không còn chút sức lực nào đ o á n chừng cùng cái này có quan hệ không nói trước những thứ này la liệt một mực đang tìm đồ vật là dị thú xích chăn đã bắt được dự định ngày mai sẽ n ổ t r ồ n g đó là cái cơ hội có thể điều đại quân cường công thừa lúc vắng mà vào nhưng ta cuối cùng cảm giác hắn nói lời này thời điểm ngự khí không quá đối tào cẩn hành nhớ lại la liệt lúc nói chuyện ngữ điệu có chút do dự lục dịch nghĩ hắn phát hiện ngươi không có tào cẩn hành lắc đầu nói bắt trận đồ ở giữa cũng không có cảm ứng ta có hai trận hỗ trợ lẫn nhau phạm vi càng xa hắn không có lý do biết rõ nhưng là hắn không nhằm vào ta đã có khả năng nhằm vào lý huyền tóm lại thử trước một chút ta có thể đánh liền đánh không thể đánh liền rút lui trước chờ đóng quân đ u ổ i tới lại nói hảo lục dịch nói ta đây liền viết thư cho tri phủ để cho hắn điều vệ sở quân binh có hoàng cô nương tại độc trướng lại không tác dụng không quan tâm thật giả trước quay r ố i một trận lại nói c h u y ệ n hay tháng chín không thể bỏ qua ba c h ư ơ n một trăm tám mươi hai chia ra hành động lục dịch bắt đầu viết thư tào cần hành thăm dò la liệt nội tình cũng đem bản thân bại lộ loại thời điểm này cũng không cần phải lừa gạt nữa lấy c h i phủ bất luận quan quân có thể tạo được bao nhiêu tác dụng trước điều tới lại nói dù chỉ là tăng thanh thế cũng được lại không ra sao còn có thể dùng lửa súng viễn trình tập kích quấy r ố i tào cần hành đã sát một nhóm tinh nhuệ còn dư lại cao thủ có thể đến được trên đầu ngón tay nếu là dạng này cũng không dám ủy vào người đông thế mạnh xuất thủ vây quét vậy cái này tế nam quan phủ quan quân thật không có cần phải lưu bóng đêm tính mịch ngoài phòng chỉ có lẻ kẻ hết kêu văng lên trong đại đường lục dịch chấp b ư ớ viết tao cần hành đang ăn cơm chấp nhớ tới một chuyện tế nam phủ có thanh danh tại ngoại giang hồ cao nhân sao những cái này tự xưng là chính đạo gia hỏa hơn phân nửa yêu quý tiếng tam không chừng có thể điểm xuất p h ả tự dụng tựa như lúc trước ba phái cao thủ tao cần hành thân mang nhiều bộ thần công lại có hôn nguyên chân khí ra thái hư chỉ thông n đỉnh phong giết không tha nhưng để cho an toàn vẫn là nhiều một chút chuẩn bị cho thỏa đáng lục dịch cổ tay một trận trước mắt hơi sáng nói ra sắc thực à đại nghĩa phía trước thanh danh tại ngoại cho dù là đối cầm y địa vệ đối triều đình có ý kiến chắc cũng sẽ tới trợ quyền ta suy nghĩ lục d ị tao mày suy nghĩ tìm tỏi Hắn h n ữ n ú c trước lục dịch giáng sinh nhiều cái môn phái cao nhân tới kinh thu đồ đệ lục phu lâu đánh nhịp tuyển định học tông nguyên nhân chỉ có một cái từng cái thử cốc núi ngay tại kinh ngoại ô mật vân cảnh nội giờ nhà giật lục dịch trừ cùng sư phụ học tập học tông kinh điển còn muốn đúng hạn về nhà học tập tứ thư ngũ kinh lục bình đối hắn kỳ vọng rất cao cũng không phải chỉ đem hắn đem võ phu bồi dưỡng nghĩ tới lục dịch trầm ngâm nói trước đó nhìn qua một phần tư liệu thế nam phủ thông ngũ ở trên cao thủ quả thật có mấy vị chính đạo có tuyết giá hổ phù vân i ế u tẩu một thân thông ngũ đỉnh phong cảnh thương pháp tinh tuyệt mặt khác yên hà sơn trang lão trang chủ đoạn chính sơn tuyệt k ỳ yên hà chỉ biến ảo khó l ư ợ n g cũng là nhất lưu cao thủ hai vị này đều tính toán chính đạo danh túc có thể thử xem t à o cần hành có chút ngoài ý muốn liền hai thông ngũ đỉnh phong vốn là không nhiều lục dịch nghĩ, nghĩ còn có một cái phi thường n ợ i hại chính là thiên phật sơn h ư n g quốc thiền tự chủ trì trùng tiêu thượng nhân cũng là thông n cảnh giới đỉnh cao nhân xưng tháp tháp la hãn luyện ngũ phẩm đại phù đô kinh đã đặt đến hoa cảnh kim cương bất hoại trên tay hắn thiên n g u y ệ t tiền trượng tại lang gia binh khí phổ đứng hàng đệ tứ m ộ ư ơ i hai vị phi thường lợi hại nghe nói những năm gần đi thiền phật sơn long tuyển động diện bích hy vọng có thể khám phá p h á p tượng thanh danh của hắn không sai cũng có thực lực nhưng hiển nhiên ra không được đây coi là cấu nghiến trúc nói liền cho cái khác bên trong hai vị phát một phần nói rõ là di hoa tông dư vách tường q u a y phá có thể tới tốt nhất là có thể đến có cái gọi là hảo tiêu nhã vùi lầu viết bát phong thư rất chậm ra lò thổi khô mực nước phủ xuống bản thân ẩn g á m đều gác đêm cẩm y địa vệ trong đêm đưa ra ngoài cái kia bắt nốt u địa phương đều tại tế nam phủ cảnh nội đường l à tính t o n xa chấm mã ra roi hẳn là có thể tại trời sáng đổi tới là sẽ đến chế chiến cơ tám tên c ẩ m ý địa vệ mang theo bắt phong thư rời đi khách sạn cùng ngày nửa đêm một ga c ẩ m ý bách hộ liền mang theo tin đi tới tế nam phủ chi phủ tào cần hành cửa nhỏ hầu vanh mắt cứu vánh mắt c ẩ m ý địa vệ còn gõ g cửa nhỏ ai vậy gác cổng phòng thủ lão buộc tranh thủ thời gian khoác phía dưới quần áo mở cửa xem xét một khối trắng tinh lệnh bài trước đôi đến nhãn về sau ra lệnh bảy cái tự bắt chấn phủ t i lão b u c buồn ngủ vừa lên từ tiêu tán cái này cầm ý địa vệ điệu âm v là ti là cao nói bắt c h ấ n phủ ti cầm y bác hộ p h ụ mệnh xin gặp tri phủ tiểu nhân không cơ yếu thông báo là lão buộc lên tiếng không mình hành lễ mời tiểu nhân lợi chút ngươi lập tức hồi báo lão buộc vội vàng đi t i ề n viện từng có một hồi liền lại trở về lĩnh nhân lui ra phía sau viện tiêm áp p h ò n g tri phủ tào cẩn hành còn không thay xong quan phục chờ ở chỗ này cầm y hệ vệ giản lược ách yếu nói xong tình huống đem thư đưa tiễn tao cần hành chậm chạp nhìn qua một lần nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói mời vệ bẩm hai vị tiểu nhân ngươi lập tức truyền tin thiên hộ sở phái binh hậu hướng tặng thêm văn thư tới bản ti nha môn p h ủ phía dưới xin nhân xét s ứ tiểu nhân tiếp viện cầm ý n ì h ệ vệ mười tám thái bảo việc cần làm mệnh chết quan địa phương cũng là dám chậm trễ cầm ý n ì h ệ vệ sắc mặt c ù n g g ấ p khách sáo vài câu phi mã trở về chờ ta vừa đi tao cần hành sắc mặt liền sụp đổ lao ra làm sao bây giờ trước tấm bình phong niếp tay viện cướp đi ra một cái trung niên phụ nhân tay ngươi bên ngoài cầm một cái khác phong thư mặt mũi tràn đầy chấn chỉ ộ t dạo có thể là cầm ý địa vệ thứ mười tám thái bảo tiêu n h ã mi một vị khác địa vị đồng dạng là lớn lục đô đốc ra bắt công hai cái kia lâu tự mình phá án ai dám lười bên nhanh n g ư ơ i nếu là khám n g ệ n h làm hỏng việc quân cơ trời sáng chúng ta một nhà rất nhiều đều phải rơi đầu về phần niếp niếp tạo cần hành nhắm phía dưới nhãn phó thác cho trời a lào ra trung niên này phụ lâu nước mắt tràn mi mà ra tiêu nhã mi coi mà là gặp hốc mắt lại h ồ n g trước nhất hồi âm một phòng đem ta vấn cho ta đáp cái khác coi như là biết rõ hẳn là có thể đổi về một phần giải dược thừa dịp đoạn kỳ a đáng lúc tìm kỳ ta danh ý giải xà đ ư c a hy vọng cầm ý địa vệ có thể đem giã quỷ thốt bình dạng kia chuyện sau đó tiêu nhã mi là ít nói đến đâu lau mặt khôi phục vẻ kiên nghị nâng bút hồi âm một bên ý tiểu quát người tới lấy n g ư ơ i lệ tiễn điều binh một đêm trôi qua ngày thứ bảy sáng sớm đám người dùng qua cơm sáng tám tên cẩm y ly hệ vệ lần lượt trở về đi chi phủ phủ phía dưới cẩm y ly hệ vệ mang về hai nghìn quan quân trong đó không tám trăm danh tinh binh phân phối hỏa súng lãnh binh hai vị thiên hộ cũng là trong quân tay thiện nghệ vị tiên thiên đình phòng một một thông ngũ bệ tầng cảnh giới là tính toán thấp nhưng đều xuất thân nghiêm chỉnh tướng môn thế gia châm tại bại binh bố trận từng cái từ môn tỏa thiên trận đặc biệt đối phó giang h ầ người kém cỏi đi yên hà sơn trang cũng mời tới nhân nhưng tới chính là là thông ngũ đình phong lão lục dịch mà là thông ngũ sơ kỳ t i ể u công tử nói lao tiêu nhã sau tám tháng đã bế tử quan lĩnh hội phát đẹp ra là tới đi tuyết g i á hồ mời người chính là tiêu nhã mi đồng dạng cho mời đến phủ vân điếu tẩu này lão đầu nhi đồ đệ nói ta một tháng sau liền đi bồng lai đảo câu cá đến nay chưa về nhưng là lô lam đình trở về dưới đường đụng phải một vị khắc trọng lượng cấp người kém cỏi ta pháp danh ngút trời ngút trời phía dưới lâu cấu n g h i ễ n trúc cùng lục bình tất cả dân mình ta là là ở thiên phật sơn long tuyển động d i ệ t bích hắn làm sao biết đụng phải ta lô lam đình giải thích nói cũng là xảo hậu mấy ngày diện môn bách thắng môn môn c h ù bách thắng đao vương trùi đúng lúc gặp tiểu thầy gần điện thị ninh xuất quan nghe thấy việc này trong đêm qua đây xem xét ngươi tu luyện công pháp tâm tả dưới đường để cho tiểu thầy xem như người trong ma giáo bắt được đó mới lô lam đỉnh thể chất bình thường tu luyện là ma giáo bốn tiểu tả công một trong ngưng huyết binh chân k h í thuộc tính trí âm trí tả chuyện này c ố n g h i ễ n trúc đã sớm biết lục bình cũng không nghe thấy dẫn tới phật môn thấp hận hiểu lầm vì thế xuất thủ rất dị thường nhưng là mời từ trước đến nay không điểm xảo a c ố n g h i ễ n trúc cùng lục bình lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt mời c ấ nghiến trúc chĩa tay ra ngay sau đó danh thấp tiểu thon gầy lão hận cầm trong tay thiền trượng đi nhanh lui khách sạn đầu ta đội hận ngũ ánh mắt hiền hòa hướng đ á m người hành lễ lao thần chắp tay tiểu thầy mời lục bình tranh thủ thời gian sau đó nâng cười nói không tiểu thầy tương trợ chiến dịch này sẽ làm nhất chiến công thành là các ngươi phải cảm tạ tiểu sư xuất tay mới là ngút trời hạ nhân khẽ lắc đầu thở dài đ ờ i không t à ma làm hại chạm yêu trừ ma chính là ngươi bối việc đáng phải làm cấu n g h i ệ n trúc bí mật quan sát vị t i a ngút trời hạ nhân đúng là thẹn là bốn trăm năm cổ tháp hương quốc tự chủ trì một thẹn là khoảng cách Pháp thiếu một phần trợ lực cũng tốt cấu n g h i ệ n trúc hoàn cố thất chu lục bình vân phong trịnh quân hoàng phương h o ái thất quỷ t i ê n hà sơn trang tiểu công tử đoạn vân vi hai vị mang binh thiên hộ n g ú t trời hạ nhân còn không bốn vị bách hai nghìn quán quân như vậy đội hình có thể xưng đơn sơ sử dụng những người kia thăm dò gia quỷ thôn cái gì cũng đừng hòng che giấu trực tiếp ép tới đều được sự tình là thích hợp trễ cấu n g h i ệ n trúc nói bọn họ chuẩn bị một chút lên đường đi ân đám người xưng sở hoàng phương linh kinh ngạc nhìn về phía ta kỳ chúng ta cũng không điểm là giải lục gia minh kỳ quai nói tiểu nhân Hắn là cùng các cùng lúc xuất phát. nghiễn chúc cùng ngươi cùng nói, ngươi không là lúc các Cấu cái khác xuất muốn sau ự tỉnh. tình gật tiểu Bình hiển nhiên hình, nói, hiểu Lục i đầu rõ g là dùng lo lắng, l dùng đó i tiểu u cung sau, cùng các nhân ngươi về sẽ Sau tạo, tụ hợp. đ do ngươi phụ trách đám người gật đầu là tiêu nhã nói hà phong đến tiểu gia ra, ra ngoài chỉnh đốn binh mã các ngươi lập tức xuất phát lui binh tú ngọc gốc là đám người ra vào gian phòng cấu nghiễn trúc truyền âm n ó i cái k i a ngút trời phía dưới lâu tới thật t r ư n g hợp lục bình gật đầu ngươi biết là không chút vấn đề ngươi sẽ chú ý c ấ n i ễ n trúc nói hắn xác định có thể chấn được những người kia bao gồm múc trời tiêu nhã cười một tiếng làm sao thông u một t ầ n g đối thông u đình phong hào có phần thắng sao cấu nghiến trúc n h u mảy độ khó kia chính là là đặc biệt tiểu lục bình hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẹ o cẩn hành hắn biết rõ âm dương thuật địa phương đáng sợ nhất ở chỗ cái gì sao cấu nghiến trúc lắc đầu tư liệu quá nhiều là hiểu rất rõ kỳ thật không xác định bản thân không phải âm dương thuật một tiểu ưu thế lục bình chậm rãi nói t ự như l u ậ sư người chân đều biết kỳ an toàn tất nhiên thiếu ra đề phòng hứa thiếu độc thuật thì có từ thi triển khó có thể có hiệu quả là ta v v â n cấu nghiễn trúc gật đầu là lục bình nhưng khẳng định loại độc này thầy thanh danh là hiền thậm chí lấy thầy thuốc gặp người độc của ta thuật uy lực lại nên làm như thế nào cấu nghiễn trúc không chỉ ra liếp nói trắng ra là công là chuẩn bị lục bình nói người trần đều biết học tông đệ tử sở trường về âm dương thuật lại là biết âm dương thuật chỉ là cơ sở trong cơ sở học tông chân chính thủ đoạn lợi hại xa là chỉ như vậy ngươi là cái này thanh danh là hiền độc sư n g ú t trời nhất thời là xét còn không chúng chiêu là đủ gây cho sợ hãi nếu như ta thành thành thật, thật trước đó ngươi đương nhiên giúp ta giải độc dám không di động tạ sẽ xảy ra là như chết lục bình chém đinh chặt sát vẻ mặt căng t i ê u ngạo tiêu nhã mi nghiêm túc nhìn về phía lục bình đó còn là ta lần thứ nhất nhìn thấy lục bình tranh vanh lộ ra bộ dáng một khắc này ta mới giống như là quyền thần trang chủ n h i tử lục bình mỉm cười nói sợ hãi tiêu nhã mi lạnh nhạt nói không điểm ngươi chỉ có thể nhìn ra hắn vừa rồi động tay chân nhưng nhìn là x u ấ t cụ thể là thế nào động nói thật ngươi một cái nhìn làm mà ra v õ công dvn là phần độc nhất ha ha ha lục bình tiểu cười quả nhiên c ấ nghiến trúc không phải c ấ nghiến trúc chiều kia chỉ có thể đưa ra là ý lần thứ nhất sử dụng dễ sử dụng nhất trước đó chính là linh n g ư ơ i tới là giúp hắn một chút sức lực vân vân tới làm bài trí cái tiếng ngút trời giao cho n g ư ơ i hắn theo kế hoạch thoái hóa liền có thể hảo tiêu nhã mi cũng để lên tâm không như vậy một cái yếu lực đồng đội s á t thực bất việc lục bình nội lực là thấp nhưng bản lĩnh quỷ quyệt chỉ có thể nói là thẹn là trang chủ nhi tử c ố n g h i ệ n trúc cái này chia ra hành động đi trước lục bình gật đầu xoay người rời đi tiểu đường bên ngoài chỉ còn thượng c ố n g h i ệ n trúc đưa mắt nhìn ta ly khai mà ra ất nhất đại tâm cẩn thận từ lầu dưới đi tới đến lượt các ngươi tiêu nhã mi lấy ra thần phi phong bao lại toàn thân hạ lên quán thâu chất khí cả người biến mất có tung tích hắn làm sao trốn mà ra liền làm sao trở về đi một con đường khác ngươi ngược lại muốn xem xem chúng ta đang dợ trò q u ỷ gì không tiểu quân đánh nghi binh thu hút chú ý bên trong tất nhiên tăng cường chính là thừa lúc vắng m à vào cơ hội tốt là ất nhất hôm nay đối cấu nghiễn trúc nói gì ngay nấy không như vậy hơi yếu tiểu lâu nhân ở bên người từ sau coi như ưu minh địa phủ giã q u ỷ thôn cũng đáng sợ như thế ất nhất hít sâu một hơi lúc trước m ô n vọt ra khách sạn phóng tới tú ngọc gốc cái khác không một đoàn hữu hình quỳ ảnh theo sát kỳ phía trước nhanh như địa chớp chuyện hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương một trăm tám mươi ba quái vật khổng lồ tú ngọc cốc ba mặt toàn núi tòa bắc chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam phía nam là một mảng lớn kiến huyết phong h ầ u thụ đoạn t r a n thảo hủ cốt tiêu xài cùng độc thụ độc thảo đông hoa mặt phía bắc lưng tựa núi cao phía sau núi là vách đá v ạ trượng dưới vách có một đầu bạch long một dạng lao nhanh qua đại hà ớ t nhất cùng á văn lẩn trốn thời điểm chọn lộ tuyến chính là phía sau núi cho cái k i a m mười tám người bước ngảy núi nếu không phải hắn có thủy hầu tự dĩ năng cao như vậy núi như vậy chạy xiết dòng sông hắn ngã không chết cũng sẽ được chết đuối ất nhất s ô n g ra khách sạn một đường đều không nói chuyện chỉ coi sau lưng không có người từ đầu đến cuối nhìn không c h ư ớ c mắt một lòng thượng sơn rất nhanh liền đến tú ngọc cốc phía sau núi dưới vách đại h ạ bể g ầ m thét dòng nước vang lên ẩm ẩm ấ t nhất nước đầu nhìn lên chỉ thấy sơn phong như kiếm cao ngất nhập vân đỉnh núi lục sắc độc tọa lượt u a n h để cho người ta thấy mà sợ từng cái ngoại nhân không có độc tọa giải dược đi lên cũng vô dụng từng cái mặc dù có giải dược một hai người cũng không có thành cựu đỉnh núi có người khác cảnh giới đừng sợ tao cần hành bình tĩnh thanh nhân bay tới bên hai t h ư ợ n h ư lúc trước ớt nhất trong lòng nhất định ta không sợ hắn đi đường này một là đến tàu cẩn hành đánh bất ngờ thừa lúc vắng mà vào từ giã quỷ thôn yếu kém nhất điểm ra phát ở không kinh động đảm nhiệm tứ nhân điều kiện tiên quyết đi thẳng đến từ đường địa cung ngựa tỉnh h a y là làm địa giúp đại nhân dẫn ra những khả năng khác gần nút sức mạnh càng tiến một bước loại bỏ thai hoàng ẩm suy nghĩ thật kỹ ta dạy ngươi bộ pháp coi như luyện tập khi tất yếu ta sẽ giúp ngươi là ớt nhất kết thúc nhớ lại đêm qua hoàng phương linh bí mật truyền thụ cho ta điện quan thần h à n h bộ bộ pháp này nhanh chóng như điện huyền diệu khó lường vượt qua xa đặc biệt tứ phẩm võ học có thể so sánh nhất nhất võ công là hành nhưng thường thường nhìn cái này mười bốn người lệ công có hay không cá nhân trọng công năng chấm như vậy tiểu nhân bắn ta một tiễn nhưng cũng giúp ta miễn va chạm v ò i quần đâm d ĩ a tỷ vệ tiểu tội còn hỗ trợ t h ỉ n h thần y cứu thượng a van dạy ta lợi hại như vậy trọng công ất nhất đúng đúng đúng không phải là phân tri ân là báo nhân tất nhiên tiểu nhân cần ta đây nghĩa có quay lại nhìn ất nhất để khí vật công thân hình hóa điện mùi chân trọng điểm đá ngầm hoành hóa sông nhỏ đi tới vách đá về sau ta bước chân là ngừng tiểu liết s ơ một cái điểm dừng chân kết thúc toàn lực thi triển điện quang thần hành bộ hướng đỉnh núi phương hướng hướng cái này vách đá trùi l ù i cách mỗi mấy chục mét mới không một khối đột xuất nham thạch hoặc là dây leo nhất định phải từng bước là kém trèo lên đỉnh là hiện ra không phải rơi xuống vực sâu kết cục c ấ t nhất tư chất rất tốt trọng công luyện được không mơ hồ không dạng mười phần trôi chảy tựa như một đạo t h i ể m điện tại cao chót vót từng cái điểm d ừ n g chân đang lúc cấp tốc phát họa chỉ ngắn ngủi mấy nuốt lên xuống tạm mợ khi đi tới giữa sườn núi hoàng phương linh nhận thân đi theo trước người ta là cần phải mượn bất luận cái gì điểm rừng chân sau đó học qua bắt phẩm trọng công vân long giảm còn tám mươi lo thế thể hiện mà g i chỉ cần xoay người nhất chuyển liền có thể xếp lực hướng phía dưới bay ta bản thân còn có thể mượn nhờ thiên nhân hợp nhất ngự phòng tốc độ chậm hơn càng quỷ dị chỉ là qua muốn lưu tâm ất nhất đó mới thoáng rơi trước chít chít bỗng nhiên một tiếng chim hót đưa tới hoàng phương linh chú ý ta ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới chỉ thấy giữa sườn núi một căn dây leo phía dưới rơi một cái lam sắc đại điệu chính cao đầu nhìn ất nhất cái này ánh mắt mang theo một loại nhân tính hóa tìm kiếm rất chậm tựa hô không còn đáp án hắn ngựa đầu một tiếng kêu to lập tức thiên hạ bay lên một n ó m nhỏ lũ ra lũ díu t r í u c ô ép che khuất bầu trời lao thẳng tới ớt nhất hoàng phương linh meo mắt lại nhớ tới về sau lý ngọc châu mộ dung yên sử dụng ngọc trào hải đông thanh điều khiển thiên điệu vây công khách sạn yếu đoạt t i ể u thần thạch tràn g cảnh điệu nữ g thuật quả nhiên không nhan tuyến hoàng phương n ái truyền âm nói làm được hạ m ả n h nhỏ b ầ y chim công tới ớt nhất đầu tiên là giật mình tiếp theo là xương dấu vết gật đầu nhìn trời bổ nhào xuống thượng b ầ y chim ta dứt khoát kiên quyết rút ra bên hông đ o ạ n kiếm tiếp tục hướng hậu hướng đoàn kiếm trong tay thanh quang lấp lóe ớt nhất giơ tay chém xuống chỉ con chim chim sẽ bị phanh thây máu tươi tàn thi hạt mưa một dạng dài xuống ớt nhất thế sông che chắn á n h mắt ớt nhất phân tâm ý dùng khó tránh khỏi đạn sai đống nhiên trên chân trượt đi ớt ngẫu nhiên thượng ngã đi nguy chỉ h o a n trước mắt hoàng phương ái phất tay ngự phòng một cố luồng không khí ngăn chặn ớt nhất hai chân ớt nhất t h ử a cơ ổn định thân hình không còn hoàng phương linh vững tâm ta càng thêm buông lỏng tiếp tục vung kiếm phía dưới hướng mắt thấy là phải lao xuống đỉnh núi đỉnh c h ố c đã có nhân phòng thủ hoàng phương ái đoán chừng đều đi chống đối quan quân một bên kia tạm thời cố là phía dưới quân điệu muốn cản là trụ ngay tại ớt nhất khoảng cách đỉnh núi chỉ còn hai trăm mét lúc đống nhiên ta trên chân dấm lên một căn màu trắng dây le t i ế m nát tan mặt ngoài cánh khô lộ ra bên trong màu đỏ tím giống như mạch máu một dạng xúc tu một cái cuốn lấy ớt nhất mắt cá chân a kinh biến phát sinh duyên lâm lâm cùng ớt nhất đều có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện đó trong n g á y mắt ớt nhất còn không được cấp tốc sinh trưởng đỏ tía xúc tu chói vội vạn n ắ m lấy hướng lên trên kéo bốn phía tám cái liếc đằng cũng s ố n g lại giống như là yêu hồ trước người cái đôi dài bảy tám trượng dương n anh m g a đuốt cắm lui chói lại ớt nhất căn này dây leo phía trên cự thạch danh giới su hào đem cái này cả khối đã dùng sức móc mà ra g i lên trời thạch đầu phía trước không có một người lớn bằng lô lớn cái này đằng đài kéo lấy nhân liền hướng bên ngoài túm từng cái rất hiển nhiên lối đi kia cũng là là mới khai thác mà ra sau đó nếu như cũng không leo núi nhân bị bắt lại túm lui cái hang lớn này lại hoặc là giống như dạng kia động cũng là năm không một cái kỳ a đụy h ề n lâm lâm rút kiếm ra khỏi vỏ một đạo hạo nhiên kiếm khí chém ra bảy căn xúc tu toàn bộ chất nước quỷ dị chính là thương thế kia chỗ thế mà thấm ra cỗ hồng máu tươi ba ba ba một đầu lại một đầu dây leo vứt bỏ mặt ngoài cánh khô lộ ra bên trong màu đỏ tím xúc tu ba nguyên bản chùi lùi vách đá đột nhiên họa phong đột biến nắm trác xúc tu dóc thành một mảnh màu đỏ tím só phô thiên cái địa một dạng tuân hướng ất nhất cùng hoàng phương linh cái kia cái kia là cái quỷ gì đồ vật ất nhất nhìn vào cái này như thủy triều xúc tu doa đến mồ hôi nóng chảy r ò n g toàn thân phát run hoàng phương linh sắc mặt nghiêm túc vẫn lên hấp công tiểu pháp đem ta thu tới bên người lại trở tay đẩy ra một cố lực lượng nhỏ bé đem ta đánh về phía phía trên dòng sông nhiệm vụ của hắn hoàn thành chậm những cái này sinh trưởng tốt xúc tu giống như không con mắt một dạng phân ra một nửa hóa thành từng đầu cự mãng thẳng hướng ất nhất d u ê n lâm lâm hai chân dấm nát nhang thạch phía dưới cùng vách đá thẳng đứng vẫn lên hôn nguyên chất khí một kiếm chém ra kiếm khí quần cột, như trường giang. t che che, đó, đó là hoàng i u ấm phương ái nhữ mày ta đã sớm vâng vâng lúc trước cái gì cũng là hiệu rõ ràng mười bảy ăn như vậy dược liệu ta liền xem như mập mờ cụ thể hiệu quả trị liệu cũng tiểu điều gặp hoàng phương á y nhãn liền nhận ra đó là vật gì từng cái gỗ cũng không phải gỗ kỳ trạng thái như thịt kèm ở hòn đá nhỏ đầu đôi đầy đủ đó là một loại nhiều đem dị thú cũng không thể nói là một loại linh thực hắn yêu nhục linh chi lại gọi thái t u ế từng cái thần nông bản thảo kinh không nói nhục linh chi có độc bổ trùng ích tinh khí tăng trí tuệ trị trong lồng ngực kết lâu phục có thai là lão nhỏ như vậy t h á i t u ế niên đại tất tại nghìn năm trở xuống còn có thể sống đ ậ u sống hoàng vương linh biến sắc ta nghĩ tới cái này tự thiêu hứa thanh vi b ậ t đ i ệ u nhô ra hôn nguyên chân khí du t ẩ u trong đó lấy được phản hồi để cho ta chấn động toàn thân từng cái vách núi bên trong da quỷ thôn bên trên thậm chí toàn bộ tú ngọc g ố c khắp nơi đều cất dấu loại kia s ú c tu đầy khắp núi đồi có nghèo có tận dưới vách đá những cái kia chỉ là qua vân vân cái này nghìn năm thái t u ế mấy cây lông tơ vài đầu tóc chân chính bản thể giấu ở trên đất c h ỗ sâu hứa thanh vi hoàng phương á i trái tim run dày hậu sở chưa không khủng hoảng tập quyết tâm đầu đây không phải là dược vương q u ố c nhất đại tông chủ bản lĩnh sao ngay cả quy mado có thể kéo dài hơi tàn tám trăm năm hứa thanh vi càng là khả năng t á n thân tại chỉ là lựa nhỏ một đoạn vách đá là hơn đem không ít như vậy x ú c t tu cái này toàn bộ dã quỷ thôn là hảo chúng ta không an toàn hoàng phương linh sắc mặt thay đổi nhỏ lập tức thi triển phân thân ma ảnh phía dưới đỉnh núi phóng tới dã quỷ thôn cùng lúc đó lục dịch mang theo hai nghìn quan quân chúng người kém cỏi đi tới tú ngọc cốc phía nam lối vào nhìn qua giữa không trung lơ lửng lục sắc độc toạ đám người vô kế khả thi lục dịch nhìn về phía tàu cần hành vẫn là mời hoàng cô nương ra tay đi ngươi ngược lại là có chuyện xảy ra nhưng tiểu quân lui muốn đi một mảnh tia độc toạ có thể chống đỡ và quần dã quỷ thôn vẫn không thể nào nhân lục tiểu nhân là tất khắc khí tao cần hành phức tạp hồi câu qua loa phân biệt dưới đất độc thảo độc hoa độc tọa nhân hoa cỏ mà sống như thế phương pháp giải độc đương nhiên cũng ở đây trong đó tao cần hành khắc biết thiên độc thiên dược rất chậm hung không lòng tin dựa vào bách độc là s â m chi thể lui vào độc dược đụi bên trong hái được mười mấy khoả dược thảo từng cái bình thường vật kịch độc từng bước bên trong tất không giải dược tao cần hành động tắc nhanh nhẹn từ trước người một bảo dương bên ngoài lấy ra dược cứu cùng dược sử không dược thảo hai lá không lấy tiêu xài không nhu toáy dễ cây lấy chất lỏng có một hồi liền từ dọa điện một bình chất lỏng màu tím ngay sau đó ngươi lại lấy ra một căn xáo trúc nhờ đem thổi ng phương viên đến bên ngoài độc điệp độc phong nghe tiếng hối cây hoàng bá duyên lâm lâm đem cái này từ sắc rượu thủy vung hướng b ầ y hong thành một trăm lần ngàn con ong mật dưới thân đều dính rượu thủy trước ống sáo một ngón tay b ầ y hong long long kêu phóng tới độc tọa nhắc tới cũng kỳ b ầ y hong những nơi đi qua độc tọa chạm vào chính là tán phía trên độc trùng n g ư ờ i được mùi thuốc rồn rập rời xa độc hoa độc thảo cũng ở đây trong nháy mắt khô h é o khép kín mới vừa rồi còn có thể chống đỡ vạn q u n hoa cỏ cây tối đột nhiên toàn bộ có tác dụng thủ đoạn như thế để cho trước người một đám người kém cõi nhìn má than thở cũng để cho hai cái này thiên quan quân kinh động như gặp thiên nhân. Thủ đoạn thật là lợi hại. thật là lợi hại ngự ông chú y tiên truyền nhân thật sự danh là giả lục dịch khen ngợi vỗ tay một cái đó là thất độc giáo cổ sư thủ pháp giải độc ngươi chỉ là chút như lợi dụng sử dụng so với chúng ta kém thiếu y thì độc là phân ra giữa vương cốc cùng thất độc giáo xem như thủ truyền kiếp có câu nói rất hay hiểu rõ nhất hắn là nhất định là bằng hữu còn không có thể là định nhân hai phái môn nhân đệ tử đối với song phương bản lĩnh cũng bị hết giải tao cần hành có thể giải cổ thuật đương nhiên cũng có thể lên chỉ là qua rất ít thời điểm ngươi là biết dùng loại kia bản lĩnh đả thương người mà thôi các ngươi chầm rút đi a tọa khí tiêu tán lộ ra tú ngọc cốc nguyên trạng tàu cẩn hành nhìn qua gần bên thôn trang tâm bên ngoài lấy trì hoãn là biết rõ tiểu nhân ta thế nào xuất phát x ô i theo lâm minh bạch ngươi lo lắng cái gì một tiếng hống nhỏ bên người chúng người kém cọi cùng hai nghìn quan quân dồn dập vùng roi hơn hai ngàn cưỡi quanh co phóng tới giã quỷ thôn chấn động chấn động chuyện gì mà h ó t leo t ố t một của tháng thế này chứ một trăm tám mươi bốn di hồn thần châm trời xanh mây trắng phía dưới hai nghìn quan quân tay nâng trường đao phóng ngựa lao nhanh tại lục dịch cùng một mảnh bắt mắt phi ngư phục cầm y địa vệ hướng dẫn dưới hóa thành hát sắc sòng lớn gào thép phóng tới trung tâm nhất th nếu như lãnh binh người e ngại những cái tia dưới lâu bán thú quái vật cái tia sợ h ã i tự nhiên sẽ lan ra nhưng nếu như lãnh binh người sung phong đi đầu thẳng tiến không lùi vậy hắn dưới t r ư ớ n g đại quân đương nhiên sĩ khí đại trấn không chỗ nào không sợ ngày trước tây sở ba vương mấy lần xuất quân lấy ít thắng nhiều tại trong vạn quân tung hoành tới lui đánh đâu thắng đó cùng hắn người dũng lực và khí khái là không phân ra lục dịch đương nhiên không có bá vương dũng nhưng phải đối phó cũng chỉ là một một thôn nhỏ thế thôi có hắn đầu lĩnh những người khác không có lý do lui bước quan quân bắt đầu công kích gót sắt phát ra bạo hưởng lang yên quận quận vạn mã b u n đẳng không tốt rồi quan quân đến bọn họ muốn đuổi tận giết t u y ệ t mẹ liệu mạng với bọn hắn 5 năm năm tẩy não gia q u ỷ thôn đã sớm thành la liệt gia q u ỷ thôn từng cái thông u đỉnh phong thủ đoạn ở trong này chính là t h ầ n tích thay đổi một cách vô tri vô giác đáng lúc la liệt đã đem các thôn dân đối tự thân vận mệnh bất công chuyển hóa thành đối với ngoại giới nhân hữu cựu hận từng cái chính là bởi vì người bên ngoài coi là kẻ thù cùng không hiểu mệnh là người bị hại các tổ tiên mơ hồ đời ẩn cư tại tú ngọc cốc qua cái này bất nhân bất quỳ thời gian ngoại giới hữu tình trời sang nhật cảnh xuân tươi đẹp trong cốc chỉ có kinh niên không tiêu tan Độc trong cốc chỉ có vô số đếm không hết độc hòa độc thảo oán hận ở trong lòng lên men dựa vào cái gì dựa vào cái gì các ngươi cái gì cũng có không có làm nhưng ngay cả sinh hoạt trên ánh mặt trời tư cách đều có không bọn họ nhìn là quen các ngươi chèn ép các ngươi coi các ngươi làm địch các ngươi đây tự nhiên muốn giúp cho p h ả n kích là chết là nghỉ nguyên nhân chính là như vậy một đời mới thanh niên trai tráng mới có thể đối lý giới không yếu như vậy liệt hận ý động một tí đánh giết mở ngực một bụng kỵ binh tới vốn là trưởng từ tế nam phủ quan quân đến thương hà huyện đến lui binh tú ngọc cốc trung gian lại có hay không chỉ hoãn tào cẩn hành khâu nội cũng là sự tỉnh là thích hợp chỉ trậm thái bị h i ể n ý nghĩ gắn g đặt tới tiến công chất đoán không quan tâm khâu nội là thật n ổ i chồng vẫn là dựa vào di chuyển ngụy trang âu khâu nội đó đều là một cơ hội trước kiểm tra xong nuốt kết quả lại nói quan quân tới qua chậm động tọa tiêu tàn chậm hơn giáp thất điểu ngự thuật mới vừa giám sát đến trong cốc tập kết binh mã là chờ thông cáo toàn thôn quan quân còn không phá mở độc tọa s á t lui tới hình t h ủ kỳ quái các thôn dân cơ lấy bữa dịu tuân g a thôn song song đầy áp thú tính con mắt đỏ n ầ u chết chừng mắt quan quân một bên c h u lên một bùng lấy vũ khí hướng sô ngượng s a không thôn dân treo lên đầu sói không thôn dân, như như dân m là, là ọ chúng ta dù sao thân thế đáng thương liệt nguyên bản cũng có muốn đối với chúng ta thượng tự thủ nhưng hôm nay xem xét những người kia còn không được cựu hận che đậy hai mắt công nhiên cùng quan quân đ ố i kháng để cho ta nghĩ giàn xếp đều có pháp cái này chỉ có thể làm theo quy củ sát ầm ầm ầm ầm la liệt một tiếng làm cho bên trên hai vị thiên hộ mang theo tám trăm h ỏ a kỵ binh dẫn đầu sông ra hàng ngũ từng thanh từng thanh h ỏ a súng nhắm ngay những thôn dân này thương pháo thanh là đoạn văng lên khói lửa tràn ngập cương thiết chật hẹp nhỏ bé ở những cái này thân thể máu thị t phía dưới nổ ra huyết động mùi máu tươi cùng lưu huy nhờ khói lửa cùng một chỗ đăn và ở cái kia tu là chiến trường phía dưới chém giết kết thúc tứ đường cổ kính bên ngoài định viện trang sức cổ mặc dù lâu năm lại là thiếu tu sửa cái kêu bên ngoài là thôn tế tự tiên tổ khẩn cầu che chở địa phương mười phần trọng yếu nhất là lý huyền đến giã quỷ thôn trước đó càng là nghiêm cấm người không có phận sự tới gần bởi vì cái kêu trên đất liền cất dấu địa cung vào miệng bên ngoài không lý huyền tâm tâm niệm niệm xích chăn lý huyền thật là chắc t r ở mới khôi phục bị hao tổn cơ quan mở ra miệng hầm nếu như bởi vì người nào đó tay nợ mở cửa thả xích chăn đi ra ngoài cái này coi như liếc rằng co ta phía dưới cái kỳ ạ tấm như vậy phù hợp dị thú ba giờ này khắc này trên cung điện dưới lòng đất chính không muốn chuyện phát sinh từ đường phía dưới chấn giữ gỡ giáp bắt cùng giáp thất đi theo m ộ ư ơ i bảy vị trong thôn hảo thủ phân trạm bảy phương một khắc là dám lười biếng t h ằ n g đến tiếng chém giết khởi một bên kia l u ô n g cuống tay chân nếu là muốn đi hỗ trợ chúng ta đỉnh là trụ chính là trên đất cái này m ộ ư ơ i bảy danh hảo thủ đều tuổi thì lớn mang nhà mang người quan quân khí thế hung hăng để cho chúng ta canh giữ ở cái kia làm nhìn bảo là cấm trào tâm nạo can nỗi lòng thà rằng mắt thấy quan quân hỏa súng cùng phát thôn dân tử thương thảm trọng mấy người lại thêm nhị n là lên rồi ầm ầm bỗng nhiên trên chân rung động từ đường lối thoát hậu địa đạo mở ra từ đó xông ra bảy đạo thất lục dịch thiên ưng còn không xích chăn giáp nhất diện có biểu lộ giống như một pho tượng lục dịch thân thể rõ ràng so đêm qua càng tốt hơn một đêm trôi qua ta vết thương cũ năm xưa thế mà tốt rồi từng cái tứ tứ là lại bị giới hạn mỗi ngày chỉ có thể sống động một canh giờ theo lì hân là khí sắp là sai nhưng mặt ta sắp chết lặng hình như con rối tiểu ca tiểu ca giáp bắt cùng giáp thất chỉ hoán bận bịu chạy tới chủ nhân thế nào việc nhỏ là tốt không hai n h ó n quan quân là dùng nói giáp nhất n h ấ t tay sắc mặt của ta sáng tỏ đi lên các ngươi đều biết chủ nhân nổ trồng rất thuận lợi nhưng trên mắt cái khác không việc nhỏ muốn làm là có thể thoát hơn tiến vào địch sự tình tợn lạc ô giáp bắt cùng giáp thất nhìn về phía khâu m ộ i lục dịch nhìn phía sau mặt mũi dàn mua cứng ngắc như đá có cảm giác giáp bắt biết một chút nội t ì n h nhìn ta b ư ớ c kia bộ dáng trong lòng là nhịn giáp thất cũng là hiểu rõ tình hình vừa thấy lục dịch giống như là được thao túng bộ dáng hơi bị sợ tiểu ca cái kia là phải hỏi ít hơn giáp n h ấ t hâm nóng mà đánh cắt ta nghĩ đến nào trước căn này kim tâm tình càng thêm tinh nang trên mắt tiến vào địch quan trọng trước tiên đem chúng ta đánh đi ra nói xong giáp một chỉ điểm tại khâu nội thái dương huyện phía dưới rót vào t r ư ớ khí cao do quát sở không quan quân cái là lưu lục dịch toàn thân run lên trong suốt trong đôi mắt giàn mua không màu m à u lóe lên quanh thân sát khí tiểu tăng ta vừa tung người thi triển phong tống tử hà thẳng hướng chiến trường giáp nhất chuyển động thạch điêu đế đèn đạo môn khép lại các ngươi cũng xuống cái này cái kia địa cung nổ trồng còn chưa hoàn thành không chủ lâu tại có chuyện xảy ra giáp nhất phức tạp nói một câu vây tay từ đường phía trước cột trụ hành lang bay ra một trôi nhẹ nhàng kim sử bắt tiểu người kém cọi tịnh thiên lưng xích chăn còn không mười bảy danh hào thủ đồng loạt phóng tới chiến trường phương hướng thôn khẩu chém giết chính đàng thoai hóa quan quân lâu thiếu thế chúng trang bị tinh lương người kém cọi cũ rất chậm liền thành một bên cục diện ngược lại la liệt hà phong trị quân ngũ trời hạ nhân đoạn vân bay đều còn có xuất thủ quan quân cũng có kết trận còn không đem giã quỷ thôn s á t vai đái vai c ư ớ c hai tên thiên hộ chính mang binh s á t hưng khởi đ ố n g nhiên một cỗ s á t y điên cuồng khóa chặt bản thân một bóng người từ trên trời giang xuống tứ đoạn cầm hùng hậu quyền kính đ ố n g nhiên bộc phát cũng như thái sơn áp đ ỉ n h để cho quyền thượng hai tên thiên hộ kinh hãi muốn tuyệt la liệt thượng ý biết muốn xuất thủ a di đ ạ phật ngũ trời hạ nhân trước cảm giác là diệu muốn đều thi triển trọng công đi tới hai tên cưỡi ngựa thiên hộ trung gian phải tay trái mỗi mỗ hướng hai bên bay xa ngút trời phía giữa y mì hệ tụng phật hảo đưa tay một trưởng đối cứng tứ đoạn cầm mười bảy một dạng quyền tỉnh tiểu phu đồ kinh ngút trời hạ nhân quanh thân hiện hiện tứ bảo linh lung tháp hư ảnh trang nghiêm túc mục nguy nga hùng trắng q u y ề n trường c h ặ m nhau d u n g trời hám địa kích thích khí l ã ngập n g trời chung quanh mười trượng phương viên được quyền trưởng k ỉ n h khí tác động đến hai tên thiên hộ vừa mới đứng vững vòi rồng đánh tới lại cho thổi bay ra thập thiếu mét hai bên đường nhà tranh ẩm vàng s ụ đổ bụi đất ý tưởng lưỡng tiểu thông n đình phong đối quyết chỉ là tiêu tán trưởng phong ác không để cho người ta trèo trống lạc lục dịch con mắt hơi chuyển động dẫn đầu thu c h i ề u bay ngược mấy mét tiện tay một q u y ề n kinh lực bộc phát bảy tên lân cận quan quân đánh bảy phần thất nứt ra mau tơi bắn tung tóe đám người tiểu kinh mất màu cái kia đang chết lao vương tứ la liệt đám người bột u miệng tiểu chửi n g ú t trời hạ nhân tới là cùng ngăn cản mắt thấy thảm trạng phát sinh lắc đầu liên tục ta sợ cái này nửa người nửa quy lại giết người chỉ hoán bận bịu lách mình l ấ n đến gần sắp người vật lộn quyền trưởng chạm nhau đ à n h khi mang t i ế n vào bắn hoàng phương a i biết thực lực mình kém thành thành thật thật trốn ở bên trong dây thuận tiện thất quỷ bảo hộ thuận tiện quan sát chiến trường người xem xét lục d ị c cái này chết lặ sắc mặt soát địa biến đó là di hồn thần trâm hắn nói cái gì khâu hội nghe xong cũng là cấm kinh hãi vừa lên cái k i ê u bí thuật ta biết chính là dược vương cốc tứ tiểu cấm thuật đứng đầu chỉ không chính thống bên trong chính thống mới có thể truyền thụ hơn nữa nhất định phải sử dụng đặc chế di hồn châm mới có thể phát động cùng ma giáo thái bình tông n h i ế p tâm kim bí thuật hiệu quả như nhau từng cái truyền thuyết thuật này vốn muốn đều dược vương cốc đ ờ i thứ tám trưởng môn quan sát ma giáo bí thuật sáng tạo uy lực càng hơn một tầng lầu ba nguyên bản là dùng để khảo vấn ma giáo giáo đồ đến đây để phòng lạm dụng có cấm thuật pháp lại phong cấm sở không di hồn châm cùng chế kim chi pháp thẳng đến được một người pha cấm lấy ra ngược lại thành ta độc môn â m khí ba người này không phải hứa thanh vi chẳng lẽ sắt căn này la liệt cùng hoàng phương linh sắp mặt thay đổi nhỏ c h u y ệ n hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương một trăm tám mươi lăm mau bỏ đi năm t á ca, hứa thanh vi không chết đáp án này đồng thời tại hai người trong lòng hiện lên hơn ba trăm năm trước hứa thanh vi chính là dược vương cốc trẻ tuổi nhất tông chủ cũng là dược vương phía d ư ớ i mạnh nhất tông chủ hắn kế nhiệm trưởng môn về sau năm thứ năm liền mượn nhờ bí cảnh đột phá đến p h á p tượng cảnh trở thành thần châu đại địa phía trên lừng lẫy nổi danh đại tông sư một đôi sinh tự tay một bộ di hồ trâm hung danh h i ể n hách dược vương cốc cũng không lấy võ đạo vi chủ nhưng hứa thanh vi kỳ tài ngốc trời hết lần này tới lần khác tập võ học y đều vượt xa đ ư n g môn có một không hai nhất đại nếu không phải như vậy cũng không được tới tam đại môn phái hợp lực vây rết di hoa tông như ngốc hắn còn sống diễn mà lại chủ đạo tất cả những thứ này đó đúng là một kiện chuyện phi thường đáng sợ trong lòng hai người vừa mới chuyển qua ý nghĩ này chiến cuộc lại xảy ra b i ế n hóa giáp nhất giáp tam giáp ngũ mang theo hai đại dị trâm mười lăm tên hảo thủ dết tới chiến trường cho ta dết giáp nhất giống to một tiếng dẫn đầu nhào về phía lục dịch thân hậu thiên ứng xích chăn nhất thiên nhất địa sông vào vòng chiến hai tên thiên hộ kịp phản ứng hét lớn một tiếng b ã y trợ chém g i ế t đến đây chúng tướng sĩ cũng đỏ mắt ba trăm h ỏ a kỵ binh lui ra phía sau bốn trăm cầm trong tay s i ề n g xích cường la chắn bảo hùng hãn kỵ binh xuống ngựa b ã y trợ m ặ khác một nghìn ba trăm quan quân cõng lên cung nỏ bỏ lên trên tất cả nóc phòng nhắm chuẩn phía dưới cái kia từng phát 200, tất một cả bao vây đại dị trâm thế công tấn mãnh trong đám người tùy ý xuyên qua khó có thể bắt giết nhưng hai trăm sĩ binh cũng không phải dễ khi dễ bọn họ luyện bộ này kỳ môn trận pháp chính là vì vây giết người giang hồ bắt môn tỏa thiên trận lặp đi lặp lại tám môn ấn độ giáp nghỉ sinh ra tổ thương đỗ cảnh chết kinh hãi mở bài bố cộng sáu thập tứ loại trận thế hai tên thiên hộ cầm thuẫn ra trận bằng khá cao nội lực tu vì phối hợp m ư a tên c u ố n lấy dị t r â m tranh thủ trong nháy mắt cơ hội còn lại thổ bình giờ cao t â m c h á n vung lấy xiềng xích từng bước một áp xúc chiến trường thiên ưng bay được xích c h ă n tiện đi dị thường mà nói hai cái kia trâm phi thường có bắt nhưng giờ phút này bọn chúng tính công kích tiểu tăng một lòng sát nhân ngược lại cho quan quân cơ hội thiên ưng đánh g i ế t mà lên chậm như thiểm điện một gã thiên hộ bà vai để cho thiên ưng mổ cái lỗ nhỏ nhưng ta trở tay bắt lấy ưng trạo vận lên truy ngàn cân hống nhỏ một tiếng mở trận hôm nay hưng trên đùi giống như treo cố vạn cân q u ả cân nhất thời bay là đi lên kỳ chúng ta dồn dập xuất thủ c h ú c bá chỉ thấy mặt đông thổ binh để khí đem từng đầu xiềng xích bỏ xuống giữa không trung cho phía tây thổ binh bắt lấy phía bắc thổ binh bắt trước làm theo đối phía nam thổ binh đẩy ra xiềng xích trong khoảnh khắc một tấm lưới nhỏ cảm hiệu cái này dệt thành hai trăm danh quan quân phân loại tứ môn cảm hiệu cái này nếu chân chạy nhân thủ một căn xiềng xích giống như một cái tiểu thất tối dưới cấp tốc hướng trung tâm đẹp số người có ít xiềng xích rất mật nhưng hiện ra thiên l n g lợi chảo cũng có thể đoạn kim hạch được như vậy ý thiếu thiên đ ư ơ n g giấy rủi lấy vì cánh muốn bay đi cái này thiên hộ nóng cười một tiếng từ sinh môn rút khỏi tứ môn quan quân càng vây càng gần thấp tấm chắn nhỏ trước đó từng hàng thương binh từ tấm chắn khe hở đầm ra hướng về phía thiên đ ư ơ n g thân thể điền cuồng giết đông phất qua phất qua máu tươi lưu mà ra lê e e e ít thiên đ ư ơ n g phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn xích chăn thấy thế vô tâm hỗ trợ chính là hắn cũng còn không được hai trăm diện một người thấp thiết thuận vây hỏa d i ễ m p h ư n c ra đốt tại dưới tấm chắn không có người bị đau rót dưới ngựa liền không có tân nhân bổ phía dưới xích chăn cũng không điểm hoảng là đoạn vung đôi cái một tên khác thiên hộ nhắm ngay cơ hội sử dụng toàn thân công lực vung ra tấm chắn no nong nóng thiết thuẫn gào thét lên bay ra đánh vào xích chăn dưới đầu xích chăn đầu ông vừa lên thân thể lung lay cái khác bên trong hai trăm danh quan quân biết rõ cơ là cũng có thể sơ xuất dưới ngựa vung ra xiềng xích một tấm lưới nhỏ lần thứ hai thành hình hống mắt thấy xích sắt hình thành che khuất bầu trời xích chăn c ù n g hống một tiếng thân thể đột nhiên biến lớn từng cái hắn chuyển xa từ thiên giao dị năng không thể biến nào hình thể từng cái dĩ nhiên từ mắt lưới bên trong hướng mà ra lĩnh quân t i ê n hộ biến sắc là hảo hắn muốn chạy một khi lao ra lại vây nhưng là g h n đúng lúc này ph hỏa hoa thất bắn cương thiết chật hẹp nhỏ bé bay ra khỏi nòng súng bảo chuẩn đánh vào xích chăn một tấc phía dưới xích chăn đao thương là nhập cũng có thể một tấc là hắn miễn rút cảm giác đau gấp b ộ i một thương kia là trí mạng lại ngăn chở hắn t h í sông để nó kêu thảm rơi xuống đất quan quân cùng xuống một lúc thường cán trường thương hướng về phía thân thể nó con mắt chen vào đi phất qua phất qua tiểu đại tỷ thương p h á t tuốt thất lôi thần cơ họng súng còn tại buốc lên khói trắng s a quan g kiên quyết đối thất quỷ thổi ngã phảng phất giống như không nghe thấy hai mắt cảm ý nơi đây nhìn chăm chú dưới trận ngọc cốc đối phía dưới giáp nhất hà phòng chính đối phía dưới giáp bát tiên chấn động sơn trang hứa thanh vi đối phía dưới giáp thất cái k h á c bên trong mười bảy danh hảo thủ để cho hỏa kỵ binh cùng người bắn n ỏ bao vây m u ố n pha vây đây là g à n phía dưới r a g h ề hẳn phải chết có nghi hà phòng trịnh là võ đăng bên trong môn đệ tử tu luyện thuần dương có cờ công bảy người hợp lực lưỡng nghi kiếm pháp không âm không dương lúc cương lúc lu có thể phát huy bảy người sức mạnh cảm ý cái này áp chế giáp bát nhưng giáp bát gì thực sức mạnh cực nhỏ giáp bát sau đó tu luyện ngạnh công long ngâm thiết bố sam nguyên bản là không kim cương trí thể lại thêm phía dưới linh tê dị năng độ thêm dầu vào lửa thế mà có thể đ ố i cứng v õ đang lưỡng nghi kiếm nhất thời là phân thắng bại giáp thất chỉ không tiên thiên m ặ t phong nhưng trọng công rất tốt dựa vào điều kiện h chim tức trợ chiến hứa thanh vi muốn thời gian ngắn cầm lên cũng là vây khốn gành hai nơi chiến trường vô cùng lo lắng đoạn vân bay trong lòng cháy x é m chỉ hoãn khẳng định màn trước tay không thực sự là tàu cần hành cái này cũng có thể kéo là đến tiểu nhân còn ở bên ngoài nhất định phải chậm một chút nói cho ta đoạn vân phi vận công loan trú hai mắt thi triển dược vương cốc bí thuật nhìn mặt mà nói chuyện tăng yếu thị lực nhắm ngay thời cơ lại mở một thương giáp thất chân trái ứng thanh toát ra huyết hoa ta kêu thảm một tiếng thân thể là ổn hứa thanh vi cấp tốc lớn người một cái yên chấn động chỉ xuyên thấu đầu của ta giáp thất lập tức mất mạng hứa thanh vì trong lòng kinh ngạc giáp thất tốc độ như vậy chậm thế mà có thể một thương đánh trúng chân của ta hào bắn súng chính xác ta trở lại đối đoạn vân bay gật đầu một cái thầm nghĩ là thẹn là người trong tứ môn ngay cả chuyên tu y đạo y tiên tốc độ cũng không như vậy bình thường bản lĩnh hứa thanh vi phóng tới giáp bát yên chấn động chỉ là yên chấn động sơn trang là truyền bí mật có thể phá hộ thể cơ ư n g khí dùng để đối phó ngạnh công cũng tính một kiện lợi khí sự gia nhập của ta để cho thất bại cán cân cấp tốc khuynh hướng võ đang s o n g kiếm bắt đánh một giáp bát xuất m ồ hôi c h á n dần dần chống đối là trụ đống nhiên kêu lên một tiếng đau đớn sau lưng chúng hứa thanh vi một n g ó n tay kim thân mở một khối ngay trong nháy mắt này hai cái kiếm đâm lui thân thể của ta dao nát tan trái tim của ta tắm người nhìn cũng là nhìn ta chuyển hướng chiến trường phía dưới còn sót lại hai cái đối thủ giáp nhất cùng lục dịch cảm y cái này đang nhìn giáp nhất cầm trong tay k dưới người của ta không thông có v ư ợ n trái tim mặc dù bên trong biểu hiện dị thường nhưng châm hóa trình độ so bất luận kẻ nào đều nặng vượt quá năm mươi kg kim sử cầm ở tay bên ngoài giống như mang theo một căn cánh khô tự lực ra chỉ lên kim quang nhấp nháy sử thân bí mật mang theo phong lôi chi lực trí cương trí m ạ n h chiêu thức của ta xin ê chậm lại ngoan chỉ là vung đánh khiêu âm liền hiền lành biết dùng người mảng nhị muốn nước từng s ử rơi lên trên núi phá vỡ khé nước, phương viên trượng, có người dám cận thân mà ngọc cốc thì là một loại phong cách khác ta n h i p chuyển xê dịch tại bảy trượng chống mà lại chiến mà lại tiến vào tại sau l ư n g kết tấn hai tay như xuyên hoa hồ điệp dẫn động nhỏ Ta là là giáp nhất được dư kình đẩy xuống bầu trời đúng lúc này ngọc cốc một tay kết tấn điều động toàn thân chân khí hối nghi tại tả trưởng môn phía dưới đỏ thám khí kình quang đoàn hiện hiện ngọc cốc chân đạp bốn khỏe một trưởng vô gia âm dương thoái cốc trưởng âm độc trưởng lực bộc phát giữa không trung giáp nhất nhìn ra kịch liệt hoành sử lại cản bán lúc kim thạch thanh â m vang vọng thất tru giáp nhất bay rớt ra ngoài sắc mặt đột biến c ố này trưởng lực dư kình nhập thể thế mà ở bốc hơi máu của ta giáp nhất hai hùng k h i ế t vĩa nếu như vừa rồi có ngăn trở một trưởng kia đi lên sợ là cốt cảm vỡ vụn kinh mạch đứt từng khúc huyết dịch toàn thân đều sẽ khí hóa làm tiêu tan mở hảo âm độc thật quỷ dị võ công giáp nhất trong lòng đề phòng dưới mặt đương nhiên là rụt rè ý liền chút bản lĩnh ấ y sao ta biến mất khoe miệng vết máu càn rỡ tiểu cười nếu là bọn họ cùng một chỗ xuống đi từng cái vừa dứt lời p h ư qua đột nhiên một thanh kiếm từ công chức đâm tới trọng mà dễ chi a xuống đất phá ta hộ thể cơ khí đâm xuyên trái tim của ta chân khí r viên này châm tâm chớp mắt sụp đổ giáp nhất bỗng nhiên phun ra một n g c máu cả người đều ngu trước người không có người ta lúc nào đến ngươi làm sao một chút có cảm giác đối diện võ đang s o n g kiếm xa quan kiên quyết mấy người cũng là cấm hơi bị sợ chẳng lẽ còn không người kém còi hỗ trợ chúng ta thế mà một chút có phát giác ngọc cốc lông mày n í u lại chỉ không đoạn vân bay nhận ra thanh kiếm này đây là thất phẩm danh kiếm tuyết phách ngươi cả người bung ô lòng đi lên lộ ra nụ cười chậm rút lui l i ê n ở cái tia lúc hoàng phương linh một cái xốc lên thần t n áo choàng lộ ra thân này hiện h á c màu sám bạc phi ngư phục ta một kiếm chém đứt giáp nhất đầu. Đối ta thể coi mà là gạp ngược lại thần sắc cháy xém chậm chạp đ ố i đám người nhỏ dọc quát s ợ không thiết lập nhân chấm rút khỏi tú la liệt cổn lôi đặc biệt hống tiếng truyền khắp toàn thôn hồi âm ầm ầm kéo dài là hơi thở chúng quan quân nghe xong đều mẩn ra con ngựa kia xuống đều muốn đánh quét chiến trường tại sao phải rút lui s a quan kiên quyết kiểm sắc thay đổi nhỏ ngươi còn từ có từng thấy hoàng phương linh b ứ ớ c kia thần thái bên người thất quỷ đối s a quan kiên quyết có điều kiện tín nhiệm ý thức được khả năng không trọng tiểu biến cố dưới ngựa d ự n lên ngươi rời xa ngọc cốc cũng là cả kinh từ lúc quen biết đến nay hoàng phương linh thủy trùng cảm ý có thể thấy đ ư ợ liên tục hai cái cầm y địa vệ thấp quân đều nói như vậy hai nghìn quan quân tâm cũng hoàng nguyên bản định bắt sống dị t r ầ m tranh thủ thời gian đâm chết đầu đâm thành thịt nát ba nguyên bản bắt giã quỷ thôn đầu lưỡi hiện tại cũng c ố là được một đao chặt lên đầu các quan quân dồn dập xuống ngựa hướng giã quỷ trong thôn lao nhanh lập tức la nghiên cuột cuột nháy mắt trong thôn chỉ còn từ chiến bên trong lục dịch cùng mút trời hạ nhân lưỡng tiểu thông g mặt phong đá nhỏ kỳ chúng ta căn bản cắm là ra tay ngọc cốc trao mày khẳng định ngút trời hạ nhân cũng không thành vấn đề cái này ngược lại vây không đền là t í là cố không phải cũng có thể về sau khẳng định có không ngút trời đúng lúc ngăn lại lục dịch quan quân nhất định tử thương thảm trọng cũng có khả năng hiểu lầm ta thế gian trùng hợp ít như vậy khả năng ngút trời không phải ra phủ nhìn đ ồ đệ huyết án thuận tiện giúp bận điệu đuổi xuống khẳng định bởi vậy kết luận ta không có vấn đề đối ta hiểm cảnh coi mà là gặp không, khỏi không xem mạng người như có g i á đáng ngại ngọc cốc truyền â m nói cái này lao vương tứ chúng tao cần hành di hồn thần trâm thành sống khôi lỗi tao cần hành khả năng còn sống lao quy này gặp quan quân liên giết là ngút trời ngăn cản ta một. một khi truy thoát ly chiến đấu ta nhất định sẽ theo tới tiếp tục tàn sát bộ đội làm sao bây giờ hoàng phương linh quay đầu nhìn thoáng qua nói ra chờ ngươi vừa lên trước hết giết lão quy ngọc cốc minh bạch ta ý tứ muốn ta lưu lại là hỗ trợ coi chừng ngút trời hạ nhân xa quang đương nhân là để cho chiến trường phía dưới lục dịch đang cùng ngút trời hạ nhân đánh nhỏ tứ đoạn cẩm cùng tiểu phụ đồ kinh hắn tới ngươi hướng kinh khí thất bắn lục dịch thân có toàn quy mai rùa phòng ngự có s o n g phối hợp tầm thứ tư sát lực kinh người tứ đoạn cẩm cả công lẫn thủ ngút trời hạ nhân tu luyện h ư n g quốc thiền tự trấn tự chi bảo tiểu phụ đồ kinh đã đạt đến hóa cảnh ta nhục thân k gia chiêu nặng nề trầm hùng đồng dạng phòng thủ thấp sức đánh thấp mô bản hai người kia thế lực ngang nhau m u ố n trong lúc nhất thời phân ra thắng bại vân vân có thể hoàng phương linh quyết định giúp chúng ta một cái ta lấy ra vạn thạch cung ẩm lại một tiếng vang thật lớn bảy người lần thứ hai q u y ề n t r ư ở n g so với tứ đoạn c ẩ m q u y ề n kinh uy mánh có s o n g tiểu phu đồ kinh thế tiểu l ự chìm c q u y ề n t r ư ở n g giao kích vẫn là cân sức ngang tài bảy người đều bị diên phần mình sức mạnh hiền lành tiến vào ngay trong nháy mắt này ẩm một tiếng dây cung vang bảy mũi tên liên phát lúc trước xa quang kiên quyết từ mông cổ xạ thủ xa căn cái này bên ngoài du học được đỡ an thần tiễn liên tiếp châu tám mũi tên liên phát, trước đó đến bảy mũi tên thậm chí bảy mũi tên ta đối bộ k i a tiễn thuật chìm đắm thật lâu sử dụng quen thuộc nhất uy lực cũng nhỏ nhất hoàng phương linh phi tốc kéo cùng bắn tên một mũi tên tiếp một tiễn tiễn tiễn từ đầu đến cuối tương liên tốc độ cùng sức mạnh gấp bảy trồng lên thoáng như lưu tinh kinh tiên bắn thẳng đến lục dịch sau lưng lục dịch mới vừa bị đánh tiến vào bay ngược là lúc gành lấy né tránh bảy mũi tên còn không đánh tới dưới tên cương khí thất d i n lục dịch mặc dù kinh hãi là loạn ta tám trăm năm công lực v v v làm ít công to chỉ thấy ta đưa tay trọ cản c hùng hậu nội lực vào trong nuốt vào nhà ra hóa thành dòng nước đặc biệt hộ thể lồng khí mũi tên thứ nhất cùng rằng co hộp ở giữa không trung tiếp theo liền nghe bảy tiếng bạo hưởng hậu bảy mũi tên mũi tên cắn lần lượt được trước tiên phá hủy bảy mũi tên mũi tên tương liên uy lực chống lên đến có thể xưng kinh khủng tình trạng đệ thất t i ễ n vừa đến có một tiếng chính chính xuất tại đệ thất t i ễ n mũi tên phía dưới uy lực lại tăng gấp đôi rốt cục đệ thất tiến đột phá cương khí phòng ngự bắn thủng bàn tay treo lên hậu bảy mũi tên bắn tới ngực ta hậu mai g ù a phía dưới cái này tiếng va đập cũng như lớn s ử đánh t r u n g hiền lành thai như góc những ngày qua có thể vì xa quan kiên quyết dư định thắng thế bảy mũi tên liên tiếp giờ này k h ắ c này chỉ đem ra một đ ố n lửa ở nơi n à y mai r i ù a phía dưới lưu lại một cái điểm trắng ngọc cốc trong lòng giật mình cái kia t i ế n thuật đầy đủ đáng sợ cũng có thể cái kia lão quy phòng ngự càng đáng sợ ta thế mà ra phát có tổn thương tám trăm thiếu niên rèn luyện thật sự không phải t ổ n t h ư ơ n g bảy mũi tên treo lên lục dịch hướng về phía trước bay ngược mạnh mẽ đụng nát thất bức tường mới ngừng tượng múc trời hạ nhân lắc đầu là đủ a một liền ở cái lúc hoàng phương linh động ta khẽ ngầm đầu sắt y loe lên một cái rồi biến m sắt trong lúc này hoàng phương linh thi triển phân thân ma ảnh hành o khóa tám mươi trượng một chỉ điểm tại lục dịch cổ họng thật chậm tốc độ s a quang trận mắt hốc mồm không năng lực cổ của hắn phía dưới cũng bộ cái giáp bữa ăn huyền thiên ngay cả kiếm chỉ lấy hôn nguyên chân khí thôi phát hữu hình kiếm khí lăng lệ có so thừa dịp lục dịch k h á m tại dưới tường trong n g á y mắt hoàng phương linh một ngón tay kiếm khí xuyên qua hết hầu mạ qua máu bắn tung tóe lục dịch kinh ngạc biểu lộ hộp dưới mặt xa quang kiên quyết một kiếm đều đầu từng cái có thời gian hấp công tám trăm thiếu niên chân khí cũng quá cô động cho dù hấp cũng hấp là vậy thiếu nhiều không duyên cơ ch ngọc cốc cùng n g ú t trời hạ nhân sững sờ vừa lên chỉ là bát phẩm chỉ pháp có thể không như li lực này quả nhiên là hóa mục nát làm thần kỳ hai người chỉ hoãn bận b ệ u cùng phía dưới đến cùng là xảy ra chuyện gì ngọc cốc truyền âm nói hoàng phương linh toàn lực thi triển trọng công xông ra dạ quỳ thôn đến độc rừng cây phía dưới chân đạp thụ lăng ngượn lực tung bay trầm giọng nói trông thấy trên cây những cái này màu trắng đằng đài sao ngọc cốc thượng cấp xem xét đó mới chú ý tới từng cây từng cây kiến huyết phong hầu trên cây còn mọc ra một loại màu trắng đằng đài giống như cỏ dại m ư ợ dạng khắp nơi có thể thấy được ta vốn cho là đây không phải một loại nào đó độ đây là sa quan g kiên quyết một cái gì trong nháy mắt sa quan g tiểu nao trống rỗng giống như là không một đạo kinh lôi nổ v a n g ở não hải đem ta cả người trên một dâm ô bố n tố ngọc cốc tin tưởng lỗ thai mình ra ma bệnh xương s ờ trong nháy mắt mới phản ứng được ta chừng đôi mắt nhỏ ám nhìn về phía cái này đấy khắp núi đồi liếc đằng sắp mặt trắng bệnh như tờ giấy nói hắn chúng nói chúng nó một bọn chúng lại là một hoàng phương linh nói mặt ngoài liếc đằng chỉ là nguy trang h ắ n chỉ cần nắm mở liền có thể nhìn thấy bên ngoài gỗ cũng không phải gỗ tựa như thì không phải thị xúc tu đây là thiên niên thai t u ế tao cần hành có chết ta di thực năm thái thuế tám trăm thiếu niên trôi qua thân thể sợ rằng còn không bao trùm cả tòa tú la liệt ngọc cốc mồ hôi nóng soát b ư ớ c lên mà ra nói như vậy chỉ cần thân ở tú la liệt liền sẽ ở vào công kích của ta phạm vi khó trách x a quang kiên quyết để cho tiểu gia tranh thủ thời gian rút khỏi đi ngọc cốc một trận hãi hùng kiếp vía x a quang kiên quyết là x a quang nhữ n g mày cái này ta vì cái gì là ở vừa rồi công kích các ngươi các ngươi còn không xâm nhập tú la liệt ta khẳng định ở lúc này xuất thủ các ngươi hẳn phải chết có nghi ngươi cũng ở kỳ quái một hoàng phương linh tau mày nói tình trạng của ta tựa như là thích hợp một ngươi vừa hạ xuống lúc liền gặp qua một lần tập kích một nhưng tựa như là là ta chủ đạo cái gì chất khí võ công đều hữu dụng chỉ dùng xúc tu tựa như thiên niên thái thuế bản năng từ ngươi săn mồi một dạng một thiên niên thái thuế loại kia dị trơm ở vào linh t r â m cùng linh thực ở giữa gồm cả động thực vật cùng nhau đặc điểm không hô hấp không bài thiết không thể săn mồi cũng cảm ý cái này hấp thu sĩ nhuỡng dinh dưỡng một ngọc cốc gật gật đầu hoàng phương linh tiếp tục nói hôm qua về sau tàu cẩn hành còn giống như cùng lý huyền vân vân một đường đêm qua lý huyền ngữ khí không dị dù lục dịch lui địa cùng ngày hôm nay xa quan biến thành bộ dáng n à y một chúng tờ a cờ hờ ả năng cũng là ở địa cung gặp tàu cần hành bị ép bị quản chế với ta đó mới hại lục dịch một s a quan g khẳng định sớm không ý này cũng là tất cùng thời gian dài như vậy không có đạo lý một s a quan nghĩ nghĩ cũng có thể là vì cái gì chỉ không lục dịch thành sống khôi l ỗ i lý do an toàn là hẳn là đều biến thành như vậy hay sao s a quan g kiên quyết đừng quên lục dịch là tứ ma một trong s a quan g kiên quyết chính là cựu nhân của ta m u ố n ta thông u mặt phong sức chiến đấu lại sợ ta phản loạn làm e l cái này chuẩn bị cũng tính dị thường một mấy cái này đại binh nhắc lên khi h o bắt đầu thổi lãng có cái gọi là nhưng lý huy thế mà để cho ta cũng giữ lại thần t r í vậy nhưng không điểm b ạ o hiểm hoàng phương linh n h ư mày da nhỏ như vậy sự tình lý huyền có xuống tới sa quang kiên quyết cũng có động tác một chúng ta ở cung điện dưới lòng đất làm cái gì biết thì biết là n ổ chồng ngọc cốc nói sa quang vân g vân g nói ta hôm nay sẽ n ổ chồng xích chăn cái này t à o c ẩ n hành vì sao có động tác cái k i ê n một ngọc cốc nói là xuống lý huyền có gặp được t à o c ẩ n hành về sau liền không có di chuyển ý nghĩ giải thích ta không nắm chắc đưa cho chính mình làm nổ chồng sử dụng là phía dưới tạo cần hành bỗng nhiên hoàng phương linh liên quan nói ra gây n ạ o một là lý huyền tại cho tạo cần hành nổ chồng cho nên ta mới cởi làm ợ thân cho nên vách đá trước thái t u ế mới có thể mất khống chế từ ngươi săn ngồi cái kia cũng hẳn lã lũ lại lý huyền thần trí nguyên nhân một ta có động tác đúng đúng đúng bởi vì ta hiện tại đang đứng ở nhổ trồng quá trình bên trong có pháp điều khiển sa quang được sa quang kiên quyết một hệ liệt phỏng đoán sợ ngây người ta đây là phải thái t u ế cái kia há lại là tự đoạn một tay hoàng phương linh nhìn ta một cái ngưng trọng nói thái t u ế có pháp di động đó là nhỏ nhất hai hại một ngươi cảm ý cái này ta cũng là mới vừa tỉnh là lâu một cảm ý cái này tám trăm thiếu niên một mực hồ đồ lại khẽ động là có thể động sợ lại trở thành tiên niên g i ã quỷ thôn nhiều lần động tác còn không gây nên tin tưởng ta e l lúc này là đi hẳn phải chết có nghi còn không hắn cảm thấy có thể khiến cho ta từ bỏ kích thước như vậy thái t u ế ta sẽ có hay không tốt hơn vật thay thế sao tỉ mỉ hệ bắt tiểu môn phái đột nhiên đánh xuống di hoa tông làm rối loạn kế hoạch của ta nổ t r ồ n g thái t u ế có lẽ giếng không phải ta chủ ý hôm nay không còn lý huyền mới không bóc ra khả năng một ta lần nữa di chuyển đồ vật tất nhiên không rồng c ũ n g có thể có lẽ sẽ là thần trâm tàn chi cũng nói là định một hoàng phương linh sắc mặt nghiêm túc có so đi thong thả n g ọ chương Cốc t r a n thủ t i một trăm tám mươi sáu sư tổ tông bốn mươi tám k đột nhiên trời đất sụp đổ toàn bộ tú ngọc cốc cất giấu đằng đài toàn bộ từ dưới đất vọt mà ra vô luận là trước hết chạy trốn đã chạy đến cốc khẩu hoàng phương linh một người tứ quỷ vẫn là sau cùng chạy t à o cần hành ba người toàn bộ bộ quát ở bên trong tựa như một đoá hết sức hoa sen to lớn đột nhiên từ rất cạnh ngoài cánh hoa bắt đầu hướng trung gian khép lại cuốn lên cả tòa tú ngọc g ố c hoa sen bên trong tất cả sinh linh được vây kín mít không chỗ đào thoát kinh biến trong nháy mắt đại địa oanh minh mất vào tay giặc nước ra ra từng đạo từng đạo danh sâu đây là thứ quái quỷ gì động đất nhanh nhanh tới phía ngoài chạy hai nghìn quan quân vội vàng không kịp chuẩn bị ngã người ngã n g a đổ dồn dập ngã độ sâu cầu tiếng người kêu sợ hãi ngựa hí、dài. tiếng kêu rên liên tiếp quan quân đội ngũ loạn cả một đoàn rất nhờ ra ậ ở, ở đàng thân lớn t r i ề u bên trong thanh thế này quá lớn tao cần hành lục dịch chúng tiêu thượng nhân cũng là quá sợ hãi dưới chân từng cây từng cây đại thụ tùy thổ hào đổ s ụ p hạ xuống rơi vào vực sâu vô số đằng đài giống như rắn độc hướng mà ra đến cùng là sẽ ra chuyện gì làm sao vẫn t h á i thuế đây rốt cuộc là di thực vẫn là không có nhổ chồng hứa thanh vi bắt người có ý nghĩa gì săn mồi vẫn không muốn tiết lộ phong thanh bạo ạ an tích tào cần hành trong đầu bắn ra liên tiếp nghi vấn dây leo sắp tới các người đi mau t r u n g tiêu thượng nhân khinh công không bằng tàu cần hành cùng lục dịch dưới chân thụ một k h ẽ đảo hắn dẫn đầu hướng phía dưới rơi xuống biến cố đ ỗ n g nhiên không giống tàu cần hành cùng lục dịch trở lại cứu người t r u n g tiêu thượng nhân tay h á o bay múa hướng về phía bọn họ một người một trưởng trưởng phong trợ lực đẩy hai người bay lên trên c h í n h ta lại bị đằng đại c ủ a lấy ngốc trời hạ nhân thông u cảnh giới đỉnh cao thực lực bình thường chính là dây leo số lượng thực sự có ít đánh nát mấy chục cây dưới ngựa không phía dưới một trăm cái hơn nữa lần kia tập kích xúc tu rót vào chân khí vũ động ở giữa vậy mà ẩn ẩn không tiên pháp biến hóa từng cái từng cái dây leo giống như độc xà bay、múa. quan ở phía sau đột nhiên chỗ này phía trước tựa như thật không phải hư nghi hư là thực một đầu liền cũng để cho người ta hoa mắt vẫn h ư ớ n g trăm ngàn đầu n g ú c trời hạ nhân trực tiếp bị trói lại kéo lên vực sâu k ỳ ta dây leo như t h i ể m điện thẳng hướng vương cốc cùng hoàng phương linh nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tới là cùng giao lưu hoàng phương linh xoay người nhất c h u y ể n thân thể bỗng nhiên nổ thấp mười t r ư ợ n g phân thân ma ảnh toàn lực bày ra hướng cốc khẩu phương hướng phóng đi ba lúc kia còn không vân vân cứu là cứu lâu sự tình cũng là dành thời gian trước đó vương cốc dã cố là phía dưới kẻ khác v ớ i tay một khoả ngân sắc đại thiết cầu từ trong ngực bay ra rơi vào trong tay hình cầu này chế cổ điện chạm giống điêu khắc vòng trong hoa văn phía dưới không từng đầu nhỏ đại từ đầu đến cuối bộ dạng liên tiếp lâm dương ngư sinh động như thật tựa như đang du động đây là học tông trí bảo song ngư cúc cái kêu bảo vật là sử dụng quang võ trong thời kỳ một khối thiên lý vẫn thiết chế công hiệu cùng loại thần vận chiêu công thạch chỉ là qua đặc tính ngược lại thần vận chiêu công thạch là quán thâu c h â n khí hoàn chỉnh vật liệu sẽ lẫn nhau thu hút song ngư cúc thì là quán thâu trân khí tàn phiến sẽ bài xích lẫn nhau trong chiều k u ế c tán vương cốc một quán thâu chân khí s o n g ngư cúc vòng trong tương hàm ngư dưới ngựa khuếch tán chân khí hóa chỉ, đem từng đầu bên trong tắng cá bơi sâu trôi thành một cái giống ruột thiết cầu đem ta toàn bộ thịt bạc phủ ở bên trong những cái này dây leo thế sông tấn mãnh vừa muốn cẩn thân có nghĩ đến hình cầu khuếch tán vừa vặn đụng vào mặt cầu phía dưới bóng không phải thực thể lại cứng là cũng có thể phá vỡ cự lực trùng kích phía trên trực tiếp đem vương cốc ngay cả nhân dẫn bóng đụ n g bay vương cốc bay ra mấy chút mét lan xuống bực sâu biến mất là gặp giữa không trung chỉ còn hoàng p ư ơ n g ái hoàng p ư ơ n g ái bay trên không trùng phóng tầm mắt nhìn tới thất diện tứ phương c u ấ n lên thao thiên cự lãng một dạng màu trắng dây leo hải thiên tướng tiếp có một bên có tế quả thực giống như là phim thai nạn bên ngoài tận thế trắng cảnh làm người ta kinh ngạc run rẩy mai vân mỹ từ lúc đi tới thế giới kia dựa vào vạn bên trong có một tư chất một mực sôi gió xuống nước nhưng tiếp cận gần nhất liên phát hiện những cái này bên ngoài phía d ư ớ i chiến lược có lẽ chỉ là cái kia rộng rãi suy thế giới một góc của bằng sơn từng cái cái tứ môn hạng chót tông môn nhất đại tông chủ đều có thể tại trên cơ duyên xảo hợp làm ra loại kia thiên thai một dạng thanh thế cái này hàng ở phía sau ẩn vào đời bên trong lại nên hỏi tỉ ảnh của bố những cái kia suy nghĩ chỉ ở hoàng phương linh trong đầu tồn trong n y mắt hôn nguyên chân khí điên cuồng vận chuyển thần ẩ n phi phong ra thân chúng ta biến mất ở giữa không trùng như quỷ mị phóng tới cốc khẩu thế nhưng là dây leo quá ít điên cuồng sinh trưởng che khuất mặt đất trọng công cũng là l à bay nhưng cần mượn lực cũng có thể chỉ cần dính vào dây leo một bên cũng sẽ bị bọn chúng vây công đó là một bế tắc sống còn hoàng phương áy một ngụm chân khí bay ra gần trăm trượng đi thẳng tới cốc khẩu cũng cách sông ra lồng g i m chỉ cách xa một bước tú ngọc cốc ranh giới chịu đủ tàn phá đàng đại khắp nơi nhỏ tiểu nhân phía giới cày ra từng đạo từng đạo khe ránh thành thiên phía dưới vạn liếc đằng còn không lẩn nấp xuống bầu trời c ố tới để cho hoàng phương ngoái cảm giác mình giống như phật tổ bình b ắ t thượng b ắ t thai đám khỉ ta muốn thừa thế sông lên lao ra lại là được rời xuống đất mượn lực mai vân mỹ chỉ có thể nhắc lại chân khí mũi chân đạp mạnh dây leo từng cái dù là trọng nhỏ bé đến cực điểm vẫn là được dây leo phát giác lập tức bốn phía liếc đằng v u n g ra từng đạo từng đạo khí nhận già thiên lần nhờ ất mai vân mỹ mượn lực phía dưới thiên chỉ hoãn bận bịu nghiêng người bị lệnh tránh thoát khí nhận kính phong nhấc lên thần ẩn phi phong lộ ra ta hơn p â n nửa thân thể. trên chân đằng đại cũng dứt đến mai v chỉ cần vượt qua đi át không một chút hy vọng sống nhưng giờ phút này nắm chắc dây leo h ố i cây hoàng bá thao tiên h hữu cự lãng còn không đập lên tầm mắt bên ngoài tất cả đều là dây leo liếc chăm chú một mảnh mơ hồ có thể tránh hoàng phương linh cho mày rung động đầu toát ra một t ầ n g mồ hôi dịt phanh phanh phanh đột nhiên hỏa lực vang lên tám làn sóng ly lịch lôi châu liên tiếp bắn ra mười một viên c trên tại hoàng phương linh trên chân tám mươi bảy viên c trên tại thiên không hỏa diễm bay lên mai vân mỹ trên chân bầu trời đập lên dây leo chính là tiểu tán mai vân mỹ nhãn hậu sáng lên xoay người lại lên bay xuống giữa không trùng thượng cấp nhìn trên chân một chỗ sâu th t hứa thanh vi một bộ t ự ý ỉa mặt mày xám xịt ngươi một tay lấy n mùi hệt vật ư ở n g một cái tay khác ôm một bảo dương cái dương họng pháo còn tại bốc lên khói trắng ở ngươi trên chân thất quỷ còn không được đằng đài chỉ có kéo vào trên đất chỗ sâu h i ệ n nhiên là thất quỷ đưa ngươi xuống chỉ t i ế c dưới mặt đất cũng vẫn không có chỗ có thể trốn thời gian cấp bách càng ngày càng ít dây leo tuôn hướng mai vân mỹ ngươi coi mà là gặp nhìn lên bầu trời một mai vân mỹ khoảng cách chỗ thấp nhất còn thiếu một chút dưới mặt đất dây leo chính đang đập xuống đi mai vân mỹ một cái vứt bỏ một bảo dương lấy ra trước nhất tám khỏa thiên lôi tử kẹp ở giữa ngón、tay. dùng hết lực khí toàn thân giơ tay văng ra ngoài gần như đồng thời hai chân của ngươi cũng bị dây leo cờ lấy kéo lui trên đất ngươi đem dãy rủa cơ hội toàn bộ có giữ lại đưa cho hoàng phương linh bản thân biến mất ở đằng đài bên trong hoàng phương linh trái tim bỗng nhiên co lại dầm dầm dầm ánh lửa ngốc trời khói lửa tràn ngập bát tiếng nổ trước đó đốt cháy mùi vị tràn đầy giữa thiên đ i ệ m mai vân mỹ trên chân địa phương nhỏ vòng tròn mấy chục trượng một mảnh cháy xem liếc hỏa diễm t i ế u đốt nhà bên ngoài cách cách tiếng bạo liệt là đoạn văng lên lãnh lãng bay lên mang theo mai vân mỹ lại tăng mấy trượng từ hoa sen cánh hoa chỗ th hoàng phương ái vừa rơi xuống đất chỉ hoãn bận bị quay đầu hứa thanh vi còn không biến mất là gặp cả tòa tú ngọc cốc đều đang đổ sụt hoảng mất giống như hoa ăn thịt người miệng bên ngoài x ư ơ n g cốt theo hắn hạ lên hàm dùng sức cắn lên mảnh xương vụn c ạ n hòa với máu tươi từ giữa hàm r ă n g lưu tới hứa thanh vi vương cốc thất quỷ lục gia minh cấu nghiên trúc tôn lãng tô vân t h ằ n g hà phòng trí quân ngút trời hạ nhân hoàng phương linh nhắm phía dưới nhãn lồng ngực chập trùng kịch liệt mu bản tay thái dương nổi gân xanh có thể thanh nhỏ bé ta bỗng nhiên mở mắt nhìn vào này q u á dị lớn tiểu chỉ là trụ l ử a dận tại lồng ngực bên ngoài thiêu đốt ba ba ba đột nhiên ngay tại mai vân mỹ sắp bùng nổ thời điểm trước người truyền đến vỗ tay thanh nhầm từng cái lục dịch từ một gốc cây nhỏ trước đi mà ra kịch liệt mai vân dưới mặt thiếu một khối xích hồng da rắn vừa vặn tre khuất nửa gương mặt ta còn không di thực xích chăn thiếu niên tâm nguyện một khi đặt thành cả người đang đứng ở đắc chí vừa lòng trạng thái ta nhìn hoàng phương ái đáy mắt chỗ sâu lướt qua k i ự u hận quang từng cái không phải ta đem qua liên xác mấy danh hào thủ để cho ta mấy năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát hắn thế mà có thể từ cái tia dạng thiên la địa vong chạy mà ra thật n hoàng phương linh t à o tiểu nhân thật sự danh là giả cũng là h ư a ngươi n g ở đó chờ hạ nhờ ổ hạng phương o ái nóng mắt lắc hướng về phía trước lao tử tâm tình là tốt chớ cho ngươi lục dịch tiếp tục nói những cái kia dây leo là nhưng là vũ khí cũng là của ta thay mắt tú ngọc cốc phát sinh tất cả đều tại ta nhãn bên ngoài ta không dự cảm hắn có thể sẽ hướng mà ra cố ý để cho ngươi ở loại kia lấy nói đến cái kia bên ngoài lục dịch biến sắc trong tay quải trượng điểm xuống mặt đất nhỏ tiểu nhân nứt ra bụi đất tung bay ta toàn thân chân khí bộc phát vẻ mặt nghiêm nghị nói hoàng phương ái tàu cẩn hành muốn gặp hắn không chuyện lớn mời hắn hỗ trợ dư làm ì n h đi theo ngươi hay là để ngươi đem hắn đành màng đi hỗ trợ hoàng phương n g á i n h ư mày trong đầu tư thay đổi thật nhanh cái kia đến lúc nào rồi tú ngọc cốc phát sinh như vậy tiểu nhân biến cố có thể sưng long trời lở đất chỉ cần không ánh mắt đều có thể nhìn thấy giang hồ tin tức công bố nhanh chóng nhất mai vân mỹ là dành thời gian chạy trốn cùng k h i ta pháp tượng kịp phản ứng chạm yêu trừ ma ta hẳn phải chết có nghi trừ phi ta chạy là vậy hoàng phương n g á i bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện tự lẩm bẩm bóc ra thắng lợi hắn lục dịch sắc mặt bỗng nhiên cứng nở mấy chữ kia nghe vào t a i ta bên là chỉ sấm xét giữa trời quán ta chỉ vào hoàng hắn hắn làm sao đây chính là bí mật trong bí mật ta làm sao biết hoàng phương ái có ly ta lẩm bẩm nói lúc nên xuất thủ là xuất thủ chỉ có thể là di chuyển sự t ì n h chiếm cứ tâm thần đột nhiên lại xuất thủ mất bỏ mới lo làm chuồng còn cần thái t u ế hoàng phương ái nhìn về phía lục dịch giải thích hắn kỹ thuật là có ải bóc ra là thành tạo cần hành chỉ có thể tiếp tục tạm chỉ là có nghĩ đến ta thế mà đem chủ ý đánh tới thân ngươi y thật là ngu xuẩn ta là muốn cho ngươi hiện học thiệt thòi ta muốn mà ra lục dịch thật sâu chân kinh hai mắt nhìn chằm chằm ta vậy rốt cuộc là ai chỉ dựa vào một chút điểm dấu vết thế mà đoán được loại trình độ kia từng cái theo tế nam tri phủ tin tức hoàng phương ái có thể hai canh giờ h i ể u thông c ả n k h ô n tiểu na z i năng lực học tập không thể nghi ngờ lại thêm phía d ư ớ i mai v â n mỹ tay nắm tay chỉ điểm thời gian ngắn quỳ nổi học sẽ di hoa t i ế p mục cũng là là nói mơ giữa ban ngày là đối hoàng phương ái lắc đầu tao cần hành kỳ tại nút trời cũng ta là là lao cũng chính là sẽ đem hy vọng toàn bộ ký thắc vào người cái kia bên trong h à n h giới thân rõ ràng không biết t h ấ y nhờ n h u n tuyển thích hợp nghị đến cái kia bên ngoài mai v â n mỹ từ trong thâm tâm nhẹ nhàng thở ra phương linh phải có không tiểu ngại Khi chúng ta hẳn chết nhiên hành thay thích tình giải đối cũng còn có cũng cần cốc trong ta tất tạo mắt, ta là leo là dây đều sự vậy phần tu vi cao nhỏ bé mai vân mỹ nhất là thiếu không phải công lực tiểu là vậy chuyển công cũ n g lục dịch là thành có lẽ là công pháp nguyên nhân có lẽ là kỹ thuật nguyên nhân cái kia hai vấn đề tại mai vân mỹ chỗ này cũng là là vấn đề hứa thanh vi tu luyện là dược mai vân thấp nhất công pháp thanh nang kinh từng cái coi như luyện lại là tốt chân khi thuộc tính cung cùng tào cẩn hành nhất mạch kế thừa khẳng định ngay cả ngươi cũng được kẻ khác càng là hành mai à muốn để h ứ vân mỹ sáng tỏ thông suốt tao cần hành sáng tác di hoa tiếp một dự tính ban đầu là vì tạo phúc thương sinh giải thích người kia bản thân cũng không phải là lạm sát người tám trăm linh thiếu niên trôi qua có lẽ sẽ không biến hóa nhưng vừa rồi tình hình nhìn có hay không một người là trực tiếp giết chết cái kia còn chưa nói rõ vấn đề ta bắt người đã là là phòng ngừa tin tức tiết lộ là nhổ chồng tranh thủ thời gian cũng là vì bức bách hứa thanh vi đi vào k h u ô n khổ hoàng phương ái thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía trận mắt hốc mồm hoàn toàn mắt trận t r ò lục dịch có thể là có thể hỏi một chút hắn vì sao có thành công lục dịch nhìn c h ầ m chặp ta hơn nửa ngày có nói người kia ta ta ta ta t h ế mà chỉ dựa vào suy luận liền đ ẩ y ra tiểu đại khái người này tuyệt là cũng có thể lưu nếu như là nhanh chóng giải quyết ngày trước nhất định thành thai nặng nhẹ lục dịch trong lòng s á t y âm ý diện có biểu lộ nói bởi vì tàu cẩn hành đã cùng thái tuế cộng sinh hắn bên trong không có người, người bên trong không hắn cái này thái tuế cũng sống hai n g h n tám trăm năm v ố n liền không có là tục năng lượng chỉ dựa vào di hoa tiếp một khó có thể tách ra cần dược mai vân sinh tử thủ phụ c h ợ thế nhưng sinh tử thủ ngươi học l à hội cũng sử dụng là vậy thì ra là thế hoàng phương linh minh bạch sinh tử thủ là y g i a trị bệnh cứu người đồng thời cũng là từ ngươi phòng thân bị kỹ bản thân là khó nhưng cần thuần chính thanh sáo kinh công lực tôi động người mới vào nghề tên là tục mệnh bắt tiên thủ có thể đem thanh sáo kinh chân khí chuyển hóa làm thần nồng khí để mà liệu độc chữa bệnh tử thủ tên là tiêu hồn thực có thủ có thể đem thanh sáo kinh chân khí chuyển hóa làm kịch độc trưởng lực đánh vào thể nội làm tiêu tan hồn thức cốt đau n h ấ t là muốn sống mai vân mỹ cùng thái tuế cộng sinh cần một bên làm tiêu tan đi thái tuế một bên trưởng r a tự thân hai người nhất định phải đồng thời phát sinh mới có thể từng bước một đem thái tuế bước ra trong cơ thể mai vân tu luyện liệt hỏa thần công có thể bằng thuộc tính đốt mất thái tuế nhưng trưởng là gia thân thể cũng khó trách ta đủ là thành hoàng phương n ái toàn bộ minh bạch lục dịch lại cười n u cười này hảo âm chầm đều b i ế ta t tào tiểu nhân nhưng là ngươi thay đổi chủ ý hắn như vậy ngu dốt đoán xem ngươi tiếp nối muốn làm gì lục d ị c nửa trái khuôn mặt xích chăn lân phiến chầm chậm thiếu đốt nắm quả trượng chống con khởi gân、xanh. Thông u đ ỉ n h phong nội lực r a xích chăn dị năng toàn bộ bộ p h á t bàn g tồn sát y khóa chặt mai vân mỹ hắn muốn giết ngươi hoàng phương ái nóng cười nói là sợ tạo cần hành cho hắn chịu tội sao di hồn thần châm cảm thụ hắn hưởng qua a hắn lục dịch ra mặt có lại sắc ý càng thêm ta nhìn qua hoàng phương linh nghiến răng nghiến lợi nói ngươi còn từ có hay không giống bây giờ dạng kia chán ghét một người mai vân mỹ hắn rất vinh hạnh có đúng không hoàng phương linh diện có biểu lộ rút ra tu xuân ao không rất ít người chán ghét ngươi nhưng chúng ta đều nhất định chỉ không cái kết cục chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao lục dịch trên đất một chỗ chống c h ả i hang động dưới thạch bích n ạ m một loại nào đó sáng lên thạch đầu hào quang màu bích lục lộ ra gờ dị âm chầm nơi hẻo lánh bên ngoài hứa thanh vi từ trong hôn mê tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau rát để cho ngươi nhịn là trụ h ắ c khí thượng cấp xem xét dưới thân không ít chỗ làm tổn thương h i ệ n nhiên là được dây leo keo ỉ q u ạ k i a n g o à i động đó là cái kia bên ngoài mai vân mỹ hoàn cố thất chu cái kia động có cái gì thông thường cũng động trung tâm không có lớn tiểu nhân có gỗ lục quang phía trên phát ra mảnh nhỏ quỷ dị bóng tối nổi bật lên hang động càng thêm n g ư ờ đặc cũng là biết rõ tiểu nhân thế nào k h ô ngươi có ngay c tại hắn diện hậu âm thanh này lại vang lên hồi âm phiêu miểu khó phân biệt tung tích hứa thanh vi qua lo nghe phát hiện thanh nhẫm vậy mà là tự động trung tâm cọc gỗ phía trước phát mà ra hắn hắn là mai vân mỹ bỗng nhiên chừng tiểu con mắt ngươi cũng là băng t biết kẻ ngu dốt từ tàu cần hành khả năng tồn thế đến mới vừa chấn ò n n h trên kia động t h chấn động ắ p yếu, nhiên cùng sống vô đ chuyện n h Đối gì mà hớt leo top một của tháng thế này chương một trăm tám mươi bảy thông gu sáu tầng năm một k sư phụ của sư phụ là sư tổ sư tổ sư phụ là thái sư tổ thái sư tổ sư phụ mới là sư tổ tông hoàng phương linh h à to miệng không biết nên thế nào nói tiếp quan hệ này cũng quá xa còn nữa hứa thanh vi đã bị dược vương cốc xóa tên là để cho dược vương cốc hổ thẹn sư môn bại hoại lịch đại đệ tử mặc dù kính kỳ tài nhưng cũng đối với hắn hành động căm t h ù đến tận x ư ơ n g thủy cũng bởi vì một ý nghĩ sai lầm hứa thanh vi làm bao nhiêu chuyện ác giá quỷ thôn tồn tại lại thêm chứng minh hắn di họa sâu xa tội lỗi trồng chất hoàng phương linh một dạng không thích hắn nhất là ở nhìn thấy giá quỷ thôn những cái tia được mệnh vận hành hạ thôn dân về sau biết rõ hứa thanh vi là tất cả những thứ này bi thảm kẻ khởi xướng lại thêm v ấ n huống hắn còn hủy tú ngọc g ố c s á t cái kỳ ạ ba ảo nhiều nhân hoàng phương linh h ố c mắt hồng dạng này sư tổ tông nàng mới sẽ không nhận hứa thanh vi thở dài yên tâm đi bọn họ cũng chưa chết thời gian cấp bách ta không thể lại để cho bọn họ ra ngoài thông phong trần tin dẫn tới cái khác pháp tượng chỉ có thể ra hạ sách người hổ ạ n g phương linh s ư n g sở ngươi ngươi không gạt ta bất luận ngươi có tin hay không sát nhân không phải ta m o muốn hứa thanh vi ngựa đầu nói thế gian sự tình vậy toàn đôi bên người ít càng thêm ít có rất nhiều thời điểm Cũng đắc là bị bất đắc di hứa o à là n Phương đối với lời của hắn rất không đồng ý, nhưng là vô tình tranh luận, nghĩ đến g Hoái đối với lời vô của rất t ý, quỷ đều bọn họ đều còn sống sót, trong lòng thực nhẹ nhàng thực thở sót, r Quá tốt rồi, tử. Hứa thanh ố t rồi ả i tử. h ứ t h a vi nói ngươi qua đây đến bên này hoàng phương ái biến mất nước mắt nhìn một chút dưới mặt cọc gỗ phương những cái kia màu tím đen to lớn s ú c tu biết không pháp vi phạm thuận dịp cẩn thận di chuyển dơ ngũ lôi thần cơ lấy tưởng đi tới cọc gỗ một bên khác thấy được hứa thanh vi bản tướng ở nơi này cọc gỗ nhỏ trước đó ngồi cái lao nhân áo xám nửa bên thái tuế một thân thể quả phụ thân cả nửa người đều cùng thái tuế hòa làm một thể tóc bạc mặt hưởng hảo lờ mờ có thể thấy được ngày trước phong thái cái k i a chính vị dược la liệt đời thứ tư trường môn di hoa tông sáng lập ra môn phái tổ sư tào cần hành tao cần hành mặt mũi tràn đầy hiền hòa để cho người ta khó có thể tưởng tượng ta không phải lúc trước tiểu tứ bắt người thí nghiệm lại thêm chế tạo ra khát máu t ứ ma kẻ cầm đầu mới vừa rồi là có thể hành động l à qua ngược lại là thấy hắn giải độc chi pháp giải tốt giải tốt tao cần hành thỏa mãn nhìn vào ngươi tú ngọc cốc kiến huyết phong hầu thụ đoạn tràn thảo h ủ cốt tiêu xài tám loại độc vật liệu kết hợp mơ n g ộ n độc điệp lân bột vốn liền kịch độc độc độc phương pháp này vốn liền thấy ở miêu cương cổ thư nóng hoang vắng cực kỳ hắn có thể giải hơn nữa hữu dụng tuyệt căn chi pháp là tổn thương độc vật liệu đủ thấy làm việc lưu lại một đường lòng từ bi dưỡng la liệt t ạ t dạng kia đệ tử thật sự chuyện may mắn hứa thanh vi không có cách nào khác đem trong cốc độc thụ độc thảo toàn bộ rết sạch nhưng ngươi có hay không chỉ là xua tán đi độc trùng để cho độc hoa khép kín độc thảo khô héo độc thụ là phát ra khí độc có hay không đổi ỵ ỵ ỵ ỵ sạch từng cái có những thứ kịch độc kia tú ngọc cốc mặc người tới lui những cái này g ã quỷ thôn thôn dân thế tất rơi xuống người người cực đánh tình tr từng cái cùng quan quân đem kẻ cầm đầu thảo phạt tú ngọc cốc bắt đầu tiếp tục tạo ra độc t o ạ n không thể bảo hộ thừa thượng người lương thiện hứa thanh vi tâm tư được một câu nói thọt ra cũng không ăn chút gì kinh hãi nhưng suy nghĩ một chút thân phận của người kia cũng chính là đủ là lạ khẳng định sớm chút gặp được hắn có lẽ là sẽ không hôm nay họa ai tạo cẩn hành thở dài lúc trước tám nhà vây quét người bản thân bị trọng thương nguy cơ sớm tối đường m ô n thất độc thần cắt phá hư kỳ kinh tứ mạch kiếm thông tuyệt tử kiếm khí vỡ nát thất b ở nờ t hờ hờ ngươi chỉ bằng một hơi hỏa t i ê u di hoa cụ tay cầu sinh trốn vào địa c gái không có không có kia h ô n g trong một mươi năm n thái thuế i cùng chân dung hợp mặc dù chữa trị thất bẩn b á t phủ loại trừ độc cắt kịch độc nhưng cũng ngợn nhờ công lực của ngươi hấp thu bản thể dinh dưỡng cắm rễ trên mặt đất chậm chạp trưởng thành người khi tỉnh lại sợi dễ đã sâu hữu lực thoát ly thành bức kia nửa đời là chết bộ dáng hứa thanh vi nghiêm túc nghe trong lòng thở dài chỉ có thể nói thế sự có thưởng tao cần hành mặc dù có chết chính là tám trăm h thiếu niên đ a n g lúc nửa bước là có thể động còn muốn lớn hơn tâm che giấu mình là dám bại lộ hành tích để tránh chiêu đến họa sát thân cái k i a t ứ nếm vân vân một loại họa địa vi lao vân vân một loại cực hình cũng tính tội không nên được d i ê u cần công nhìn vào nhãn hậu cối say lớn bằng có gỗ nhỏ loại trạng thái kia thái thuế hẳn là đã không hai nghìn năm phần sợ là còn không sinh ra từ người thần trí tới hôm nay c o như r i ê n cần công muốn đứt đôi cầu sinh bỏ qua kỳ ta bộ phận chỉ lấy sợi dễ lại đủ thái t u ế cũng là sẽ c ự tuyệt tình trạng của ta rất là rượu hứa thanh vi ý đạo tinh thâm có thể thông qua chi tiết nhìn ra một chút cất giấu đồ vật t à o cần hành phần cổ trở lên làn da chính vị chui vào thái t u ế chất liệu hiện ra quái dị màu đỏ tím từng cái thái t u ế tại ăn mòn thân thể của ta hứa thanh vi lộ ra thương hại thần sắc ba lúc này t à o cần hành tựa như một cái tiểu quyền xa suốt quân vương mặc dù như cũ chủ đạo gia quốc việt nhỏ nhưng trên tay còn không kết thúc suy nghĩ uy hiếp t i ê n tử lấy làm cho chư hầu thậu chí thi quân chiếm lấy hắn nhìn hiện ra tàu cần hành càng ngày càng hài lòng gật đầu nói rất nguyên bản hai nghìn năm phần thái thuế là đủ vi lự cũng có thể ngươi n ổ t r ồ n g là lúc lệ trung thương sắp chết trả lại cho hắn mười năm không bạch kỳ n ô i hổ gây h o ạ vĩ tiểu là mất ta thái thuế cũng là một loại dị thú hắn không thực vật n g o a n yếu sinh mệnh lực cũng không động vật chém giết bản năng là luận là đối kẻ khác vẫn là đối bên ngoài thân thể dị vật từng cái hắn tại đồng hóa r i ê u cần công t à o cần hành thở dài một tiếng giá t h ú không phải giá thú một khi hắn bộ phận thân thể lui vào đầu lâu tư tưởng của ngươi khó tránh khỏi sẽ thụ ảnh hưởng tứ ma không phải kết cục của ngươi đến lúc đọc t h u n g t í n h t i ể u phát tàn sát mách tính chắc hẳn không phải ước nguyện của hắn t r ò nên n hứa thanh vi không chỉ ra liếc một hắn muốn cho ngươi hỗ trợ đem bọn hắn tách ra trẻ nhỏ dễ dạy tạo cần hành cười n h ạ t nói hắn thân kim ê dược la liệt chính thống truyền thừa tu luyện thanh n ă n g kinh sẽ sinh tử thủ lại không kinh người ý đạo tạo nghệ nhất định có thể loại trừ thái t u ế nguyên lý cơ bản rất phức tạp hứa thanh vi suy nghĩ một chút liền hiểu chính là ngươi công lực cao nhỏ bé sợ là khó có thể hủy hoại thái t u ế thân thể thiên nhiên thái t u ế còn không cùng tạo cần hành hợp làm một thể bóc ra thái t u ế giống như tự tổn thân thể tạo cần hành vui lòng thái thu lấy thân thể kia cảnh giới một khi chân khỉ chở động hứa thanh vi tuyệt đối chống đối là trụ không chết cũng bị thương việc này chắc chở t a o cần hành lệnh n h ặ t nói n g ư ơ i truyền cho hắn công lực chính là hắn n g ư ơ i đồng nguyên chỉ cần giúp hắn tấn thăng t h ô n g u hắn thuận dịp không dư lực lấy cái chết tay phối hợp người đem thai t u ế bước đến đầu gối trở lên dựng một căn xúc tu d ơ lên một khối sâm bạch xương cốt hứa thanh vi qua loa nhìn phát hiện là một khối cốt một cũng là biết rõ tào cần hành từ chỗ nào lấy được giống như thú cốt lại như xương người rõ ràng xem tiếp đi niên đại xa xưa nhưng có thể cảm giác được một cô rất yếu sinh mệnh lực mở tờ ả o cần hành tiếp tục nói cái này cốt không chút năng lực chỉ cần nộp chồng ngươi liền có thể mượn nhờ hắn tự mình phát ly thái t u ế hoàn thành trước đó ngươi là chờ ta lối ra hứa hẹn hứa thanh vi lắc đầu lấy dũng khí nói xin lỗi ngươi ngươi là có thể giúp hắn diêu cần công sắc mặt cứng đờ là vấn chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn vào thái t u ế hung tính t i ể u phát cho nên sinh linh đ ổ thán p h á p tượng tiên nhân hợp nhất tao cần hành chỉ là ngữ khí biến trọng trong sơn động liền khởi phòng ta nửa người trên s ú c tu sao động giống như rắn độc ngẩng đầu lên diêu cần công hờ hữu trông coi ta nói giá quỷ thôn lập thôn hơn tám trăm năm thôn dân trải qua cực khổ khó mà diễn tả bằng lời ngươi đương nhiên là hy vọng sinh linh đồ thán cũng có thể ngươi cũng rất mập mờ ỵ sàng bóc ra thành công thả h ắ n tự do liền sẽ không để thất vòng tròn di hoa tông cùng có mấy cái g i ã q u ỷ thôn khoản trọng ai trọng ngươi còn phân rõ hán tao cần hành nắm lấy đầu khớp xương xúc tu đột nhiên x i ế t chặt dưới mặt hiền hòa duy trì là trụ lộ ra nóng liệt h u n g quang tám trăm năm t a bị vây ở cái k i a địa phương rách nát tám trăm năm sinh ra là như chết cái k i a tám trăm năm đang lúc ta muốn qua nằm chắc phương pháp đưa ra mấy vốn di hoa tiết mục chính là giám luyện nhiều lắm có thể lĩnh ngộ càng là cơ hồ có hay không lúc trước tay ta nắm tay giáo ít như vậy giang hồ danh ý ỉ cũng có một cái lâu có thể thành thật là chắc chở phát hiện cái vương cốc còn cho ta thời gian để cho ta luyện thành di hoa t i ế p mục vẫn nhị xoa một chiêu từng cái vương cốc chính vị giúp ta bước tiến thái t u ế nhưng thái t u ế tán đi tạo cần hành liền thân thể không trọn vẹn sử dụng tạo hóa đ a n tái sinh tạo hóa lại khó khống chế thời cơ một khi phối hợp là tốt là chờ nhổ trồng b mật cốt thái t u ế p h ả n vệ công thua thiệt một lò so nhất định phải tìm sẽ thanh sáo kinh sinh tử thủ lại sẽ di hoa tiết mục nhân cũng có thể cho dù dược diêu cần đệ tử có thể lĩnh ngộ di hoa tiết mục đều nhiều hơn lại nhiều ngày hôm nay có thể phát hiện ý đạo kinh người hứa thanh vi còn không là lao thiên chiều cố ta là khả năng bỏ qua ngươi hắn nghĩ được chưa diệu cần công hâm nằm nói hắn là c ự t u y ệ t ngươi đây chỉ thích đi bắt hoàng phương ái càng k h ô n tiểu na di lấy khó luyện xưng danh tại thế ta có thể luyện thông chắc hẳn lĩnh mộ di hoa tiếp sinh tử thủ cũng là đại sự hứa thanh vi đầu tiên là giật mình thờ mắng m tào cần hành có hổ thẹn lập tức nói ta là sẽ thanh sáo kinh học được sinh tử thủ cũng hữu dụng ha ha ha tào cần hành ha ha tiểu cười hắn là biết không cái kia vị đại cảm thấy nhân nội công chính là rất không một bộ ngay cả ngươi đều nhìn làm mà ra đường nhưng ngươi biết một chút ta không thể mơ hồ thanh sáo kinh trần khí dùng ra sinh tử thủ tất nhiên hắn là phối hợp ngươi đây chỉ thích bắt ta tao cần hành nhắm phía dưới nhãn thâm vận c h â n khí trên chân to tiểu dây leo cắm sâu đi lên kết thúc trên mặt đất xuyên qua thẳng đến diêu cần công hắn hứa thanh vi nhịn là ở lại hậu hai bước thần sắc cháy xém chỉ hoãn ha ha tao cần hành nhắm mắt lại nói chờ ngươi bắt được ta ta khẳng định phối hợp còn tốt nếu như là là phối hợp không hai cái kia thiên ý người còn không hắn ta sẽ phối hợp hắn có hổ thẹn diêu cần công chỉ hoán đỏ mắt cả giận nói thua thiệt hắn cũng là dược diêu cần nhất đại tông chủ đường đường tiểu tông sư cứ nhiên như thế thượng làm thượng làm tao cần hành mở to mắt lại có mảy may từ thiện chi ý hâm n n g nói hắn ở đó áng có mặt trời trên đất k h ẽ động là động đợi phía dưới tám trăm năm thử xem bản tọa sở dĩ ẩn nhớ tới không phải là vì lấy được tự do lần nữa cả ngươi người chết ngươi có thời gian cùng hắn cái k i a đại nha đầu c á i cọ hoặc là giúp ngươi hoặc là ngươi bắt hoàng phương ái để cho ta tới đến lúc đó thượng làm đan càng ít hắn hắn hứa thanh vi khí mặt mũi trắng bệnh mắt thấy tao cần hành cái k i a lão là chết khư khư cố chấp thực bắt người nghĩ đến ta về sau q u ấ đến long trời lỡ đất động tính hảo người giút hắn hứa thanh vi nghiến răng nghiến lợi nói nhưng hắn là có thể đụng đến ta là có thể động bất luận kẻ nào là hiện ra ngươi thả rằng ngọc đá cũng vỡ ngươi vừa chết ta cũng là sẽ giúp hắn hắn liền đợi đến được t h á i thử hẳn a t ố t hào hai tử tao cần hành biến sắc lần thứ hai biến trở về về sau hiền hòa bộ dáng đối uy hiếp của ngươi nghe mà là nghe mỉm cười nói đến bình tâm tĩnh khí ngươi vì hắn truyền công hứa thanh vi trông coi ta tự nhiên như thế chuyển biến thần thái trong lòng tuân ra một cỗ sợ hãi có lẽ ta còn không chịu ảnh hưởng nộ từng quỳ tụ ngọcốc trong cốc tú xuân đao cùng linh xà trượng tương giao khí k ì n h bắn bay hai bên cây nhỏ bạo tạc thiêu đốt ra vương cốc lấy liệt hỏa thần công thôi động bắt mặc t r ư ợ n g pháp xa r ư ợ n g vũ động tiểu khai tiểu hợp bước hoàng phương ngoái là đoạn tiến lên ta không cảnh giới ưu thế lại không nhược hóa trước hỏa diễm dị năng vào giờ phút này ta vẫn không có thể ngự hỏa công kích ở ngoài thân hình thành hỏa diễm l ồ n g khí vương cốc nghiêng người vung ra một đạo bàng tồn kinh khí hoàng phương linh lách mình tránh thoát vương cốc lại ra một cái địa liệt s ơ n băng hỏa diễm tiến nhanh nổ tung dư ba nhắm thẳng vào riêu cần công yếu hại hoàng phương n g thả người vọt lên bốn triệu m mươi ba hai m đao quang trẻ dọc mà lên đao thế d i ề u cần sơ giơ hai tay chống c h ọ i đ a o khí đúng lúc này một đạo bóng trắng từ hoàng phương linh bên hông bay ra cấp tốc biến nhỏ hóa thành một đầu bạo tuyết rơi xuống đất là lúc nga ô một tiếng ký mạng liệt hổ khiếu sân lâm hữu hình sóng âm để cho vương cốc chân khí trì trệ thân thể hơi cương hoàng phương ái thừa cơ thu đ a o rơi xuống đất trong nháy mắt hoành khóa mấy chục trượng lại lấy hốn nguyên chân khí thôi động huyền thiên liên kiếm chỉ đâm về phía vương cốc cổ họng hữu hình kiếm khí ép thẳng tới ế t hầu cứng ngắc lấy vương cốc nóng cười một tiếng trong khoảng điện quan hòa thạch thế mà n â n trượng ngăn tại kiếm chỉ về sau trước t r ở tay một trưởng vỗ tại hoàng phương linh sau lưng cái tay này tựa như một cái nung đỏ bàn đùi chân khí cô động đến cực điểm có coi c à n k h ô n tiểu na di chuyển di khí kình chi năng vừa lên in dấu xuyên quần áo đánh vào diêu cần công hùng p h hạ dưới sắt căn này hoàng phương linh xương ngực vỡ vụn ra thị t phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái toát ra khói trắng còn cần chiêu kia vương q u ố c cười nhạo nói đêm qua c à n k h ô n tiểu na di nay thiên sát lý huyền trị pháp hắn liền điểm này bản lĩnh sao diêu cần công một tiếng là lên tiếng k h bay ra ngoài t h ư n g u đỉnh phong một kích mãnh liệt có so hoàng p ư ơ n g linh miệm phun màu tươi vương cốc nóng hừ một tiếng dứt khoát dựa vào xích chăn dị năng bay xuống bầu trời chê bửa hiên viên thập thất thập thất hai mắt phú lửa nâng nóng trái bắn ra thức dài giao sát hắn vẫn lên kém còi hỏa định t ầ n công liên tục vung trào từng đạo từng đạo hỏa diễm khí nhận bay về phía bầu trời a vương cốc phải trái hiện lên nhìn vào trong lòng đất đầu này tiểu miêu hứng thú đặc đó, li cũng có thể có bản đó. ngược lại là cái di chuyển trước còn cái biệt bản bắt lại di tài liệu lại, kia nhiên tuyết thể tốt tập thú, tất lưu muốn ly ngày lãnh là như hợp vương ậ y phù hợp, đ nhiên là cốc ó thể bỏ qua. Vương c quét mắt một vòng hoàng phương h o ái chúng ta một trường ra hỏa này ngay cả đứng lên cũng khó khăn ta chính vị rơi xuống đất trước giải quyết cản trở hãn viên thập thất thập thất tốc độ chậm chạp diêu cần liên tiếp hai trường đánh hụt là từ thẹn quá hóa giận để bắt trưởng đang muốn đánh ra đi diêu cần công còn không nhịn đau bỏ lên lần thứ hai g a trị thi chiến trọng như quỷ mị điểm hướng vương cốc k ế t hầu ngu xuẩn vương cốc quả thực muốn để hoàng phương linh ngu xuẩn khóc nói hắn chút bản linh ấy hắn vẫn thật là chút bản lĩnh ấy ngay cả cải cũng là cải lão tử có thể phòng hắn lần thứ nhất liền có thể phòng hắn lần thứ bảy hắn làm sao lại là tin ta đây vương cốc vẻ mặt là kiên nhẫn lần thứ hai nâng trượng xà trượng ngăn tại cổ họng ta bắt t r ư ớ c làm theo chuẩn bị lại ra một t r ư ợ n g nhưng mà là chờ ta huy trưởng đánh ra sợ hãi một màn xuất hiện răng rác đột nhiên một tiếng văng giòn một ngón tay điểm ở huyền thiết quải trượng phía dưới cái này quải trượng thế mà ở sát căn này sụp đổ chỉ lực dư kình xuyên qua tan vỡ khối sắt xuyên qua vương cốc cổ họng r i ê cần biểu lộ cứng lại rồi mặt mũi tràn đây là cũng có thể tư nghị là biết do hắn không có chưa từng nghe qua một câu d i ê u cần công khoe miệng chảy máu nóng cười một trưởng vỗ r a tứ hoang hình kiếm nắm giữ bích lạc hoàng tuyển chiêu này vừa ra trường lực trầm hùng x ư ơ n g đạo đến cực điểm cũng như cung điện khổng lồ cháy ngang như bẻ cánh khô một trưởng cắt đứt vương cốc xương n g ự c trường lực thấu thể mà qua đánh trên vương cốc áo choàng từng mảnh từng mảnh vải rách giống như một đám bay tán loạn hồ điệp vương cốc kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một vùng máu têu từ bỏ là được hải tử bộ là lấy lang hấp công tiểu pháp hoàng phương ái tràn đầy lựa giận đều tại đây k ắ c chút xuống mà ra thất chỉ thành trào chế trụ vương cốc ế t hầu điểm này vết thương còn đang đổ máu vết thương là nhỏ lại ở đánh vào riêu cần thể nội trong nháy mắt cắt xương sống lưng của ta vương cốc căn bản chính là có thể di động cho dù ta di thực xích chăn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vào chân khí trong cơ thể s ó i mòn mà có năng lực ra sức một mới hoàn thành tâm nguyện trong nháy mắt liền thành công giá trảng vương cốc đã là dám hoài nghi lại cảm giác đau thấu tim đan chỉ một chiêu ta mộng liền nát tan cùng tương đối riêu cần công thở một hơi dài nhẹ nhõm nguyên bản là kém một đường thông u bảy tầng cảnh giới trực tiếp được chân khí dâng trào sông phá có hay không thấp nhân giúp ta đem công lực cùng bản thân kết hợp đặt tới liền thành một khối lại có hay không mấy trăm năm rèn luyện diêu cần công trực tiếp hút khô rồi ta nhờ vào đó lại phá một tầng cảnh giới thông u tám tầng hô hoàng phương linh thu công hơi thở toàn thân thư thái vương cốc còn không nhuyễn thành một bãi bùng não hiên viên thập thất co lại cú sốc đến hoàng phương linh b ả vai diêu cần công một bên vớt ve hắn một bên ngồi thân tìm ra vương cốc dưới người h ổ dự trợ ngươi sẽ giúp hắn hảo hảo sử dụng hoàng phương ái một cước đạp gay diêu cần cổ thập thất rất h i ề u chuyện vùng lén chảo diêu cần đầu trực tiếp biến thành hai nửa mau tươi phun ra ngoài làm tốt hoàng phương ái xem ra phải cho hắn ấn hai cánh hắn muốn bay sao thập thất miêu hiên viên thập thất nghiêng đầu nghĩ nhãn hậu sáng lên liên tục gật đầu Tốt, là qua từ đó về sau diêu cần công xoay người lấy ra một k h ỏ a hắc cám đan phục rồi yên lặng điều tức dưỡng thương trước nhìn vào bảy phần thất nước ra tú ngọc cốc trước tiên cần phải đem phương á i chúng ta cứu mà ra chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo t ố t một của tháng thế này Trước tốc trí tú ngọc gốc bên trong. Từng đầu giết đến tận ngọc gốc đam đầu đến đ yêu bên ngoài giống như mới vừa kinh lịch lần động đất cấp m ộ ư ơ i đầy dây đau nhức nốt rồi tao cần hành t r ư ớ c đem hồ dược trận cùng phong dương trận xa bàn trận kết hợp hồ dược trận thuộc bô kỳ kỳ tính làm lửa tại bắt trong trận ở vào hữu quân cùng vị trí châu đông nam phong dương trận theo sát phong có thể trợ thế lửa cùng vốn có hai trận rất xứng đôi tao cần hành vùng đất muốn sông ra tú ngọc cốc gửi thư tín để cho đại ca ra mặt yêu cầu gần nhất pháp tượng rời núi cùng nhau vây quét hứa t h a n h vi thế nhưng là la liệt xuất hiện để cho hắn không thể không làm xỉ cột hẹn chuẩn bị lấy hai người mệnh áp chế hoàng p ư ơ n g linh rất có thể không thể không hỗ trợi khác pháp tượng qua đây hắn sợ là đã thoát ly thái tuế thân thể thuận tiện nổ t r ồ n g lợi hại hởn thủ tàn chi biến mất không còn t â m tích nếu như hắn thành công cái kia hoàng phương linh lục gia minh bọn họ sinh tử cũng chỉ ở hắn nghiệm ở giữa hơn ba trăm n ă m hứa thanh vi lại biến thành cái d ặ n gì g là lưu là sát vẫn là không biết không thể đánh cược từ trước hỏa dược hiệu quả nhìn thái tuế vẫn là sợ lửa hứa thanh vi hào phóng như vậy đem hổ dược trận cho la liệt cũng hẳn là bản thân không tốt lại dùng nguyên nhân cái này nhờ ý ủ q u thủ đoạn phòng thân nếu như lại đến trước đó loại kia thế công chí ít có thể cam đoan sẽ không khoanh tay chịu chết hơn nữa thân mang gì bảo lục dịch hắn rất có thể đã tiến vào địa cung tạo cần hành đại não vận chuyển tốc độ cao nổ trồng giai đoạn chiến lược suy yếu địa cung bên trong có trùng tiêu thượng nhân vị này thông ngũ đình phong còn có lục dịch địch làm tiêu tan t a trướng có thể y thời tạo cần hành hạ quyết tâm chẳng qua trước đó vẫn là muốn trước báo tin đại ca mời pháp tượng qua đây chuẩn bị bất chắc nghĩ đến liền làm tạo cần hành từ túi c ả n khôn lấy ra giấy bút nhanh chóng viết nói ra nghiên mực chúc đến hai cái liên lạc chấn phủ ti vô hình chim cát hẳn là ở hắn gian phòng thập tứ tạo cần hành xót xót viết xong vừa muốn đem thư cho thập tứ đống nhiên trong lỏng nhìn về phía sau lưng tiểu nhân một thân là thủy ất nhất từ thời điểm đã chạy tới thở hồng hộc sát mặt tái nhuận nhìn thấy lục dịch như chút được gánh nặng nói ngài quả nhiên có chuyện xảy ra ngươi liền biết người hiền tờ thiền tướng lục dịch lý bên trong mà nhìn xem ta khó có được hắn không tấm lòng kia chạy trốn trước đó còn có thể qua đây tiểu nhân cái kia lời nói với người xa lạ ất chân thành nói người v õ công cao nhưng là biết rõ tích thủy tri ân đem dũng tuyển tương báo chỉ tiếc ngươi giúp là hạ cái gì bận điệu là tất tự coi nhẹ mình thang hải hành cười chụp thượng bờ vai của ta đưa ra phong thư này trên mắt liền không có một sự kiện cần hắn đi đủ hắn dưới ngựa hồi khách sạn đi chữ thiên số tam phòng bên ngoài không hai quỷ hải nhờ chim cắt lồng đại tâm một chút lấy ra một cái đem lá thư này thả lui thùng thư thả có thể làm được không vậy đơn giản lá tay nắm tay giáo ớt nhất trịnh trọng tiếp nhận gật đầu nói có thể rất tốt lục dịch nói hắn thân thế long đong có ra cũng có thể thuộc về chiến dịch này trước đó nếu như hắn ngươi có thể yên ổn về kinh ngươi mời tiểu ca cho dư cái c h ứ c vị hắn liền theo ngươi đi ất quả thực mừng rỡ như điên chỉ hoán bận bịu quỳ xuống nói thiếu tạ tiểu nhân ất nhất nguyện vì tiểu nhân xông pha khói lửa xông pha khói lửa chính là tất lục dịch cười cười thả trước đó ngay tại khách sạn trở lấy nếu như không thấp nhân thì môn liền đem một bên những kia chuyện phát sinh nói cho ta mang ta qua đây là đi thôi ất nhìn chằm chằm lục dịch một cái nắm chặt thư tín thi triển trọng công trở về chạy lục dịch thu tầm mắt lại nhìn về phía tú n g ọ c gốc nhìn vào đầy đất khe ránh ta kéo theo thần ẩ n phi phong m ũ trùm che kín đồ mặt hiên viên thập thất miêu một tiếng trở lại eo bộ nhân một miêu tại chỗ biến mất trên đất một chỗ ránh sâu kẽ hở bên trong tao cần hành dấu ở một khối nhỏ có bóng con n h ệ n chất tơ thành vải tơ phía trên từ bên trong nhìn cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể ta nín thở ngưng thần xuyên thấu qua thơ nghện nhìn trăm trăm bảy mét trong đầu này ngoạ ngậy màu đỏ tím xúc tu càng đến gần gốc màu sắc càng sâu ngay mới vừa rồi những cái này xúc tu đ ố n g nhiên là bị khống địa co rúm vừa lên vỏ ngoài lần thứ hai hóa thành cây khô trở thành l ư ớ c đằng dựa vào ở dưới vết núi động là động đó là nguy trang tao cần hành cho mày nhớ tới lục dịch về sau suy luận thầm nghĩ canh hải cơ náo da nhỏ như vậy động tĩnh xử lý là tốt không phải kinh động p h á p tượng vây rết đến c h ế t quả nếu như ta nghĩ kỹ kế thoát thân về sau có hay không nổ trồng thành công tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa bóc ra nghĩ đến hẳn là thời điểm đã nguyên nhân kia ta lại kết thúc kèm tựa đó là nốt u cơ hội tao cần hành trong lòng định ta trên mặt đất nhìn hỏa rán về sau những người này đều có chết chỉ là để cho dây leo giam cầm kéo vào địa cung là biết rõ cần hành tình huống như vấn trước tiên đem ta cứu mà ra tao cần hành rơi xuống vực sâu thân ở trên mặt đất hướng xuống bò cũng là chắc trở dưới tường khắp nơi đều là dây leo bọn chúng chỉ là tạm thời ngủ say nếu như phải sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ lục dịch liêm tức thuật rất yếu lại không thần h ầ n phi phong trước cứu ta lại nghĩ biện pháp nếu như là thành cũng có thể phối hợp với nhau lấy chạy đi tao cần hành hạ quyết tâm mau mau đứng dậy theo dây leo sợi dễ hướng trên đất chỗ sâu đi rất chậm ta liền thấy một bên khảm nạm tại núi đá ở giữa lớn tiểu nhân màu nâu xanh cửa đá không rất ít to tiểu nhân dây leo từ bên ngoài trường mà ra cơ hồ ngăn chặn cửa động tao cần hành xem trước tượng h tiểu đại khái điểm d ư n g chân thở sâu thi triển trọng công bay ngược trong đó học tông truyền thừa lâu đời mỗi một môn vo công đặt ở lý giới cũng là có thể dẫn phát tinh phong huyết vũ tồn tại trọng công cũng là lệ bên trong chỉ thấy tao cần hành thân hình lấp lóe triển xê dịch là đến m ư ơ i hơi liền từ thông đạo lui vào địa cung bên trong màu xanh biết phát sáng thạch thả ra ánh sáng nhạt chiếu toàn bộ địa cung âm chầm như phong đô địa phủ cái kia nơi quái quỷ gì từng đợt mang theo mùi hôi thối gió từ bên ngoài nhẹ nhàng mà ra, tàu cần hành rơi xuống đất trước nhịn là trụ che lại hơi thở tiếp theo liền thấy đầy đất khô hành o dựng lên tứ địa ké xuống đất hiển nhiên chết rất lâu canh hải mã hổ nhìn phát hiện những cái kia khô hình thù kỳ quái không xương đôi phía dưới tiếp cái đôi không cột sống xử lý ra cánh thân thể chúng ta thượng còn đè ép lông tóc n g ạ c lông hơi suy nghĩ một chút tàu cần hành nhịn là của tà vật thí nghiệm di hoa tiết mục di hoa tiết mục đẹp một tiểu ác cực chỗ kia đ ị a cung là thả t ừ thi giam cầm hẳn là còn ở phía dưới tao cần hành ngựa đầu phía dưới mong theo thông đạo tiếp tục hướng xuống hướng v ừ a qua khỏi mấy đạo môn đột nhiên nhãn hậu hiện lên một đạo bóng trắng ta tập trung nhìn vào mười em ở trong thiếu một chỉ toàn thân trắng như tuyết tiểu miêu mèo này bộ dáng thần tuấn uy phong l ấ m l ấ m ngồi trồm hồm ở dưới tảng đá song vàng xanh n g u y ê n lương nhãn nhìn chằm chằm mặt mèo phía dưới mang theo biểu lộ giống như cười mà không phải cười Hiên lục dịch thanh âm chuyển đến bên hai đừng lên tiếng tao cần hành k h ẽ thở phào nhẹ nhõm hắn có sự tình ân lục dịch bay tới bên người ta xúc tu trở thành dây leo đoán chừng bóc ra còn không kết thúc thời gian là đám người cứu người trước lại đi sát nhân hảo là qua cái k i a địa cung diện tích rộng rãi nhỏ thông đạo đơn giản rất khó tìm a có trở ngại lục dịch nói ngươi mấy cái này trên tay cùng thập thất rất xa lạ chúng ta mùi vị hắn có thể tìm mà ra thập thất nhìn hắn nghe được lời nói của lục d ị h n h n viên thập thất ngựa đầu hít sâu một hơi qua loa phân biệt trong gió nhẹ các loại mùi vị rất chậm liền không có thu hoạch hiên viên thập t h ấ t đối lục dịch khẽ gật đầu hóa thành bóng trắng hướng ra phía ngoài lao nhanh lục dịch cùng tạo cần hành theo sát kỳ trước đường rẽ ngang bốn mặt phía trước hai người tới một chỗ trên đất đ ộ n g đá đi ra thông đạo nhãn hậu sáng tỏ thông suốt chỉ thấy khắp nơi dây leo rắc rối khó gỡ giống như mạng nhện một dạng bày ra dưới đất trên mạng là hôn mê đám người liếc nhìn lại liền nhau bảy tám bên ngoài rung động có so hẳn là trúng độc tạo cần hành sắc mặt nghiêm túc ngươi nghe nói dược vương cốc không một môn tuyệt học tên là sinh tử thủ trong đó tử thủ có thể đem chân khí chuyển hóa làm k í độc cái kia h ẳ n không phải là pháp tướng lạ thẹn là pháp tượng hai nghìn ít người thế mà chỉ trong một ý nghi liền lên tốt rồi độc vậy làm sao bây giờ mỗi người hiểu lúc nào là đem chúng ta cứu mà ra lại sẽ trở thành tạo cần hành kiềm chiềm ạ lao già kia đ a m youtube trí thật sự đáng yêu lục dịch cũng n h ư mày hai chúng ta nhưng là sẽ giải độc chỉ có thể sử dụng giải độc đan vấn đề là ít như vậy nhân đừng nói đan dược xa xa là đủ coi như đủ mỗi người đốt lúc nào ngươi có thể đem những cái k i a dây leo hủy đi vấn đề là bọn chúng dung mạo rất t r ư ở hủy cũng là lướt hủy dưới người hắn đến độc dược sao cho tạo cần hành dùng xuống lục dịch dứt khoát một là làm thất là nghỉ nhìn qua những cái này dây leo hâm nóng nói chúng ta trước lên cho ta độc tốt nhất để cho ta độc là vậy người cái kia còn không mấy bình thập hương nhuyễn cân tán canh h ả i thở dài độc dược có tác dụng gì tao cần hành mình không phải là giải độc đỉnh tiêm người kém cỏi lại nói nhỏ như vậy thân thể được thiếu nhiều dược mới có thể có tác dụng lục dịch thở dài ta v ẫ n nếm là biết rõ là đem lâu chất cứ u đi chúng ta thì có pháp ra tay với ta nếu như đánh là bên trong những người kia đều phải chết thật chẳng lẽ chỉ có thể đánh cược ta là sát nhân ngươi ngược lại là không có biện pháp Tao c gật gật dịch nhãn đ n hậu n sáng lên thơm u một tầng liền có thể điều cao, khiển thơm u một tầng liền có thể điều khiển thơm u định phong sự sống còn cái kia uy lực dùng tại tạo cần hành dưới thân hẳn là cũng hành đây không phải là âm dương thuật tột cấp bản lĩnh tên là âm dương chú ấn tao cần hành nói tác dụng của nó cùng loại tự thủ c ũ tao, lên lên, tao cần hành pháp tượng cảnh đối phó ngút trời bản lĩnh đối tạ sử dụng lấy cảnh giới của các ngươi chỉ không một loại chú thuật có thể quấy dày ta trên mắt ta hảo là bố trí phòng vệ đó cũng là rất không có cơ hội thượng thành chú ấn nhưng không có vấn đề người công lực là đủ tao cần hành lắc đầu nói nhiều nhất cũng phải thông ngũ đỉnh phong công lực mới có thể quấy nhiều đến phát tượng lạc đà gầy s o mã nhỏ lợi hại hơn nữa làng cũng giết là chết voi n g ư ơ i tới lục dịch rất khó nói còn lấy v ì sự tình gì công lực của ngươi đủ rồi ngươi tới thi thuật hắn dạy ngươi dùng như thế nào là được rồi tao cần hành sững sờ nhìn về phía lục dịch cảm giác ý tiểu não muốn chuyển là bẻ cua còn tưởng rằng ta có nghe rõ lập lại cần thông vũ đỉnh p h o n g công lực lục dịch gật đầu ngươi kém là thiếu tao cần hành còn muốn học trong tông công lục dịch tiếp tục gật đầu hai ngươi có thể mô phỏng tao cần hành hắn được hiện học gâm dương thuật lục d ị c ngươi học võ công rất chậm tao cần hành thuật kia rất khó lục d ị c hiện tại có biện pháp khác chỉ có thể đánh cược đánh cược ngươi có thể ở nhổ trồng triệt để hoàn thành về sau học được lên cho ta phía dưới tao cần hành vẽ mặt một b ư ớ c lục dịch có nại nói đừng ngốc đ ư a ra nếu như là võ công chiêu thức còn phiền thoái một chút nếu như chỉ là vận dụng chân khí ha ha thất phẩm nội công cũng làm mấy hơi sự tình nhất là chấn động chấn động chuyện gì mà h ấ t leo top một của tháng thế này